sau đó hai ngày diệp chi thu lần nữa tiến vào bảo trương loại hình chỗ bình luận chuyện cuối cùng khôi phục bình thường cùng lúc đó hoa hải giải trí thượng kinh thành phố lầu làm việc bên trong lý văn thụy tống mỹ n g u t h ả i vi cộng thêm công ty kinh doanh giám đốc âm nhạc giám đốc và người khác cơ hội hoa hải giải trí toàn bộ công ty cao tầng đều tại bên trong ngoại trừ n g u t h ả i vi trước sau như một sắc mặt đ ạ m nhiên bao gồm lý văn thụy tại bên trong tất cả mọi người đều sắc mặt nghiêm trọng tống mỹ trực tiếp vỗ bàn một cái cả giận nói anh hồng giải trí quả thực k i người quá đáng chậm lại chuyên tập tuyên bố thời gian cố ý cùng chúng ta đụng vào coi tôi đi như bây giờ thao tác hoàn toàn không có quy củ sao lý văn thụy nhức đầu xoa h u y ệ t thái dương h u y ệ t mang theo mệnh mọi nói lão nô cụ thể xảy ra chuyện gì nô khánh minh hoa hải âm nhạc kinh doanh giám đốc âm thanh c a y đắng vô cùng nói lý tổng anh hồng giải trí chính là một con chó đ i ê n à. bọn hắn hoa gấp đôi giá tiền mua xuống các âm nhạc trang chủ chủ đề cử vị trực tiếp bao phủ chúng ta để cử cột chúng ta con số chuyên tập định giá ba mươi tám bọn hắn liền định ba mươi lăm đây hoàn toàn là hướng về phía không muốn kiếm tiền đi a lúc này âm nhạc giám đốc trần hải đạo cũng cả g i nói liền cái kia nhóm nhạc nữ những cái kia cái gì hát cũng có thể gọi ca khúc Liên một cái n một c ả hoa tượng, nữ mấy cái h tử ở đó xoay mông lớn c hải â n không hát hiểu vật đồ có u rõ, q thực là đ ố với vũ âm nhạc n n h đủ. ư giải mà, m Ngô Khánh n nói, bây giờ thị trường liền thích xem những thứ này.、Mọi、người mặc, trong ánh thoáng không lòng h khổ thị thích thứ chi Hoa h sợ sắc. giờ Mọi bây trầm mặt, mắt đều cam xem qua vẻ không cam lòng chi sắc. Hoa hải giải trí cùng anh hồng giải trí vừa vặn là hai t h á i cực hoa hải giải trí lý niệm tương đối truyền thống coi trọng ca sĩ tác phẩm chất lượng chuyên tập đầu nhập chế tạo phí là đầu to mà anh hồng giải trí vừa vặn ngược lại hoàn toàn lấy thị trường vì đường hướng lấy vợ cảm Trêu đỡ chờ d o a năm h hàng với tư cách hài hước, ca khúc có rất nhiều dây chuyển sản xuất vũ khúc, chuyên tập chế tạo chi phí không cao, số sản số xuống bán bên bỏ cũng tuyên truyền trên tiền lớn. n với vũ tại tư rất xuất tập tạo được ca có cao, dây gần đây anh hồng giải trí bằng vào cái này xét lược lần nào cũng đúng hơi tệ trục xuất tiền tốt hiện tượng càng ngày càng rõ ràng hoa hải giải trí phân ngạch bị từng bước tạm thực dũng tâm làm tác phẩm ngược lại là bên thua đây là rất nhiều ca sĩ hiện thời thay đối mặt khấu cảnh tương đối mà nói n mu thả i vi có thể giành được địa vị của hôm nay đã quá ưu tú lý văn t h ụ thở dài mờ hơi nói anh hồng giải trí lần này liền rõ ràng hướng chúng ta đến bọn hắn chuyên tập chi phí so với chúng ta thấp rất nhiều phần lớn chi phí đều dùng tại kinh doanh tuyên truyền bên trên đây là chúng ta t h ế yếu lần này anh hồng giải trí chính là ôm lấy không kiếm tiền cũng phải đem chúng ta kéo xuống tính toán lý đại bằng cái người này ngoan độc chương năm mươi một gia tăng đầu nhập lúc này không thể lùi đổi nữa thêm hai một trăm vạn tuyên truyền tiền vốn lý văn thụy trầm giọng nói còn nữa phương thức tuyên truyền phải có điều thay đổi nhiều từ bình phẩm ca khúc ca khúc tiếng đồn phương diện tới tay phương diện này là chúng ta điểm mạnh anh hồng giải trí loại này c á c chơi bọn họ nội bộ tiền vốn áp lực cũng rất lớn lần này nhất định phải phá hủy bọn hắn kêu căng lão bản đánh nhịp gia tăng đầu tư nô khánh minh ánh mắt sáng lên lập tức nhớ tới cái gì lần nữa lo l ắ n g nói thế nhưng lý tổng lại ném hai trăm vạn tấm này chuyên tập ít nhất phải bán đến song tinh kim đĩa nhạc mới có thể trở về vốn vốn là tạm thời sửa đổi ca khúc chủ đề cổ đông sẽ bên kia liền có phần có phê bình kín đáo rồi lần này lại lý văn thụy lạnh rên một tiếng nói chỉ muốn kiếm tiền không muốn đầu n h ậ p thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy công ty ta là l ã o đại ai có ý kiến liền để bọn hắn cúc đi trong tay cổ phiếu ta giá gốc trở về mua lời đã nói đến mức này mọi người cũng không tiện nói gì rồi chỉ là trong mắt vẫn có không che giấu được vẻ lo lắng bài hát này rất tốt đột nhiên một đạo lạnh lùng âm thanh truyền đến ân mọi người hướng bên cạnh nhìn lại từ đầu đến cuối không có lên tiếng ngu t h ả i vi lên tiếng ngu t h ả i vi sắc mặt bình tĩnh nhàn nhạt nói gió nổi lên bài hát này rất tốt ta có lòng tin mọi người sắc mặt hơi bất giận lý văn thụy cười nói vi vi nói không sai ngươi người bạn học kia đích thực là nhân tài gió nổi lên bài hát này chính là chúng ta lần này đón sát thủ nô khánh minh cũng khẽ gật đầu nói như thế theo như tiểu vi cho tới nay tích lũy nhất khí cộng thêm bài hát này gia tăng theo lý mà nói về vốn hẳn không phải là vấn đề hoa hải thành phố anh hồng giải trí trang hoàng vàng xanh lộng lấy tổng kinh lý của trong phòng làm việc lý đại bằng thuận tay đem vật cầm trong tay bình bản bỏ lại phần lưng dựa vào hướng về rộng lớn trên ghế salon c ư ờ i lạnh nói lý văn thụy rốt cuộc ngồi không yên nửa bên bờ mông ngồi ở trên ghế salon một tên âu phục dạy ra trung niên cung kính nói đúng hoa hải giải trí hẳn đúng là tăng thêm đầu tư tuyên truyền cường độ lớn t h ê không ít nhưng lớn nhất chim cánh c ủ tâm nhạc vẫn là chúng ta địa bàn, bọn hắn chỉ lấy đến một cái thứ ba để c ử cột lý đại bằng rêu cận một tiếng đang muốn nói cái gì? đột nhiên cửa phòng làm việc bị thô bạo đ ẩ y ra ba tình hình kinh tế eo hẹp cho ta một trăm bị lý đại bằng t r ừ n g mắt một cái lỡ tiếng rêu r a o xông vào văn phòng lý hồng phi âm thanh im b ậ t mà dừng nhẹ cắt rồi một tiếng không cam l ò n g nằm ngửa tại bên kia trên ghế salon lý đại bằng m ặ t không đổi sắc hỏi nghe nói ngưu t h ả i vi a l bu mới m tạm thời sửa lại ca khúc chủ đề làm rõ ràng tình huống gì chưa âu phục nam phản p h ấ t không có nhận thấy được mới vừa tiểu nhạc định vội v a n g nói đã điều tra xong là một bài gọi gió nổi lên ca khúc sáng tác giả tên là diệp chi thu cái này diệp chi thu tựa hồ cùng ngư thảy vi là cùng trường đồng học không phải trong n g h ệ nhân sĩ còn nữa gần đây tên công ty bên dưới nghệ nhân tham gia hát một giọng mới tiết mục hắn cũng ở bên trong đây diệp chi thu lý đại bằng xứ sở tựa hồ đối với cái tên này có chút ấn tượng mẹ là tiểu t ử kia đột nhiên một tiếng hô to dọa hai người giật mình lý đại bằng cố nén nộ khí hướng bên cạnh trường đi lý hồng phi chính là chẳng n g á ngàng gì tới đứng lên hướng tây trang nam hỏi có phải hay không tại hoa hải truyền thông tốt nghiệp đại học trong dạ tiệc hát gặp lại cái kia hắn còn có một ca khúc gọi thế nào chim bù câu tuần du nhớ âu phục nam lần ra gật đầu nói gặp lại đích thực là tác phẩm của hắn tại trên internet có không nhỏ họn bất quá thiếu ra người nói thứ hai đầu ta chưa từng nghe qua lý đại bằng lúc này cũng muốn lên rồi bản thân bị đánh mặt cái kia tiết mục ba tiểu tử kia cùng ta có thủ lý hồng phi mắt đỏ không ngắt nói làm hắn nhất định không nên để cho hắn tốt hơn ta muốn im lặng lý đại bằng quát lớn lý hồng phi sắc mặt cứng lại không tình nguyện dừng lại lý đại bằng ánh mắt lóe lên cười lạnh nói lý văn thụy còn không hết hy vọng còn đang dùng mười năm phía trước một bộ kia làm âm nhạc gọi diệp chi thu tiểu tử kia ta xem qua biểu diễn của hắn đúng là có tài nhưng bây giờ giới ca sĩ thay đổi không phải dựa vào tài hoa liền có thể xưng vương xưng bá thời đại hắn cho rằng tuy tiện kéo một người mới có thể lật ngược thế cục lý đại bằng suy tư chốc lát đối với âu phục nam ra lệnh người bình phẩm âm nhạc thủy quân chuẩn bị kỹ cảng sau khi lên nết liền cho ta tạ o thế đem kia đầu ca khúc chủ đề vào chỗ chết đen bôi xấu nó vâng âu phục nam liền vội vàng n h ậ n lời đi xuống đi lý đại bằng vung vung tay âu phục nam đứng dậy đối với lý hồng phi gật đầu một cái cung kính rời khỏi văn phòng cửa bị khép lại trong né mắt lý hồng phi liền vội la lên ba làm tiểu tử kia tìm thủy quân có đủ hay không có cần hay không thêm chút đi thủ đoạn lý đại bằng không để ý đến lý hồng phi trực tiếp khiến trách ngươi qua đây làm cái gì nói bao nhiêu lần rồi tiến vào phòng làm việc của ta muốn gõ cửa quên lần sau chú ý lý hồng phi không để ý định hót tiến đến vớt lý đại bằng b bà ả vai cười hì hì nói đ ú n g rồi ba ta trong tay gớp cho một một trăm vạn dùng một chút chứ sao lý đại bằng không nói gì cầm lấy một trang giấy xoát xoát viết lên cái gì đưa cho lý hồng phi nói mình tìm tài chính lý hồng phi đại hỉ vung tay liền vội vàng nhận lấy định đi ra ngoài chờ đã lý đại bằng đột nhiên nghĩ tới cái gì cảnh cáo nói ngươi nhét một người tiến vào công ty mới nhóm nhạc nữ lý hồng phi mặt liền biến sắc ấp úng không trả lời được lý đại bằng cả giận nói theo như ngươi nói bao nhiêu lần ngươi ở bên ngoài làm nữ nhân lão tử lười để ý nhưng thọ không ăn cỏ gần hang chuyện này muốn buộc ra ngoài toàn bộ đoàn đầu nhập đều đổ xuống sông xuống biển ta hướng ngươi mà hỏi ngươi phụ trách n ổ i sao nhìn lý đại bằng tựa hồ là giận dữ rồi lý hồng phi cũng đàng hoàng một câu nói cũng không dám bật ra gật đầu liên tục lý đại bằng mắng to một trận nhìn trước mắt mình duy nhất một đứa con trai bộ dáng tâm cũng mềm luôn ra thở dài một hơi nói được rồi lập tức cùng cô kia chia tay đi ra ngoài đi được bà ta nghe ngươi lý hồng phi như nhặt được đại xá liền vội vàng chạy ra ngoài thời gian tiếp tục chuyển rời cách ngư thả i vi đầu eo b u n tuyên b ố một ngày trước ở tại t r ư ớ c máy vi tính r ò n g r ã một ngày diệp chi thu g ước chừng hoàn thành một vạn tám nghìn tự bảo trường khu bình luận xuống đều là tác giả thật to uy vũ tác giả thật to cái thế vô song đệ nhất xoáy xoá bình đáng yêu bạn đọc nào ngờ lần sau xin nghỉ sắp đến diệp chi thu đưa tay ra mời v ư ơ người n g cầm điện thoại di động lên cho ngư thả i vi phát cái tin tức nhất diệp chi thu hôm nay chu tiên đổi mới nhìn sao tác giả bảo chương rồi rất nhanh ngư thả vi liền tin tức trở về vi quang còn không có đâu hôm nay tại công ty bận điệu cả ngày chuyên tập phát hành chuyện vi quang hiện tại vừa về đến nhà tắm xong chưa kịp nhìn lúc này thượng kinh thành phố một nơi giống như cung điện một dạng k h ủ n g lồ trong phòng trên người mặc tơ lụa quần áo ngủ n g u thải vi hai chân hơi cong cả người có giúp ở giường nhìn đến điện thoại di động tán gâu giao diện phía trên nhất diệp chi thu danh tự biến thành đối phương chính tại truyền bảo n g u thải vi xinh đẹp cắt nước hai con mắt không tự chủ hơi h ố l ư ợ n t r ư ơ n g năm mươi hai n g u thải vi xã chết trong nháy mắt trong nhà diệp chi thu hơi sừng sờ tiếp tục đánh chữ nhất diệp chi thu nhà n g u y ê nguyên lai、like、là ở kinh thành sao vi quang ân b a nhất đầu muốn ta ọ c câm diệp chi thu chuyên tập là tối nay không điểm chính thức phát hành đi nhất diệp chi thu không phải đã sớm luyện chế xong sao làm sao còn bận rộn như vậy vi quang anh hồng giải trí dưới cờ một cái nhóm nhạc nữ các nàng eo bun mới định giống nhau phát hành thời gian cứu cứu hỏa mỹ di đều tại ưu sầu chuyện này công ty chuẩn bị gia tăng tuyên truyền tiền vốn đầu nhập đây là đụng phải đối thủ cạnh tranh diệp chi thu bừng tỉnh đại ngộ dạng này nội dung cốt truyện ở kiếp trước xem qua không ít trở về hai cái kẻ tử thù công ty hết lần này tới lần khác chọn tại cùng một cái thời gian phát chuyên tập ý nghĩa vị không cần nói cũng biết nhất diệp chi thu thực lực của đối phương rất mạnh sao vi quang ngươi từng thấy trường học tốt nghiệp trong dạng tiệp cái kia nhóm nhạc nữ gọi t ì vơ biểu diễn rất trắng cái kia diệp chi thu xứng sở đêm đó hắn đối với cái kia biểu diễn đúng là khắc sâu ấn tượng nhất diệp chi thu thực lực một dạng không đáng sợ trong phòng ngũ thải vi nhìn đến diệp chi thu gửi tới tin tức nhớ tới ra hỏa kia đêm đó chuyên môn chạy ra ngoài nhìn nhóm nhạc nữ biểu diễn hành vi vui n qua qua quang một t i n có chút tơi n g ó chủ yếu là không muốn để cho người của công ty thất vọng bọn hắn bỏ ra rất nhiều vui quang bất quá ta có lòng tin suy nghĩ một chút ngũ thảy vi lại đánh thêm một câu vi quang gió nổi lên bài hát này rất thêm hay bản thân ta cũng rất yêu thích với tư cách chuyên tập ca khúc chủ đề nhất định có thể bán nhiều nhất diệp chi thu đó là đương nhiên cũng không nhìn một chút do ai v i ế t cái này tự đại cuồng ngu thải vi m ũ i đẹp hơi n h u bất quá cũng không có phản bác nhất diệp chi thu đúng rồi để hỏi cho trong nghề vấn đề quốc nội ca sĩ chuyên tập lượng tiêu thụ cao nhất có thể bán được bao nhiêu mở vi quang tiến hành cùng lúc kỳ đi không vài năm thực thể đĩa nhạc thời đại cùng hiện tại không giống nhau lúc ấy cao nhất ghi chép hẳn đúng là thiên vương hoàng kiệt bán ra năm trăm vạn mở lượng tiêu thụ vi quang nhưng bây giờ đĩa nhạc nghề xa s u ố hơn nữa đều chuyển thành con số chuyên tập giá cả thấp hơn nhưng tuy vậy cũng rất khó so với trước đây vi quang ngày bên trong một dạng lượng tiêu thụ phân biệt tiêu chuẩn là hoàng kim đĩa nhạc m ộ ư ơ i vạn mở bạch kim đĩa nhạc năm mươi vạn tấm kim cương đĩa nhạc một trăm vạn tấm mỗi cái khu gian còn có một hai ba tinh đẳng cấp vi quang mấy năm gần đây có thể đạt đến kim cương đĩa hát chuyên tập không cao hơn năm mở đạt đến ba trăm vạn mở điện đường cấp kim cương đĩa hát chỉ có một mở trải qua ngu thải vi một phen giải thích diệp chi thu rốt cuộc đại khá i hiểu suy nghĩ một chút tiếp tục hỏi nhất diệp chi thu vậy có người không có mua chọn cả chuyên tập đơn độc trả tiền nghe trong đó vài bài hát đây này loại này làm sao tính vi quang cái này trong nghề cũng có đại khái tiêu chuẩn theo như sản sinh lợi nhuận để tính ước chừng là một nghìn lần truyền thông phát ra số lượng c h ế t toán một phần chuyên tập lượng tiêu thụ nhất diệp chi thu vậy các ngươi công ty dự trù lượng tiêu thụ có chừng bao nhiêu vi quang không xác định mong muốn đạt đến bốn trăm ngàn ba sao đĩa nhạc có kiếm lời bạch kim nói chính là niềm vui ngoài ý mẫn rồi bất quá có chút khó ít như vậy diệp chi thu s ữ n g sở không nghĩ đến hoa hải giải trí mong muốn như vậy bảo thủ liền có được không nhỏ đám người hái mộ thể học sinh mới của thay hát sau đó ngu thải vi còn như vậy có thể thấy đĩa nhạc n ề có bao nhiều khó khăn hơi hồi ướt một hồi kiếp trước gió nổi lên bài hát này tại từ năm 2018 phát hành bạo nổ hai nhiều năm hoặc không giảm tổng phát ra số lượng đạt đến 12 ước lần trở lên theo như 1 0 0 n một đội qua đây tương đương với 120 vạn mở đó chính là kim cương đĩa hát tiêu chuẩn bất quá bài hát này tại hôm nay có thể hay không đạt đến kiếp trước hot diệp chi thu trong lòng cũng hơi sợ hãi quyết định vẫn là bảo thủ điểm nhất diệp chi thu yên tâm đi căn cứ vào ta chuyên nghiệp đánh giá ngươi tấm này chuyên tập thành tích giữ gốc bạch kim đĩa nhạc rất có hy vọng đạt đến kim cương đĩa nhạc vi quang vi quang vậy ta liền thật thành hát sau đó rồi đ nhạt nhạt vi vi, mù mù ngươi ngày thường chính là mười giờ rưỡi phía trước liền chìm vào giấc ngủ ừ ngư t h ả i vi khuôn mặt nhỏ nhắn lộ đang chăn bên ngoài s ắ c mặt có chút từng đỏ mỹ phụ nhẹ g i ọ n g nói bởi vì công ty chuyên tập chuyện sao không ngu t h ả i vi đang muốn theo bản năng trả lời đột nhiên sửa lời nói ừ đúng mỹ phụ mặt đầy đau lòng nói không nên quá cực khổ rồi nếu không bài hát này tay chúng ta liền không làm đi ngày mai ta liền cùng cứu cứu ngươi nói mẹ ngu t h ả i vi kinh sợ bối rối bên dưới soặt một hồi ngồi dậy không có rồi ta rất yêu thích tình huống hiện tại mỹ phụ đang định nói tiếp cái gì đột nhiên len ken một tiếng tin tức thanh âm nhắc nhở và dội hai người theo bản năng túi đầu vừa nhìn bởi vì ngu thảy vi động tác tơ lụa cái mền bị mang theo bị hai phủ ệ người thân g sắc từng bước thay đổi quá dị nha đủ để xuyên thấu cả tòa biệt thự nóc nhà tiếng thét chói thai vang dội ngũ thải vi nắm lên điện thoại di động lấy so sánh ngồi dậy gần mười lần tốc độ lần nữa xuyên trở về trong trăn mỹ phụ ánh mắt l ó i lên tự tiếu phi tiếu nói vi vi dùng điện thoại di động tán gâu đến trễ như vậy đối với da không tốt nha m ê n lấn át đỉnh đầu ngu thải vi cả người chôn ở trong đó không lên tiếng được rồi không quáy dày ngươi rồi mỹ phụ sắc mặt khôi phục lại yên lặng dặn dò sớm nghỉ ngơi một chút đừng lại nhìn điện thoại di động biết không ừ m g do buồn buồn từ trong chăn chuyển đến mỹ phụ trong mắt lóe lên một nụ cười vỗ nhẹ viên c ồ n c ồ n chăn một hồi đứng dậy chăn vẫn không núp ních mở cửa phòng mỹ phụ lạnh leo xong lần nữa quay đầu lại nói vậy cái nam hải tử lúc nào mang về cho ba mẹ xem mẹ bi vẫn muốn chết âm thanh xuyên thấu chăn có thể đoán đến chủ nhân lúc này tâm cảnh mỹ phụ cười ha ha đóng cửa phòng đóng cửa âm thanh văn r ộ i sau một hồi lâu chăn trên giường bị x ố c lên để lộ ra một tấm đỏ bừng kiểu d i ễ m gương mặt lại lần nữa cầm điện thoại di động lên nhìn đến cửa sổ chắt tin tức n g u t h ả i vi khóc không ra nước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn sụt xuống a a a a x u ố ra hỏa t r ư ơ n g năm mươi ba ngoài dự đoán trợ công n g u t h ả i vi không có về lại tin tức diệp chi thu cho rằng đối phương là ngủ cũng không có suy nghĩ nhiều sệ rộ qua đi đoán chừng chuyên tập hẳn đã t h ư ợ tuyến diệp chi thu mở ra chim cánh của tâm nhạc phần mềm phần mềm trang đầu bắt mắt nhất để cử cột chính là anh hồng giải trí t ị gỡ tuyên truyền đồ án love chuyên tập thủ phát vài cái chữ to bên d ư ớ i bảy tên nhóm nhạc nữ thành viên người mặc áo da màu đen cực ngắn quần d a xuống b ắ p đ u ổ i trắng bóng trói mắt thấp kém quá thấp kém rồi diệp chi thu lạnh lên một tiếng ngón tay ở trên màn ảnh sẽ qua không ra ngoài d ữ liệu cái thứ nhì để cử vị chính là n g u t h ả i vi chuyên tập chuyên tập tên gọi chính là gió nổi lên màu vàng kim đồng rộng g sóng lúa nhấp đô đại thụ phía dưới trẻ tuổi một nam một nữ đối lập nhau mà đứng chính là diệp chi thu cùng ngũ thảy đập cùng, cùng nhau hình trụ xa xa nam sinh khuôn mặt không rõ lắm rõ ràng chỉ nhìn đạt được cả người mặc đồ trắng áo sơ mi thân ảnh t h o n dài ngu thải vi ánh mắt trông về phía xa gió nhẹ lay động t ó c dài cắt nước trong đôi mắt phảng phất có muôn vạn lời nói muốn kể lệ từ bề mặt liền có thể nhìn ra đây là cùng love phong cách hoàn toàn ngược lại một tấm chuyên tập nếu như nói người trước là gợi cảm hấp dẫn gió nổi lên cho người cảm thụ chính là tuổi trẻ duy mỹ tràn đầy cố sự tính để cho người muốn lắng nghe giải điểm vào trong không có khác trước tiên giúp đỡ chính mình một đợt trực tiếp điểm kích mua sắm gió nổi lên mv liên miên diệp chi thu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thì dài năm phân mười một giây mv sau khi xem xong diệp chi thu cũng không nhịn được cảm thán quá ngọt rồi mv yêu nội dung cốt truyện bên trong trong ống kính ngu thải vi hoặc vui vẻ hoặc lạnh lùng hoặc ngượng ngủng phong cách bắt biến sau lưng cảnh thanh triệt m n g ảo trong tiếng ca đẹp đến n ổ i người nghe tở diệp chi thu mơ hồ có dự cảm tấm này chuyên tập đạt đến kim cương đĩa nhạc thành tựu i thật vẫn không phải là mậu tưởng lặp lại nhìn hai lần diệp chi thu tắt video sắp rời khỏi chim cánh cụ tâm nhạc phần mềm thời điểm tay không tự chủ ngừng lại ủy thân xui k i ế n điểm vào trang đầu l ve chuyên tập trang bên trong trả tiền mua sắ ân ta đây là t h a m dò tình hình quân địch lý giải đối thủ cạnh tranh tài nghệ chân chính tuyệt không phải bị chân trắng hấp dẫn nhất định là như vậy diệp chi thu trong tâm an ủi mình love chuyên tập bên trong một ư ơ i một thủ ca khúc khoảng chừng năm cái mv thuận tay mở ra một cái di cờ trang thiêu vũ một khúc kết thúc diệp chi thu hoàn toàn không nhớ rõ đối phương hát là cái gì mắt chân đều là đầu góc sáng lên mặt khác bốn cái mv tiểu tây trang đai đeo trang quần áo thủy thủ quần tục ngắn chỉ có một cái sân khấu cảnh tượng không có nội dung cốt truyện cùng một màu đều là hát nhảy tiểu ca khúc đem năm cái mv nghiên cứu xong diệp chi thu rời khỏi phần mềm sắc mặt nghiêm túc trong tâm đã có kết luận thực lực của đối thủ đích sắc rất mạnh mẽ liền chính mình cũng suýt chút nữa bị mê hoặc suy nghĩ một chút diệp chi thu điểm tiến vào gió nổi lên chuyên tập giao diện lần nữa mua một phần ân như vậy thì không tính tư rồi diệp chi thu trong tâm an ủi mình diệp chi thu đem gió nổi lên mv gửi cho đến nội bộ cũng bổ sung văn tự tường n ư ớ c ra đề cử ngu thải vi và mỹ ca khúc chủ đề tác giả lại xoáy lại có tài hoa mọi người đi nhanh mua lúc này đã m ộ ư ơ i hai giờ dưới khuya nhưng hiển nhiên diệp chi thu bạn đọc bên trong có không ít con cú mèo rất độc tấu nhanh đánh giá khu liền não nhật lên tác giả thật to còn chưa ngủ còn đang gõ chữ sao cực khổ rồi đã qua m ộ ư ơ i hai điểm m a đi ra nhanh trong cảng cái quỷ gì gió nổi lên n g u t h ả i vi chuyên tập tác giả thu tiền làm quảng cáo sao tác giả thật to cũng yêu thích n g u t h ả i vi sao ta cũng vậy đã mua a lâu trên bài hát này cực tốt nghe đáng giá mua không tin b ạ o trương liền ủng hộ không bạo trương không mua bạo trương liền ủng hộ không bạo trương không mua bạo trương liền ủng hộ không bạo trương không mua. rất nhanh khu bình luận lần nữa tạo thành cùng tiết đấu diệp chi thu vông nôn trực tiếp tại khu bình luận hội âm có thể ngày mai giữ gốc bảo trương một t r ư ơ n g phấn đấu g và g vừa nhìn tác giả tự mình lọ gọng khu bình luận càng là náo nhiệt lên h ả o ra hỏa khai nhắn giới một t r ư ơ n g cũng gọi là bảo trương mọi người xem rõ ràng giữ gốc hai chữ có thể coi thưởng cơ bản cũng là nhiều một t r ư ơ n g mà thôi tính toán một chút một t r ư ơ n g cũng là yêu tin ngươi một lần không bảo trương không có gì gì mua tin ngươi một lần không bảo trương không có gì gì mua diệp chi thu rợ khóc rợ cười không còn lý đám này xa đ i ê u bạn đọc tắt đèn ngủ t r ờ i vừa d ạ n g sáng vừa hình xong vương đại thiếu mở điện thoại di động lên vừa v ặ n x o á t đến đầu này về bồ thảo nhỏ hưng hưng tức giận một chương cũng gọi là bảo trương k i n h thường lạnh rên một tiếng vương đại thiếu vẫn là điểm vào gió nổi lên mv giao diện số lượng ba trăm tấm tấn vào mua sắm tiệt đồ gửi cho diệp chi thu về bồ phụ lợi tin ngươi một lần không bảo trương không có gì gì mua đã từng tỷ phú con một vương đại thiếu tại lấy bồ p a n chừng hơn ba triệu nhất chuyển phát lập tức hấp dẫn không ít người chú ý ngày thứ hai theo, theo ư ợ kinh nghiệm của dĩ vãng phân tích ngày thứ nhất lượng tiêu thụ rất có thể phá một mươi sáu vạn tiếp tục như vậy bạch kim đĩa nhạc rất có hy vọng lý văn thụy lông mày nhớ lên cái thành tích này quả thực có chút ra ngoài dự liệu của hắn phải biết hôm nay vẫn là thời gian làm việc phần lớn phan ca nhạc cũng là muốn đi làm hoặc là đi học có thể tại sệ rộ nằm vùng mua sắm đều là từ trung phan nguyên bản theo như hắn dự trù có thể có một vạn năm đến hai vạn cũng là không tệ rồi không nghĩ đến khoảng thời gian này lượng tiêu thụ trực tiếp nhiều hơn gấp đôi lý văn thụy tiếp tục hỏi khuynh ê ư ớ n g phân tích đây nô khánh minh vội vàng nói nguyên bản ngay từ đầu đều tương đối bình thường nhưng mà nhưng mà cái gì vừa đổi tới văn phòng tống mỹ cũng lên liền vội vàng hỏi nô khánh minh mặt đầy do dự nói có hai cái địa phương số liệu có chút kỳ quái mười hai giờ dưới cùng một chút hai cái này thời gian điểm lượng tiêu thụ phân biệt có một lần tiệu phi bạo lý văn thụy x ư n g sở kỳ quái nói từ đâu tới dẫn lưu còn chưa sắc Ngô Khánh Minh hiểu. mặt lý ú túng. n nay bên trong g biết Hôm rõ. l văn thụy trầm、so、tính, tính lại dưới ngón tay ý thức gõ bản làm việc mặt tuy rằng anh hồng giải trí trước mắt rất trước nhưng chớ quên bọn hắn đầu nhập tiền quảng cáo làm ấy phe gấp đôi hơn nữa nói như vậy lấy gợi cảm vì hài hước chuyên tập mới bắt đầu lượng tiêu thụ m ạ n liệt nhưng tác dụng chậm chưa đủ một tuần sau tiêu thụ số liệu sẽ có rõ ràng hạ xuống gió nổi lên loại này chế tạo hoàn hảo chuyên tập thì lại khác tiếng đồn nếu như đánh tới lượng tiêu thụ tăng trưởng kéo dài nửa tháng ngay cả một tháng đều có có thể xem như vậy hiện tại vừa vận lạc hậu hai hơn vạn tờ số liệu chẳng những không kém ngược lại là ngoài dự liệu vui mừng với tư cách không tư thâm âm nhạc người yêu thích anh hồng giải trí cái này tổ hợp mới xuất đạo thì hắn liền lưu ý đến nhất thời cảm giác giật này mình bảy cái nhóm nhạc nữ thành viên hấp dẫn vóc dáng lúc ẩn lúc hiện lớn mật khiêu vũ động tác tùy tiện liền bắt sống trương minh cái này phan về phần là thật thích n g h e hát vẫn là xuất phát từ những lý do gì khác nam nhân đều hiểu biết được tỷ ghi ở muốn triển khai đi mới c h u y ê n tập trương minh là khẳng định muốn mua một tấm ước chừng năm cái mv ba mươi năm khối không mắc chị về phần mặt khác không có mv lục thủ hát liền khi đưa rồi không chút do dự ấn vào trả tiền đang chuẩn bị chậm rãi thưởng thức đột nhiên để cử cột tự động nhảy đến cái thứ nhì giao diện trương minh khống chế con chuột tay ngừng lại gió nổi lên ngu thải vi elbum mới trương minh lẩm bẩm nói ngu thải vi hắn là biết thành danh khúc ánh sáng nhạt cũng một mực đang mình hát đơn bên trong nguyên bản trương minh cũng không có mua sắm ngu thải v l bu mới tính toán nhưng bị gió nổi lên chuyên tập bề mặt thâm sâu hấp dẫn gió nhẹ thổi l ấ t phất giữa đồng ruộng một nam một nữ đối lập nhau đứng tuổi trẻ duy mỹ hình ảnh để cho trương minh do dự rốt cuộc sinh ra vừa nhìn ý nghĩ dựa vào thiếu bữa tiếp theo q u á năm chuyện trương minh hung hăng cắn r ă n g một cái sau quyết định không chút do dự điểm vào trong mua sắm mua sắm xong trương minh không có quên mình lúc ban đầu mục đích vẫn là trước tiên mở ra love chuyên tập mv bảy cái nhóm nhạc nữ thành viên trên người mặc quần áo thủy thủ vừa hát vừa nhảy bùng nổ hình ảnh để cho trương minh si mê như say rượu không được cảm thán đây mấy chục khối xài đáng giá liên tiếp nhìn ba cái video trương minh trực giác huyết khí dâng trào suy nghĩ một chút vẫn là không có điểm tiến vào cái thứ tư không được nhìn tiếp nữa lại muốn chết tổn thương vô số trương minh lầu bầu nói đột nhiên nghĩ tới còn mua một cái khác album ô m lấy yên t ĩ n h một chút ý nghĩ điểm vào trong gió nổi lên viết lời d i ệ p chi thu soạn nhạc diệm chi thu biểu diễn ngũ thải vi bắt đầu trước là ca khúc giới thiệu trương minh nhìn lướt qua không có quá nhiều lưu ý nhưng mà hướng theo mv phát ra t r ư ơ n g minh tâm tình dần dần bị dẫn vào trong đó ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm màn ảnh một khúc kết thúc t r ư ơ n g minh hít thở sâu một hơi không có nghe cái khác ca khúc ấn xuống lại lần nữa phát ra kiện ước chừng tuần hoàn ba lần trong beo ấm áp mang theo yêu thương nhịp điệu phản phất vẫn quanh quần bên thai bên cạnh t r ư ơ n g minh đột nhiên cảm thấy lúc này nóng bỏng hấp dẫn khiêu vũ tựa hồ cũng không phải dễ nhìn như vậy rồi thật â m mộ a đột nhiên không muốn làm tự do tự tại đ ộ n thân cầu nhớ yêu lâm cường cảm giác gần đây mình giống như đồng bềnh tại đám mây một bản hạnh phúc có chút không chân thật. trải ừ lần t ư ớ c lúc trong tình nghe thấy hoa nghe vô h truyền thông tốt nghiệp đại học trong tiệc một tay tình thấy tâm sau đầu về nghiệp hán phồng lên dũng hướng phân bạn không nghĩ đến đối phương cũng không học khí cho gặp gái mối đối đại bài lại đó, đã dạ có ý, qua ê n mình, h i người lại lần nữa tiến tới lần nữa vài ớ i Trải nhau. qua v năm tại trong xã hội công tác phấn đấu lắng đ ọ n g hai người đều được quen không thiếu phục hợp sau đó sống chung ngược lại càng thêm hòa hợp một cách tự nhiên cùng cư rồi buổi tối tan việc về đến nhà bạn gái tiểu tuyết lao thẳng tới lâm cường máy tính lao công máy tính mượn ta dùng một chút lâm cường đối với bạn gái làm đúng không có chút nào sức đề kháng theo bản nam đáp chờ đã ta gìn giữ bên dưới trước tiên đem công tác giao diện ì n giữ lâm cường đang chuẩn bị đứng dậy tiểu tuyết rốt cuộc trực tiếp ngồi vào ngực mình ta xem một chút máy vi tính của ngươi có hay không trang chim cánh cụt âm nhạc ôn hương tràn đầy lâm cường trong tâm rung động mạnh mẽ tập trung lực chú ý mở ra mặt bàn màu vàng xanh đồ án nói đây đâu ngươi muốn làm sao tiểu tuyết chuyên tâm điều khiển con chuột ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính nói mua chuyên tập nha ngu thải v i r a chuyên tập rồi bài hát của nàng ta vẫn luôn rất yêu thích khẳng định muốn ủng hộ một chút gió nổi lên và chuyên tập bề mặt xem thật kỹ kinh ngạc vui mừng tiếng thét trói hai từ trong ngực truyền đến lâm cường nhìn về phía màn ảnh cũng không khỏi không đồng ý bạn gái quan điểm bất quá lâm cường cũng không có quá nhiều để ý ngu t h ả i v ì hắn là biết nhưng hắn ngày thường đối với âm nhạc cũng chỉ nghe cái vang lên không thể nói có cái gì đặc biệt yêu thích ca sĩ duy nhất ngoại lệ là gặp lại bài hát này hắn chuyên môn đao loa xuống gìn giữ trong điện thoại mặc dù chỉ là hiện trường thu âm phiên bản lúc này tiểu tuyết đã thuần thục thao tác mua sắm trả tiền mở ra chuyên tập cùng tên ca khúc chủ đề mv viết lời soạn nhạc diệm chi thu tiểu tuyết nghi ngờ nói đây là là ai chưa từng nghe qua nha n g u thải vi t r ư ớ c không có hát qua cái người này viết ca khúc đi là ai nguyên bản không đếm x ử a tới lâm cường nghe được cái tên này s ư n g sở vội và nói g n diệp chi thu tiểu tuyết trong ngực gian nan nghiêng đầu qua nghi ngờ nói lao công người biết ta xem một chút lúc này mv mở đầu đoạn ngắn đã nhảy qua giới thiệu giao diện lâm cường liền tranh thủ đường tiến độ kéo đến lúc ban đầu nhìn thấy quen thuộc ba chữ sau đó lâm cường trên mặt để lộ ra mơ hồ v ẻ kích động quả nhiên là hắn ca khúc gặp lại tác giả lâm cường chức lục soát qua cái tên này nhưng đối phương thật giống như không phải một cái công ty ký hợp đồng ca sĩ cũng không có không tương quan lâm các chim loại, tại t cánh cụ n h ạ cường cũng không có một người trang. không n g một i t r a k h ô nghiêm n g ĩ đến, n cư h n tại, tại người này tại tại thấy đây được ộ túc cái khác đầu tác phẩm. Lâm Cường nghiêm phẩm. đầu t Lâm ôm lấy trong ngực bạn gái dần dần hai người cũng bị mv bên trong tiếng hát cùng nội dung cốt truyện hấp dẫn vào trong một khúc kết thúc hai người đều không nói lẳng lặng duy trì ô m tư thế lâm cường hơi thở ra một hơi ôm chặt vào trong ngực bạn gái nói ta nhớ lại đại học chúng ta mới vừa ở cùng nhau thì cái mùa hè kia tiểu tuyết trầm mặc chốc lát đột nhiên nói lao công không chở nữa chúng ta lĩnh chứng đi lâm cường sưng sở trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ vui mừng h u n cho nên g gật gió đầu, được. Lúc này, gió nổi à kết thúc một ngày hoạt động sau đó hai người không có trực tiếp trở về nhà mà là chức quay về công ty muốn biết chuyên tập mới nhất tiêu thụ số liệu bước vào phòng làm việc tổng giám đốc vừa ngồi xuống hai người còn chưa kịp nói chuyện muôn lại bị gió phong hỏa hỏa điệu mở ra lý tổng cha được số liệu gì thường tăng v ọ t khởi nguồn là một bản gọi chu tiên tiểu thuyết người tác giả kia làm ra chương năm mươi lăm xảy ra bất ngờ không sai biệt cho lắm tiểu thuyết tác giả có ý gì chu tiên lại là cái gì xông vào kinh doanh tổng thanh tra mà nói để cho lý văn thụy trượng hai không tìm được manh mối tống mỹ ngược lại xứng s ở nhìn về phía ngưu t h ả i vi trần trờ nói vì đây không phải là người đang đổi kia quyển tiểu thuyết ngư thảy vi đã kịp phản ứng mở ra hời bù chín nước thiếu nữ mộng tối hôm qua phát ra đưa lên cao nhất t u ổ i bồ lúc này đã có hơn ba vạn cái bình luận ngoại trừ hàng ngày tán gẫu đả thí cùng thúc r ụ c thêm ra nhiều nhất bình luận nội dung chính là tin ngươi một lần không bảo trương không có gì gì mua đầu này gãy bổ thời gian vừa vặn cùng tối hôm qua lần đầu tiên lượng tiêu thụ tiểu bạo phát thời gian điểm đối đầu đưa điện thoại di động đưa cho tống mỹ cùng lý văn thụy n g u t h ả i vi trong con mắt thoáng qua vẻ bừng tình fan ca còn h u t i nữa cái kia vương đại thiếu tựa hồ cũng là quyển tiểu thuyết này mê sách một mình hắn liền mua ba trăm tấm hướng theo ngô khánh minh giải thích lý văn thụy cùng tống mỹ rốt cuộc hiểu rõ qua đây lúc này cũng là kinh ngạc vô cùng cái này cũng được đây quả thực là cùng tiểu thuyết giới mộng nguyễn liên động à, hắn hoàn toàn không nghĩ đến chuyên tập còn có thể dạng này tuyên truyền lý văn thụy kịp phản ứng Châm ngay tại lúc này đột nhiên bên cạnh nhìn điện thoại di động tống mỹ đột nhiên vỗ bàn một cái tức giận nói lẽ nào lại như vậy hơi quá đáng nói nói mọi người không rõ vì sao nhìn về phía tống mỹ tống mỹ bắt một tiếng đưa điện thoại di động để lên bàn cả giận nói các người nhìn màn ảnh biểu hiện là người bình phẩm âm nhạc ở tại hiệu huế bù nội dung chính là đối với n g u thải v i eo bù mới ca khúc chủ đề gió nổi lên đánh giá không có một cái bất luận cái gì kinh nghiệm sáng tác giả một bài không biết mùi vị ca khúc một tấm triệt để thất bại chuyên tập đây là đánh giá khai thiên câu nói đầu tiên lúc ban đầu nhìn thấy gió nổi lên chuyên tập bề mặt ta là mười phần thưởng thức nhưng mà loại này hào tâm tình từ khi nghe thấy ca khúc thứ nhất khởi liền bị hoàn toàn phá hư không biết mọi người có hay không lưu ý đến viết lời người sáng tác diệp chi thu với tư cách một tên âm nhạc nghề hành nghề mười mấy năm thâm niên nhân sĩ cái tên này ta hoàn toàn chưa từng nghe qua Thật vất vả l ê người m ạ n cha xét một hồi, cư nhiên kinh ngạc phát hiện rồi giấu vết. Ta hoàn toàn không hiểu nổi hoa hải giải trí loại kinh nghiệm này phong phú công ty. Đối với ngu thải ý nghĩa trọng phát hiểu hoa hải phú thải rồi giấu giải loại Đối với vi đại vết. Ta trí ty. t ý thứ nhất chuyên tập, chuyên khúc chủ h muốn ca vì sao mạo đề ể m này h không kinh nghiệm ư người Người vậy luận bắt bất một đầu sử dụng n gì có cái cái mới. Người này dĩ nhiên là một tên đang học sinh viên đại học năm thứ tư càng khoa trương hơn là học tập còn không phải âm nhạc liên quan chuyên ngành ệ này cũng không đủ là, là đủ không có chút ý nghĩa nào ca tử không liên quan từ t ạ o t r ồ n g hoặc là gieo vẩn vậy b ù đi xuống là ước chừng hơn ngàn chữ dài đánh giá ở tên này người bình phẩm âm nhạc ở tại hiệu huy trong miệng gió nổi lên cơ hồ trở thành một bài hoàn toàn thất bại ca khúc càng m ẫ u chốt là đầu này thấy b ù vừa vạn phát ra không đến một giờ vậy mà đã có hơn mười ngàn bình luận họ tăng lên tốc độ làm người ta kinh ngạc mấy người càng xem sắc mặt buộc phát t âm u nô khánh minh càng là trực tiếp cả giận nói đây là phỉ báng chúng ta muốn cáo hắn đây chính là hoàn toàn môi đen vô dụng lý văn thụy hít sâu một hơi cố gắng bình phục tức giận trong lòng đây là có lập kế hoạch trước đặc biệt nhằm vào công ty chúng ta người đi lục soát một hồi nếu mà không có đòn sai ngoại trừ cái người này còn rất nhiều tương tự tác phẩm đây chính là anh hồng giải trí thủ đoạn lý đại bằng chúng ta vẫn là xem thường hắn tống mỹ vội la lên tuyệt đối không thể để cho những này bình luận lên men chuyên tập sơ kỳ tiếng đồn một khi nga xuống ảnh hưởng quá lớn mọi người chờ mặc tống mỹ nói không sai đối với chú tâm chế tạo dựa vào chất lượng thủ thắng tác phẩm lại nói bia miệng tích lũy vô cùng khó khăn nhưng như muốn bôi xấu chính là dễ như trở bàn tay Bảo sao hay v đơn giản lại nói mua sắm loại này chuyên tập quần chúng căn bản không thèm để ý miệng của nó nghĩa ngược lại tiếng đồn càng kém nội dung khả năng càng bùng nổ lý văn thụy xoa xoa mi tâm nói p h á t đ ộ n g mới ộ t h nhất số liệu chúng ta chuyên tập lovs -E、là một mươi u tám h ủng hộ t vat h tấm ngụ thải p h vi gió nổi g đánh lên một mươi sáu vat tấm bất quá kêu mấy phần văn chương phát ra sau đó cộng thêm thủy quân thúc đẩy đối phương số liệu gia tăng có rõ ràng giảm tốc độ khuynh hướng lý đại bằng đem báo biểu thuận tay ném vào mặt bàn người lạnh nói thêm thủy quân cường độ tiếp tục cho ta thêm đ ạ i còn nữa văn t r ư ơ n g trọng điểm từ cái kia người mới tác giả góc độ đ ế n phát về đến nhà rửa mặt xong n g u t h ả i vi nằm ở trên giường theo thói quen mở ra hạch chát nhất diệp chi thu hình cái đầu lẳng lặng không có phản ứng n g u t h ả i vi đang chuẩn bị phát tin tức tựa hồ nhớ tới cái gì đôi mi thanh tú k h ẽ nhớ một chút lại lần nữa xóa bỏ ừ tối hôm qua hải ta tại mùn mị phía trước mất thể diện không cho ngươi phát tin tức gỗ một ngày cũng không biết chủ động phát cho ta tức chết ta rồi hận hận rời khỏi h ạ c chát lại mở ra tủ c ô đ ồ c á p gần đây bận rộn chuyên tập c h u y ệ n chu tiên đã có hơn mười c h ư ờ n g chưa đọc chương hồi suy nghĩ một chút ngư t h ả i vi trực tiếp lại là mười vạn tủ c ổ t ệ khen thưởng ra ngoài đinh đọc giả vi vi khen thưởng quyển sách mười vạn tủ c ổ t ệ cũng nói cảm ơn tác giả đối với ta chuyên tập ủng hộ chu tiên chương mới vừa đổi mới chính là đ ộ c giả hoạt động mạnh nhất thời điểm mà hoàng kim minh chủ khen thưởng tin tức là toàn bộ người đều nhìn thấy kết hợp diệp chi thu trước đây không lâu vừa phát b i bồ không ít bạn đọc lập tức kịp phản ứng hoàng kim minh chủ vi vi lại chính là ngư thảy vi bản nhân lần này còn có chỗ bình luận chuyện lại một l t r ư ớ c năm mươi sáu vòng thứ nhì mạnh mẽ diễn đêm trước ngu t h ả i vi cư nhiên là chu tiên mê sách không phải đi vi vi không phải nhặt chân đại h ắ n sao mang đến người nói cho ta đây là giả ta cùng nữ thần cùng xem một cuốn sách suy nghĩ một chút đều có chút ít kích động ta nhớ không lầm cái này vi vi tựa hồ là tuyết k ỳ đảng gió nổi lên chuyên tập mua em h a y ta quyết định liền xông ngu t h ả i vi cùng ta xem cùng cuốn sách lại đi mua nhiều một tấm chuyên tập ủng hộ nam liên tiếp tiểu thuyết nguyên bản nữ độc giả thị một cái trong đó dĩ nhiên là ngu thảy vi bản nhân chỗ bình luận truyền thoảng cái đ i n cuồng ngược lại không có ai hoài nghi n g u thả i vi mê sách thân phận phải biết vi vi cái này tài khoản chính là chu tiên sớm nhất hoàng kim minh chủ một trong n g u thả i vi nguyên bản không có thói quen đọc bình luận sách khu lúc này cũng không nhịn được đáp lại rồi một câu cảm ơn mọi người ủng hộ lượng sức mà đi là tốt rồi không cần lặp lại mua sắm tránh cho lãng phí d i ệ p chi thu vừa đem cuối cùng một chương đăng chuyện hoàn thành ước định cẩn thận bảo trương nhìn thấy đúng là chỗ bình luận chuyện dạng này một phen cảnh tượng náo nhiệt đối với vi vi chính là ngư thả vi thân phận hắn đã sơm biết rồi không có chút nào sửng s t bất quá không nghĩ đến ngư thả vi sẽ trực tiếp tại chỗ bình luận chuyện nói cảm、ơn. diệp chi thu thuận tay trả lời cảm ơn khen thưởng chúc chuyên tập bán nhiều các n h i ê n đệ hôm nay vạn năm bảo trường như hay không bức tác giả bình luận to thêm có thể thấy rất nhanh liền có bạn đọc hồi âm ngư bức ta biết ngay tác giả thật to tăng thêm một chương là đùa dỡn hôm nay phun không thay đổi lần ta có cái nghi vấn tác giả là không phải đã sớm biết vi vi chính là ngư thải vi bản nhân có khả năng ta là hoa hải truyền thông sinh viên đại học ta phát hiện tác giả lần trước phát hình ảnh có điểm giống bên ngoài trường học một con đường ngư thải vi cũng là chúng ta trường học chặt cửa tác giả quả nhiên là ngư thải vi biến thái p a n vậy cái ấy bổ cậu tác giả rất nhanh sẽ xóa có hay không người tiệt đồ mẹ nó diệp chi thu nhìn thấy bạn đọc bình luận thoáng cái kinh tiếp tục như vậy không được ca suýt chút nữa đều xác định vị trí về đến nhà muốn rồi liền vội vàng tái phát một đầu đưa lên cao nhất ngày mai bị cảm xin nghỉ hai ngày cảm ơn các vị hôn lý giải quả nhiên xin nghỉ lời mời vừa phát ra chỗ bình luận chuyển đ ổ lại tới lại tới một thân mẹ nó ngày mai bị cảm ngươi xem ta tin ngươi sao chỉ phải trả có một hơi liền cho ta càng một tuần lễ mời hai ngày nghỉ ngươi chính là người h nói câu công đạo cậu tác giả tuy rằng xin nghỉ nhiều nhưng đổi mới hay là cho lực càng năm ngày số chữ so sánh người khác một tuần lễ còn nhiều hơn tuy rằng nhưng mà ta vẫn không thể tiếp nhận bạn đọc lực chú ý bị di chuyển diệp chi thu thở dài một hơi nào ngờ mới vừa thảo luận bị còn không có rời khỏi chỗ bình luận chuyện n g u t h ả i vi toàn bộ để ở trong mắt Chú tác học cận cũng có học Hoa Hải thông phụ hiện. thải hơi không nhiều Hoa Hải、truyền、thông đại học vị trí Hoa Hải thành phố tiên tại truyền xuất bất truyền trí giả đại vi đại dài Ngu sừng quá quá để đ vị sờ, ý. nguy thải túi vi quang thấy được xế chiều hôm nay công ty chính tại nói chuyện này chuẩn bị dùng ứng đối các biện pháp nhất diệp chi thu đối với chuyên tập lượng tiêu thụ ảnh hưởng lớn không vi quang không biết ngày thứ nhất lượng tiêu thụ cơ bản tại một mươi sáu và tấm công ty vẫn là thật hài lòng nguyên bản theo như khuynh hướng này đi xuống có hy vọng đặt thành bạch kim đĩa nhạc hiện tại sự không chắc chắn lớn một chút nhất diệp chi thu ngươi thật giống như không lo lắng vi quang may m à ta đối với bài hát này có lòng tin cô nàng này tâm lý tố chất ngược lại cường đại thật đúng là có chút sủng nhục bất kinh ý tứ diệp chi thu khẽ mỉm cười tắt nước dơ nha lợi dụng dư luận tạo thế loại thủ đoạn này tại làng giải trí không tính tin mới gì rồi chỉ là kiếp trước phát ra số lượng đạt đến mười hai ước ca khúc dựa vào một ít người bình phẩm âm nhạc không sai biệt cho lắm liền muốn đẻ xuống thật đơn giản như vậy sao nguyên bản diệp chi thu còn đối với gió nổi lên thành tích không quá xác định trải qua chuyện này ngược lại tâm lý có cơ sở nếu mà bài hát này thật không tốt những người đó về phần gấp như vậy liền nhảy ra sao hai người lại là hàn huyên tới đêm khuya một buổi tối ngày thứ hai diệp chi thu lần nữa đi đến thượng kinh thành phố hát một giọng mới tiết mục lần thứ hai thu âm trước khi bắt đầu tranh tài có một cuộc phỏng vấn phân đoạn chủ yếu là hỏi thăm tuyển thủ sau khi tấn cấp biến hóa và trong đoạn thời gian này vì lần thứ hai biểu diễn sáng tác trải qua chờ một chút vì ông kính phía trước hình tượng tuyển thủ đều h ó a trang nhưng diệp chi thu rõ ràng lưu ý đến không ít tuyển thủ trong mắt không che giấu được vẻ mệt mỏi một tuần lễ sáng tác thời gian xem ra xác thực làm khó không ít người khoa t r ư ơ n g nhất đinh tiệp lao hai tầng phấn đô không giấu được nồng đầm vành mắt đen nguyên bản hào quang bắn ra bốn phía gợi cảm ngự tỷ đã thay đổi tiểu tụy không thôi vòng thứ nhất trận đấu sau đó đối với thực lực của mình đại khái nằm ở cái gì tại nghệ đều lớn đại khái rõ ràng thực lực tại đảo thải danh giới tuyển thủ tại phỏng vấn phân đoạn đã mặt đầy khẩn trương không công bằng đinh tiệp vừa nhìn thấy diệp chi thu liền la lên tiểu diệp đệ đệ vì sao ngươi không có vành mắt đen diệp chi thu xứng sở không giải thích được nói vì sao ta phải có vành mắt đen đinh tiệp vừa nói như thế diệp chi thu nhìn bên cạnh lý tố một cái đúng là giấc ngủ chưa đủ bộ dáng mình phải nói chỉ dùng nửa ngày liền hoàn thành vòng thứ hai cần chú ý sẽ có hay không có điểm vỡ s ẻ o là sao diệp chi thu suy nghĩ một chút vẫn là quyết định không ra đại kéo cửu hận ta giấc ngủ chất lượng tốt diệp chi thu sắc mặt không thay đổi đinh tiệp mặt đầy hoài nghi bên cạnh lý tố sắc mặt do dự mấy lần vẫn là không nhịn được lên tiếng diệp đại ca ngu thải v eo bun mới ca khúc chủ đề gió nổi lên tắc từ tắc khúc diệp chi thu là ngươi sao lời này vừa nói ra sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn qua đây ánh mắt dò xét nhìn về phía bên này Cái vấn đợi ề này ệ p mới giới ca sĩ tiểu thiên hậu tờ thứ nhất chuyên tập hơn nữa còn là ca khúc chủ đề sáng tác giả thân phận không nói khoa trương cái này thành tựu i đã có thể tính không phải ít sáng tác giả cả đợi mục tiêu tàn khốc hơn là đại bộ phận người kỳ thực cuối cùng đều không cách nào đi tới bước này hiện tại liền một cái ví dụ sống sờ sờ đứng tại trước mặt các tuyển thủ nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt hâm mộ chấn động sùng bái không phải là ít thoáng cái đều vây lại chương năm mươi bảy phỏng vấn hất động đạt được xác nhận đáp án lý tố sắc mặt kích động nói thật sự là ngươi diệp đại ca ta siêu cấp yêu thích ca khúc chủ đề gió nổi lên đặc biệt là bên trong ca tử viết quá tốt nguyên bản còn có chút mất tự nhiên còn lại tuyển thủ lúc này cũng thay đổi được vô cùng nhiệt tình từng cái, từng cái vấn đề vớt đến chờ đã chờ một chút ngụ thải v eo bu mới ca khúc chủ đề các ngươi đang nói cái gì a đinh tiệp triệt để bối rối Nàng một c đinh à tiệp đệ đệ. còn chưa t ể nói từ bỏ ý định thay đổi một bộ nũng nịu giọng điệu nói ngươi lợi hại như vậy lúc nào cũng giúp người khác viết một ca khúc sao giá cả gì dễ nói tỉ tỉ ta đập nổi bán sắt đều có thể diệp chi thu một hồi bồn nôn vội văn nói đừng làm rộn bản thân ngươi không phải là bạn gốc ca sĩ sao tự viết đi đinh tiệp thở dài một hơi u á ă n nói ta chính là phát hiện mình thật giống như không phải làm bản gốc ca sĩ đó nha một cái này tuần lễ làm một ca khúc cũng làm ta nấu chết nếu như vận khí tốt lại tấn cấp vòng kế tiếp ta đều không biết tự mình làm sao bây giờ ta cảm giác mình v i ế t ca khúc mà nói thật giống như thật không có gì được ra vậy còn không như chuyên tâm truyền hình hát là tốt diệp chi thu trầm mặc kỳ thực tâm hắn bên trong cho rằng đinh tiệp nói không sai đinh tiệp âm thanh là nàng lớn nhất đặc sắc bão nghệ thuật ca hát đều rất tốt nếu mà truyền hình chuyên tâm ca hát có lẽ thật thích hợp hơn nàng nhưng nói thật có đặc sắc nghệ thuật ca hát tốt ca sĩ nhiều hơn nhiều có thể nổi danh có mấy cái có thể hay không cá chép hóa rồng có đôi khi chính là một bài hỏa khởi đến tác phẩm tiêu biểu cơ hội nhưng mà chín mươi chín phần trăm ca sĩ đều kẹt ở ngưỡng cửa này bên trên rõ ràng như thế một tên đứng đầu tác giả là trọng yếu dường nào đây cũng là đinh tiệp kích động như vậy nguyên nhân đem diệp chi thu vây đông đảo tuyển thủ hoặc nhiều hoặc ít đều có tương tự tiểu tâm tư trong lúc nhất thời diệp chi thu thành trong đám người tiêu điểm lúc này bên cạnh l ạ loi vương nam thần b i t miệng lên một v ệ c đường cong mắt lạnh nhìn hết thệ trước mắt diệm chi thu đến ngươi rồi phụ trách phỏng vấn công tác nhân viên âm thanh truyền đến vừa v ậ n giúp diệp chi thu giải vây nói là phỏng vấn kỳ thực chính là tiết mục tổ đơn giản hỏi một vài vấn đề từ tuyển thủ trả lời cũng coi là mở ra mình một cái cơ hội diệp chi thu tùy ý tại ghế ngồi xuống tiết mục tổ tiểu t ỷ t ỷ bắt đầu đặt câu hỏi tiểu t ỷ t ỷ trận đấu sau khi t ấ n cấp có cảm tưởng gì hoặc có lẽ là đối ngươi sinh hoạt có cái gì thay đổi sao một dạng tuyển thủ trả lời đều là chứng minh mình khoảng cách mộng tưởng càng gần một bước các loại nhưng tiểu tỉ tỉ thất vọng diệp chi thu hàng ngày không phải theo như sáo lộ suất bài người không có tiểu tỷ tỷ trừng mắt nhìn nhìn thoáng qua sớm chuẩn bị tốt vấn đề đề cương tiếp tục hỏi thứ hai kỳ trận đấu một tuần lễ sáng tác gáp lực lớn sao có muốn nói cái gì không lớn diệp chi thu trả lời trước sau như một dứt khoát tiểu tỷ tỷ sắc mặt từng bước m ư n g kết diệp chi thu cũng kịp phản ứng tự h ồ ngay thẳng như vậy không tốt lắm người khác công tác cũng không dễ d à n g nhà bổ sung nói từ trước ta viết qua tương tự tác phẩm vừa vặn có ý nghĩ cho nên không biết rất khó thì ra là như vậy phỏng vấn tiểu tỷ sắc mặt tốt hơn một ít tiếp tục hỏi một đợt này chủ đề là gặp phải người sáng tác là phong cách nào ca khúc đây phải chăng cùng đợt thứ nhất một dạng vẫn là ca dao tiểu tỷ tỷ đối với diệp chi thu đợt thứ nhất biểu diễn bình thường chi lộ khắc sâu ấn tượng đây cũng là nàng tại đợt thứ nhất thích nhất tác phẩm không phải diệp chi thu sau khi trả lời tiểu tỷ tỷ lập tức truy hỏi có thể dùng mấy cái từ ngữ đơn giản hình dung ngươi một chút lần này ca khúc sao diệp chi thu suy nghĩ một chút nói ra khoa huyễn thỉnh ca đặt câu hỏi tiểu tỷ tỷ mặt đầy dấu hỏi liên tục xác nhận diệp chi thu không phải nói đùa càng thêm mệt hoặc tại trong đầu của nàng vô luận như thế nào đều không cách nào đem hai cái này từ liên hệ với nhau tiếp tục xem một cái vấn đề kế tiểu tỷ tỷ ánh mắt sáng lên liền vội vàng hỏi theo ta được biết m ấ i âm thanh đề cử quan n g u t h ả i vi đầu a o b u n ca khúc chủ đề gió nổi lên cũng là từ ngươi sáng tác xin hỏi là xuất phát từ lý do gì cùng n g u t h ả i vi hợp tác đây tiểu tỷ tỷ mong đợi nhìn chằm chằm diệp chi thu trong mắt rõ ràng lập lòe thần sắc hưng phấn diệp chi thu chính là tại đợt thứ nhất tiết mục phỏng vấn thì rõ ràng thái độ muốn chọn n g u t h ả i vi làm đạo sư còn tưởng là trận nói ra bởi vì nạn xinh đẹp tha tiếng nói kinh người hiện tại ngũ thảy vi chuyên tập ca khúc chủ đề vậy mà cũng là xuất từ diệp chi thu tay tiểu tỷ tỷ bắt quái chi tâm bị câu được diệp chi thu đương nhiên sẽ không để cho nàng như nguyện dứt khoát nói không có tiền hoa hải giải trí cho giá tiền cao ta thì bán tiểu tỷ tỷ vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi ngu thải v i đâu, các ngươi là quan hệ thế nào quan hệ hợp tác diệp chi thu trả lời như đinh đóng cột tâm lý lặng lẽ bổ sung một câu còn chưa kịp phát sinh quan hệ cá nhân phỏng vấn kết thúc tiểu tỷ tỷ mặt đầy hữu hoán nhìn đến diệp chi thu người này tại sao như vậy a quả thực là khó chơi phỏng vấn kết thúc chính là chính thức thu hình chương trình thứ tự xuất trận mẫu nhiên chọn diệp chi thu vận khí không tệ g ú t chúng chính giữa ra sân thứ tự vừa v ặ n xếp hạng vương nam thần phía trước một vị cùng lần trước ngược lại phía trước l ý tố đinh thiệp theo thứ tự ra sân l ý tố biểu hiện trước sau như một ổn định theo như diệp chi thu ước tính l ý tố vô luận từ từ khúc lại nói đều không có rõ ràng điểm yếu nếu không có gì ngoài ý muốn ở trong trận đấu hẳn có thể đi khá xa đinh thiệp phát huy chính là tạm được có thể thấy được lần trước trận đấu sau đó thật sự của nàng tại mình được hạng viết lời trên dưới công phu nhưng loại này đồ vật há lại ngắn ngủi một tuần lễ có thể cải biến được cuối cùng được đến tám mươi bảy phân tổng hợp ghi bàn thắng miễn cưỡng tính trung đẳng tài nghệ tiếp theo tên tuyển thủ diệp chi thu mời làm chuẩy ngay tại diệp chi thu chán đến chết cố nén không muốn ở dưới ống kính ngủ thời điểm rốt cuộc đến p h i ê n mình diệp đại ca cố lên tiểu diệp đệ đệ coi trọng ngươi nha lý tố cùng đinh tiệp dối dít động viên còn lại không ít tuyển thủ cũng lên tiếng khích lệ mọi người cũng muốn biết rõ có thể viết ra gió nổi lên bài hát này diệp chi thu lần này lại sẽ mang theo cái gì tác phẩm ngông lung màu vàng kim sân khấu đèn pha bên dưới diệp chi thu chậm rãi đi ra hôm nay sân khấu diệp chi thu ăn mặc vẫn đơn giản áo sơ mi trắng ống tay áo tùy ý vẫn lên màu đen còn thường cùng màu trắng dày đ ấ bằng phong yêu vai rộng vóc người rong rỏng có một loại áo sơ mi rết thanh tú cảm giác góc cạnh rõ ràng không mất anh k h í gương mặt mang theo một phiến tiếng thét chói thai xem ra tiểu diệp nhân khí rất cao a trần đan cười nói nhìn về phía đi ra diệp chi thu trong mắt là không che giấu được vẻ t ắ n thưởng x o á i khí nhân tiên xong liền dễ dàng mang cho người khác tốt cảm giác thúng chi diệp chi thu một n g ụ một m câu đan tỉ miệng ngọt cực kỳ quả thực tóm chặt lấy rồi trần đan trái tim lê k h ô n nhìn về phía bên cạnh chỗ ngồi ngu t h ả i vi hỏi các ngơi tổ học viên tiểu tử này lần trước thành tích chính là rất kinh diệp a sẽ có hay không có áp lực ngu thảy vi khé gật đầu một cái âm thanh lạnh lùng. Tà t i chương năm mươi tám thủy tinh ký chính giữa vũ đài vẫn là một tấm đơn giản chân cao đắng diệp chi thu ngồi một nửa đi lên thủy tinh ký đây là một bài liên quan tới thẩm mến ca khúc hy vọng mọi người yêu thích nói câu nói này thời điểm diệp chi thu ánh mắt nhìn đến n g u t h ả i vi n g u t h ả i vi phát giác diệp chi thu ánh mắt sắc mặt biến thành hơi hồng đừng mở tầm mắt diệp chi thu ngắn gọn giới thiệu lại khiến cho tất cả mọi người sửng sốt một chút thủy tinh cùng gặp phải cái này chủ đề có quan hệ gì làm sao kéo bên trên thẩm mến nơi nào đây lê khôn lý quốc kiện trấn đan ba người trố mắt nhìn nhau đều là đầu v ó c mơ hồ thú chi trên khán đài đại chúng giám khảo bối cảnh hóa thành một mảnh tinh quang thôi s á n vũ trụ một k h ỏ a màu xanh da trời tình cầu khổng lồ tại vũ trụ mênh mông bên trong dọc theo cố định quỹ đạo xoay c h ậ m chậm trong im lặng tựa hồ có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mênh mông cùng tịch mịch cảm giác kèm theo nhu h ò a đảng ti a nô nhạc đệm âm thanh lúc này diệp chi thu hơi hơi chầm thấp tiếng hát đã vang dội mênh mội ở tại ánh mắt ngươi ngân hà có dấu vết mà lần theo xuyên qua thời gian khẽ hở nó vẫn chân thật hấp dẫn ta quy tích không có quái còn chúng lại nghe càng thêm mê hoặc cái quỷ gì thật giống như thật sự là chỉ vũ trụ bên trong thủy tinh chúng ta có thể hay không đừng chơi t h â m ảo như vậy mà lúc này trong giám khảo nhiều tuổi nhất lý quốc kiện ánh mắt lóe lên lực chú ý đã bị tiếng hắt từng bước hấp dẫn ghế giám khảo bên trên ngu thải vi kinh ngạc nhìn chính giữa vũ đài đôi mắt hơi rũ thấp giọng ngâm sướng diệp chi thu còn nhiều hơn xa mới có thể đi vào lòng của ngươi còn bao lâu nữa mới có thể cùng ngươi tiếp cận g ă n g tức xa gần lại vô pháp đến gần người kia cũng chờ đợi cùng ngươi gặp nhau đi một vòng hành tinh tại sao có thể nắm giữ ngươi Điệp nhưng mà trận c bên trong vẫn có một số người đã minh bạch diệp chi thu ca từ bên trong ý tứ ngu thải vi cắt nước trong đôi mắt đã tất cả đều là chính giữa vũ đài thân ảnh của người nọ lý quốc kiện cùng trần đan ánh mắt từ một bắt đầu nghi hoặc không hiểu đến như có biết khi diệp chi thu hát xong một lần điệp khúc sau đó hai người lúc nãy bừng tỉnh đại ngộ nhìn về diệp chi thu ánh mắt đã giống như, như nhìn ư n h quái vợt nguyên lai、like、là dạng này ta rõ rồi lý tố sắc mặt hưng phấn không nhịn được hô to lên tiếng thiên tài diệp đại ca là thiên tài đông đảo tuyển thủ nghi hoặc tầm mắt rơi vào lý tố trên thân vương nam thần lạnh dên một tiếng đang muốn nói cái gì đột nhiên nhận thấy được có ca mê ra đang chụp hình lại ngừng lại lý tố bài hát này đến cùng hát được cái gì a nhanh mồm nhanh m i ệ n g đinh tiệp trực tiếp hỏi ra làm sao ta nghe được rơi vào trong s ư ơ n ngủ thật sự muốn hiểu rõ chút gì lại luôn là không bắt được lý tố sắc mặt của người nói đinh tiệp、tỉ. ca khúc danh tự thủy tinh a nói tiếng người đinh tiệp vông ôn ca khúc danh tự nàng biết rõ a lý tố đang muốn nói chuyện lúc này diệp chi thu b ê đoạn biểu diễn đã bắt đầu lại liền vội vàng dừng lại chuyên tâm đem tầm mắt ném trở về trong màn ảnh đinh tiệp oán hận rậm chân một cái ánh mắt nhìn về trong màn ảnh thân ở rực rỡ ngân hà trung tâm lẳng lặng biểu diễn diệp chi thu trong lòng dâng lên một cổ bản thân hoài nghi cảm giác thật giống như chỉ số thông minh bị áp chế sao liền hát đều nghe không hiểu tức giận a không ít lặng lẽ với h a i tuyển thủ cũng là thầm thàn một hơi chúng ta cũng không hiểu a tại sùng bái không hiểu mê hoặc trong ánh mắt diệp chi thu biểu diễn cũng tới đến ca khúc cuối cùng đoạn phải thế nào thăm dò phải nhiều sao may mắn mới dám để ngươi phát giác ngươi cũng không lẽ loi tịch khi ta còn có thể lại cùng ngươi phi hành đi một vòng là vô vị chí ít có thể phụng bội ngươi một câu cuối cùng ca từ c h ầ m rãi hát ra có chút áp lực yêu thương n h ị p điệu dừng lại diệp chi thu b u ô n g lời ống đứng dậy hơi c ú i người đại chúng giám khảo đoàn v a n g dội không tính tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhưng mà lấy giám khảo bên trong lý quốc kiện trần đan cùng ngũ thải vi đã có đứng vô tay lê k h ô n nhìn thoáng qua bên cạnh đứng dậy ba tên giám khảo t ự nhưng t i có n i một chút ta thừa nhận bài hát này ta nghe không hiểu có thể giải thích một chút không gang i tốc xa gần lại vô pháp đến gần người kia cũng chờ đợi cùng người gặp nhau câu này ca từ chính là đối ứng một đợt này gặp phải chủ đề nhưng t h ầ m mến đến từ đâu lê khôn đây hỏi lại hỏi ra không ít người tiếng lòng diệp chi thu đang muốn trả lời lý quốc kiện lại cướp tại trước mặt hắn nói nếu mà ta đoán không sai là thủy tinh đi diệp chi thu cười mỉm g ậ t đầu lê khôn vội la lên ai các ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu lòng ta đây bên trong hiếu kỳ được m ẹ ờ bắt một dạng nước này tinh đến cùng có huyền cơ gì a lý quốc kiện cười nói hẳn đúng là thủy tinh cùng thái dương giữa quan hệ thủy tinh là cách thái dương gần đây một khỏa hành tinh nhưng nó chỉ có thể dọc theo mình cố định quỹ đạo vận hành vô pháp thoát khỏi quỹ đạo cũng không cách nào lại tiếp cận thái dương đây cũng là gang tất xa gần nhưng không cách nào tới gần câu này ca từ từ đâu tới đi không h i ể u điểm này người mới nghe qua có lẽ sẽ cảm thấy bài hát này nhưng chính là loại này chất phác âm nhạc phương thức cùng hơi có vẻ bằng lánh khoa h u y ễ n đề tài kết hợp với nhau đem thẩm mến muốn tiếp cận đối phương loại này có nhiệt độ cảm tình làm nổi bật lên đến lý quốc kiện thở dài một hơi nói từ góc độ này lại nói chi thu ngươi là một thiên tài lý quốc kiện rất tiếng toàn trường lọt vào hoàn toàn tính mịch bên trong nguyên lai、like、là dạng này trong lòng tất cả mọi người đều có một cổ hậu chi hậu giác bừng tỉnh đại nộ cảm giác tại có thể nghe hiểu sau đó lúc nãy ca từ bên trong khó hiểu một ít tiểu táo điểm tựa hồ cũng trở thành độc nhất vô nhị đoạn ngắn mọi người trong lòng không hẹn mà cùng thoáng qua một cái ý nghĩ thật sự muốn nghe nữa một lần còn nữa vừa mới phân đánh thấp tuyển thủ chờ tập trung không ít tuyển thủ trên mặt đều là chấn động cùng hoài nghi nhân sinh biểu tình vũ trụ cùng gặp nhau thâm mến kết hợp với nhau còn hòa hợp vô cùng không có một chút đột một cảm giác đây là cái gì náo động nguyên lai、like、mình là đang cùng người như vậy cùng đài thi đâu sao vì sao trọng tài có thể kết cục trận đấu lúc này trần đan lên tiếng nói các ngươi đều nói xong còn không có hỏi qua tiểu diệp đi tiểu diệp lý quốc kiện lao sư lý giải có phải hay không đúng còn cần ngươi cái này sáng tác giả đến phân giải một hồi lý quốc kiện lao sư không sai bài hát này giảng thuật là thủy tinh cùng thái dương giữa trợt gần trợt xa vô pháp chạm đến quan hệ diệp chi thu cười nói bất quá bài hát này còn có dị t r ù n g lý giải phương thức diệp chi thu mà nói để cho tất cả mọi người sức sở giống như đ o á n chúng giải thưởng lớn một dạng lý quốc kiện sắc mặt cũng là cứng lại mà ngũ thảy vi nhìn chằm chằm diệm chi thu hai con mắt chính là sáng lên chương năm mươi chín phi hành khí chấp hành chu kỳ đang lúc mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong diệp chi thu bình tĩnh nói bài hát này ta lấy một cái tên khác gọi là phi hành khí chấp hành chu kỳ mọi người mặt đầy dấu hỏi người đưa tin số lúc này một đạo lệnh lùng âm thanh truyền đến chính là n g u t h ả i vi lên tiếng diệp chi thu kinh ngạc nhìn n g u t h ả i vi một cái không nghĩ đến nàng nghe hiểu bài hát này một cái khắc tầng ý tứ n g u t h ả i vi lấy tay khoác qua bên thai mái tóc che giấu ửng đỏ sắc mặt bên cạnh trần đan đem giữa hai người tiểu chuyển động cùng nhau nhìn ở trong mắt trêu nói hai người các ngươi cái cũng không cần liếp mắt đưa tình thừa nước đục thả câu tiểu diệp nhanh chóng cho chúng ta giải thích một chút đi diệp chi thu cười giải thích thiên văn người yêu thích hẳn biết năm 2004 n g à y mùng ngày ba tháng tám người đưa tin số vệ tinh dọ thám phong ra vì không nước vào mặt trời âm dẫn lực người đưa tin số quanh đi q u ò n lại ba lần trải qua thủy tinh bên người trải qua sáu năm dưới thời gian vượt qua dài đến bảy mươi chín ước km lộ trình rốt cuộc bước vào quỹ đạo của nàng thủy tinh từ đó cũng có người theo đuổi mà người đưa tin số cùng thủy tinh giữa khoảng cách chỉ có một năm ước km hướng theo diệp chi thu âm thanh bình tĩnh rằng thuật tất cả mọi người đều đắm chìm vào trong đó p h ả i nghìn một mươi năm năm ngày ba mươi tháng bốn nhiên liệu hao hết người đưa tin số lấy va chạm thủy tinh phương thức tại thủy tinh bắc cực phụ cận lưu lại một cái đường tinh ước chừng một mươi năm m va chạm hố vĩnh hằng mà rơi vào lòng của nàng nói tới chỗ này diệp chi thu dừng một chút cười nói đây là một bài liên quan tới gặp phải thờ mến cùng bồi bạn ca khúc nhưng vĩnh viễn chỉ có thể cách không nhìn nhau quá bi tình rồi không phù hợp ta yêu đương nhìn cho nên của chính ta lý giải là cho dù tan xương nát thịt cũng muốn dốc đổ toàn bộ lao tới nói câu nói này thời điểm diệp chi thu có ý riêng nhìn về phía ngư t h ả i vi ngư t h ả i vi như có cảm giác bên thai đỏ bừng hơi bỏ qua một bên rồi đầu chỉ là nháy mắt lại đem đầu chuyển trở về lấy dũng khí cùng diệp chi thu mắt đôi mắt lúc này diệp chi thu ánh mắt lại rời đi ngư t h ả i vi cái miệng nhỏ nhắn phẩy một cái trong đôi mắt thoáng qua một tia nổi giận hai người im lặng trao đổi chỉ là nháy mắt liền máy quay phim đều không có bắt được nhưng mà ngư thảy vi bên cạnh đạo sư trần đan chính là đem mọi thứ xem ở rồi trong mắt khỏe miệm tho qua một n trang diện lọt vào chốc lát t ĩ n h mịch sau đó cuối cùng hóa thành như sấm tiếng vỗ tay nhiệt liệt hiện tại hiểu chỉ có thể nói một chữ nghiêu lê con cười khổ nói khoa huyên t ứ c lãng mạn chưa bao giờ nghe thấy a ngươi tiểu tử này ca khúc người bình thường thật đúng là nghe không hiểu giám khảo chấm điểm phân đoạn bốn người đánh ra phân đều tại chín mươi phân trở lên lý quốc kiện thậm chí đánh ra chín mươi tám cao phân nhưng mà đại chúng giám khảo chấm điểm là đang diễn hát bên trong tiến hành lúc ấy phần lớn người đều không nghe hiểu chỉ có thể cảm thấy bài hát này nghe bình thường còn hơi hơi áp lực đánh ra số điểm tự nhiên không cao cuối cùng diệp chi thu tổng hợp ghi bàn thắng chỉ có tám mươi bảy phân cùng đinh tiệp một dạng chỉ là tại trung đẳng tài nghệ hiện trường vang dội một phiến thở dài diệp chi thu ngược lại sắc mặt đ ạ m nhiên cảm ơn rời sân trở lại tuyển thủ trở khu không ngạc nhiên chút nào được hoan n g ê n h nhiệt liệt đinh tiệp nhìn diệp chi thu cặp mắt đều toát ra ánh sáng đến còn lại tuyển thủ không có tốt hơn chỗ nào mặc dù là đối thủ cạnh tranh nhưng diệp chi thu liên tục vòng hai trận đấu bày ra thực lực đã để không ít người tâm phục khẩu phục vương nam thần biểu diễn trước sau như một là hát nhảy phong cách ca khúc sân khấu rực rỡ bầu không khí mười phần b ù nổ cuối cùng t hai u được c 90 phân o phân, trở l ạ chờ khu thời i đ ể mươi còn khích Chi cái. Chi sắc căn có nhìn nhiên, bản không khiêu Thu Thu Diệp Diệp lại một mặt đem đạo v n nam thần trong g mắt. để ở c u ố c ù n g 24 tên tuyển thủ biểu diễn kết thúc tuy rằng ghi bàn thắng không cao nhưng không ra ngoài dự liệu diệp chi thu vẫn là thuận lợi tấn cấp vòng thứ ba nhưng mà khác nhau chính là tiết mục tổ lần này không có nói phía trước tuyên bố đợt kế tiếp sáng tác chủ đề mà là công bố hoàn toàn mới quy tắc 24 giờ thời hạn sáng tác đơn giản lại nói chính là trận đấu thu âm một ngày trước tiết mục tổ mới công bố sáng tác chủ đề 18 t ê n tuyển thủ dùng tập h ấ n kiểu toàn bộ phong bế quản lý yêu cầu tuyển thủ tại 2 4 i b giờ bên trong đem ca khúc sáng tác xong khi cái này kinh thế hai tục chế độ thi đấu bị tuyên bố ra tuyển thủ vốn là không dám tin rồi sau đó chính là một phiến tiêu trên song song vừa tấn cấp hưng phấn không thôi đinh tiệp lúc này mặt đã sụt xuống cho ta một tuần lễ đều qua sức 2 4 i i b g i ế t ta cũng không hoàn thành được a đinh tiệp lại nói ra rất nhiều tuyển thủ tiếng lỏng mọi người thói quen tinh vi tỉ mỉ đi mại nhất thủ ca khúc đối với loại này sáng tác phương thức cực độ không thể chứng diệp chi thu cũng là sửng sốt vô cùng tiết mục này tổ biết chơi a tuy rằng 24 giờ vẫn là một tuần lễ đối với tự mình tới nói ảnh hưởng không lớn nhưng thành thật mà nói coi như là sáng tác tốt ca khúc tạm thời làm một ít soạn lại 24 giờ đều là mười phần thật r h ư ơ n g chỉ có thể nói loại này thời hạn sáng tác chế độ thi đấu cũng có chỗ tốt có chừng hôn tử sẽ không chỗ có thể ẩn giấu 24 giờ sáng tác trong lúc cũng không giới hạn tuyển thủ giữa trao đổi lẫn nhau chia sẻ có thể lẫn nhau hấp thu linh cảm đạo diễn c ư ờ i hiếp m ắ t nói thiết mục tổ phong bế thu â m trong lúc cung cấp hảo hậu cần bảo đảm dường một ngày ba bữa đầy đủ mọi thứ mọi người không cần lo lắng hai mươi bốn giờ sáng tác ngươi cảm thấy chúng ta còn ngủ được sao đông đảo tuyển thủ ánh mắt hữu oán đợt thứ hai thu âm ngay tại nặng nề trong không khí kết thúc trở lại khách sạn đã là tám giờ tối thẻ ngân hàng số còn lại còn có hơn ba mươi vạn tuy rằng không tính là có tiền nhưng ăn ăn uống uống một hồi vẫn là không có vấn đề cho nên d i ệ p chi thu chuẩn bị ra ngoài tìm một chút ăn ngon đãi mình một chút nhưng vấn đề là hai lần đi đến thượng kinh thành phố đều là vội vội vàng vàng chưa quen cuộc sống nơi đây căn bản không biết nơi nào có ăn ngon mở ra đại chúng điểm khen lưới bài danh cao nhà hàng đều chém gió được thiên hoa tán loạn kinh doanh vết tích rõ ràng diệp chi thu quả quyết từ bỏ suy nghĩ một chút dùng chín nước thiếu nữ ngộng tài khoản phát một đầu về bù bình t ĩ n h mà xem xét thượng kinh thành phố với tư cách hoa hạ thủ đô có phải hay không mỹ t h ự c hoa mạc căn bản không có món gì ăn ngon nhà hàng bởi tôi chính là về bù hoạt động mạnh nhất thời điểm rất nhanh liền có bạn đọc hồi âm cái quỷ gì không đổi mới ngươi cho ta đặt đây chơi đây ai nói thượng kinh không có mỹ thực nước đậu xanh chính là tuyệt nhất mạnh liệt đề nghị tác giả thử một chút đầu chó g và g há một miền ra ngươi đi qua thượng kinh làm sao ngươi biết thượng kinh không có mỹ thực Bình tĩnh sánh Hoa Hải mới là mị thực hoa xét, mà xem mới mị mạc, là so vậy ớ với lớn i Nghiêm Kinh nhiều, biệt thiếu thủ túc mặt, Thượng thành thực tư thành thị, phố chứ danh không nhưng cách không nhà hàng. đô địa đặc kém mị xa. bản cũng ăn ngon v bồ xuống hồi âm càng ngày càng nhiệt liệt không ít chu tiên bạn đọc ngay tại thượng kinh vì bác bỏ diệp chi thu quan điểm rất nhanh sẽ đem lên thủ đô thập đại nhất định ăn bảng nhà hàng bị liệt ra đ ạ t được mục đích lấy được danh sách diệp chi thu cười hắc hắc tái phát một đầu về bồ cảm ơn huynh đệ nhóm biết rõ nên đi chỗ nào ăn cơm sao sao đi chương sáu mươi hẹn cơm cho nên nói tác giả bây giờ đang ở thượng kinh không biết đi đâu ăn cơm mới phát đầu này hởi bồ ngươi xuất sắc ta cần gì phải cùng chưa từng thấy như vậy cầu người cậu tác giả ở kinh thành chuẩn bị đi ăn cơm mọi người đi ngăn hắn đúng không trực tiếp tại chỗ càng mười ngàn chữ không cho phép đi đ ầ u n à y hãy bồ một viên đã làm giấy lên sóng lớn n g ậ p trời bạn đọc triệt để nổ rêu rao muốn đi ngăn hắn đối với lần này diệp chi thu không lo lắng chút nào thượng kinh lớn như vậy hơn nữa hãy bồ dưới đây đi ra ngoài nhà hàng nhiều như vậy ra nhớ ngăn mình nói dễ vậy sao quan trọng nhất là bọn hắn không biết tự mình dáng dấp ra sao Thập đại nhất định ăn bản g vừa v ẫ n có một tiệm cơm tây cách khách sạn không xa một tám km liền chọn nhà này rồi diệp chi thu không có gì ăn kiêng ngược lại đối với hắn loại này thì chú ý lại nói phòng ă n tây còn rất hợp khẩu vị ra ngoài rất xa xỉ đỗ lại chiếc kế tiếp xe taxi chạy thẳng tới mục đích lúc trước khoảng cách này hắn đều là cưới cộng hưởng xe đạp dọc đường huệ chặt thanh âm nhắc nhở và dội mở ra xem cư nhiên là ngù thải vi tin tức vi quang người tối nay trở về hoa hải thành phố sao nhất diệp chi thu không trở về đi buổi tối quá cực khổ nhất diệp chi thu ăn cơm lại nói vi quang tại khách sạn nhà hàng sao nhất diệp chi thu không tìm ra tựa hồ không t ồ i nhà hàng đổi một chút khẩu vị vi quang nhà nào p h ò n g ăn tây tên là một chuỗi giải tiếng anh diệp chi thu cũng không nhớ rõ trực tiếp đem xác định vị trí phát tới vi quang ta cùng mỹ di cũng đi có thể chứ mười phút sau đến ngu t h ả i vi muốn tới cùng nhau ăn cơm diệp chi thu s ư n g sở cũng không có quá nhiều để ý thuận tay trả lời nhất diệp chi thu t ố t ta cũng vừa lên xe cũng không sai biệt lắm thời gian đến lối vào chờ ngươi vi quang ân phóng ăn tây là một cái nhà độc lập kiểu âu châu kiến trúc phải có chút lịch sử v ba x người xe gật đầu hỏi thăm tống mỹ có phần quen thuộc mà đem chìa khóa xe đưa cho thay bãi đậu xe phục vụ viên của ba người hướng về trong cửa hàng đi tới bên trong phòng ăn du dương tiếng đàn dương cầm đồng bền ánh đèn trang hoàng đều có phần có phong cách nhìn ra được cấp bậc cũng không thấp tống mỹ lễ phép hướng về ninh đón phục vụ viên của nói một câu phục vụ viên liền dẫn ba người lướt qua đại sành khu vực hướng về trong cửa hàng đi tới trước ngươi đã tới diệp chi thu thấp giọng hướng về ngưu t h ả i vi hỏi ngưu t h ả i vi lần này đem tóc ghim thành đuôi ngựa kèm theo đi bộ động tác tại mũ lơi ư c h a i hậu thượng bên dưới lắc lư kèm theo tí ti hương thơm chui vào lỗ m ũ i Ừm. ngưu t h ả i vi nhẹ giọng nói nhà này nhà hàng là i t a ly tinh cấp đầu b ế p chính ở kinh thành thành phố tương đối nổi danh đúng rồi quên y nhà ngươi ngay tại thượng tinh rồi diệp chi thu đột nhiên nhớ lại huệ chặt bên trong hai người nói qua chuyện này hai người nói chuyện trời đất quá trình bên trong dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi đến một nơi tính mình phòng riêng mấy người ngồi vào chỗ diệp chi thu đang phục vụ nhân viên theo đề nghị điểm trong cửa hàng kinh điện phần món ăn phục vụ viên rời khỏi phòng riêng sau đó tống mỹ nói đùa chi thu ngươi quá không nói nghĩa khí cũng làm chúng ta lừa gạt thật tốt khổ nha diệp chi thu xứng sở không giải thích được nói cái gì tống mỹ ưu và nói thủy tinh ký hôm nay trận đấu bài hát này nha đừng cho là ta không rõ bài hát này nhất định là trước ngươi liền viết xong trước vi vi eo bu mới thu âm thời điểm tại sao không nói các ngươi cũng không có hỏi a diệp chi thu không lời nói eo bu mới chủ đề không phải tuổi trẻ nhà gió nổi lên phong cách h í t khao hơn tống mỹ sắc mặt cứng lại cười khăn nói trước tiên thu cũng là có thể sao diệp chi thu trận trắng mắt một cái thật muốn mình trong đầu toàn bộ hào hát đều lấy ra sợ là muốn hủ chết ngươi để cho diệp chi thu không nghĩ đến chính là chờ đợi mang món ăn bên trong tống mỹ nhận một điện thoại ngại ngùng công ty có chút việc ta trước phải trở về một chuyến chi thu làm phiền ngươi đến thì đưa một hồi vi vi trở về khách sạn bỏ lại những lời này tống mỹ liền hỏa thiêu hỏa liệu ly khai diệp chi thu cùng n g u thải vi hai người c h ố mắt nhìn nhau bầu không khí thoáng cái thay đổi trở nên tế nhị hai người lúng túng soát điện thoại di động đột nhiên n g u t h ả i vi nhìn về phía màn ảnh ánh mắt dừng lại điện thoại di động vừa vặn dừng lại ở chu tiên tác giả trí nước thiếu nữ ngộng mới n h ấ t l ầ y bồ bên trên sáo lộ bạn trên mạng thượng kinh nhà nào nhà hàng tốt mà căn này nhà hàng vừa vặn tại bảng chu tiên tác giả không phải hoa hải thành phố người sao bây giờ đang ở thượng kinh đây là n g u t h ả i vi phản ứng đầu tiên diệp chi thu không có lưu ý đến n g u t h ả i vi thần sắc biến hóa đang chuẩn bị lúc nói chuyện tiếng go cửa văng r ộ i phục vụ viên dọn thức ăn lên ăn cơm trước đi diệp chi thu lúng t ú n g nói ngô thảy vi dứt bỏ bộ não bên trong trận lóe lên ý nghĩ đắp khi diệp chi thu cắt ra thị nhìn thấy màu đỏ huyết thủy thuận theo thị t hoa văn c h ậ m rãi chạy xuống thời điểm trận tròn mắt đây là mấy thành chín hắn tự nhận không ăn kiêng nhưng duy nhất có một chút làm sao cũng ăn không quen sinh đồ vật mặc h ắ c bạch váy đồng phục phục vụ viên của xương sở theo bản năm đáp tam thành t i ệ m chúng ta dùng là từ i t a l y không vận khế an ni na thịt bò loại này như là thuần thiên nhiên thản đôi t h ị t sung mãn tam thành chín ăn phong vị là tốt nhất ngu t h ả i vi cũng kịp phản ứng hiếu kỳ nói người ăn không quen sao diệm chi thu mặt đều tái xanh vô lực nói quá quen ta bình thường đều là đuổi theo nông châu cổ trực tiếp gặm、si. xảy ra bất ngờ nhổ nước bọn để cho ngu t h ả i vi không nhịn được bật cười vừa sợ thấy không quá lễ phép vội vàng che miệng chỉ nhìn nhìn thấy một đôi nguyệt nha bàn cong lên hai con mắt phục vụ viên mội tử cũng trận tròn mắt ban đầu diệp chi thu hỏi món gì ăn ngon thời điểm chính là nàng đề cử món ăn nhưng người nào biết rõ ngươi tới đây sao chính tông địa phương ăn thịt bò b í t tết kết quả ăn không quen tam thành chín a diệp chi thu bất đắc gì nói ta ăn sống dễ dàng đau bụng có thể phiền thoại giúp làm thành toàn quen biết sao cảm ơn nhiều phục vụ viên mội tử liền vội vàng gật đầu cầm lên diệp chi thu trước mặt cái mâm vội vàng chạy ra ngoài trải qua cái này tiểu nhạc định bên trong bao gian không khí lung túng ngược lại không còn sót lại chút gì hai người đều tự nhiên không ít diệp chi thu đột nhiên nghĩ tới cái gì cười nói đợt kế tiếp tiết mục là cái gì chủ đề l ừ a đạo sư có thể hay không tiết lộ một chút cũng tốt để cho ta sớm chuẩn bị chuẩn bị a không được ngu t h ả i vi lạnh rên một tiếng quả quyết cự tuyệt diệp chi thu giả vờ bất mắn nói ta chính là đội viên của ngươi n g ư ơ i nhận tâm c ứ như vậy nhìn ta đào thải ngu t h ả i vi cao mũi một cái nhỏ giọng nói mới không tin ngươi thì sao tiết mục tổ biểu diễn chủ đề là bảo mật ta cũng không biết diệp chi thu cười hắc, hắc. nói bất quá ngươi có thể nghe ra thủy tinh ký một cái k h á c tầng hàm nghĩa ta thật không nghĩ tới ta còn tưởng rằng môn này ít chú ý kiến thức không có ai biết rõ đi ngu t h ả i vi sắc mặt trở nên h ồ n g không có tiết lời kỳ thực diệp chi thu ban đầu nói cho nàng biết ca khúc tên là thủy tinh ký sau đó nàng liền lên lưới làm một fan môn học đem liên quan tới thủy tinh kiến thức điều tra xét một lần bất quá một điểm này nàng là sẽ không nói chương sáu mươi mốt ngu t h ả i vi n g h i hoặc hai người vừa ăn vừa nói chuyện trên mặt bàn điện thoại di động chấn động diệp chi thu vừa nhìn là một cái điện thoại xa lạ trực tiếp cắt đứt ai biết đối phương kiên nhẫn không bỏ đánh tới diệp chi thu bất đắc d h i t i ế p nghe thấy trong điện thoại ý đồ của đối phương sau đó hơi sừng sờ trực tiếp trở về một câu không cân nhắc sau đó mới lần c ú p điện thoại đối mặt ngư t h ả i vi ánh mắt n g h i hoặc diệp chi thu nói tự xưng nào đó một cái công ty giải trí h ỏ i ta ký hợp đồng không có nhớ ký ta ngư t h ả i vi sáng tỏ giải thích hẳn đúng là tiết mục thu âm phía trước vòng hai biểu hiện của ngươi quá vượt trội vừa không có ký hợp đồng công ty cho nên được trong nghề một ít công ty coi trọng diệp chi thu gật đầu một cái hiếu ký nói vậy vừa nói cho dê loại hợp đồng cái gì cái điều kiện này thế nào có tính hay không hảo rất kém cỏi n g u t h ả i vi dứt khoát nói đối với giống vậy người mới lại nói khả năng coi như không tệ vốn lấy biểu hiện của ngươi tuyệt đối không chỉ t ầ n g thứ này hợp đồng bọn hắn hiện tại hẳn đúng là do xét ngày mai tiết mục đợt thứ nhất phát ra sau đó đến thì cho ra điều kiện sẽ tăng cao soạn nhạc viết ca khúc diệp chi thu lành nghề nhưng những n à y trong nghề kiến thức phương diện nói là tiểu bạch cũng không xê xích gì nhiều so sánh mình n g u t h ả i vi có thể nói là chuyên gia n g u t h ả i vi dừng một chút tiếp tục nói dê cấp hợp đồng bên trên còn có s cùng a b c bốn cái cấp bậc nhưng s cấp rất ít ỏi giống như là thiên vương cấp bậc ca sĩ mới có loại đãi ngộ này thứ yếu chính là a cấp đây cũng là trong nghề một đường ca sĩ tiêu chuẩn đánh ngộ trước mắt ta tại cậu công ty chính là a cấp hợp đồng trải qua như vậy vừa k h ở i thả diệp chi thu ngược lại rõ ràng không ít vừa mới nhà kia công ty mở ra dê cấp hợp đồng cơ bản cũng là đem mình khi kẻ đần độn nhớ mua thấp bán cao ngu thải vi đột n h i ê nói n nếu như ngươi muốn ký mà nói không bằng đánh công ty chúng ta đi diệp chi thu suy nghĩ một chút nói có thể cân nhắc trải qua trong khoảng thời gian này tới nay trải nghiệm diệp chi thu hiểu rõ mặc dù mình có vô số kinh điện tác phẩm nhưng ca khúc từ chế tạo phổ biến rộng rãi đến vận d o a n không phải là đơn giản như vậy là một bộ đầy đủ mười phần g ư ờ n g già quy trình chỉ dựa vào một người là xa xa không đủ vừa vặn hoa hải giải trí tại giới ca sĩ cũng là lão bài một trong công ty đối phương ngay từ lúc trước liền liên tục hướng về mình ném ra cành ô liu nếu quả thật muốn ký xác thực vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt ngu thải vi ánh mắt sáng lên đ ỗ n g nhiên lại nói trước tiên có thể không gấp chờ tiết mục sau khi kết thúc lại nói thu được tiết mục vô địch ký hợp đồng tiêu chuẩn cũng biết đề cao rất nhiều diệp chi thu xứ sở t r e o nói còn không có tiến vào hoa hải giải trí liền có nội ứng chiếu cố lòng ta đây bên trong có cơ sở n g u t h ả i vi hơi đỏ mặt gắt giọng ai là nội ứng của ngươi trong chấp nhoáng này gần giống như đã tình mạ tiếu phong tình vui buồn lẫn lộn để cho diệp chi thu trái tim hung hăng giật mình tựa h ồ nghi hoặc diệp chi thu vì sao đột nhiên không thấy rồi động tĩnh n g u t h ả i vi ngẩng đầu nhìn lên vừa vặn đối đầu diệp chi thu kinh ngạc ánh mắt tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hai người ánh mắt giống như như chạm điện rời khỏi kháo cô nàng này lại hướng ta phóng điện diệp chi thu kịp phản ứng giả vờ vô sự ho nhẹ một tiếng ngươi hai người âm thanh đồng thời vang dội bầu không khí càng vi rượu diệp chi thu cũng không nói gì vậy cái ngươi nói trước đi, đi. diệp chi thu lúng túng nói n g u t h ả i vi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cắt nước hai con mắt sâu bên trong thoáng qua một nụ cười hỏi ngươi lúc nào thì trở về hoa hải thành phố ngày mai đi ở bên này cũng không có chuyện gì diệp chi thu suy nghĩ một chút nói cùng nhau trở về ta bên này tuyên truyền hoạt động cũng kết thúc c h ạ m kế tiếp là hoa hải thành phố n g u t h ả i vi như không có chuyện gì xảy ra nói có thể tỉ mỉ nói có thể phát hiện âm thanh của nàng bên trong khe r u n diệp chi thu không hề nghĩ ngợi đáp ứng nói có thể a ừng ngô t h ả i vi sắc mặt bình tĩnh trong giọng nói lại không tự chủ mang theo một tia n h ạ cỡng công ty là hoa hàng bạch kim hội viên ta để cho trợ lý giúp ngươi mua vé diệp chi thu không có cự tuyệt đến thì lại đem tiền chuyển cho ngưu thả i vi là được bữa cơm này ước chừng ăn hơn một tiếng hai người tự a hồ cũng có một loại ăn ý không hy vọng nhanh như vậy kết thúc diệp chi thu xin lỗi một tiếng đứng dậy đi phòng vệ sinh suy nghĩ thuận tiện đem giấy tính tiền trao rồi kết quả được cho biết rời đi tống mỹ đã trả nợ tại diệp chi thu lúc rời đi ở lại trên b à n còn chưa khóa bình điện thoại di động vang r ộ i thanh â m nhắc nhở ngưu thảy vi ánh mắt lơ đáng nhìn lại là đến từ dậy bồ tin tức bản này không có cái gì kỳ quái nhưng n g u t h ả i vi sửng sốt phát hiện vậy bồ áp đ ồ án bên trên màu đỏ đống nhỏ con số rõ ràng là chín mươi chín đại biểu có chín mươi chín cái trở lên chưa đọc tin tức thực tế hẳn xa không chỉ n g u t h ả i vi hơi sửng sốt mình ấ y bồ liền thường xuyên dạng này thường xuyên có f a n bình luận cùng tin cá nhân cuối cùng nàng cho thiết lập thành chưa quái d ậ y diệp chi thu cũng dùng n g ư ờ i bồ hơn nữa còn có nhiều như vậy cái tin tức n g u t h ả i vi nhịn được trong tâm nhỏ ọ bắt một dạng hiếu k ỷ nhìn đến màn hình điện thoại di động khóa bình dập tắt đi ta đưa ngươi trở về khách sạn trở lại phòng riêng diệp chi thu cầm điện thoại di động lên nói Ngu dáng. Dáng phụ nữ a đeo làm ê nung nói vương thiếu ngươi đặc biệt hẹn người ta đi ra tại đây ăn cơm liền chưa có xem qua hai ta mắt còn như vậy ta tức giận thanh niên tìm kiếm ánh mắt từ diệp chi thu trên mặt quét qua rất nhanh liền rời đi ánh mắt không ngừng trong miệng ứng phó nói bảo đừng nóng giận ta tìm người đi phụ nữ giả vờ làm đúng nói ai nha ngươi nhìn cả đêm người kia có ta có trọng yếu không tựa hồ cuối cùng xác định không có mục tiêu của mình thanh niên thở dài một hơi nói chu tiên tác giả nói ngươi cũng không hiểu thảo xem ra con chó kia tác giả thật không có tới nơi này ăn cơm lao tử lại khen thưởng tủ cổ tệ lại mua ba trăm tấm chuyên tập con chó kia tác giả ngược lại tốt lại không biết nữa rồi thanh niên trong miệng ù cục rêu r a o có thể nghe ra được trong đó h o à n khí trải qua bên cạnh hai người diệm chi thu cùng ngu thải vi thân hình đều là n g ừ n lại bước chân không ngừng tiếp tục hướng đi ra ngoài truyền thuyết bên trong vương đại hiếu Diệp chi thu sắc mặt quái dị, không nghĩ đến gặp gỡ ở nơi này đầu của mình số tài thần gia bạn đọc nhưng không thể nhận ra mình t h ế đơn lập bạc muốn thật bị tóm lên đến đổi mới làm sao bây giờ n g u thải vi ánh mắt lói lên không biết đang suy nghĩ gì d i ệ p chi thu đang muốn đưa tay đón xe n g u thải vi đột nhiên nói đi một chút đi vừa vặn hóng gió một chút d i ệ p chi thu suy nghĩ một chút cũng tốt khoảng cách cũng không xa làm cơm sau đó tiêu cơm rồi thượng kinh ban đêm ngựa xe như nước tạo thành ánh đèn hồng lưu bên trong bên đường phố sánh vai đi tàn gấu hai người trong tâm đột nhiên đều dâng lên một cổ cảm giác kỹ lạc đúng rồi ngụ thải vi lơ đã nói ngươi có bảy bộ sao tiết mục phát sóng sau đó có thể để cho f a n ca nhạc chú ý một hồi tích lũy n h â n khí không có ta vô dụng cái kia diệp chi thu xứng sở không chút nghĩ ngợi trả lời ngu thải vi nhẹ nhàng g ậ t đầu ánh mắt lấp lõe chương sáu mươi hai tiết mục bắt đầu truyền bá trở lại khách sạn diệp chi thu nhận được thạch loãn loãn tin tức đá diệp đại ca ngươi bây giờ là ở kinh thành thu âm tiết mục sao từ lần trước gặp qua một lần hai người quen thuộc không ít đối với một cái nhận tâm mọi từ biên tập diệp chi thu cũng cao lanh không đứng lên, lên rồi nhất diệp chi thu viết xong ngày mai trở về hoa hải p h ò n g thuê bên trong nâng điện thoại di động thạch đoán đoán s ư n g sở liền v ộ i vàng tiếp tục đánh chữ Đá, đại đi đi. đi đi, đánh tới ta thu tiền nhuận bút trên thẻ không được Đá, đối đến đề phát, khách cái á, Diệp Diệp Diệp dạng ngươi mai giờ hiệp trinh tiền ngươi chi phiền ngươi tới tiền sai với ngươi làm một cái siêu tầm á, đến thì ta thuận tiện hỏi ngươi mấy vấn đề có thể chứ. Diệp chi viết giả ép ca ca cho cần chuyến thức có chứ. tác ta qua ta sao. ta ngày hành văn thường xuống, Nhất không nhuận trên không nhớ thuận vấn bừng tỉnh, thơ làm làm mấy lấy mấy một một tâm một xuất thu, thu thu bút thẻ thì thể tốt hì hì, kỳ hiện tại tủ c ô đọc website đã có không ít theo dõi tác phẩm rồi tủ c ô đọc muốn làm s i ê u tầm cũng rất bình thường nhất diệp chi thu có thể nhưng ta không làm mắt nhất diệp chi thu sợ bị độc giả đánh nhìn chăm chăm điện thoại di động thạch loãn loãn xì một tiếng bật cười hơi hơi bụ bẩm trên gò má cặp mắt con thành n g ư ợ n nha đá tốt đẹp đá ai bảo ngươi ba ngày hai đầu đoạn trường mấu chốt nội dung cốt truyện còn viết như vậy ngược bích giao đảng và tuyết k ỳ đảng đều hận ngươi chết đi được nhất diệp chi thu vậy ta càng không thể lộ diện rồi không thì về sau sợ là có sống mệnh nguy hiểm nhìn thấy câu nói này thạch loãn m ậ ra có ý gì chu tiên phía sau nội dung cốt chuyện còn có thể càng ngược t h ạ c h loan loan luôn uống liền chuyện ngày mai đều chẳng quan tâm nói liền vội vàng đánh chữ đá d i ệ p đại ca ngươi không nên làm ta sợ nha đá chu tiên phía sau nội dung cốt chuyện là như thế nào bếch dao có hay không phục sinh quỷ lệ cùng ai ở cùng một chỗ đá hiện tại độc giả rất nhiều d i ệ p đại ca ngươi muốn thận trọng nha nhất d i ệ p chi thu đến thì ngươi sẽ biết nhất d i ệ p chi thu ngày mai ngươi tám giờ qua đây thuận tiện mời ngươi ăn bữa ăn sáng nhìn đến nhất diệm chi thu biến thành màu s á n cho hình cái đầu thành loan loan cái miệng nhỏ nhắn mất tâm tư toàn bộ bay tới chu tiên nội dung cốt chuyện lên rồi sáng ngày thứ hai thành loan đ o a n bảy giờ bốn mươi lăm phút đã đến lần trước khách sạn diệp chi thu cũng lựa chọn địa phương hai người trực tiếp tại quán rượu phòng tự lấy thức ăn tìm một an tính vị trí vừa ăn vừa nói chuyện xong chuyện siêu tầm vấn đề không có gì đáng nói loại này cũng coi là vong t r ạ m một loại tuyên truyền đều làm ộ t ít không đến nơi đến trốn vấn đề điện thoại di động thanh âm nhắc nhở và dội diệp chi thu thuận tay mở ra vi quang thu thập xong hành lý sao nhất diệp chi thu đang ăn điểm tâm đâu liền một cái túi chờ chút trở về c ổ n vi quang ân được rồi chỉ chút này thạch loan loan lúc này cũng đứng dậy thu hồi trên tay bình bản cảm thấy mị mắn nói vậy ta đi về trước diệp đại ca thạch loan loan đặt thành mục đích mới vừa đi hai bước đột nhiên lại quay đầu lại nói nhớ đổi mới a diệp chi thu vung vung tay thạch loan loan sau khi trở về diệp chi thu đứng dậy đang muốn trở về phòng cầm hành lý đột nhiên đối diện gặp đầu đội mũ lơi c h a i đi vào phòng ăn n g u t h ả i vi diệp chi thu xứng sở n g u t h ả i vi đã sắc mặt như thường nói xe ngừng ở khách s ạ cửa được ta về phòng trước diệp chi thu gật đầu một cái hướng về nhà hàng đi ra ngoài nhìn đến diệp chi thu rời đi bóng lưng ngu t h ả i vi hai con mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc vừa mới cô gái kia là ai nàng ngược lại không phải cảm thấy hai người có những quan hệ khác chỉ là cô gái kia rõ ràng không phải tiết mục tổ công tác nhân viên diệp chi thu thu thập xong hành lý xuống lầu ngồi lên ngu t h ả i vi xe cứu thương đi lên kinh thị sân bay đi đồng hành còn có tống mỹ đeo mắt k i ế n g tiểu trợ lý ngược lại không lo lắng bị phóng viên chụp tới tạo thành hiệu lầm gì đó diệp chi thu đề xuất đem tiền vé phi cơ quay lại thời điểm tống mỹ quả quyết tự tuyệt tống mỹ cười nói chi thu điểm này cũng không cần cùng chúng ta khắc k h nếu không có người kia đầu gió nổi lên nói không chừng vi vi tấm này chuyên tập liền không đứng dậy nổi hẳn đúng là hoa hải giải trí cảm ơn ngươi nếu tống mỹ đều nói như vậy diệp chi thu cũng không có kiên trì hiếu kỳ nói anh hồng giải trí không phải động tác rất nhiều sao hiện tại lượng tiêu thụ thế nào có ảnh hưởng bất quá chúng ta có lòng tin tống mỹ dứt khoát nói hiện tại gió nổi lên tại bài hát mới bảng thứ tám chuyên tập tổng lượng tiêu thụ ba mươi chín vạn tấm khác biệt đều hơi hơi lạc hậu t ì gơ chuyên tập nhưng tiếng đồn đang từ từ xoay chuyển đến tiếp sau này phát lực sau đó dự trù có thể đạt đến bạch kim chuyên tập một người nữ ca sĩ bạch kim chuyên tập tại mấy năm gần đây đều là vô cùng hiếm thấy đặt thành cái này thành tựu có thể triệt để đ i ệ n định tại giới ca sĩ địa vị diệp chi thu gật đầu một cái không nói gì thêm nữa đến sân bay chị cơ diệp chi thu sửng sốt phát hiện cho mình đặt vé máy bay vậy mà cùng bên trên một lần là cùng chiếc chuyến bay hơn nữa đều là thương vụ khoang thuyền đối với lần này chuyến bay diệp chi thu cũng xem như khinh xa thục lộ nào ngờ hết thể các thứ này xem ở ngu thải vi trong mắt lần nữa dâng lên vẻ nghi hoặc nàng nhớ đại học thì diệp chi thu điều kiện gia đình không thể coi là tốt theo lý mà nói hơn một vạn một tấm phiếu thương vụ k h o a n thuyền là không có ngồi qua nhưng hắn vì sao lại quen thuộc như vậy trở lại hoa hải thành phố ngày đó chính là hát một giọng mới tiết mục bắt đầu truyền bá phát ra thời gian ở kinh thành đài truyền hình thành phố buổi tối tám giờ hoàng kim n ă n hai giờ sau đó tại các đại video trên web xài tuyến cơ hồ l à tốt nhất con đường tài nguyên rõ ràng như thế thượng kinh đài coi trọng đại học nào đó trong túc xá thái thái là một tên tân sinh thâm niên hủ nữ đồng thời cũng là một tên thần mê. không tới tám giờ nàng liền thật sớm ngồi trước máy vi tính mở ra thượng kinh đài phát sóng trực tiếp liên kết chờ đợi hát một giọng mới bắt đầu truyền bá nhanh nhanh nhanh sắp bắt đầu tại thái thái hưng phấn tiếng kêu bên dưới túc xá mặt khác ba tên nữ sinh cũng bư lại a a a vương nam thần đi ra các ngươi nhìn lao công thật là đẹp trai tiết mục đầu phim đi qua tuyển thủ từng cái lộ diện nhìn thấy vương nam thần trong tích tắc thái thái không kìm lòng được hét dầm lên bên cạnh một tên phong cách thể thao nữ bạn cùng phòng làm không nhịn được hình nhổ nước bọn nói cường điệu đến vậy ư thái thái ta cảm giác cũng chỉ một dạng a thái thái làm hai tay nâng trái tim hình ánh mắt đi theo trong màn ảnh vương nam thần thân ảnh di động miệng nói hạt lớn lên x o á y n h a có thể hát có thể nhảy còn có thể mình sáng tác như vậy có tài hoa chẳng lẽ không đáng giá thích không phong cách thể thao nữ sinh vông nôn nghiêm túc nhìn màn ảnh mấy lần vẫn là đàng hoàng nói không cảm thấy quá âm nu rồi ra so sánh nữ sinh đều trắng ta không thích loại kiểu này thái thái quay đầu nghiêm túc nói h ử ngươi không hiểu lão công là đẹp t r a i nhất phong cách thể thao nữ sinh cùng khác hai tên bạn cùng phòng nhìn chăm chú một cái tất cả đều thở dài một cái hù nữ đặc biệt là hâm mộ minh tinh không thể cứu ai chờ một chút đột nhiên một khác bạn cùng phòng mội từ ánh mắt sáng lên nói có xoáy ca thật tốt xoáy so với k i a cái vương nam thần xoáy hơn nhiều ô kìa ống kính đi qua ân thái thái hoài nghi quay đầu lại nói làm sao có thể đến rồi đến rồi chính là hắn Ông k í chương sáu mươi ba phản hưởng khi diệp chi thu tại hận mặt chụp hình ảnh xuất hiện tại trong màn ảnh mấy tên nữ sinh trái tim phản phất bị cái gì bắt lấy một bản hung hăng cứng lại phong cách thể thao nữ sinh t h ở d à i nói đây mới là xoáy c a a này n t r ù n g loại hình không thể so với cái kia vương nam thần nhiều dễ nhìn còn lại hai tên m ộ i tử bạn cùng phòng gật đầu liên tục đồng ý ông k í n h rời đi sau đó còn không vương bỏ mà thợ g i i một cái thái thái kịp phản ứng không thèm để ý nói nào có ánh sáng xoáy có ích lợi gì lao công chẳng nhưng xoáy hơn nữa còn là toàn năng ba tên nữ sinh trong miệng ân ân mà đáp lời đã sớm không có tâm tư quản thái thái nói cái gì ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh chờ đợi ống kính một lần nữa rơi vào diệp chi thu trên thân lần nữa cảm thán một phen tên gọi diệp chi thu không phải cái gì xuất đạo thái thái cũng không nhịn được đi theo nhìn lại một lần nữa trong miệng còn là lẩm bẩm nói vương nam thần là giỏi nhất lao công cố lên đem ra hỏa này làm hạ thấp đi hướng theo tiết mục phát ra đợi vương nam thần biểu diễn kết thúc thái thái lần nữa ngẩm đầu đỡ ngực khoe con lên lao công ta lợi hại không toàn trường duy nhất một tên hát nhảy bản gốc ca sĩ mặt khác ba tên bạn cùng phòng bội tử không để ý đến nàng vui vẻ nói đến cái xoáy cá c kia trên màn ảnh trên người mặc áo sơ mi trắng diệp chi thu ngồi ở trên ghế chân cao bắt đầu đàn hát trong heo thanh â m trầm thấp vang r ộ i ba tên bạn cùng phòng cặp mắt sáng lên đã từng bước thất thủ có cái gì lợi hại bị lạnh n h ạ t thái thái lẩm bẩm nói một lát sau thừa dịp không có ai chú ý vẫn là không nhịn được đưa ánh mắt nhìn về phía trong màn ảnh thân ảnh thật giống như là có chút xoáy a một khúc bình thường chi lộ qua đi giám khảo đưa ra siêu cao đánh giá ba tên bạn cùng phòng bội tử hứng phân không thôi thật là đẹp trai a từ viết thật、đẹp. ta thất thủ. Thái Thái, ta xem nói g đừng phan kiên là cái gì vương ư ơ i kia cái rồi, loại fan nam thần này nhan là cao, c t à h o a mới đ á n g giá không. có được hay、không? thái thái mạnh miệng nói, chột ũ n g c ỉ bình dạ lần nữa hướng về màn ảnh nhìn thoáng qua lại liền vội vàng rời đi ánh mắt sau đó những tuyển thủ khác ra sân bốn người đều không hứng thú nhìn ba tên bạn cùng phòng đang nhiệt liệt thảo luận thái thái lén lén lút lút mở ra b i bồ lục xoát diệp chi thu ba chữ có phát hiện không liên quan người sử dụng hơi hơi thất vọng sửng sốt phát hiện hát một giọng mới còn có trước khi tranh tài phỏng vấn video lại liền vội vàng điểm vào trong cảnh tượng giống nhau còn đang rất nhiều chú ý hát một giọng mới cái tiết mục này trong quần chúng diễn ra lúc này trong túc xá diệp chi thu vừa phấn bút viết nhanh xong ấn vào đăng chuyện lại là chữ vạn đại canh một này g n g ừ n g đầu một cái ba tên bạn cùng phòng đồng loạt đứng ở bên cạnh chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn c h ầ m c h ầ m đến mình diệp chi thu sợ hết hồn liền vội vàng đóng kín nhà văn hậu đài tức giận nói làm cái gì xá trưởng chu hoa thở dài một cái nói lao tứ ngươi thay đổi tạ tuấn nổ nước bọc nói vậy tới vọt lên a lại cho ngươi tiểu tử trang bức thành công cùng n g u t h ả i vi cùng tiến lên tiết mục chơi thầy trò a dương hoành vĩ trong mắt viết đầy ghen t ị hai chữ hai mắt đỏ nói vậy cái ngự tỷ đình tiệp xảy ra chuyện gì lao tứ ngươi bây giờ quả thực là tình thành a đối mặt túc xá ba người tra hỏi diệp chi thu đương nhiên không thừa nhận không sao đối thủ cạnh tranh ba người mặt đầy không tin đang muốn nói chuyện diệp chi thu điện thoại di động reo vừa vặn giải vây điện thoại gọi đến biểu thị diệp tím đồng diệp chi thu cầm điện thoại di động lên điểm xuống nghe lao ca ta nhìn thấy ngươi lên tv ngươi làm sao không theo chúng ta nói c không không không không đợi đối diện tâm tình hơi bình phục một chút diệp chi thu mới đưa tay cơ tới gần bên thay bất đắc dĩ di nói diệp tím đồng ồn ào quá điện thoại bên kia là chính tại học cao ta muộn muội diệp tím đồng nhắc tới cũng là kỳ quái cùng một cái mẹ sinh diệp tím đồng ngoại trừ cùng diệp chi thu một dạng thừa kế không tồi nhan trị ra thành tích chính là bình thường dùng lão mụ lâm tuệ phân lại nói nhà đầu ngốc này có thể lăn lộn cái phổ thông chính quy bằng tốt nghiệp trong nhà liền thật hài lòng rồi diệp tím đồng mặc kệ diệp chi thu nói cái gì tiếp tục nói lão ca ngươi có phải hay không nhận thức ngu t h ả i vi có thể hay không giúp ta muốn một ký tên cái này thật đúng là không phải vấn đề gì diệp chi thu bất đắc gì nói có thể bên kia diệp tím đồng đột nhiên nghĩ tới cái gì hầu nghi nói đúng rồi ngu t h ả i vi bài hát mới gió nổi lên tắc từ tác khúc người và l ã o ca ngươi cùng tên không biết cũng là ngươi phải không phải diệp chi thu lấy tay ra cơ đ ú như g n dự đoán lần nữa một đạo thét chói thai từ điện thoại di động xa xa chuyển đến thuận theo mà tới chính là quát lớn cùng tiếng ồn ào lần nữa cầm điện thoại lên đã đổi một người a thu ta nhìn thấy ngươi lên tv chuyện này làm sao không cùng trong nhà nói ngươi đây là muốn làm minh tinh diệp mẫu lâm tuệ phân âm thanh mang theo hưng phấn không dám tin cùng kích động mẹ không phải minh tinh diệp chi thu giọng điệu chậm lại kiên nhẫn giải thích đây là một cái bản gốc ca sĩ tiết mục phần lớn đều là một ít dễ có sáng tác ca sĩ tham gia nga ca sĩ không phải là minh tinh sao lâm tuệ phân không hiểu hỏi ra vấn đề quan tâm nhất tham gia cái này tiết mục gì có tiền sao diệp chi thu động linh cơ một cái đột nhiên cảm thấy đây là cái cái c ơ thật hay vội và nói n có à có chừng mười v ạ n đi mẹ chúng ta một hồi chuyện cho ngươi vậy sao nhiều lâm tuệ phân kinh diệp chi thu tiếp tục nói tháng quán quân còn có năm mươi v ạ n đâu chờ ngươi nhi t ử tháng cái quán quân trở về hết sạch thổi loan ưu lâm tuệ phân lực chú ý quả nhiên bị di chuyển cười mắng biết được diệp chi thu trên tay có mười vạn khối sau đó lâm tuệ phân không bình tĩnh bên trên một lần diệp chi thu không nói tiếng nào chuyển năm vạn khối về nhà nàng còn lo lắng diệp chi thu làm cái gì chuyện phạm pháp lần này nhìn thấy diệp chi thu lên tv ngược lại đối với mười vạn khối mấy con số này rất tin không nghi ngờ lập tức đáp ứng chuyển cho mẹ cũng tốt ngươi lưu hai vạn khối dùng cái khác ta thay ngươi bảo quản giữ lại kết hôn dùng lại là kết hôn diệp chi thu dợ khóc dợ cười mình xem giống như vậy không cưới được lao bà bộ g n g sao không cần mẹ đều chuyển cho ngươi đi ta còn có tiền dùng diệp tím đồng nha đầu kia không phải thích gì hoạt hình nhị thứ n g u y ê n sao để cho nàng kiểm tra đi học phí ta giúp nàng trả lâm tuệ phân còn muốn nói điều gì điện thoại bên kia lần nữa truyền đến thét chói thai một hồi âm thanh thấp thoáng có thể nghe thấy lão ca vạn tuế âm thanh diệp chi thu cười cười chu tiên thắng thứ hai tiền nhuận bút sắt xuống cộng thêm khen thưởng chừng sáu chữ số hơn m ẫ u chốt có thể đoán được là về sau còn có thể càng nhiều lại cùng người nhà trò chuyện một hồi diệp chi thu cúp điện thoại huệ chặt có mấy cái chưa đọc tin tức thuận tay mở ra vi quang hát một giọng mới đợt thứ nhất tiết mục phát ra người bên trên tìm kiếm họ rồi chương sáu mươi b ố muốn để lộ nhìn thấy ngu thải vi tin tức diệm chi thu xứng sở mở ra huệ bồ chỉ thấy tìm kiếm Bị hát một giọng mới, gió nổi lên giả, bình hát thường chi hạch phỏng vấn các chữ chiếm Thuận các một tắt tay một mới, mở lộ, giọng gió giả, cứng nổi lên rắn vấn cứ. ra đồng ầ u luận đã qua Thu tuyển bình vạn, còn đang nhanh chóng tăng trưởng.、Cái、này đàn lẳng lặng n Chi thu tuyển thủ thật là lấy đã đẹp trai ta Cái gọi ghi g Diệp à, ôm i ở c h í h i đài ữ a ta. vũ Đồng bộ bắn giáng chúng thật ý lâu trên nhà trọ chúng ta ba cái đã là hắn phan rồi còn có một cái vương nam thần tử t r u n g phan ước tính rất nhanh cũng muốn thất thủ Các tỉ ơi, ta cha tỉ ta xét một hồi hắn thật muội, hồi gi hắn còn có một ít t h i ê n kích a ha ha h lao công lao công xuất đạo đi ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi lầu trên không biết xấu hổ nhìn thấy đẹp trai liền gọi lao công nhưng chính phản đan vào bình luận cũng không ít đặc biệt là tại cứng rắn hạch phỏng vấn tìm kiếm hoặc từ cái bên dưới ha、ah, ah, ha、ah, ha chết cười ta tiểu tử này chọn đạo sư lý do thật là thẳng thắn ổn thỏa thẳng nam một cái a、ah. ngu t h ả i vi ngươi cũng xứng được có g h ẻ mà đòi ăn thị thiên nga đi lầu trên quá kích động đi đây liền một câu đùa dỡn mà thôi chúng chi coi như là thật cũng không có cái gì a、ah. phong khoáng nói ra dù sao cũng hơn một ít người giả mù s a mưa tìm lý do thuận mắt hơn nhiều đồng ý cái này diệp chi thu cùng ngưu t h ả i vi đến từ cùng một cái trường học vốn là nhận thức đi ngưu t h ả i vi a l b u m mới ca khúc chủ đề gió nổi lên chính là xuất từ tay hắn hắn thật rất có tài hoa diệp chi thu tùy ý là xem một lựa đại bồ phía dưới là hai phái người làm ổn thành một phiến có nói mình ngôn ngữ nói năng tùy t i ệ n có kẻ mà đòi ăn thị thiên t nga cũng có biểu đạt thưởng thức biện giải cho mình bất quá diệp chi thu cũng không để ý n h ữ n à y hắn không hướng thần tượng con đường này đi không cần thiết đi lựa ý hủa theo tất cả mọi người yêu cầu cùng tiêu chuẩn diệp chi thu suy nghĩ một chút hồi phục tin tức nhất diệp chi thu ta không dám ra ngoài rồi sợ bị ngươi phan ca nhạc nước miếng phung chết ngưu t h ả i vi tin tức rất mau trở lại rồi qua đây vi quang thử ai bảo ngươi nói lung tung nhất diệp chi thu ta không có nói lung tung a nói đều là nói thật diệp chi thu đ ợ i hai phút ngưu t h ả i vi đều không có hồi âm tức giận diệp chi thu nghĩ hoặc ngay tại lúc này tin tức thanh âm nhắc nhở và dội vi quang ngoại công gọi ngươi sáng sớm ngày mai đi phòng làm việc hắn ngưu thảy vi chủ động sẽ ra đề tài nhất diệp chi thu nga t u t lời của hai người để kết thúc tại hoa hải đại học nữ sinh túc xá trong chăn ngư thả i vi kinh ngạc nhìn đến diệp chi thu phía trước một cái tin tức thở ra khí hơi thở nóng bỏng vô cùng cảm giác trong chăn không khí có chút bực bội ngư thả i vi đem đầu thò ra thâm sâu hít thở mấy cái không khí mới mẽ mặt đỏ bừng gò má mới thoáng giảm tốc độ gần đây hai người nói chuyện phiếm thỉnh thoảng đánh mất không hướng mập mở phương hướng phát triển khuyên hướng kỳ thực hai người đều có một loại mông lung cảm giác chỉ là đều ăn ý không có đi xuyên phá nó tâm tình bình phục lại nhớ tới diệp chi thu cứng rắn h o ạ phỏng vấn hình ảnh ngư thả vi khỏe miệm không tự chủ câu lên tâm lý mang theo một tia nhạ đang c một, một nam bị đ một nữ g à y n chiếm cứ hình ảnh hai bên phía bên phải đàn trai chính là đại biểu chu tiên tác giả đáng tiếc không nhìn ra bộ dáng dùng một cái hoạn họa hình cái đầu bên trái biên tập viên đá chính là một cái gương mặt có một chút bụ bầm trẻ tuổi nữ sinh để cho ngô thả vi suy nghĩ sâu sắc chính là Cái nếu ữ nữ sinh suy sáng sạn sinh giống nơi Thải Vi Cái biên viên giống kinh ngồi Diệp Chi、thu、đối diện nữ sinh kia. Có thể Ngu Thải Vi kia đối cái này nàng như nào. nghĩ Ngu ánh lên. này như chính thượng thành Ngu trong lòng cũng không chắc chắn ngày xa xa nhìn thoán dáng của đối phương mình n thật chút, thật phố khách Thu thể chắc chỉ chỉ mày là là là thấy gặp gọ một mắt tập được đã đá, qua qua, Cao xa xa của ở ở Có lắm, má. bộ mà đích thực là lời của người này vậy tại sao diệp chi thu sẽ cùng chu tiên biên tập ngồi chung một chỗ n g u t h ả i vi đột nhiên nghĩ tới cái gì liền hội vàng mở ra chu tiên tác giả trí nước thiếu nữ mậu bề bồ lúc trước cái kia là huynh đệ giúp ta chém một đao thuế bồ vẫn còn có thể sau đó xe điện chụp hình cảm tạ thuế bồ lại xóa may mà bạn trên mạng thần thông q u ò n đại n g u t h ả i vi tại trên internet tìm tòi một hồi tìm được bạn đọc tiệt đồ tỉ mỉ nhận sau đó n g u t h ả i vi kinh ngạc phát hiện bộ kia xe điện sau lưng đường tựa hồ chính là hoa hải đại học bên ngoài một con phố thấp t h o á n g mà n g u t h ả i vi bộ não bên trong x ẹ t qua một cái khó tin suy đoán d i ệ p chi thu cùng chu tiên tác giả là cùng một người kết hợp chu tiên tác giả đủ loại tin tức cư ngụ ở hoa hải thành phố rất có thể vẫn là hoa hải truyền thông đại học phụ cận hai cái này tuần lễ đoạn trương thời gian cùng tham gia hát một giọng mới tiết mục thời gian cũng vừa và đúng cùng tên kia vì đá nữ sinh biên tập gặp mặt thượng kinh thành phố nhà kia nhà hàng còn có trước hai người nói chuyện trời đất diệp chi thu dùng mọi cách vì chu tiên tác giả giải bày còn nữa chu tiên tác giả quái lại chạy đến cho mình e l buông mới làm tuyên truyền trùng hợp quả thực quá nhiều nhưng nghĩ như vậy lên mọi thứ đã nói được thông ngu thải vi ánh mắt lóe lên lại lần nữa mở ra tủ cổ đọc áp điểm tiến vào chu tiên chưa nhìn chương hồi mới nhất tình tiết đổi mới đến thanh vân môn cùng phần hương cốc thông gia đạo huyền trân nhân ý muốn đem lục tuyết kỳ gả cho phần hương cốc đời tiếp theo cốc chủ lý tuân lục tuyết kỳ như linh đóng cột nói ra ta không nguyện ba chữ rồi sau đó lục tuyết kỳ cùng quỷ lệ gặp lại lần nữa quỷ lệ lần đầu tiên l ó a lộ tâm ý nói ra ngươi cùng ta rời đi nhìn đến đây n g u t h ả i vi trong tâm n h ẹ cẫng với tư cách một tên tuyết kỳ đảng nàng tự nhiên là hy vọng quỷ lệ có thể cùng lục tuyết kỳ ở chung một chỗ nhưng mà phía sau nội dung cốt truyện nhưng lại tới một đảo ngược lục tuyết kỳ hỏi cái kia bích ra đây cuối cùng quỷ lệ vẫn là không bước ra trong tâm làn danh kia ảm đạm rời đi một hơi nhìn xong hôm nay đổi mới ngô thảy cặp mắt đã lệ vông vông. h o à ngu t hải vi hút bên dưới đỏ bừng mũi đẹp nghĩ tới những thứ này tỉnh tiết rất có thể là cái kia xú ra hòa viết càng nghĩ càng giận hắn làm sao có thể đem tình tiết viết thành dạng này a ngu t hải vi hận hận mở ra huệ trạng đang muốn cho nhất diệp chi thu phát tin tức suy nghĩ một chút vẫn là nhị được không có phát ra ngoài bên kia nam sinh trong túc xá vui sướng soát viết sách đánh giá khu diệp chi thu đột nhiên một cái nhảy m u i đánh ra diệp chi thu nhìn bốn phía một cái làm sao cảm giác có chút mát mẻ ư nhưng g ca k ú c lên bảng, t h ợ đinh ê m một khuya, hát g ọ g mới đợt ứ nhất phát tiết mục phát ra sau đại ó ảnh hưởng còn đang lên men. Đinh đ thăng, thăng, thăng mấy năm g gần đây tại bình phẩm ca khúc giới đã không do lắm xúc động chủ yếu là bởi vì giới âm nhạc xa suốt hắn thấy bây giờ không có đáng giá gì một đánh giá tác phẩm cho nên nhưng nhìn thấy thấy b ộ tìm kiếm hót giường trên ngày lấp mặt đất đối với h á t một giọng mới bình thường chi lộ tán thường thì hắn là ô m hoài nghi cực độ thái độ lại là đồn thổi lên hiện tại tiếng hoa giới âm nhạc thật hôi xong đinh đại thăng dễ cận một tiếng vốn chuẩn bị trực tiếp lướt qua sau đó suy nghĩ một chút vẫn là ôm lấy tạm thời vừa nghe tâm tính đeo ống nghe lên mở ra bình thường chi lộ video liên kết nhìn thấy trong video diệp chi thu thân ảnh đinh đại thăng lẩm bẩm nói lớn lên còn rất đẹp trai ước tính sớm bị cái kia công ty ký xuống bạn gốc ca sĩ cũng là đóng gói mà thôi nhưng mà làm ca khúc âm thanh bên thai cơ bên trong văn vật đinh đại thăng ánh mắt dần dần từ thờ ơ biến thành ngưng trọng không tự chủ ngồi ngay ngắn người lại một khúc kết thúc đinh đại thăng trong mắt đã hết là chấn động cùng v ẻ không dám tin bàn tay khe run điểm xuống lần nữa phát ra n g h e lần thứ hai sau đó đinh đại thăng mở ra lục x o á t cột chuyển vào diệp chi thu ba chữ đợt thứ nhất tiết mục phát ra diệp chi thu không thể nghi ngờ là sáng trói nhất tuyển thủ không ít tin tức đã bị bạn trên mạng lột đi ra ngu thải v i e l bun mới gió nổi lên cùng tên ca khúc chủ đề sáng tác giả đinh đ ạ i thăng ánh mắt sáng lên tại chim cánh c ủ tâm nhạc lục soát gió nổi lên chuyên tập quả quyết tấn vào mua sắm một khúc ngay xong đinh đinh ngày thứ hai diệp chi thu cới tiểu điện lửa đi đến lưu dân khang văn phòng nơi ở cao úc dọc theo đường đi hấp dẫn không ít người ánh mắt ngày hôm qua hát một giọng mới tiết mục phát ra diệp chi thu leo lên tìm kiếm hot không ít cùng trường học sinh tự nhiên thấy được bộ phận dọc đường người dục dịch muốn lên đến tiết lời làm sao diệp chi thu tiểu điện lửa tốc độ quá nhanh đang chủ t h ừ lúc sau đã chạy không còn bóng đi đến nghệ xa lầu một tên thanh lệ thân ảnh vừa vặn đi xuống lầu dưới hôm nay n g u t h ả i vi làm à u ngà sữa quần thường cùng màu xanh nhạt mỏng k h o ả n áo lông phối hợp tinh tế h i ể u điệu thân hình bị phát họa trọn vẹn khiến người hai mắt tỏa sáng n g u t h ả i vi lưu ý đến diệp chi thu tiếp cận không có đi trước lên lầu ngừng ở tại chỗ nghỉ chân trở sớm đi thôi diệp chi thu thuận tay đem xe điện dừng lại xong nói ra n g u t h ả i vi hướng xe điện nhìn thoáng qua đột nhiên hỏi đây xe điện sinh đẹp quá mua nơi nào a diệp chi thu x ư n g sở theo bản năng nói ra liều mạng đào bà mua nhà ngô thảy nhàn nhạt đáp một tiếng cắt nước trong đôi mắt quang mang lấp lóe để ngươi trang nhìn thấy bộ này xe điện ngưu t h ả i vi rốt cuộc xác định diệp chi thu chính là chu tiên tác giả chín nước thiếu nữ mộng lẩy bù cũng là hắn hai người đi lên lầu ngưu t h ả i vi chủ động nhắc tới chu tiên gần đây nội dung cốt truyện diệp chi thu dĩ nhiên là biết gì trả lời đó bất quá cũng mười phần lưu ý không muốn đem còn không có viết ra nội dung cốt truyện sớm phim để lộ nhìn đến diệp chi thu thẳng thắn nói bộ dáng ngưu t h ả i vi không khỏi cảm thấy có chút thú vị lần nữa cô nén xuống gạch trần hắn kích động hai người vừa đi vừa nói đi vào lưu dân khang văn phòng lưu dân khang nhìn thấy diệ ánh mắt sáng lên nói đến ngồi hát một giọng mới ngày hôm qua tiết mục ta xem ngươi bài hát này viết không tệ không có khiến ta thất vọng lưu dân khang dứt khoát nói thành thật mà nói vốn là muốn cho ngươi thừa cơ hội này rèn luyện một chút lý giải trong nghề cái k h á c bản gốc ca sĩ đại khái thực lực nhưng ngươi biểu hiện lần này rất tốt có chút ra ngoài dự liệu của ta diệp chi thu cười hắc hắc nói đó là ta nói thế nào cũng xem như cái đơn vị liên quan rồi không thể ném lưu giáo sư mặt của ngươi à ít nhất cầm một quán quân trở về lưu dân khang xứng sở cười mắng tiểu tử ngươi cùng lưu dân khang hiểu rõ sau đó diệp chi thu nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều lưu dân khang không phải loại kia người vô hủ nói chuyện che che giấu giấu làm bộ khiêm tốn hắn ngược lại coi thường lưu dân khang tiếp tục nói nếu ngươi có thực lực này như vậy chuyện giao cho ngươi ta an tâm ngươi xem một hồi dứt lời đem một phần in văn kiện giao đến diệp chi thu trên tay diệp chi thu nghi hoặc nhận lấy chỉ thấy bề mặt viết cáo biệt tiền nhiệm vài cái chữ to t ị c h bản phim n g u t h ả i vi cũng thỏ đầu qua đây đôi môi k h ẽ mở nghi ngờ nói đúng điện ảnh đã không sai biệt lắm chút o n g hiện tại đoàn phim tìm tới ta ra giá hai mươi vạn hy vọng g ú t bọn hắn sáng tắc một bài thích hợp ca khúc chủ đề lưu dân khang nhìn về phía diệp chi thu nói thẳng thử một chút viết ra cho ta kiểm định một chút nếu mà có thể ta giúp ngơi ư đầu diệp chi thu trong nháy mắt kịp phản ứng lưu dân khang đây là biết rõ mình điều kiện kinh tế một dạng đang giúp mình đi chẳng những là tiền phương diện nếu mình thật có thể viết ra một bài điện ảnh ca khúc chủ đề làm việc bên trong cũng là một bút nồng đậm tư cách và sự tường trải nói là kiểm định kỳ thực có lưu dân khang loại này nghiệp giới người có quyền ở đây cơ bản cũng là mười phần chắc chín diệp chi thu không thể không cảm thán có nghiệp giới đại lao dẫn đường xác thực không giống nhau loại này người khác tha thiết ước mơ cơ hội tùy tiện liền vứt ra Diệp hai i t h đôi gì, tính cách sống chung loại hình hoàn toàn khác biệt tình lữ một đôi đồng cam cộng khổ lại khó thoát năm năm chi nhột một đôi khác chính là chia chia hợp hợp hoan hỷ hoàng gia tương ái tương sát phía sau nội dung cốt truyện chính là vây quanh đây hai đội tình lữ triển khai tại diệp chi thu xem ra bộ phim này lệ điểm chính là tại một cái cho rằng không biết đi một cái cho rằng sẽ giữ lại tiếc nuối bên trong ca khúc chủ đề tự nhiên cũng có thể xoay quanh những lời này triển khai vừa vặn diệp chi thu bộ não bên trong thoáng qua một bài thích hợp vô cùng ca khúc có thể diệp chi thu sảng khoái đáp ứng lưu dân khang khoát tay một cái nói thời gian không tính gấp người đi về trước ý tưởng một hồi đem tác phẩm viết xong một chút diệp chi thu gật đầu một cái đột nhiên nhìn về ngu t h ả i vi nói viết ra giúp ta hát một hồi đemo ước tính g ọ n nam không tốt hát có thể ngu thảy vi tự nhiên đáp ứng vô cùng sảng khoái ba người hàn huyên nữa một hồi diệp chi thu cùng ngưu t h ả i vi đang chuẩn bị cáo biệt đột nhiên ngưu t h ả i vi điện thoại di động reo ngưu t h ả i vi tiếp thông điện thoại cho dù không có mở m i ế n g nói tống m ị âm thanh kích động cũng có thể rõ ràng nghe thấy vi vi gió nổi lên chuyên tập bộc phát chương sáu mươi sáu ca khúc lên bảng hạ một cú điện thoại ngưu t h ả i vi liền chạy về công ty ngay tiếp theo diệp chi thu đều bị kéo tới thông suốt bước vào hoa hải giải trí ca úc hai người chạy thẳng tới tầng thứ m ộ ư ơ i năm vừa bước ra thang máy chính là một tiếng sụp diệt xệ tiếng thét chói t a i chuyển đến thuận theo mà tới chính là bắt bắt, bắt mấy tiếng khắp trời băng lửa màu phiêu vũ rơi xuống rơi vào hai người trên đầu cái quỷ gì diệp chi thu mặt đầy mất b ư ớ c nhìn về phía đám người chung quanh tiểu trợ lý tống mỹ hoa ngu giải trí kinh doanh giám đốc nô g khánh minh các loại liền lý văn thụy đều tại cơ hồ đều là mặt đầy vẻ hưng phấn mấy người ngồi vào chỗ nô g khánh minh lên tiếng trước nhất kích động nói nổ không đến một ngày chuyên tập lượng tiêu thụ đã tăng lên một trăm một mươi năm nghìn một m tính đến vừa mới số liệu tổng lượng tiêu thụ đã vượt qua năm mươi vạn mở vượt qua anh hồng giải trí love bạch kim chuyên tập thành hơn nữa số liệu còn đang tăng thêm t ố lý văn thụy dù sao cũng là lóc bản đầu tiên trầm trụ khí hướng về diệp chi thu nói chi thu lần này lại làm phiền ngươi à thật không biết làm sao cảm tạ ngươi mới khỏe lý văn thụy những lời này để cho diệp chi thu xương sở nghi ngờ nói ta lô khánh minh liền vội vàng đưa lên bên cạnh đã sớm máy vi tính mở ra nói diệp tiên sinh cái này diệp chi thu nghi hoặc nhìn về phía màn ảnh máy vi tính đương nhiên đó là một cái tên là đinh đại thăng ấy b ộ giao diện người dùng đưa lên cao nhất chính là cái kia từ gió nổi lên đến bình thường chi lộ đem diệp chi thu khen thiên hoa loạn truy h ấy bồ đầu này ấy bồ từ hai bài hát tử đến khúc lại tới kỹ xảo biểu đạt cảm tình các loại lưu loát hai nghìn ba nghìn tự diệp chi thu đại khái nhìn thoáng qua bên trong khen liền chính mình cũng đỏ mặt nhìn lại một cái người này p a n hoắc hơn tám triệu ổn thỏa đại v bên trong đại v phải biết đời này ấy bồ tài khoản là cùng thẻ căn cước khóa lại cương thi p a n không phải là không có khả năng nhưng hàm lượng ít bản này dài văn ngu thải vi ngược lại không nói một lời có chút hăng hái nhìn đi xuống nô khánh minh sắc mặt kích động nói diệp tiên sinh ngươi nhận thức đinh đại thang diệp chi thu lắc đầu một cái căn phòng mấy người tất cả đều sửng sốt một chút nô khánh minh gãi đầu một cái nghi ngờ nói như thế kỳ quái đinh đại thăng cái người này thường có âm nhạc vòng đệ nhất ác khẩu danh sừng ai mặt m ũ i cũng không cho mấy năm này ca khúc hắn không mang chính là k h á c h khí rất ít có khen hơn nữa gần hai năm cơ bản không chút tham gia bình phẩm ca khúc như vậy đem hết toàn lực khen một người đúng là hiếm thấy nguyên bản ta còn tưởng rằng diệp tiên sinh ngươi cùng hắn nhận thức đi diệp chi thu không hiểu nói hắn rất lợi hại phải không một cái bầy bù có thể có uy lực lớn như vậy tống mỹ gật đầu một cái lại lắc đầu giải thích cái này đinh đại thăng cũng là âm nhạc chế tác người xuất thân tiêu chuẩn chuyên nghiệp vượt qua thử thách cộng thêm nói chuyện tương đối thẳng tích lũy rất nhiều nguyện ý nhìn hắn bình phẩm ca khúc f a n trước anh hồng giải trí mời rất nhiều người bình phẩm âm nhạc thủy quân bôi đen ngươi cùng gió nổi lên bài hát này nhưng hôm nay đinh đại thăng vừa ra âm thanh cơ bản cũng là đánh những cái kia người bình phẩm âm nhạc mặt bởi vì tiêu chuẩn chuyên nghiệp không c lý văn thụy cười nói ta ngược lại cảm thấy không cần suy nghĩ phức tạp như vậy đơn thuần chính là cái này đ i n h đại thăng thưởng thức tiểu diệp tác phẩm hắn nói chuyện vẫn là rất khách quan tiểu diệp tác phẩm cũng đích sắc là tốt mấy người xứng sở suy nghĩ một chút thật đúng là rằng này gió nổi lên vốn là khó được giai tác nếu không phải anh hồng giải trí từ trong cản trở đã sớm nên đạt đến hôm nay thành tích lúc này anh hồng giải trí ca úc trong phòng họp lý đại bằng mặt tâm trầm bên dưới cả đám t h ở mạnh cũng không dám một tiếng nói xảy ra chuyện gì lý đại bằng trong thanh âm bình tĩnh đ ể nén nộ khí ngắn ngủi một ngày vì sao tình thế phát sinh lớn như vậy là ngược bên dưới cả đám câm như hến cuối cùng kinh doanh giám đốc bất đắc di đứng lên đem phía trước một đêm hát một giọng mới tìm kiếm hot và đinh đại thăng ngày đó bình phẩm ca khúc bậy bộ chuyện hồi báo một lần lý đại thăng ngày đó bình phẩm ca khúc bậy bộ chuyện hồi báo một l ầ mọi thứ vấn đề đều xuất hiện ở cái kia diệp chi thu trên thân trâm mặc chốc lát kinh doanh giám đốc không cam lòng nói trên căn bản là d ạ n g này đinh đại thăng người này bình phẩm ca khúc sức ảnh hưởng vẫn là lớn vô cùng hắn một phát tâm thanh chúng ta t r ư ớ c mời thủy quân làm công phu liền giảm bớt nhiều còn có hát một giọng mới công ty tuyển thủ vương nam thần vốn chuẩn bị lại tích lũy một đợt nhân khí sau đó bùng nổ bây giờ hiệu quả cũng xa xa không đạt được mong muốn lý đại bằng trầm giọng nói chỉ là bởi vì một cái quái lạ xuất hiện điện tử tử tị g cùng vương nam thần công ty tại nam nữ ca sĩ phương diện đập phá tài nguyên to lớn hai đầu tuyến cứ như vậy hoàng và anh, bàn tay đập mặt bàn thanh â m to lớn làm cho cả phòng họp đều ác tàn nhận dung nhẹ nói đi hiện tại giải quyết như thế nào phương án của các ngươi là cái gì lý đại bằng phát tiết xuống tất xoa xoa mi tâm nói cả đám sắc mặt phát khổ c h ố mắt nhìn nhau cũng không dám trước tiên lên tiếng lúc này ngồi ở góc c h â ngồi một người lên tiếng lý tổng ta có đề nghị mọi người thấy đi qua chính là vương nam thần kỳ thực hắn loại này lưu lượng nghệ nhân tại gia gọn gàng tươi sáng vô cùng nhưng kỳ thật chính là công ty công cụ mà thôi tại loại này trường hợp là không có địa vị lên tiếng nhưng vương nam thần rõ ràng có dã tâm của mình loại biểu hiện này cơ hội khó được cho nên hắn đứng lên nói lý đại bằng mắt sáng lên giọng điệu bình tĩnh nói vương nam thần cố tự chấn định đem chính mình ý nghĩ nói một lần trong phòng họp đám người thần sắc vốn là sửng sốt tiếp tục đăm chiêu sau đó mừng rỡ được đợi vương nam thần nói xong lý đại bằng gật gật đầu nói vương nam thần lần này ngươi làm rất tốt đạt được lý đại bằng khẳng định vương nam thần mặt đầy vui mừng liền vội vàng túi người ngồi xuống vương nam thần lời mới vừa nói rõ ràng mượi phần có ý xây dựng lý đại bằng cho thấy thái độ sau đó phía dưới cả đám lập tức thất trụy bắt thiệt mở miệng bổ sung tránh cho tại lao bản trước mặt lưu lại vừa mới không lên tiếng ấn tượng vô năng lý đại bằng quả quyết quyết đoán đánh nhịp nói liền làm như vậy đem video xử lý xong tuyên bố ra ngoài tất cả thủy quân di chuyển phương hướng đem cái này họ cho ta xào lên ta cũng không tin một cái bối cảnh gì cũng không có tiểu t ử chưa g i á o máu đầu có thể nhảy móc được chương sáu mươi bảy thủ đoạn h á t một giọng mới tiết mục phát ra sau đó ngày thứ hai gió nổi lên cùng bình thường chi lộ hai bài h hot chẳng những không có hạ xuống ngược lại lấy thế như chẻ tre tư thế trên đường cao ca manh tiến gió nổi lên chính thức leo lên tân tân hát bảng thứ nhất bình thường chi lộ thoáng lạc hậu trước mắt xếp hạng bài hát mới bảng thứ sáu khoảng cách tỉ gơ love chuyên tập ca khúc chủ đề cũng vừa vặn lạc hậu một tên mắt thấy siêu việt cũng chỉ là vấn đề thời gian càng làm cho hoa hải giải trí vui mừng chính là gió nổi lên chuyên tập lượng tiêu thụ kéo dài lửa nóng tư thế ngày lẻ lượng tiêu thụ phá mười lăm vạn thêm vượt qua bạch kim đĩa nhạc cánh cửa sau đó chạy thẳng tới kim cương đĩa nhạc mà đi so ra l v e chuyên tập lượng tiêu thụ đã lần đầu gặp mệt mỏi ngày lẻ lượng tiêu thụ gần chưa đủ năm vạn cứ kéo d tại toàn bộ âm nhạc vòng đều tại bản tán sôi nổi đây hai bài hát đặc biệt là đột nhiên xuất hiện thiên tài tác giả diệp chi thu thời điểm một đầu thấy b ố hót nhanh chóng lên men trong thời gian ngắn liền leo lên tìm kiếm hót vậy bố nội dung rõ ràng là hát một giọng mới tiết mục nổi danh tuyển thủ diệp chi thu ngay trước mọi người ẩu đả không coi ai ra gì đây chính là cái gọi là thiên tài sáng tác giả vậy bố bên trong là hai cái video đoạn ngắn một cái là diệp chi thu tại phòng khách quán rượu bên trong đưa tay bắt lấy âu phục nam đoạn ngắn âu phục nam rõ ràng muốn tránh thoát hai người tựa hồ chính tại khởi một loại nào đó tranh t r ư ớ một cái khác video chính là hát một giọng mới đầu tiết mục biểu diễn kết thúc vương nam thần chủ động tiến đến muốn cùng diệp chi thu bắt tay bị diệp chi thu mặc kệ vương nam thần lúng túng ngừng ở nguyên địa đoạn ngắn cái thứ nhỉ video hát một giọng mới tiết mục tổ tự nhiên biên tập rơi xuống chưa từng xuất hiện tại phát gia đoạn ngắn bên trong chẳng biết tại sao tiết lộ đi ra hai cái video biên tập mười phần kéo léo xóa đầu b ỏ đôi không rõ vì sao còn chúng mở ra vừa nhìn tình huống chính là hủy b ộ tựa đề bên trong theo như lời dạng này vì vậy mà đầu này hủy bồ rất nhanh liền leo lên tìm kiếm hó t h ẳ n nhất hát một giọng mới tiết mục tổng đạo diễn lưu đạo hai ngày này tâm tình mười phần thấm vào. hành nghề hơn m ộ ư ơ i năm ngồi vững vàng thượng kinh đài truyền hình thành phố tống nghệ đạo diễn lao đại vị trí chủ đạo quay phim qua âm nhạc loại tiết mục nhiều cái liêu đảo kinh nghiệm mười phần phong phú chính là bởi vì như vậy hát một giọng mới đầu tiết mục một phát ra từ hát và quần chúng phản hồi đến xem là hát biết cái tiết mục này sẽ hỏa nhưng mà liêu đảo hảo tâm tình không còn kéo dài bao lâu liền bị hôm nay h ủ y bổ đưa lên cao nhất tìm kiếm hát phá hư hầu như không còn thượng kinh đài truyền hình thành phố hát một giọng mới tiết mục sắp lập tổ trong văn phòng ai làm tiết mục chưa phát ra biên tập đoạn ngắn rốt cuộc là ai tiết lộ giống giận dung trời đem trần nhà đều chấn động đến mức gì rào rung động có thể nghe ra chủ nhân thanh â m chính tại nổi giận bên trong liêu đào khi à mặc dù không phải tiết mục tổ vấn đề nhưng đợt thứ nhất vừa phát ra n h â n k h í tuyển thủ liền ra khỏi như vậy cái yêu con tiêu thân đối với toàn bộ tiết mục ảnh hưởng là tràn đầy sự không chắc chắn bên dưới hai tên phó đạo diễn phía sau mà người chế tác nhân viên các loại từng cái từng cái c h ố mắt nhìn nhau không có ai lên tiếng được không có ai thừa nhận là đi liêu đào sắc mặt â m u đang muốn nói chuyện đột nhiên tiếng chung văng lên liêu đào lấy điện thoại di động ra phiến não mà đang chuẩn bị n g ủ nhìn thấy điện thoại gọi đến tên họ đột nhiên dừng lại không nói câu nào hướng đi phòng họp bên ngoài điểm xuống kết nối liêu đào đã đổi lại chuyện trò vui vẻ âm thanh phản phất lúc nãy giận dữ là một người khác lý tổng vẫn khỏe chứ a có cái gì chiều cố điện thoại gọi đến không phải là người khác chính là anh hồng giải trí l ã o bản lý đại bằng liêu đạo chúc mừng a hát một giọng mới đợi thứ nhất tiết mục phản hưởng như vậy tốt nhất định lại là liêu đạo thủ hạ một cái bạo khoản tống nghệ rồi lý đại bằng tiếng cởi cởi mở từ điện thoại bên kia chuyển đến liêu đào mắt sáng lên đầu góc cấp tốc chuyển động lên tại cái vòng này mạc ba cồn đạ lâu như vậy có thể ngồi lên h cái nào không phải l o hồ ly lý đại bằng tại cái này thì điểm tới điện thoại liêu đào thoáng cái liền có mơ hồ suy đoán hai người không đến nơi đến trốn mà hàn huyên mấy câu điện thoại bên kia lý đại bằng quả nhiên lên tiếng có ý riêng nói liêu đạo lao ca ta có cái yêu cầu quả đáng thật ngại làm sao mở miệng à? quả nhiên liêu đạo khoe miệng xẹt qua một vệ cười lạnh trong miệng lại khách khí nói lý tổng lời nói này ngươi không nói ta làm sao biết có giúp được không đi liêu đạo đại khí vậy ta coi như nói lý đại bằng làm bộ làm tịch thở dài một hơi nói chúng ta anh hồng giải trí tuyển thủ vương nam thần liêu đạo ngươi cũng biết đợt thứ nhất tiết mục thành tích không quá lý tưởng a liêu đào s ư ơ n g sở trong tâm kỳ quái hắn đối với vương nam thần là có ấn tượng dù sao cũng là trận đấu không có mở bắt đầu t r ư ớ c f a n nhiều nhất tuyển thủ nhưng ngươi công ty tuyển thủ không có ý chí tiến thủ ta cũng không có biện pháp a thứ hạng này là g i á m khảo định hắn mặc dù là tổng đạo diễn nhưng mấy cái g i á m khảo ngoại trừ ngu t h ả i vi đều là giới ca sĩ có địa vị nổi danh bài hát cũ tay hắn cũng không có thao túng năng lực của bọn họ bên kia lý đại bằng tiếp tục nói thủ hạng ư ờ i không có ý chí tiến thủ thì coi như song đi đây là thực lực vấn đề mấu chốt là ta lý đại bằng người không thể để cho người khác khi dễ a liêu đạo vậy bộ tìm kiếm hot video ngươi chắc thấy được cái gọi là diệp chi thu tuyển thủ cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi ngươi nói là không phải hắn vẫn là ngu t h ả i v i album mới ca khúc gió nổi lên tác giả hiện tại công ty chúng ta t ỷ gơ tổ hợp chuyên tập cũng bị kéo ra đây diệp chi thu trong tràng bên ngoài sân cũng làm chúng ta anh hồng giải trí làm cho náo loạn a liêu đạo thì ra là như vậy liêu đạo bừng tỉnh đại ngộ đây l ý đại bằng mục đích rõ r à n g rồi lại là vòng vo vò, lại là tố khổ chính là muốn tên hắn kia gọi diệp chi thu tuyển thủ kia tìm kiếm hot video khẳng định cũng là nhờ tay hắn rồi liêu đào trong tâm tức giận đây l ý đại bằng thủ đoạn b ẩ n không được nguyên bản làm việc bên trong g i à n h tiếng liền nát dối tinh dối mù nhưng không nghĩ đến tay hắn thật đúng là giải đủ tiết mục đã đã thu lại hai đợt diệp chi thu biểu hiện quá rõ ràng có thể đoán được là hát một giọng mới quý báu nhất một trong những tuyển thủ liêu đào tự nhiên không muốn phối hợp lý đại bằng dính vào liêu đào lạnh lùng nói lý tổng lời nói này anh hồng giải trí ra đại nghiệp đại chút chuyện nhỏ này mới có thể ung dung giải quyết đi ta một cái nho nhỏ tiết mục tổ đạo diễn sợ rằng không giút được gì à chỉ hy vọng lý tổng cho người mình hạ giận không muốn vạ lây là tốt rồi nói ra chi ý là được người anh hồng giải trí ở bên ngoài dùng như thế nào thủ đoạn ta không còn được nhưng không muốn ảnh hưởng đến hát một giọng mới đập bát ăn cơm của ta liêu đạo cũng không phải thật sợ lý đại bằng anh hồng giải trí tuy rằng lợi hại nhưng mà không tới một tay che trời trình độ chỉ là dù sao lý đại bằng loại này vốn liếng cự ngạc tốt nhất vẫn là không muốn trở mặt ha ha liêu đạo nói quá lời ta lý đại bằng cái gì người ngươi còn không biết sao tuyệt đối sẽ không làm n g ư ờ i khó xử lý đại bằng cười to nói liêu đạo không ngại trước hết nghe một hồi điều kiện của ta liêu đạo nguyên bản không có hứng thú gì nhưng hướng theo bên kia lý đại bằng nói chuyện từng bước trầm mặt xuống đây thông điện thoại hai người ước chừng nói gần một giờ mới cắt đứt liêu đào để điện thoại di động xuống ánh mắt lấp lõe chương sáu mươi tám xếp hàng khi diệp chi thu nhìn thấy ngu thải vi g ử i cho cho hắn lợi bổ thời điểm là có chúc mộng lúc này vậy bổ tìm kiếm hot bên dưới cơ hồ thiên về một bên mà tất cả đều là lên án diệp chi thu âm thanh hát hảo thì thế nào ngay trước mọi người đánh người vương nam thần đều đưa tay bắt tay rồi cố ý làm như không thấy quá ngưng cùng đứng nghệ trước tiên lập đức loại này không có giáo dục tuyển thủ hẳn đuổi ra khỏi trận đấu đồng ý nguyên bản còn đối với hắn có chút hào cảm nhìn thấy hai cái này video đường biến thành đen rồi kỳ thực hắn so sánh vương nam thần kém xa cũng chỉ viết hai bài không biết mùi vị ca khúc vương nam thần hát nhảy đều tốt rõ ràng thực lực mạnh mẽ hắn rất nhiều tại đầu này thấy b ù tìm kiếm hót bên dưới không phải là không có tương đối lý trí người qua đường nhưng thanh â m nhiều ớt bình luận bị mai một tại phô thiên cái địa đối với diệp chi thu chửi rửa bên trong diệp chi thu đại khái nhìn một chút điện thoại di động reo dĩ nhiên là ngu thảy vi điện thoại đến tiếp thông điện thoại bên kia ngu thảy vi nói thẳng đoán chừng là có người ở sau lưng thúc đẩy rất rõ ràng có thủy qu tuy rằng còn không có chứng cứ nhưng ta hoài nghi là anh hồng giải trí làm cùng trước nói xấu ta chuyên tập chính là cùng một loại thủ pháp diệp chi thu ngược lại không có quá nhiều để ý nói thẳng biên tập video chiêu này đều đem ra hết vừa vặn nói rõ bọn hắn cũng lên không cần phải để ý đến hắn ngu t h ả i vi dừng một chút hơi hơi lo lắng nói anh hồng giải trí năng lượng rất lớn ta lo lắng phía sau bọn hắn biết dùng chút thủ đoạn hát một giọng mới tiết mục bên trong ngươi khả năng không biết thuận lợi như vậy diệp chi thu trong tâm ấm áp trong miệng lại trêu đồ nói có lửa đại mỹ nữ lo lắng ta bị đào thải cũng đăng giá điện thoại bên kia trầm mặt một giây tiếp theo là tức giận âm thanh chuyển đến đứng đắn một chút chỉ là âm thanh nhỏ đến lạ thường nghe trái ngược với liếc mắt đưa tỉnh diệp chi thu cười hắc hắc hiểu rõ muốn có o chừng mực vội vàng nói không gì cái tiết mục này cuối cùng vẫn nhìn tác phẩm hắn làm một ít thủ đoạn đối với ta không ảnh hưởng Ừm. một giám mặc giám Ngu nói, cũng vậy, có thể hay không tấn cấp chủ yếu vẫn là nhìn giám khảo, mặc cho anh hồng giải trí thật lợi hại, ước tính cũng không cứ gọi được giám khảo quan người gật giải gọi đầu yếu Thải tiếp tục thể trí thật hay chủ khảo, cho hại, khảo hệ. Hai Vi cái, lợi vậy, được có cấp ước là hiện tại hoa hải giải trí đối với diệp chi thu chính là khách khí được không được đương nhiên cũng là bắt nguồn từ diệp chi thu thực lực hoa hải giải trí ca o úc tống mỹ mặt đầy khẩn trương chạy đến ngư t h ả i vi bên cạnh liền vội la lên vi vi ngươi đầu này lấy bồ xảy ra chuyện gì làm sao không nói với ta một tiếng đã phát tài ngư t h ả i vi nhìn thoáng qua tống mỹ giơ điện thoại di động hai con mắt chốc chớp, chớp vô tội nói có vấn đề gì không tống mỹ đau khổ gương mặt nói vấn đề lớn ta biết chi thu hắn không phải loại này người nhưng ngươi hiện tại chuyên tập bán được vừa vặn tranh đoạt vũng nước đục này làm sao nha trên internet những người điên kia thủy quân liền nhìn đúng đứng tại chi thu người bên kia chính là gặp a i p h u n ai ít nhất loại này gầy bù có thể lấy công ty danh nghĩa phát sao thế nhưng mỹ di ngu thả i vi chu mỏ một cái bất mãn nói ta chính là không ưa bọn hắn đổi trắng tay h đen a rõ ràng thực lực của chính mình không đủ dùng những này không vinh dự thủ đoạn tống mỹ bất đắc dĩ thở dài một hơi nói được rồi được rồi phục ngươi rồi mình chuyên tập bị đen việc không liên quan đến mình người yêu vừa ra chuyện liền khẩn trương đến không được thật sự là diệp chi thu cúp điện thoại nhìn một cái hại c h á t còn có rất nhiều thân bằng hào hữu tin tức mỗi mỗi diệp tím đồng hát một giọng mới cùng mình quan hệ hơi tốt lý tố đ i n h tiệp và người khác đối với bảy b ộ tìm kiếm h o t sự kiện thăm hỏi sức khỏe lý tố giữa những hàng chữ còn mười phần tự trách cảm thấy diệp chi thu chính là mình xuất đầu mới bị vỗ xuống những video này hình ảnh diệp chi thu đơn giản hồi phục mấy người hát một giọng mới tiết mục tổ hơn ba mươi tên tuyển thủ chỉ có lý tố đ i n h tiệp phát đi bồ rõ ràng đứng tại cạnh mình nhưng hai người người nhỏ lợi nhẹ đem sự tình chân tướng phát ra nhưng căn bản không có ai để ý còn lại tuyển thủ một phiến trầm mặc cái này ngược lại cũng bình th người sáng suốt liếc mắt một liền thấy cho ra đây là có người muốn đem diệp chi thu đ ô i xấu tùy tiện lên tiếng có khả năng bị ảnh hưởng đến hát một giọng mới cơ hội này quá trọng yếu ai cũng không muốn gây thêm rắc rối ảnh hưởng đến mình thậm chí còn có bộ phận tuyển thủ ngã hy vọng diệp chi thu vì vậy bị bức lui thi đấu đây là chính mình cơ hội liền lớn thêm không ít sau đó mấy ngày diệp chi thu không để ý đến chuyện bên ngoài chuyên tâm đổi mới c h u tiên chẳng muốn để ý nữa vậy b ù đối với mình t r i n h phạt bút thứ hai tiền nhuận bút cũng rốt cuộc vào tài khoản chỉ riêng đây một bút đơn nguyện tiền nhuận bút liền vượt qua mình bán ra gió nổi lên giá tiền diệp chi thu vi tiền lần nữa hơi cổ. n g u thải vi tại h ấ y bộ bên trong mặc dù không có chỉ mặt gọi tên video là giả nhưng mà tỏ thái độ rõ ràng tin tưởng tuyển thủ diệp chi thu nhân phẩm quả nhiên đưa tới không ít không rõ chân tướng người qua đường và vương nam thần phan cùng công kích nhưng tất cả những thứ này ngược lại đối với gió nổi lên chuyên tập lượng tiêu thụ ảnh hưởng không lớn hết hạn h á t một giọng mới vòng thứ ba thu âm một ngày trước gió nổi lên tổng lượng tiêu thụ đã đạt đến chín mươi lăm và tấm kim cương đĩa hát thành tựu đã có thể đụng tay đến mấu chốt hơn là mỗi ngày vẫn duy trì gần mười vạn tấm lượng tiêu thụ tăng trưởng toàn bộ hoa hải giải trí đều đắm chìm đang nằm mơ trong h ư phấn anh hồng giải trí thì tuy rằng số liệu thoạt nhìn cũng phi thường không tệ nhưng đã liền gió nổi lên đôi xe đèn cũng không nhìn thấy đi tới thượng kinh thành phố lần nữa sở ngư t h ả i vi bảo mẫu xe đi sân bay diệp chi thu đã khinh xa thủ độ hai người ở trên xe trên đường t á n gấu ngư t h ả i vi gần đây không biết tại sao tìm mình trò chuyện chu tiên nội dung cốt chuyện tần số nhiều rất nhiều diệp chi thu cũng không có để ý nhiều trò chuyện một chút ngư t h ả i vi lơ đang nói vậy cái tác giả lại muốn đoạn chương hai ngày quá ghê tởm ứng đối ngư t h ả i vi thỉnh thoảng đối với chu tiên tác giả nhổ nước bọn diệp chi thu đã mười phần có kinh nghiệm thuận nhập nói đúng vậy bất quá người tác giả này tuần lễ này vẫn là canh k ô n g ít vẫn tính lương tâm liền không cho hắn gửi lưỡi ra rồi diệp chi thu lúc nói lời này không có lưu ý đến bên cạnh ngu thải vi đ ấ y mắt lóe lên một nụ cười vẫn là thương vụ khoan thuyền đến tiết mục tổ an bài khách sạn đã chạm vào tối một mình tại khách sạn nhà hàng đơn giản ăn xong cơm tối trở về phòng khách sạn trên đường gặp phải không ít tuyển thủ trước kia từng cái từng cái nhiệt tình không được tuyển thủ lần này nhìn thấy diệp chi thu chính là lãnh đ ạ m không ít nhiều lắm là cũng chính là ánh mắt phức tạp khẽ gật đầu diệp chi thu ngược lại lao thần tự tại hoàn toàn không thèm để ý người khác cách nhìn trở về phòng cùng mặt đầy áy náy cùng vẻ lo âu lý tố tán gấu mấy câu Diệp chương i Thu đ sáu mươi chín nga bài trước lạ sau quen hiện tại chu tiên bạn đọc đã đối với tác giả xin n g h ỉ thấy có lạ hay không hai trăm văn f a n hơn nữa cơ hồ không có cương thi f a n diệp chi thu vừa phát ra h ậ y bổ phía dưới bình luận liền náo nhiệt lên lần này lý do không đạt tiêu chuẩn không sai biệt cho lắm không phải đi người mới mới vừa vào hố tác giả thì xin nghỉ đọc chương phía trên bình tĩnh cậu tác giả mỗi cái tuần lễ đều có như vậy hai ngày là lệ thường rồi đi thôi đi thôi hy vọng hai ngày này cậu tác giả suy nghĩ thật kỹ một hồi nội dung cốt truyện không nên viết được như vậy ngược v ă n xin để cho bích giao phục sinh a diệp chi thu yên tâm t h o ả i mái soát viết sách bạn bình luận hắn một cái này tuần lễ cũng không có lời biếng mỗi ngày đều là chữ vạn b ạ o trường cho nên bạn đọc đối với sinh nghĩ cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt s o á t đến s o á t đến diệp chi thu đột nhiên cảm giác mình t ự hồ bỏ s o á t chuyện gì trọng yếu nhưng thoáng cái lại nghĩ không ra rốt cuộc là chuyện gì Cảm g không, cả không đúng như mình o bắt một d bây giờ mới phát ấy bộ xin nghỉ tia sáng sớm nói chuyện trời đất thời điểm ngư t h ả i vi làm sao lại sớm biết rõ chu tiên muốn đoạn trương hai ngày chẳng lẽ là đoán diệp chi thu lắc đầu một cái rất không có khả năng mình trước kia cũng đã xin nghĩ hai lần quy luật không có rõ ràng như vậy húng chi ngu thải vi chính là bận rộn chuyên tập tuyên truyền thời điểm sẽ không có tâm tư đi nghiên cứu những thứ này nếu mà không phải đòi nói kết hợp ngu thải vi một cái này tuần lễ đến nay động một chút là tìm mình trò chuyện chu tiên nội dung cốt truyện tình huống một cái đáng sợ ý nghĩ tại diệp chi thu bộ nao bên trong xuất hiện chẳng lẽ mình chu tiên tác giả thân phận để lộ cái ý nghĩ này một khi xuất hiện liền vây không đi diệp chi thu sắc mặt quái dị nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định dò xét một hồi mở ra hệ trát còn chưa kịp biên tập vừa vặn ngu t h ả i vi tin tức liền đến vi quang chào buổi tối nhàm chán đi uống chút đồ vật diệp chi thu liền vội vàng h ồ i âm nhất diệp chi thu t ố t hai người tại khách sạn lầu năm nơi quầy ba tụ họp tuy tiện tìm một an t ĩ n h c h â u ngồi xuống hai người đều ăn ý không có chút rượu ngu t h ả i vi uống sữa bò nóng diệp chi thu điểm lý nước trái cây vậy cái không có trò chuyện đôi câu diệp chi thu không nhịn được dẫn đầu mở miệng trước thử dò xét nói chu tiên tác giả vừa phát s i n nghỉ đoạn trương gậy bồ rồi ngu thảy vi nhẹ hít một hơi sữa bò thuận miệm nói ừ n là ý gì diệp chi thu mượn uống đồ uống động tác cẩn thận quan sát một hồi ngu t h ả i vi biểu tình ngu t h ả i vi sắc mặt trước sau như một lạnh lùng không nhìn ra tâm tình bất kể diệp chi thu cắn răng trực tiếp hỏi vậy cái tác giả buổi tối mới phát huy bồ ngươi làm sao sáng sớm cũng biết hắn sẽ đ o ạ n càng nói xong câu đó diệp chi thu nhìn thẳng ngu t h ả i vi cặp mắt ngu t h ả i vi bình tĩnh và diệp chi thu mắt đôi mắt dần dần cắt nước trong đôi mắt không có một chút gợn sóng dần dần ngu thảy trừng trừng nhìn đến diệp chi thu hai con mắt sâu bên trong nhiễm phải một vệ n g ị c h n g m nụ cười kháo bị cô nàng này bỡn diệp chi thu phảng phất thoáng cái mất đi chống đỡ một bàn vô lực nói ngươi lúc nào thì biết ngu t h ả i vi đáy mắt thoáng qua vẻ đ ắ c ý lại cảm thấy mình quá mức rõ ràng liền vội vàng thu liễm ngạo kiều lạnh dê n một tiếng nói ngươi lừa gạt được ta thật là khổ diệp chi thu vẻ mặt đau khổ nói ta sai rồi ta cũng không muốn đ ó à lần đầu tiên tại tốt nghiệp dạ hội hậu đ ạ i nhiều người như vậy ta cuối cùng không tốt mình nhảy ra nói ta chính là chu tiên tác giả đi ngu t h ả i vi khỏe miệng hơi câu lên ngạo kiều nghiêng đầu sang chỗ khác diệp chi thu thận trọng nói vậy cái thương lượng chuyện này không muốn nhanh như vậy nói cho người khác biết n g u t h ả i Vi không có lập tức đáp ứng hỏi ngược lại vậy ngươi nói cho ta biết trước phía sau bích giao phục sinh không có lục tuyết k ỷ có hay không cùng trường tiểu phạm ở chung một chỗ diệp chi thu cười khan hai tiếng nói cái này sớm phim xuyên thấu qua liền không có ý nghĩa ngươi nói đúng đi n g u t h ả i v i ngươi n g đầu suy nghĩ một chút cũng cảm thấy vậy thử nhẹ một tiếng nói được rồi lần này trước tiên bỏ qua ngươi diệp chi thu t h ở phào một hơi không nhịn được hỏi ngươi làm sao nhìn ra được n g u t h ả i Vi giống như g i à n h công một bản đắc ý đem chính mình phá án quá trình nói một lần thì ra là như vậy diệp chi thu bừng tỉnh đại mộ chỉ là bây giờ hối hận đã muộn ngu t hải vi hiếu kỳ nói quyển sách này ngươi lúc nào thì bắt đầu viết diệp chi thu suy nghĩ một chút nói đại khái hai tháng lúc trước đi ân cùng trần viện sau khi chia tay ngu t hải vi đ ă m chiêu gật đầu một cái ngót miệng ra bất mắn nói ngươi tên lường gật này ta trả lại cho ngươi quét qua nhiều như vậy tủ cổ tệ c ư nhiên không nói t i ế nào g n diệp chi thu cười hắc hắc nói vậy cũng là bởi vì ta viết được rồi ta còn dùng b y b ộ cho ngươi bỏ phiếu rồi mọi người hòa nhau bất quá tủ cổ tệ về sau đường x o á đá một vạn khối đến tay ta mới mấy ngàn có số tiền kia còn không bằng trực tiếp cho ta đi người của ta ngu t h ả i vi ngạo kiều hất đầu lập lờ nước đôi nói tiếp theo đồng thời như người cùng sở thích kỳ bảo bảo một dạng nói muốn trừ nhiều như vậy vậy n g ư ơ i một tháng còn có thể lấy được bao nhiêu tiền mật bút cái này ngược lại không có gì hay giàu dếm diệp chi thu nói cộng thêm khen thưởng tháng trước hơn bốn mươi vạn đi về sau ước tính còn có bay lên không gian n h a ngu t h ả i vi gật đầu một cái ngược lại không có rất sửng sốt một tháng kiếm lời hơn bốn mươi vạn đối với người bình thường lại nói tuyệt đối không tính thiếu nhưng đối với ngu thảy vi loại này tiểu phú bà lại nói đúng là không tính cái gì ngược lại đều để đề lộ cũng không có cái gì hào dầu dếm diệp chi thu ngược lại cảm giác buông l ò n g không ít hai người một mực hàn huyền tới tiếp cận mười hai hát mới kết thúc hành chính sáu phòng chính là đơn độc thang máy ngu thải vi thân hình biến mất tại trong tầm mắt diệp chi thu lại đắp một bộ k h á c thang máy lên lầu cửa thang máy mở ra một hồi rượu thuốc lá hỗn hợp mùi vị chuyển đến bên trong có người chính là vương nam thần nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ vừa mới bên ngoài trở về diệp chi thu không nói gì đi vào thang máy ấn xuống mình tầm lầu vương nam thần rõ ràng không có s a nhìn thấy diệp chi thu những y thang máy an tính bay lên đột nhiên vương nam thần lên tiếng bên trên tìm kiếm hót cảm giác thế nào? diệp chi thu s ữ n g sở trong nháy mắt hiểu rõ vương nam thần là chỉ tìm kiếm hoạt bên trên xào được sôi sùng sục mình đánh người còn có cự tuyệt không bắt tay sự t ì n h nhìn như vậy đến tìm kiếm hoạt video sự kiện s á c thực chính là vương nam thần cùng anh hồng giải trí làm không sai vương nam thần dễ âu c ậ n một tiếng tiếp tục t h ấ p giọng nói ta thừa nhận ngươi hát viết không tệ bất quá ngươi cho rằng đây liền có thể tại tiết mục đi xuống sao không muốn ngây thơ hãy chờ xem có đôi khi t à i hoa không có cái dám gì dùng đinh diệp chi thu thang máy tầng lầu đến diệp chi thu chẳng muốn cùng ra hỏa này phí lời cũng không quay đầu lại đi ra thang máy bỏ lại hai chữ Ngu ngốc. Chương ngu Thu uy ngốc chủ Chi chữ lực đề ta. Diệp lớn vòng ô c thứ ba trận đấu mười tám tiếng và mười hai đặc biệt hơn chính là áp dụng chưa từng có trong lịch sử hai mươi bốn giờ sáng tác chế độ thi đấu tên như ý nghĩa chính là đợi tiết mục tổ công bố chủ đề sau đó tất cả tuyển thủ phong bế sáng tác hai mươi bốn giờ sau đó ngày thứ hai lập tức ra sân biểu diễn dưới áp lực mạnh không ít tuyển thủ đã tạ i chấp hai tay âm thầm cầu nguyện lần này chủ đề tốt nhất là mình đã từng sáng tác qua loại hình các vị tuyển thủ tốt vòng thứ ba trận đấu chính thức bắt đầu hiện tại tuyên bố lần này sáng tác chủ đề tin tưởng đại đa số người tại sáng tác quá trình bên trong nhất định có một bài là liên quan tới bản thân một người nhận biết mình học được đi đối mặt mình biết rõ tìm kiếm mình phân tích mình sau đó tìm ra mình là sáng tác phải đi qua lịch trình cho nên bản kỳ chủ đề chính là ngã hy vọng mỗi vị tuyển thủ có thể đem nội tâm cái kêu bản thân bày ra cảm ơn liêu đào r ứ t tiếng xuyên tấu h qua mắt kính v i ề n vàng quan sát đông đảo tuyển thủ phong phú biểu tình kinh h ỉ người cũng có đau khổ gương mặt cũng không phải sỗi vương nam thần khỏe miệng hơi câu lên tựa hồ sớm có chuẩn bị trong lòng có dự tính mà diệp chi thu ngáp một cái vẻ mặt không sao cả từ đầu đến cuối không có đội qua liêu đào lần nữa nhìn chằm chằm diệp chi thu một cái lôi xuống tiết mục tổ cho mỗi vị tuyển thủ đều chuẩn bị một cái một người gian phòng nhỏ dùng để t ĩ n h tâm sáng tác tuyển thủ mỗi người nhận lấy mình bản số lần lượt đến sáng tác khu vực tìm kiếm mình đối ứng các h gian tiểu diệp đệ đệ, lần này ngươi cần phải giúp ta đinh tiệp không gấp đi mình các h gian mà là mặt đầy khổ hề hề tìm đi lên diệp chi thu không rõ vì sao nhìn trước mắt ngự tỷ đinh tiệp hôm nay mặc một bộ dao y phục vóc dáng có lồi có lõm đại ba lạng quyền phát liệt diễm môi đỏ gợi cảm kiểu tình hiện thị rõ đinh tiệp vẻ mặt đau khổ nói ta cảm thấy lần này ta thảm soạn nhạc may mã để cho ta hai mươi bốn giờ bên trong đem từ viết ra quả thực là muốn giết ta a tiểu diệp đệ đệ tiết mục tổ là cho phép tuyển thủ giữa trao đổi lẫn nhau người đến thì giúp tỷ tỷ nhìn một chút từ có được hay không đinh tiệp làm h u y ễ n nhiên nước tắt hình tràn đầy khao khát nhìn đến diệp chi thu không thành vấn đề a diệp chi thu sảng khoái đáp ứng đây đều là chuyện nhỏ liền xông cái kia tìm kiếm hót h ẫ y b ổ sau đó đinh tiệp là trạm thứ hai duy nhất đi ra giúp mình nói chuyện tuyển thủ diệp chi thu liền không ngại giúp đinh tiệp một hồi về phần mình sáng tác nghe thấy chủ đề ta thời điểm diệp chi thu liền muốn hảo muốn hát cái gì ca treo lên không có cách nào quá tốt đinh tiệp mặt đầy vui mừng vui vẻ đến cơ hồ muốn nhảy lên làm bộ liền muốn nhiệt tình cho diệp chi thu ôm một cái diệp chi thu liền vội vàng mau tránh ra đùa dỡn toàn bộ hành trình bị tiết mục tổ ca mê ra quay đến tạo thành hiểu lầm gì đó sẽ không tốt một k í c h không thành đinh tiệp đấy mắt thoáng qua một v ẹ t vẻ ưu hoán thuận thế thò đầu nhìn diệp chi thu trong tay bản số hiếu kỳ nói tiểu diệp đệ đệ ngươi tại thứ mấy cái căn phòng diệp chi thu nhún núi bay hai người cùng nhau hướng về mười tám cái vây tay giữa sáng tác khu vực đi tới mới vừa đi tới cửa vào diệp chi thu bước chân dừng lại nhìn đến tới gần lối vào căn phòng đinh tiệp hướng môn bài vừa nhìn ngây ngẩn cả người chỉ đến phía trước căn phòng nói cái này phải là diệp chi thu gật đầu một cái nhìn thoáng qua khoảng cách căn phòng cách đó không xa nhà vệ sinh cửa vào kháo hơi quá đáng đinh tiệp tức giận phía dưới liền thô tục đều nổ đi ra vì sao phải cho ngươi an bài vị trí này tiết mục tổ đây cũng quá không công bằng rồi lùi tới nhiều người như vậy có thể an tâm viết ca khúc sao đinh tiệp nói không sai diệp chi thu cái này cách gian hẳn là vị trí kém nhất một cái ở tại lối vào bên cạnh còn sát bên nhà vệ sinh tuy rằng khoảng cách này khả năng mùi vị không có ảnh hưởng nhưng liền cách gian đây tạm thời xây dựng cách â m hiệu quả cả ngày người ra ra vào vào, có thể an t ĩ n h sáng tác mới lạ nhường một chút một giọng nói v a n g rội vương nam thần từ nơi cửa đi vào nhìn thoáng qua diệp chi thu trong tay m ạ n số giả vờ đồng tình nói ngươi dùng gian phòng này hai người lười để ý hắn không nói gì vương nam thần cũng không để ý t r ả i qua diệp chi thu bên cạnh thời điểm vương nam thần thấp giọng đ ù a c nói thế nào nhà vệ sinh người giữ cửa tư h vị diệp chi thu ánh mắt hơi lạnh đinh tiệp mặt đầy nỗi ý liền muốn mở miệng bị diệp chi thu kéo giữ vương nam thần thấp giọng dễu cận một tiếng hướng về thông đạo tận cùng bên trong căn phòng đi tới không được ta phải đi tìm tiết mục tổ nói đinh tiệp cái này chua ngoa tính cách kia chịu được loại này khí liền muốn đi cho diệp chi thu xuất đầu theo như ngươi phía trước hai đợt biểu hiện lại làm sao cho dù tới lượt cũng không đến phiên ngươi dùng gian phòng này không cần đinh tỉ diệp chi thu bình tĩnh nói tiết mục tổ ước tính đã sớm sắp xếp xong xuôi đi nói cũng vô dụng đinh tiệp xứng sở kinh ngạc nói ý của ngươi là như vậy đi đinh tiệp suy nghĩ một chút nói tiểu diệp đệ đệ ta với ngươi đ ổ i phòng ngươi dùng ta cái kia ta tại quán diệu diễn xuất thói quen loại này ổn à o hoàn cảnh đối với ta ảnh hưởng không lớn thật không cần đây ngự tỉ thật cố gắng nói n g h ĩ khí diệp chi thu trong tâm thầm than một tiếng vung lòng nói cái này đối với ta không ảnh hưởng đinh tỷ ngươi yên tâm đi an tâm viết khúc hát của ngươi từ không viết ra được có thể đưa cho ta xem một chút nếu diệp chi thu nói như vậy đinh tiệp cũng không tốt nói gì nữa ba bước vừa quay đầu lại trở lại mình ở tại vị trí chính giữa căn phòng diệp chi thu mở cửa đi vào căn phòng bên trong bên ngoài lần lượt còn có tuyển thủ đi vào tiếng bước chân trò chuyện âm thanh đúng là thật rõ ràng nếu như chú trọng hoàn cảnh an tĩnh nhân ảnh hưởng vẫn là đủ lớn diệp chi thu không xác định có phải hay không tiết mục tổ cố ý hành động cũng may bọn hắn cũng không dám quá mức ít nhất bên trong phòng trang sức vẫn là rất thoải mái dù sao đây chính là có ca mê ra quay đến diệp chi thu thử một chút ghế salon thật thoải mái đeo thai ngay lên sau đó n ằ m xuống ngủ tối hôm qua cùng ngu t h ả i vi trò chuyện hơi trễ giấc ngủ chưa đủ vừa vặn bù một bên dưới viết ca khúc cái gì không cần kỳ thực loại này chế độ thi đấu đối với diệp chi thu lại nói nhất định chính là đưa điểm để ngược lại càng thêm ung dung vừa vặn theo vào tới lấy tài liệu thực tế quay phim tiểu ca xứng sở đây là cái gì thao tác hai mươi bốn giờ thời gian không phải hẳn vừa tiến đến phải nắm chặt thời gian minh tư khổ t ư ờ n g sao làm sao trước mắt vị này có chút không giống nhau chẳng lẽ là nhớ nghỉ ngơi trước một hồi nghỉ ngơi dưỡng sức ân nhất định là như vậy quay phim tiểu ca trong tâm cho diệp chi thu tìm xong rồi lý do ai biết diệp chi thu đây một nghỉ ngơi dưỡng sức chính là hai giờ chương bảy mươi mốt giống như ta vậy người tuyển thủ ở bên trong phòng sáng tác thời điểm hình ảnh là thực thì chuyển đến bốn tên đạo sư nơi ở gian phòng diệp chi thu đây vừa vào cửa liền c h ù m đầu ngủ say tao thao tác rốt cuộc đưa tới mấy tên đạo sư chú ý tiểu diệp đây còn chưa bắt đầu sao trần đan nghi ngờ nói hai mươi bốn giờ kỳ thực gấp vô cùng a Đây lý à trong quốc kiện lắc、so、đối u một c với ngũ thải vi nói vi vi chúc mừng a bạch kim chuyên tập a kim cương chuyên tập cũng chỉ mấy ngày này chuyện đi không dễ dàng hiện tại là các ngươi trẻ tuổi ca sĩ thiên hạ n g u t h ả i vi liền vội vàng khiêm tốn nói t ạ lê khôn kịp phản ứng bừng tỉnh đại ngộ nói đúng vậy t h ả i vi đạo sư ngươi cùng tiểu tử này hợp tác hơn nhiều vẫn là cùng một cái trường học nhanh chóng cho chúng ta phân tích một chút hắn là không phải sớm đã có phúc cảo ta cũng không biết chưa từng nghe qua n g u t h ả i vi lắc đầu một cái đàng hoàng nói dừng một chút n g u t h ả i vi nói tiếp bất quá ta cảm thấy loại này độ khó đề mục đối với hắn không là vấn đề mọi người s ữ n g sở đ a m g chiêu nhìn về phía màn ảnh căn phòng bên trong diệm chi thu đột nhiên phát hiện cái này chế độ thi đấu cũng không được khá lắm rồi bởi vì thật sự là rất nhàm chán chỉ có thể ở tại trong một phòng không phải cái gì tuyệt vời sự t ì n h ăn xong tiết mục tổ cung cấp vẫn tính phong phú đỡ ăn công tác lại ngủ cái rất trưa diệp chi thu quả thực không có chuyện gì làm rồi tạ ca mê gia đập không tới địa phương lén lút phát cái h ẹ chặt cho ngù thải vi nhất diệp chi thu thật nhàm c h ắ n a hát nghĩ kỹ còn có thể làm chút gì đạo sư căn phòng bên trong nhìn thấy tin tức ngù thải vi s ư n g sở nhìn về phía màn ảnh diệp chi thu vừa vặn nhìn về căn phòng cả mạ giặt giám sát phương hướng nháy một cái mắt ngù thải vi đọc hiệu rồi diệp chi thu lén lút sắc mặt biến thành hơi hồng n g u thải vi như không có chuyện gì xảy ra lấy điện thoại di động ra trở về hai chữ vi quang đổi mới fl m dĩ nhiên là thuốc dục thêm nhìn thấy tin tức diệp chi thu khóc thân phận bại lộ ác quả vẫn là xuất hiện cuối cùng diệp chi thu vẫn là đổi mới hai trường chu tiên còn nhân tiện phát cái v i bồ hôm nay viết hai trường ngày mai vẫn xin nghỉ rất nhanh theo thói quen nhìn diệp chi thu về bộ chu tiên độc giả liền não nhật lên ta không nhìn lầm chứ Cư nhiên đổi mới cậu tác giả không phải đến hai ngày kinh vật sao bụng không đau mới hai chương quên đi tốt hơn không có diệp chi thu tái phát cái tin tức cho ngưu t h ả i vi nhất diệp chi thu hoàn thành nhiệm vụ ngưu t h ả i vi không có trả lời hơi thở lúc này hai mươi bốn giờ sáng tác thời gian đã qua hơn nữa đạo sư bước vào tuần phòng chỉ đạo phân đoạn đơn giản lại nói đến cái giai đoạn này phần lớn tuyển thủ ca khúc đại khái hẳn đã đi ra đạo sư sẽ bước đầu nghe một hồi tất yếu đưa ra một ít tham khảo ý kiến chỉ đạo diệp chi thu dĩ nhiên chính là ngưu t h ả i vi rồi khi ngưu t h ả i vi cùng cùng quay quay phim vang lên cửa phòng thời điểm diệp chi thu đang bận hắn dùng dưới máy vi tính trở dồi cái tương tự kiếp trước lò l trò chơi chính tại beo hai ngay trước máy vi tính tác chiến hoàn toàn không nghe thấy tiếng gõ cửa ngu thải vi gõ vài cái lên cửa không có động tĩnh đôi mắt đẹp bên trong thoáng qua vẻ nghi hoặc lẽ nào đi nhà cầu suy nghĩ một chút trực tiếp đẩy cửa phòng ra máy quay phim thuận theo nhắm ngay bên trong phòng sau đó vừa vẫn đem diệp chi thu g à o n á o vô đùi động tác vô xuống trong máy vi tính là tháp bị thoái thác màu xám hình ảnh cùng quay tiểu ca kinh hắn đối với tên này vừa vào cửa liền đi ngủ tuyển thủ khắc sâu ấn tượng không có nghĩ tới hơn nửa ngày đây thao tắc vẫn là trước sau như một tao diệp chi thu lúc này mới lưu ý đến vào cửa hai người không rõ vì sao nói làm sao do sét chỉ đạo xem ngươi sáng tác độ tiến triển thế nào ngu t hải vi đáy mắt thoáng qua một nụ cười diệp chi thu nháy mắt một cái đã minh bạch lưu luyến đem trò chơi hình ảnh thu nhỏ diệp chi thu nào có cái gì sáng tác ca khúc ngay tại trong đầu căn bản không có cái gì để cho ngu t hải vi nhìn ngu t hải vi cũng không ngại nàng biết do diệp chi thu thực lực hai người làm từng bước nói mấy câu không đến nơi đến trốn mà nói tuần phòng chỉ đạo phân đoạn qua loa kết thúc ngu t hải vi sau khi đi tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa lần này diệp chi thu mở cửa là đinh tiệp đinh tiệp hát viết xong chỉ là đối với mình từ bây giờ không có lòng tin đưa cho diệp chi thu kiểm định một chút diệp chi thu cũng sảng khoái nhìn hai lần trực tiếp tay vung lên loạch xoạch v à i nét bút tại giấy sửa lại lên mấy phút sau đinh tiệp lần nữa lấy được mình khúc phổ càng xem ánh mắt càng sáng suýt chút nữa hưng phấn không có nhảy cất lên tiểu diệp đệ đệ ngươi q u á thực thần nợ ngươi một bữa cơm bỏ lại một câu nói như vậy đinh tiệp hấp tấp chạy ra ngoài đương nhiên hai người trao đổi toàn bộ quá trình cũng bị cùng quay quay phim tiểu ca ghi lại ban đêm tuyển thủ phong bế giải cấm có thể lựa chọn trở về khách sạn ngủ cũng có thể ở lại căn phòng tiếp tục sáng tác diệp chi thu là cái thứ nhất chạy đến ngày thứ hai tiết mục chính thức thu âm cơ hội phần lớn tuyển thủ đều mang nồng nặc vành mắt đen nhìn ra được phía trước một đêm thâu đêm suốt sáng sáng t ắ c không ít người chính thức lên đài trước tuyển thủ theo như số phòng theo thứ tự r ú t t h ă m lựa chọn ra trận thứ tự mọi người lần nữa khẩn trương dù sao thứ tự xuất trận cũng là ảnh hưởng thành tích rất trọng yếu một cái nhân tố cái thứ nhất ra sân quân chúng đều còn không có chuẩn bị kỹ càng không khí hiện trường là kém nhất gần c h ố t ra sân thời gian chuẩn bị tăng thêm không ít diệp chi thu thuận tay đưa vào rút tham hộ lấy ra la sâm mở ra một số vị trí thủ lĩnh ra sân mọi người sắc mặt quái gì diệp chi thu một đợt này vận khí thật sự là diệp chi thu ngược lại rất bình tĩnh hoặc có lẽ là sớm có chuẩn bị tâm tư cuối cùng vương nam thần rút chúng một tên sau cùng ra sân bắt đầu tranh tài sẽ ngắn gọn phát ra tuyển thủ sáng tác đoạn ngắn khi diệp chi thu vừa vào cửa liền đi ngủ hình ảnh bị phát hình ra ngoài tất cả tuyển thủ đều kinh cồn vọng như vậy sao vương nam thần trong ánh mắt lóe lên vẻ n g h i hoặc hắn lúc này cũng có chút cầm không chuẩn kém nhất sáng tác hoàn cảnh vị thứ nhất ra sân đây là anh hồng giải trí có thể làm được cực hạ một dạng tuyển thủ bị những n à y ảnh hưởng không nói không cách nào so sánh được thi đấu nhưng ít ra phát huy cũng biết giảm bớt nhiều nhưng diệp chi thu từ đầu đến cuối bình tĩnh vô cùng biểu hiện để cho vương nam thần trong tâm đã ra động t á c trống vẫn là vén đến tuổi trò chỗ áo sơ mi trắng màu đen q u ủ n thường đàn guitar diệp chi thu từ sân khấu màn sáng bên trong đi ra đến mấy tên đạo sư hơi ngồi ngay ngắn người lại diệp chi thu tại 24 giờ nằm ngang sáng tác pháp quả thực quá lạ lùng mấy người cũng muốn biết rõ hắn sẽ mang theo một bài dạng gì tác phẩm diệp chi thu ngồi ở trên ghế chân cao đàn guitar ôm ở trước ngực xích lại gần m ị c r o thanh âm nhàn nhạt chuyển khắp toàn bộ sân khấu giống như ta vậy người đưa cho mọi người chương bảy mươi hai lần nữa vấn định ánh đèn trở tối không có phức tạp bối cảnh trong sân khấu tất cả hoàng hôn ánh đèn tụ lại ở chính giữa diệp chi thu trên thân ngón tay quét qua dây đàn diệp chi thu bình thường tiếng hát đã vang dội giống như ta vậy người ưu tú nên rực rỡ qua cả đời làm sao hơn hai mươi năm quay đầu lại còn đang trong bể người phụ trầm không có quá nhiều phức tạp nhịp điệu đơn giản đến phản g phất tại lẩm bẩm nói chuyện một dạng ca tử để cho tất cả mọi người sửng sốt một chút đây là một bài ca giao cũng là một bài để ý hát đây là mọi người ấn tượng đầu tiên rõ ràng cảm giác n h ị điệu rất phổ thông nhưng chính là có không nhịn được nghĩ nghe tiếp kích động giống như ta vậy người thông minh đã sớm cáo biệt đơn thuần làm sao vẫn dùng một đoạn tình đi đổi toàn thân vết thương khi diệp chi thu hát đến đây một câu g ấ y giám khảo bên trên n g u t h ả i vi ngờ ra nàng nghe hiểu đây là diệp chi thu đối với mình độc thoại nàng biết rõ diệp chi thu là phi thường thông minh thành tích của hắn phi thường tốt dùng một đoạn tình toàn bộ đổi toàn thân vết thương không phải là nói hắn cùng với trần viện kia đoạn cảm tình trải qua sao lúc đầu hắn tuy rằng không nói thế nhưng đoạn cảm tình đối với hắn tổn thương lớn như vậy ngưu thảy vi kinh ngạc nhìn đến chính giữa vũ đài diệp chi thu trong đôi mắt thoáng qua một vẻ đau lòng trong sân khấu diệp chi thu vẫn còn tại dùng thanh â m chầm thấp ngâm sướng giống như ta vậy mê man g người giống như ta vậy tìm kiếm người giống như ta vậy h è n hạ vô vi người người còn gặp bao nhiêu người một đoạn kết thúc nguyên bản tiết mục vừa mới bắt đầu còn có chút sao động hiện trường đã biến thành t ĩ n h lặng tất cả mọi người đều lặng lẽ nhìn đến trên đài cái kia trên người mặc áo sơ mi trắng hơi không người đánh đàn ghi ta thân ảnh một khắc này hắn lần nữa thành toàn trường nhân vật chính giống như ta vậy người tục à n g chưa bao giờ yêu thích trang thâm trầm làm sao thỉnh thoảng nghe đến già hát thì bỗng nhiên cũng hoảng hồn giống nhau nhịp điệu nội tâm độc thoại tựa như ca từ t ầ n g t ầ n g tiến dần lên lại một đoạn sau khi kết thúc diệp chi thu đột nhiên làm ra một cái để cho tất cả mọi người không tưởng được cử động hắn buông xuống đàn guitar nhắm hai mắt lại không ra vẫn là quên từ s a u đây là phần lớn quần chúng trong đ ầ u phản ứng đầu tiên khu tuyển thủ bên trong l ý tố đ i n h tiệp và người khác lo lắng không thôi vương nam thần chính là trong tâm mừng rỡ g ấ y giám khảo bên trong mấy tên giám khảo tuy rằng trong mắt có vẻ nghĩ hoặc bất quá tâm tình chưa từng có ở tại giao động bọn hắn nhãn giới cùng phổ thông quần chúng không giống nhau tự nhiên không biết cho rằng diệp chi thu lúc này là muốn sai lầm trạng thái sau một khắc một đạo mang theo yêu thương trầm bổng nhịp điệu ở trên vũ đài không đồng bền tất cả mọi người đều là n g ẩ n ra lập tức trận to hai mắt coi dĩ nhiên là tiếng h u y gió lúc này không có đàn guitar nhạc đệm không có phối nhạc duy nhất nhịp điệu âm thanh hẳn là đến từ diệp chi thu còi thần lai chi bút lý quốc kiện cùng lê k h ô n c h r ố mắt nhìn nhau trong ánh mắt tất cả đều là vẻ không dám tin đây là đa tạ lỏng đối với mình có bao nhiêu sự tự tin mạnh mẽ mới dám không muốn bất luận cái gì nhạc đệm ở đây sao đại trên sân khấu h u t sáo mấu chốt hơn là đoạn này còi đến đột nhiên lại không có chút nào đột ngột cảm giác để cho bài hát này tăng lên nữa rồi một cái cấp độ diệp chi thu một đoạn còi kết thúc quân chúng c h o n g váng một đám tuyển thủ c h o n g váng liền giám khảo đều trận mắt hốc mồm giống như ta vậy mê man g người giống như ta vậy tìm kiếm người giống như ta vậy h è n hạ vô vi người người còn gặp bao nhiêu người tiếng hát còn không có kết thúc có thể tại mọi người không có lưu ý đến địa phương toàn bộ hành trình im lặng không lên tiếng l ặ n g lặng nhìn đến hắn ngu thải vi trong hai mắt đã tràn đầy nước mắt may mắn hiện trường bị diệp chi thu hát khóc không ý người n g u thải vi rơi lệ bộ dáng cũng sẽ không có vẻ quá mức đột ngột giống như ta vậy không giải thích được người sẽ có hay không có nhân tâm đau một câu cuối cùng ca từ kết thúc trong tay đàn ghi ta chậm rãi thả xuống diệp chi thu đứng dậy hơi cối người trang diện tĩnh lặng chỉ chốc lát sau đó là như thủy triều nhiệt liệt tiếng vô tay tiếng vô tay kéo dài đến hơn mười giây mới dừng lại giám khảo phê bình phân đoạn ngại ngùng ta nói trước đi lê khôn xoa xoa khỏe mắt nhấc tay nói bài hát này ta quả thực quá có cảm xúc lê khôn bình phục một hồi tâm tình cười khổ nói tin tưởng mọi người đều biết rõ kinh nghiệm của ta sắp xếp qua hàng vỉa hè đã làm phục vụ viên bán qua hát ba mươi hai tuổi mới xuất đạo xem như phi thường trễ may m à ta tiếp tục kiên trì làm sao hơn hai mươi năm quay đầu lại còn đang trong bể người phụ trầm cho nên khi ta nghe đến câu này từ thời điểm thật cảm giác chính là đang nói bản thân ta bài hát này ta quả thực rất ưa thích rồi lê khôn mấy câu nói nói tới cảm động lòng người không thôi không có nửa câu đối với ca khúc bản thân phê bình nhưng từng chữ động tình lý quốc kiện cùng trần đan hai tên l á o tiền bối nghe xong hơn nửa đời người hát tâm cảnh liền bình tĩnh không ít lý quốc kiện cười nói xem ra tiểu diệm đây một ca khúc quả thực hát khóc không ít người có một cái vấn đề ta muốn hỏi một hồi người sáng tác bài hát này là dạng gì tâm lý lịch trình có thể cùng chúng ta chia sẻ một chút không diệp chi thu suy nghĩ một chút nói từ tự cho mình siêu phàm đến thừa nhận mình bình thường đây chính là rất nhiều người nhận thức bản thân quá trình đi cũng là sáng tác bài hát này ý nghĩ những lời này rơi xuống t r ợ n bên trong lại vang lên lần nữa một hồi tiếng vô tay nói thật hay lý quốc kiện thở dài một hơi nói đây là một bài có thể đả động đại đa số người ca khúc tin tưởng rất nhiều người hẳn sẽ giống như ta bị ca khúc cảm động có một chút ta không đồng ý bên cạnh trần đan cười dân nói có thể viết ra bài hát này tiểu diệp cũng không phổ thông hiện trường còn chúng tiện ý cười lên những lời này nói không sai hát một giọng m ớ i ba lần trước thu âm diệp chi thu mỗi một lần biểu hiện đều có mục đích cùng nhìn nếu dạng này còn nói phổ thông cái khác tuyển thủ làm sao còn sống đến ngu thải vi phê bình hai t r ò n g mắt của nàng còn có chút từng đỏ âm thanh buồn buồn tùy ý nói mấy câu liền kết thúc cuối cùng hiện trường còn chúng cùng bốn tên giám khảo chấm điểm diệp chi thu đã nhận được chín mươi b ố phân cao phân trở lại tuyển thủ chờ khu diệp chi thu bị lý tố cùng đình tiệp nhiệt liệt hoan hô những tuyển thủ khác cũng sắc mặt phức tạp cũng có người suy nghĩ một chút vẫn là tiến đến chúc mừng lúc này vương nam thần sắc mặt đã vô cùng khó coi nguyên bản nhìn thấy diệp chi thu có lẽ là diệp chi thu mở màn biểu diễn quá đặc sắc phía sau biểu diễn quần chúng phản ứng bình thường tràn g diện bất ôn bất hỏa mãi cho đến đinh tiệp một bài đầy nhiệt tình ca khúc phối hợp nàng đặc biệt khản khản thanh tuyến lần nữa sắp hiện ra trận bầu không khí n h a n h nhóm đã nhận được giám khảo cực cao đánh giá khi giám khảo trần đan hiếu kỳ hỏi đinh tiệp lần này từ vì sao tiến bộ thần tốc vẫn là tại h a giờ nội thương quyết định đến thời điểm đinh tiệp ngại nói ra hết hệ các thứ này đều là diệp chi thu công lao mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ cuối cùng, đinh tiệp đã nhận được 93 phân tổng hợp ghi bàn thắng so với diệp chi thu thấp một phân đinh tiệp rõ ràng đối với cái kết quả này vô cùng hài lòng tuổi gần 30 ngự t ỷ dáng dấp đi bộ đều mang theo nhạy cỡng trở lại khu tuyển thủ mọi người thấy ánh mắt của nàng đều ghen tị được như muốn phun lửa vị trí cuối cùng lên đài vương nam thần bằng vào độ hoàn thành cực cao ca khúc tuy rằng cũng nhận được 91 cao phân nhưng diệp chi thu đinh tiệp hai trận có thể nói vương tạc biểu diễn ở phía trước chỉ có thể cùng một khác tuyển thủ cũng liệt vào thứ ba đến tận đây hát một giọng mới thứ ba trận thu âm toàn bộ tuyển thủ biểu diễn xong chương b ả đợt thứ hai tiết mục phát ra khi tổng đạo diễn liêu đào cầm lấy thật mỏng một trang giấy đi vào chờ khu thời điểm lập tức hấp dẫn tất cả tuyển thủ chú ý vừa mới biểu diễn quần chúng cùng đạo sư tổng hợp chấm điểm khá cao tuyển thủ nắm chắc trong lòng nhưng số điểm không có thể cùng người khác kéo ra t r á n h lệnh lúc này khẩn trương đến âm thầm siết chặt nắm đấm vòng thứ ba là mười tám t i ế n vào mười hai nói cách khác hôm nay qua đi có sáu người sẽ bị đào thải liêu đào nhìn chung quanh đông đảo tuyển thủ một cái nhìn thấy mặt đầy không có vấn đề thái độ diệp chi thu thì trong mắt loe lên một vệ vẽ phức tạp hắn biết rõ diệp chi thu thực lực rất vượt trội nhưng anh hồng giải trí lý đại bằng cho ra điều kiện quả thực quá tại lợi ích điều động vẫn là trong bóng tối giúp vương nam thần một cái nhưng không nghĩ đến vương nam thần như vậy không có ý chí tiến thủ thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm ư u dưới tình huống hay là bị diệp chi thu treo lên đánh không chuẩn xác hơn nói là diệp chi thu quá mạnh mẽ trong tâm đủ loại ý nghĩ xuất hiện liêu đào mặt không đổi sắc nâng đỡ mắt kính viền vàng nói đầu tiên chúc mừng các vị tuyển thủ thuận lợi hoàn thành kỳ thứ ba biểu diễn tiếp theo tuyên bố lên cấp mười hai cái tuyển thủ lúc này liêu đào cũng không có tâm tình trêu ngơi mọi người dừng một chút tiếp tục nói lên cấp tuyển thủ có diệp chi thu linh tiệp vương nam thần lý tố kỳ thực điệu này cũng bình thường ngư thảy vi mặc dù là đời mới nữ thần nhưng vô luận từ tư cách và sự tưởng trải thực lực bao gồm kinh nghiệm lại nói cách đã từng giới ca sĩ thiên vương cấp thiên hậu khác lý quốc kiện cùng trần đan đều có tranh l ệ n h không nhỏ mà lê không chính là lấy dốc k h i học ca khúc thành danh am hiểu phong cách quá mức giới hạn hắn chiến đội bên trong cũng chỉ vương nam thần phong cách cùng hắn tương đối phù hợp các tuyển thủ mục đích cuối cùng cũng là vì có thể đi xa hơn đạt được càng nhiều hơn lộ ra ánh sáng độ cân nhắc lợi và hại bên giới tự nhiên ưu tiên lựa chọn đối với giúp mình càng lớn hơn lý quốc kiện cùng trần đan đạo sư tuy rằng như thế nhưng sở hữu diệp chi thu tên này đại ma vương còn có tinh anh cấp bậc thực lực tuyển thủ lý tố n g u thải vi chiến đội không có cái gì người dám xem thường là được bị đào thải tuyển thủ liền rơi lệ từ giả thời gian đều như vậy ngắn ngủi liền vội vã rời khỏi cuối cùng, ta tuyên bố đợt kế tiếp chế độ thi đấu cùng chủ đề các tuyển thủ thần sắc lần nữa khẩn trương đợt kế tiếp chủ đề là cá tính liêu đào tiếp tục nói mỗi tên tuyển thủ đều có mình sở trường ca khúc phong cách đề tài phát huy các ngươi thiên mã hành không trí tưởng tượng sức sáng tạo thay đổi mình đột phá mình đem chính mình cá tính một bên hiện ra cho mọi người cá tính chủ đề vừa ra cơ h ồ tất cả mọi người đều khẽ hô một hơi nói thật cái này chủ đề ca khúc vẫn là tốt hơn sáng tác cá tính một từ chỉ phi thường rộng h ắ p cũng chính là tuyển thủ sáng tác giới hạn liền thiếu rất nhiều chỉ cần không nên quá vượt quá bình thường là được rõ ràng tiết mục tổ cũng biết 24 giờ sáng tác loại này mà quỷ chế độ thi đấu sau đó vẫn là phải cho tuyển thủ nhất định thở dốc không gian nếu không sáng tác đi ra ngoài ca khúc chất lượng vô cùng thê thảm cuối cùng ảnh hưởng vẫn làm mình tỷ lệ người xem kỳ thứ tư chế độ thi đấu phương diện liêu đào nhìn đến buông lỏng lại mọi người nhất miệng âm hiểm cười một tiếng nói là chiến đội quyết đấu lý quốc kiện chiến đội đối với trần đan chiến đội ngũ thải vi chiến đội đối với lê k h ô n chiến đội tuyển thủ một v một quyết đấu sáu tổ trong tỷ thí bị thua tuyển thủ bước vào đợi địch tổ cuối cùng đào thải bốn người dứt tiếng hiện trường tuyển thủ hít một hơi lãnh khí kế tiếp là một phiến tiếng kêu trên quả nhiên vẫn là mình ngây thơ tiết mục tổ làm sao sẽ để cho người tốt qua bất quá lý quốc kiện cùng trần đan chiến đội tuyển thủ cùng âm thầm thở dài một hơi may mà không c ó đối với bên trên ngu thải vi chiến đội nếu không vận khí một cái không tốt cùng đại ma vương diệp chi thu đối đầu cơ hồ có thể trực tiếp tuyên bố đào thải lúc này lê k h ô n chiến đội bên trong vương nam thần sắc mặt khó coi không biết đang suy nghĩ gì kỳ thứ ba tiết mục vì vậy kết thúc ngày thứ hai thứ bảy giới âm nhạc phát sinh một kiện có thể so với tiểu động đất sự kiện thời gian qua đi hai năm lại một tấm kim cương chuyên tập sinh ra n g u t h ả i vi tờ thứ nhất cá nhân chuyên tập gió nổi lên lượng tiêu thụ chính thức đột phá một trăm vạn hơn nữa mấy con số này còn đang không ngừng lên cao lúc trước bị anh hồng giải trí thủy quân bôi đen cùng dư luận thao túng ảnh hưởng gió nổi lên chuyên tập một mực duy trì c h ậ m chậm tăng trưởng tư thế ai cũng không nghĩ đến từ khi tiếng đồn đạo ngược sau đó tấm này chuyên tập lấy hỏa tiện tư thế lượng tiêu thụ trên đường tăng vọt nguyên bản n g u t h ả i vi chỉ là bị f a n ca nhạc gọi là đợi mới tiểu hát sau đó nhưng có một tấm hàng thật giá thật kim cương chuyên tập ở phía trước không nói khoa chương chút nào ngũ thảy vi đã có trở thành chân chính hát sau đó cơ sở trong đó, công lao lớn nhất, tự nhiên chính là chuyên tập cùng tên ca khúc từ diệp chi thu tắc từ tác khúc gió nổi lên một cách tự nhiên mà diệp chi thu điện thoại bị đánh nổ một tên bề ngoài sáng tác năng lực đều tốt hơn nữa trải qua thị trường kiểm nghiệm hát làm ca sĩ không hề nghi ngờ thành tất cả công ty trong mắt bánh bao lúc trước cho diệp chi thu mở ra d ề cấp hiệp ước công ty liếm mặt gọi điện thoại qua đây biểu thị chỉ cần diệp chi thu ký hợp đồng công ty bọn họ a cấp hiệp ước hai tay dâng lên hơn nữa điều kiện còn có thể nói chuyện ví dụ như loại này điện thoại tin tức nhiều không kể siết diệp chi thu phiền phức vô cùng phía dưới trực tiếp đưa điện thoại di động thiết lập rồi gần danh bạ hảo hữu có thể gọi thông. thế g thái thái lần này chủ đề là gặp phải đi không biết cái gọi là diệp chi thu tuyển thủ biết hát cái gì mấy tên diệp chi thu người hái mộ trung thành bạn cùng phòng trong miệng nói tất cả đều là liên quan tới diệp chi thu chủ đề hẳn đúng là ca dao ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm máy vi tính thái thái thuận miệng nói ta điều tra diệp chi thu am hiểu nhất ca khúc phong cách chính là ca dao hắn là một tên sinh viên đại học năm thứ tư còn có bạch lan bổ câu tuần du nhớ cùng gặp lại hai bài ca giao phong cách hát cũng phi thường em h a y đáng tiếc không có quan phương thanh lâm nguyên phong cách thể thao m ộ i tử t r e o nói nha hiếm thấy ai chúng ta thái thái đối với nàng lao công bên ngoài tuyển thủ hiểu như vậy ngươi không phải nói tuyệt đối sẽ không vượt quá giới hạ sao thái thái hơi đỏ mặt liền v ộ i vàng giải thích nào có thực lực của hắn tạm được ta chỉ là hơi chú ý lao công đối thủ tin tức m à t h ô i dạng này rất bình thường đi ba tên bạn cùng phòng mọi tử nhìn chăm chú một cái biệt chủ rồi cười nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu một cái khác mội từ tiếp l ờ i mới rồi đề đề xuất bất đồng ý kiến nói ta cảm thấy không nhất định là ca g i a o đi hắn ca khúc lưu hành cũng rất tham h i ể u ngu thải vi album mới kia đầu gió nổi lên cũng rất lợi hại nha thái thái đang muốn nói chuyện một giọng nói chuyển đến bắt đầu chương bảy mươi b ố khoa học công nghệ nam lãng mạn tiết mục bắt đầu mấy tên tiểu nữ sinh hết sức chăm chú nhìn chằm chằm máy tính phía trước diệp chi thu đối mặt tiết mục tổ phỏng vấn tác động giống vậy biểu hiện để cho mấy người phùng phúc không thôi gọi thẳng sắt thép thẳng nam một cái tiếp tục tràn đầy mong đợi chịu đựng qua phía trước tuyển thủ biểu diễn rốt cuộc đến lúc diệp chi thu ra sân ba、wow, bối cảnh là tinh không cùng ngân hạ thật đẹp có một loại mậu ảo cảm giác còn không có chính thức bắt đầu hát bốn người liền díu ra díu rít thảo luận trò chuyện vui mừng nhất thái thái đã hoàn toàn quên mình không biết vượt q u a giới hạn lời hứa khi nghe thấy ca khúc danh tự thủy tinh ký thời điểm mấy tên nữ sinh ngây mẩn cả người cái q u ỷ gì là ta hiểu cái kia thủy tinh sao thật giống như cái này cùng chủ đề có quan hệ gì ta làm sao cũng nghĩ không ra thủy tinh như thế nào cùng gặp phải thâm mến hai cái từ liên quan đến nhau tại mấy người không rõ vì sao dưới ánh mắt tiết mục trung kỳ chi thu biểu diễn đã bắt đầu một khúc kết thúc mấy người c h ố mắt nhìn nhau biểu tình càng thêm mê hoặc phong cách thể thao m ộ i t ử trần trờ nói nhịp điệu tạm được nhưng thật giống như có chút phẳng lãnh đ ạ m một cái khác m ộ i t ử gật đầu một cái bổ sung nói nghe có chút áp lực có loại cô độc cảm giác nhưng mà nhìn màn ảnh thái thái nói tất cả giám khảo đều đứng dậy vỗ tay rồi à đây không phải là rất ưu tú tác phẩm mới có đãi ngộ sao lúc này giám khảo phê bình phân đoạn bắt đầu bốn người liền tranh thủ lực chú ý kéo trở về hướng theo diệp chi thu giải thích thật vất vả lý giải thủy tinh cùng thái dương người đưa tin số giữa quan hệ và bài hát này cấp độ càng sâu nội hàm sau、đó. mấy tên m ộ i tử đã ngây dại nguyên lai、like、là hiểu như vậy sao quả nhiên vẫn là ta quá ngu ngốc m ộ i tử a ngây ngốc nói đây chính là khoa học công nghệ nam lãng mạn m ộ i tử b tiếp lời thật sự muốn nghe nữa một lần phong cách thể thao m ộ i tử lẩm bẩm nói thái thái mím chặt rồi đ ô i môi ngón tay đã chuyển qua con chuột muốn đem tiết mục đường tiến độ kéo trở về lúc này diệp chi thu đã rời khỏi sân khấu tiếp theo cái chính là vương nam thần biểu diễn nhưng nàng bất chấp nhiều như vậy nhưng mà các nàng xem chính là thượng kinh đài truyền hình internet phát sóng trực tiếp đường tiến độ là không có cách nào di động mấy người háo thở dài một hơi chỉ có thể tiếp tục nhìn xuống chỉ là chẳng biết tại sao tại thái thái trong thai lúc nãy kêu đầu có chút đệ nén thủy tinh ký nhịp điệu phảng phất còn đang bên thai bồng bềnh ngày thường rất mê vương nam thần hát nhảy biểu diễn chẳng biết tại sao lúc này tựa hồ có vẻ có chút thẻ nhạt vô vị rồi mau nhìn thủy tinh ký bài hát này bên trên tìm kiếm hot rồi vô tâm sau khi nhìn mặt biểu diễn x o á t đến h ơ y bù phong cách thể thao m ộ i t ử kêu thành tiếng mấy người liền vội vàng mở ra hơi bù quả nhiên tiết mục còn không có kết thúc diệm chi thu lần nữa bên trên tìm kiếm hot thủy tinh ký phi hành ký chấp hành chu kỳ thằng nam phỏng vấn chờ từ cái treo thật cao tại tìm kiếm hot top bao nhiêu bên trong điểm vào trong khu bình luận đã náo nhiệt không thôi cho q u ỷ bài hát này thiên văn học chuyên ngành lần thứ nhất liền nghe hiểu đây đầu tác phẩm tại thiên văn học bên trong bỏ trốn đồng hồ tốc độ thị vật thể chạy trốn tinh cầu dẫn lực tốc độ thủy tinh bỏ trốn tốc độ là bốn bốn trăm ba mươi lăm km nhưng chuyện này cũng không hề có nghĩa là thoát đi ta nguyện ý cũng hy vọng ngươi hấp dẫn ta quy tích vốn là cảm thấy bài hát này một bản cho rằng cái này soái ca phát huy thất thường rồi không nghĩ đến hẳn là ta thưởng thức tài nghệ chưa đủ dô kệ hẳn là bản thân ta chim cánh cụ tâm nhạc gáp đã bên trên thanh â m nguyên mọi người đi nhanh nghe t a tuần hoàn ba lần bài hát này muốn cẩn thận tỉ mỉ yêu đây chính là khoa học công nghệ nam lãng mạn sao ha ha là khoa học công nghệ thẳng nam lãng mạn các ngươi nhìn hắn phỏng vấn tiết mục tổ tiểu t ỷ t ỷ đều muốn khóc mấy người thấy mặt đầy kích động đột nhiên thái thái nhũ mày tức giận nói hơi quá đáng những người này làm sao có thể nói như vậy ba người khác xứng sở nhìn về phía thái thái điện thoại di động rõ ràng là sen lẫn tại đông đảo tán thưởng bình luận bên trong vết xấu tuyển thủ không xứng đứng tại trên sân khấu bỏ thi đấu các chữ song chưa nha những người này có hay không tuyển thủ đi ra làm sáng tỏ chân tướng sao những người này không nhìn thấy sao thợ phi phò thái thái ngón tay mạnh mẽ đâm màn ảnh từng đầu hồi âm đã tại bình luận bên dưới cùng những người đó d ù g beng vậy cái một tên m ộ i tử chế nhạo nói thái thái ngươi không phải vương nam thần phan sao người khác hát diệp chi thu ngươi khẩn trương như vậy làm sao thái thái ngón tay ngừng lại tiếp tục ngạo tiểu mà hất đầu phong còn nói đúng ta vượt quá giới hạn ta phát hiện khoa học công nghệ nam lãng mạn cũng tốt vô cùng hiện tại ta thay đổi phan diệp chi thu a không để ý ba người thần sắc kinh ngạc thái thái tiếp tục vùi đầu và gậy b ộ chiến đấu bên trong đi trong miệng còn không ngừng tự lẩm bẩm mắng chết ngươi thị phi bất phân ra hỏa hoa hải truyền thông đại học nam sinh túc xá lại là vạn càng kết thúc diệp chi thu theo thường lệ leo lên tại gậy b ộ giả bước nhìn thấy tìm kiếm h o t c bên trên liên quan tới thủy tinh ký khoa học công nghệ nam lãng mạn chờ bình luận diệp chi thu cười nhạt gậy b ộ bên trên không ít người đều tại cho mình tê hoan gọi thẳng hiện trường q u ầ chúng nghe không hiểu bài hát này chấm điểm đánh thấp nếu không tuyệt đối sẽ không thấp hơn vương nam thần trừ chỗ đó ra diệp chi thu tự nhiên cũng nhìn thấy những cái kia vẫn méo lúc trước hai cái bị biên tập tại khu bình luận khai p h ú n bình luận bất quá cũng có người hiểu chuyện ví dụ như tên này thái thái không thích ăn thức ăn người sử dụng mới cả sự kiện mạch lạc rất rõ ràng mà nhóm đi ra có lý có chứng c ứ rất nhanh đến mức đến không ít điểm khen diệp chi thu suy nghĩ một chút đem đầu này g ợ y bổ gợi cho đến c h i n ư ớ c thiếu nữ ngộng tài khoản cũng phụ bình luận tên này nhận lấy chủ nói rất đúng thanh giả tự nhiên trong sạch còn nữa diệp chi thu là đẹp t r a i nhất anh hồng giải trí không phải nghịch nước quân nhân biện chiến thuật sao mình nói như thế nào cũng là nắm giữ hơn hai trăm vạn p a n đại vệ dùng tài khoản của chính mình giúp mình nói chuyện rất hợp lý đi đúng như dự đoán rất nhanh lẩy bổ phía dưới bình luận liền náo nhiệt tác giả cũng nhìn hát một giọng mới ta cũng rất yêu thích cái tiết mục này đề nghị tác giả đối với loại sự tình này không nên tùy tiện lên tiếng giới nghệ sĩ một ít tạn thì f a n là rất đáng sợ cẩn thận dẫn lửa thiêu thân ta cũng rất yêu thích diệp chi thu tên này ca sĩ tối nay kia đầu thủy tinh ký tuyệt đồng ý tác giả quan điểm kia hai cái không đầu không đôi video vừa nhìn chính là biên tập qua tin tưởng chân tướng sự t ì n h tuyệt không phải dạng này vô luận như thế nào diệp chi thu mặc kệ vương nam thần bắt tay thỉnh cầu là sự thật quá không tôn trọng người lầu trên nơi này là chu tiên mê sách vòng thích xem nhìn không thích xem lăn không có ai cầu ngươi ở lại khu bình luận bên dưới người ủng hộ chiếm đa số nhưng mà có số ít vương nam thần phan biểu đạt kháng nghị náo nhiệt được không được nhưng mà có bộ phận lịch lầu các ngươi chú ý điểm đều sai rồi không có ai lưu ý đến cậu tác giả câu nói sau cùng sao y t ỉ ác tâm tâm tác giả chẳng lẽ là g a y đem phương thức liên lạc với ngươi cho ta bất kể như thế nào thông qua chu tiên khổng l ồ mê sách quần thể video chân tướng của sự kiện bị càng ngày càng nhiều người nhìn thấy chương bảy mươi lăm l ã hổ ly sợ hãi người bình phẩm âm nhạc đinh đại thăng lại phát bậy bồ rồi tại hát một giọng mới đợt thứ hai phát ra sau đó hai giờ một mực chú ý diệp chi thu biểu hiện đinh đại thăng lần nữa phát một phần giải văn nhạc đánh giá thủy tinh ký lại một đầu thân tác đây là bình phẩm ca khúc tựa đề kế gió nổi lên cùng bình thường chi lộ sau đó nguyên bản ta còn lo lắng hắn có phải hay không là chợt lóe lên xà băng liệu sẽ có giang lang tài tẫn nhưng ta phát hiện ta sai rồi hơn nữa sai vô cùng bài hát này sau đó ta còn cường điệu hơn một lần vị trẻ tuổi này đúng như là từ trước ta từng nói chính là tiếng hoa giới âm nhạc mười năm nhất ngộ ngút trời kỳ tài thủy tinh ký bài hát này từ soạn nhạc viết lời đến cảm tình phương diện đều là một bài tuyệt cao tác phẩm tại hiện nay giới âm nhạc một đống lớn không biết mùi vị chỉ là vì xoay mông tùng khoa ca khúc bên trong có vẻ như thế thanh tân thoát tục có một phong cách riêng n h ư không nên nói bài hát này tốt bao nhiêu cá nhân ý kiến ta cho rằng bài hát này thậm chí vượt qua hắn vì ngu thải vi chế tạo kim cương chuyên tập ca khúc chủ đề gió nổi lên là trước mắt hắn mới thôi sáng tác ca khúc bên trong ta thích nhất một bài đinh lại thăng lưu loát mấy ngàn chữ t r ư n g bình tại lễ bù vừa phát ra liền trải qua hơn tám triệu p a n nhanh chóng lên men k h u y tán t h càng càng một n cái tống nghệ ư n tiết u y ế n c h m cánh mục tỷ lệ người xem phá ba một cái tống nghệ tiết mục tỷ lệ người xem phá ba là khái niệm gì đơn giản lại nói cơ bản cũng là đài truyền hình quốc gia phát ra siêu tinh phẩm tống nghệ cấp bậc lại đề cao hai cái điểm đều có thể đạp vào toàn dân tống nghệ ngưỡng cửa nguyên bản thượng kinh đài truyền hình tại cái tiết mục này đầu nhập khổng lồ tốt nhất tâm lý mong muốn cũng bất quá là hai phần trăm tỷ lệ người xem hơn nữa còn là hậu kỳ nhưng bây giờ vừa vặn đợt thứ hai lại là ung dung vượt qua mục tiêu nhưng mà hơn phân nửa công lao đều đến bắt nguồn từ tên kia gọi diệp chi thu tuyển thủ rõ ràng chính là khi diệp chi thu biểu diễn kết thúc tiết mục tỷ lệ người xem liền nhanh chóng hạ xuống đến hai phần trăm trở xuống vừa mới thượng kinh đài truyền hình thành phố thay trưởng gọi điện thoại đến hung hăng khen mình ngừng lại nhưng l i u đào lại không cao hứng nổi liêu đ Hắn điện ộ t n h ê n mình và anh hồng giải trí lý đại Bằng đặt thành thỏa thuận Nếu cảm có giải lầm. mà thấy trí đặt thỏa và là sai Đại i Lý lẽ d p Chi、Thu、chỉ là một thực lực c Thu hơi h một xuất là ú g thoại u y ể n t ủ thì cũng tôi đi, vốn lấy hôm nay tư thế đến xem, có người thì hôm cũng có vốn nay đến người đi, lấy làm xem, a s áp ép cũng được. không Ken Ken Ken. Điện h đẻ t o gọi đến tiếng trung vang lên đem trong suy tư liêu đ à o sợ hết hồn nhìn trên màn ảnh biểu hiện điện thoại gọi đến người lý đại bằng liêu đ à o sắc mặt âm tình bất định cuối cùng ánh mắt sâu bên trong thoáng qua vẻ tàn nhẫn điểm xuống kết nối kiện liêu đảo đã đổi lại một bộ khách khí không thôi cưới híp mắt giọng điệu lý tổng chế như vậy điện thoại tới thụ sủng n h ư ợ ký nga điện thoại bên kia lý đại bằng giọng điệu liền không có như vậy hòa hoãn mở miệng chính là hấp tấp nói liêu đạo xảy ra chuyện gì không phải nói xong rồi làm tiểu t ử kia sao ngày hôm qua thu âm hắn làm sao tấn cấp rồi vẫn là tên thứ nhất hiện tại cái này trên internet hot đ ợ t kế tiếp lại phát ra vậy còn chơi thế nào nói đến phần sau lý đại bằng đã mang theo một chút chất vấn giọng điệu liêu đ ạ o đáy mắt thoáng qua một vệt vẻ trào phúng chơi thế nào bản thân ngươi chơi trứng đi thôi lao tử lại tiếp với ngươi liền thật chơi xong cái này liêu đào khổ sở nói lý tổng ta cũng rất khó khăn a ngươi xem Ta theo đều người y ê lặng lặng đại bằng nói xong liêu đào từ chối nói lý tổng dạng này không tốt lắm đâu làm thanh dạng này ngươi làm muốn ta đập mình chén cơm a đối diện t h ầ m mặc chốc lát lý đại bằng tựa hồ cũng phát giác liêu đào thái độ biến hóa liêu đạo ngươi đây là ý gì lý đại bằng âm lanh âm thanh truyền đến sợ không muốn làm liêu đào im lặng cười lạnh một tiếng vẫn khách khí nói lý tổng lời nói này ta làm sao lại nghe không hiểu quy tắc bên trong chuyện nhỏ chỉ cần lý tổng ngươi mở miệng ta tuyệt đối nghĩa bất dung tử nhưng điều này thật sự là quá làm khó ta trên inter n e t phản hồi ngươi cũng thấy đấy lý tổng ta hành n ề cũng không ít năm nghe lão đệ khuyên một câu loại thiên tài này tuyển thủ là không đẻ ép được mọi việc không muốn làm quá tuyệt hoan gia thích hợp kết không hợp giải a cút con mẹ mày đi chứng lý đại bằng giận d ữ âm thanh truyền đến tận lực bồi tiếp điện thoại cắt đứt tâm thanh liêu đào sắc mặt bình tĩnh buộc phát may mắn lựa chọn của mình lý đại bằng năng lượng t u y lớn nhưng lại không phải một tay che trời thật có thể làm gì mình hay sao nhưng theo hắn dính vào hậu quả liền khó có thể dự c h ù rồi hoa hải thành phố anh hồng giải trí cao úc lý đại bằng giống giận r u n g trời để cho bên trong phòng họp tất cả mọi người đều là r u n g nhẹ bắt một tiếng hung hăng để điện thoại di động xuống lý đại bằng ước chừng thở hổn hển chừng mấy câu t r i thể âm chầm nói liêu đảo la o hổ lì kia không làm phía dưới mấy người tất cả đều sưng sờ không dám lên tiếng lý hồng phi cũng không để ý nhiều như vậy trực tiếp đứng lên vậy làm sao bây giờ ba tiểu tử kia càng ngày càng điên để cho hắn tiếp tục như vậy công ty lúc trước đầu nhập liền đổ xuống sông xuống biển rồi lý hồng phi là thật cũng lên ở trong lòng hắn ba hắn không phải là hắn anh hồng giải trí vì nâng lên t ỷ gơ cùng vương nam thần cái nào tiền vốn đầu nhập không phải theo như ngàn vạn để tính kết quả ngược lại tốt hát một giọng mới vừa vạn phát ra rồi hai đợt d i ệ p chi thu liền đem vương nam thần áp chế gắt đao trên internet liền vương nam thần bộ phận f a n đều có chạy mất dấu hiệu đây đều là vàng dòng bạc c h ẳ n g a lý hồng phi lòng đang giọt máu lý đại bằng sao lại không phải nhưng hắn dù sao cũng là trục lợi thương nhân nghĩ đến so sánh bất học vô thuật nhi từ xa hơn nhiều sắc mặt tâm hữu tư duy chốc lát lý đại bằng đột nhiên mở miệng nói cái này diệp chi thu vẫn không có ký hợp đồng bất luận cái gì công ty mọi người xưng sở một tên mặc âu phục cao quản vội và nói g n vâng nghe nói có công ty tìm tới hắn không biết có phải hay không là điều kiện không có nói chuyện khép tiểu tử k i a không có đáp ứng lý đại bằng khẽ gật đầu nói thẳng gọi điện thoại cho hắn cung cấp a cấp hợp đồng đem h ắ n ký đến mọi người đều là xưng sở lý hồng phi trực tiếp hô lên ba ưu miệng lý đại bằng không kiên nhẫn gầm lên một tiếng lý hồng phi không dám lên tiếng âu phục cao quản liền vội vàng lấy điện thoại di động ra b ọ chương ắ n m bảy mươi sáu lý đại bằng đến cửa hát một giọng mới đợt thứ hai tiết mục phát ra sau đó diệp chi thu đi ở sân trường bên trong bị đãi ngộ chạy thẳng tới ngu thải vi đi dọc trên đường giống như đại tinh tinh một dạng không ít người đều trừng trừng nhìn đến mình cũng may mọi người đều là đồng học ngược lại không có chạy tới muốn ký tên tiếng trung vang lên là lao mụ lâm tuệ phân gọi điện thoại tới a thu ta hôm nay sáng sớm ra ngoài mua thức ăn thật là nhiều người nói là cái gì công ty giải trí tìm đến cửa nói muốn tìm ngươi ký hợp đồng mỗi cái đều ăn mặc gọn gàng tươi sáng ta cũng không biết là không phải tên lường gạn điện thoại kết nối lâm tuệ phân lo lắng âm thanh liền chuyển đến diệp chi thu bừng tỉnh điện thoại di động của mình thiết lập rồi gần danh bạ hảo hữu có thể liên hệ không nghĩ đến những cái kia công ty giải trí vậy mà bám ra như địa trực tiếp tìm ra trong nhà mình đi tới diệp chi thu vội và nói mẹ bất kể có phải hay không là tên lường gạn ngươi không cần phải để ý đến bọn hắn là được tuyệt đối không nên đáp ứng những người đó bất kỳ điều kiện gì nói cái gì cũng không muốn thư mọi việc gọi điện thoại cho ta bên k i a lâm tuệ phân gật đầu liên tục nói được ta biết không biết chế n à y chuyện đúng rồi tối hôm qua cái gì đó hát ra tiếng hát tiết mục ta xem rất tốt hôm nay ba của ngươi đơn vị lãnh đạo còn hỏi khởi chuyện này đi diệp chi thu còn chưa kịp nói chuyện bên k i a một hồi huyên náo sau đó điện thoại đội người rồi a a lao ca ngươi quà soái là diệp tím đồng cái tia nhà đ ố n đốc lao ca ngươi thật thành minh tính a tìm kiếm hoặc bên trên tất cả đều là ngươi ngươi biết không bạn học của ta đều hâm mộ chết rồi các nàng rất nhiều đều là ngươi phan đâu lúc trước ngươi cái kia rõ rệt chủ nhiệm đều có phóng viên muốn vào đến phỏng vấn đúng rồi lão ca ngươi lúc nào thì trở về nhà đánh cho ta mười tấm tám cái danh tự không thể cự tuyệt ta chính là đều đáp ứng tiểu t ỷ mượn rồi diệp tím đồng cái miệng nhỏ nhắn giống như đạn pháo liên châu một dạng liên tiếp nói lo n g o n g chấn động đến mức diệp chi thu lỗ thai vang lên diệp chi thu rợ khóc rợi t h u miệng đáp ứng mỗi mỗi mình đây n ả y thoát tính cách xem ra là không có cách nào sửa lại hai người lần nữa, trò chuyện một hồi, nhắc nhở lần nữa diệp tím đồng theo dõ không nên bị những cái tia cái gì công ty giải trí người lựa diệp chi thu mới cúp điện thoại vừa để điện thoại di động xuống hướng túc xá dọc đường đi diệp chi thu bước chân dừng lại phía trước hai vị rõ ràng không phải học sinh bộ dáng người ngăn ở trước mặt mình một người trong đó diệp chi thu cảm giác tựa hồ còn đang nơi nào thấy qua xin chào diệp tiên sinh phương tiện mượn một bước nói chuyện sao ước t r ừ n g hơn ba mươi tuổi âu phục giày ra tùy tùng bộ dáng nam nhân khách khí nói diệp chi thu cảm giác quái lạ không có rời bước ý tứ âu phục nam hư dẫn tay cố định hình ảnh tại công chúng có chút lúng túng thế vậy tên t i giống như đã từng quen biết trung niên nam nhân cười nói ta tự giới thiệu mình một chút ta là lý đại bằng anh hồng giải trí lão bản lý đại bằng diệp chi thu bừng tỉnh đại ngộ rốt cuộc nhớ lại người này chính là tốt nghiệp dạ hội đêm đó cùng lãnh đạo trưởng và người khác ngồi ở đại chủ tịch bên trên một vị kia anh hồng giải trí sao cũng chính là vương nam thần lão bản diệp chi thu ánh mắt hiếp lại nói cách khác mời thủy quân tại trên internet bôi đen ngu t h ả i vi của mình chính là trước mắt cái này gọi lý đại bằng người một tay thao túng gia hỏa này đích thân tìm bên trên mình muốn làm gì lý đại bằng mặt đầy ôn hòa lực tương tác mượi phần mỉm cười nói Muốn mời dù i tiên sinh rời bước nói chút, không biết là có hay không phương tiện.、Không、tiện. Diệp chi thu nhàn nhạt nói. Ách. Lý đại nụ cười lời ệ p phương chút, thu nhạt trên mặt, trả không không Không nhàn bằng nụ cứng không nghĩ đến là câu trả lời này. hay Ách. bước có câu là Lý là d ở nói thế nào hắn cũng là tài sản hơn một tỷ vốn liếng cá sấu hạ minh đến cửa mời một tên tuổi trẻ c ư nhiên bị cự t u y ệ t đáy mắt thoáng qua vẻ không vui lý đại bằng âm thầm đem n ộ i ý áp xuống vẫn cười nói nếu diệp tiên sinh không tiện vậy liền tại tại đây nói đi diệp tiên sinh bây giờ còn chưa có cùng bất luận cái gì công ty ký hiệp ước đi anh hồng giải trí rất xem trọng diệp tiên sinh tài hoa hy vọng có thể ký diệp tiên sinh diệp chi thu xứng sở hoàn toàn không nghĩ đến lý đại bằng cư nhiên là cái mục đích này lần đầu tiên diệp chi thu nhìn chằm chằm phía trước tên này ngoài cười nhưng t r o n g không cười trung niên nam nhân một cái lúc trước còn đang trên internet đấu bể đầu chảy máu cơ hồ đều là không chết không thôi cục diện quay đầu lại liền cười híp mắt mời mình gia nhập anh hồng giải trí không thể không nói lý đại bằng người này thật có mấy phần kiêu hùng làm việc thủ đoạn có thể có giãn vì lợi ích mặt cũng không cần t h a n h thật mà nói kỳ thực loại này người ngược lại càng có thể tại làng giải trí sống đến mức mở bất quá diệp chi thu tự nhiên không có đáp ứng tính toán không có hứng thú nghe thấy diệp chi thu trả lời lý đại bằng không có sửng sốt cười h i ế p mắt nói diệp tiên sinh không muốn gấp như vậy cự tuyệt không ngại trước hết nghe một hồi anh hồng giải trí điều kiện a cấp hiệp ước dựa theo công ty đệ nhất cấp bậc tài nguyên tuyên truyền bồi dưỡng ký hợp đồng lập tức cho năm trăm vạn đăng ký phí chỉ cần diệp tiên sinh đáp ứng điều kiện còn có thể nói chuyện diệp chi thu s ứ n g sở đây lý đại bằng quyết đoán thật đúng là không coi là nhỏ thành thật mà nói anh hồng giải trí mở ra điều kiện là phía trước nhiều như vậy ra liên hệ công ty của mình bên trong tôi ưu một nhà tựa hồ mười phần thỏa mãn với diệp chi thu biểu tình kinh ngạc lý đại bằng nhìn thẳng diệm chi thu ánh mắt. một bọn ộ t r hắn điều tra diệp chi thu cũng chỉ xuất thân phổ thông công chức gia đình năm trăm linh vạn đăng ký phí với hắn mà nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn lại nhiều lần bị phớt lờ lý đại bằng cũng nổi giận vẫn là đẻ né nước đến giận giữ nói diệp tiên sinh thật là lớn tự tin không biết điều kiện của ngươi là cái gì không ngại nói một chút điều kiện của ta rất đơn giản diệp chi thu nhàn nhạt nói ép cấp hợp đồng ở trong công ty thành lập cá nhân phòng làm việc độc lập vận doanh đồng thời công ty không thể xen vào ta hàng ngày hành động diệp chi thu n u ô i nói một chữ lý đại bằng sắc mặt liền âm u một p h ầ n không thể nào bên cạnh âu phục nam trực tiếp nghẹn ngào kêu lên lý đại bằng khuôn mặt tươi cười rốt cuộc cũng không nén được giận sắc mặt âm u như nước lạnh lùng nói diệp tiên sinh đang cùng ta đ ù a g i ỡ n diệp chi thu bình tĩnh nói ta chưa bao giờ đ ù a g i ỡ n lý đại bằng rêu cợt một tiếng t r â m trọng nói khẩu vị thật là lớn viết ra hai bài hào hát thật sự coi chính mình chính là thiên vương sao diệp chi thu nết miệng cười một tiếng nói không chỉ anh hồng giải trí một cái công ty tìm ta điều kiện của ta chính là dạng này ngươi đồng ý ta còn muốn suy tính một chút đi được hảo lý đại bằng tức giận mỉm cười lý đại bằng triệt để nổi giận n ắ m trong tay toàn bộ công ty nghệ nhân vận mệnh trong công ty cái nào người mới tại trước mặt hắn không phải không đúng nói cũng không dám nói lớn tiếng một câu không nghĩ tới hôm nay c ư nhiên bị một tiểu tử chưa giá o máu đầu làm đủ ép cấp hiệp ước hoàn thành đứng cá nhân phòng làm việc độc lập vận doanh điều này sao có thể tiên h vương cấp bậc ca sĩ cũng bất quá tại đây chủng đ á n ngộ nhưng mà ngươi một cái mới viết vài bài hát tiểu tử chưa giá máu đầu ngươi xứng sao t i vô vô chương bảy mươi bảy hoàng tây sơn trở lại anh hồng giải trí lý đại bằng sắc mặt âm u như nước trốn đi qua trong công ty người đều tự động bảo ra một con đường rất sợ chạm được rủi ro con mẹ nó tiểu tử này so sánh ta con cuồng phanh mà tiếng vỡ nát vang rội lý đại bằng giận dữ phía dưới trực tiếp một tay phất lên đem trên bàn một cái giá trị không rẻ bình hoa quét xuống tại mà bình hoa vừa vặn đập bể tại một đám mới vừa vào cửa thủ hạ dưới chân dọa mấy người giật mình phát tiết qua đi lý đại bằng cả người ham sâu tiến vào i ta ly nhập khẩu lão bản trong g h ế thâm sâu thở hồn hển m ấ y cái sắc mặt từng bước khôi phục lại yên lặng nghĩ một lát lý đại bằng nhìn về phía vương nam thần trầm giọng nói hát một giọng mới đợt kế tiếp chơi thế nào pháp vương nam thần liền vội vàng đáp chiến đội một v một quyết đấu người thua trực tiếp đào thải ca khúc sáng tác chủ đề là cá tính ta tại lê k h ô n chiến đội vừa vặn cùng diệp chi thu chỗ ở ngũ thải vi chiến đội đối đầu lý đại bằng trực tiếp hỏi ngươi cùng tiểu từ kia bờ cờ phần thắng có ba vương nam thần xứ sở ấp úng nói không ra lời tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng thành thật mà nói muốn thật cùng diệp chi thu đối đầu ỷ xây đều quá nhiều vương nam thần khẽ tán răng đang muốn nói chuyện bên cạnh vương nam thần người đại diện liền vội vàng trên miệng nói lý tổng cái này diệp chi thu tuy rằng nhân phẩm không được nhưng vẫn là có vài phần thực lực không đúng vậy sẽ không lý đại bằng chỗ nào vẫn không rõ ngắt lời nói đi người đại diện liền vội vàng ít miệng dùng ánh mắt tỏ ý vương nam thần bây giờ không phải là cậy anh hùng ra mặt thời điểm lý đại bằng một nửa nằm tại lão bản trên đế nó tay một cái có tiết tấu gõ mặt bản đ ă n chiêu một đám thủ hạ không nói tiếng nào ai cũng không dám đánh gậy ý nghĩ của hắn một lát sau lý đại bằng đột nhiên phân p h ó nói hoàng tây sơn ẩ n lui hơn nửa năm đi gọi hắn ra tay đợt kế tiếp tiết mục ca khúc để cho hắn cho vương nam thần viết mua lại cầm đi dự thi nhất định phải đem hắn làm đi xuống ta cũng không tin tiểu tử k i ê n lợi hại hơn nữa còn có thể so được với viết lời quỷ tài mọi người đều là xứ sở vương nam thần cùng người đại diện mặt đầy mừng rỡ hoàng tây sơn tuổi tác sáu mươi có thửa viết ca khúc hơn bốn mươi năm trước sau sáng tác rồi gần ngàn thủ ca khúc là giới âm nhạc chứ danh viết lời quỷ tài hoàng tây sơn còn từng vì nhiều tên giới ca sĩ thiên vương thiên hậu viết ca khúc trong đó không thiếu lưu truyền đã lâu kinh điển có thể nói trải qua toàn bộ tiếng hoa giới âm nhạc h ư n g suy lên xuống là tiếng hoa giới âm nhạc tác giả trần n h à một trong thế nhưng lý tổng thủ hạ một người trần trờ nói hoàng tây sơn đã phong bút hắn nóng này rất lạ không nhất định nguyện ý ra tay lý đại bằng cười lạnh một tiếng khinh thường nói phong bút ba mươi vạn giá tiền cao nhất mời hắn viết vậy lao giả ẩn lui sau đó phong lưu cực kỳ đánh bạc thua không ít tiền hiện tại ước tính tìm gái tiền đều không bỏ ra nổi rồi mình ban đầu ném ra ẩn lui mà nói kéo không xuống mặt lại lần nữa viết mà thôi cầm ba mươi vạn đến cửa hắn sẽ đồng ý thủ hạ người kia xứng sở liền v ộ i vàng nhận lời lý đại bằng nhìn đến vương nam thần lạnh lùng nói đường bày cho ngươi n ư ớ c thang phía sau làm gì ngươi biết đi vương nam thần đẹ nén đức ở trong tâm mừng rỡ liền v ộ i vàng túi lầu nói hiểu rõ nhất định không để cho lý tồng thất vọng lý đại bằng hài lòng gật đầu một cái gian lận lại làm sao chỉ cần hoàng tây sơn không nói vương nam thần một mực chắc chắn hát chính là hắn viết ai cũng không có cách nào nói cái gì lý đại bằng là hạ n o a n tâm rồi hoàng tây sơn không được còn có hồng tây sơn trắng tây sơn hắn cũng không tin diệp chi thu có thể một mực thắng được đi dư luận là nắm ở người chiến thắng trong tay chỉ cần vương nam thần tại hát một giọng mới cái tiết mục này bên trong thắng được phía sau tự nhiên có vạn chủng phương pháp đem hắn lần nữa bôi xấu khi ngày vương nam thần một đầu chiến thư h ẩ y b ổ hỏa tốc bên trên tìm kiếm h o n hát một giọng mới kỳ thứ tư một v một quyết đấu diệp chi thu ngươi có dám ứng chiến vương nam thần phòng làm việc cũng là cực độ vông nôn đây diệp chi thu cũng quá bất hợp lý rồi thậm chí ngay cả ấy bù cũng bất khai thông một cái khiến cho đây chiến thư viết ra liền người đều tìm không đến chỉ có thể bất đắc gì phát ra phải nói hát một giọng mới hai tiết mục qua đi. diệp chi thu tích lũy phan tuyệt đối không ít chỉ là chính chủ liền lấy bồ tài khoản đều không có một cái cũng thuộc về thật sự là kỳ lạ rồi đầu này lấy bồ vừa phát ra lập tức đưa tới lượng lớn quần chúng ăn dưa vây xem bình luận số lượng đi từ từ tăng lên một v một quyết đấu như vậy kích thích sao ủng hộ vương nam thần lao công tất thắng a a a lao công hảo man vương nam thần ngươi là giỏi nhất thần quân xuất trình không có một mặc cỏ lầu trên quỷ tử vào thôn đây trung lập q u ầ n chúng rất thưởng thức vương nam thần dũng khí nhưng cẩn thận theo dõi từ trước hai đợt biểu hiện đến xem rõi rõi lâu trên nói tới quá khắc khí ngươi xác định chỉ là mạnh mẽ một chút sao đầu chó d g và gờ khi vùi đầu đổi mới diệp chi thu nhìn thấy ngu thải vi gợi cho cho mình đầu này h ấ y bộ thời điểm suy nghĩ kỹ một hồi không phản ứng kịp đây là cái gì tự sát thao tác diệp chi thu làm sao cũng nghĩ không thông đây vương nam thần rút kia môn gân phát cái này chiến thư ai cho hắn d r n g khí vi quang chiến thư nga có lòng tin sao vi quang có muốn hay không ta cho ngươi kéo kéo phiếu diệp chi thu đ i ể u m ô i một cái trực tiếp trả lời nhất diệp chi thu không cần loại tiểu nhân vật này không tới phiên lửa đại mỹ n ữ ra tay vi quang tin tưởng ngươi thực lực vi quang hôm nay tại sao còn không đổi mới t r ư ớ c máy vi tính diệp chi thu sắc mặt tối s ầ m lại ui ui ui đề tài này nhảy cũng quá nhanh đi nhất diệp chi thu ta hoài nghi ngươi chính là mượn cơ hội thúc giục ta đổi mới vi quang kỳ hỉ đáng yêu g và g một hơi đem chương hồi đang làm ra trên hậu trường truyền diệp chi thu suy nghĩ một chút ghi danh trí nước thiếu nữ mộng tài khoản gửi cho vương nam thần đầu này chiến thư về bồ bổ sung sau cái tự làm lại lại xuyên trăn chu tiên bạn đọc tại bảy bộ sống động độ cao vô cùng diệp chi thu đầu này điên khủng bảy bộ vừa phát ra khu bình luận rất nhanh náo nhật lên không hiểu không hiểu một nghìn tám sáu nhà văn không phải là cùng diệp chi thu làm chuyện gây sao đây vương nam thần liền chiến sách đều phát ra ngoài đây có thể nhẫn hiếm thấy a ta còn tưởng rằng tác giả đây bạo nóng này sẽ trực tiếp khai phun đi lầu trên ngươi làm sao sẽ biết cậu tác giả không có mở phun lão lại n ạ i xuyên t r à n ngươi suy nghĩ một chút tiếp theo câu ý gì mời đạo hữu chỉ giáo khu bình luận bên dưới đại bộ phận người đều tại hiếu kỳ mấy chữ này ý tứ rất nhanh rốt cuộc có hiểu bạn trên mạng vạch trần rồi lão lại nói xuyên trăn tiếp theo câu là cho ra trò cười Cái cũng này vương nam g nói, thần kinh đoạt m g sợ lao i lại lại xuyên chăn có ý gì vương nam thần trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ tiếp tục xem tiếp chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại một cổ nhện i huyết sông lên đầu t r ư ơ n g bảy mươi tám phan ca nhạc mê sách bị tức suýt chút nữa sung huyết não vương nam thần một hồi lâu mới tỉnh lại rốt cuộc cũng không nhịn được tức miệng mắng to con mẹ nó đây là nơi nào nhô ra c h o điên thì tùy c á n người lao t ử chọc giận hắn sao cái này c h ỉ n ư ớ c thiếu n ữ ớ ngộng thật giống như một tên tiểu thuyết tác giả người đại diện sắc mặt quái gì, nói ra bản thân cũng có chút không tin ngạch rất bán chạy loại kia cái quỷ gì tiểu thuyết tác giả vương nam thần cơ hồ một mụm lao hết u y phun ra hắn cảm giác mình thật mẹ hắn loan uồng gần đây thật là thời gian bất lợi một cái diệp chi thu liền đem công ty c h ú tâm vì mình c h ú tâm chế tạo tạo tinh kế hoạch đánh loạn không nói hiện tại còn thoát ra một cái không giải thích được tiểu thuyết tác giả cũng muốn khi dễ mình vậy bố bên trên diệp chi thu đầu này nổ nước bọt nhanh c h ó n g chạy đến tìm kiếm hot top bao nhiêu có thể thấy lao nãi nãi xuyên chăn câu nói này uy lực to lớn nhưng mà lúc này vương nam thần một trăm vạn hộ vệ quân f a n không làm đám người này đang giàu tìm không đến chính chủ diệp chi thu vậy bồ phun người cũng không biết hướng k i a phun kết quả hiện tại thoát ra một cái không giải thích được tiểu thuyết tác giả cứ nhìn thoát, vẫn là hơn hai triệu p a n đại vệ không sao lúc này mới có tính khiêu chiến phun lên đến mới sàng khoái thoáng cái nén đủ lực vương nam thần phan bật hết hỏa lực toàn bộ tuân hướng chi nước thiếu nữ mộng n g ư i bù nhưng mà nhìn thấy c h à n g cảnh này chu tiên mê sách cũng không phải ăn chay tuy rằng ngày thường khẩu khẩu thanh thanh đem cậu tác giả treo ở ngoài miệng cũng có người đối với tác giả quái lạ liền lập đoàn hành vi không quá lý giải hoặc là không ưa nhưng mà cậu tác giả chúng ta phun có thể đó là xuất xứ từ thúc giục thêm yêu các ngươi là cái thá gì trừ chỗ đó ra còn có một cái khổng lồ q u n thể chân chính thuộc về diệm chi thu phan ca nhạc hát một giọng mới phát ra hai lợn diệp chi thu trong vô hình đã tích lũy rất lớn một phần phan ca nhạc quần thể cũng đang ư u sầu ở tại tìm không đến tổ chức kết quả thuận theo chi nước thiếu nữ ngộng lấy bồ vào trong vừa nhìn vừa vặn là thực lực cường đại quân bạn cứ như vậy tạm thời đem chi nước thiếu nữ ngộng trở thành căn cứ vào mà cũng thoáng cái c h à n vào bảo vệ lao công nóng lòng vương nam t h ầ n phan chu tiên mê sách diệp chi thu phan ca nhạc tại lao mãi mãi xuyên chăn lấy bồ hạ chiến là một m đ o ạ n tình hình chiến đấu có thể dùng thảm thiết để hình dùng mười vạn hai mươi vạn bình luận đến tốc độ khủng khiếp tăng lên dần dần chu tiên mê sách cùng diệp chi thu f a n ca nhạc hai cái quần thể phát hiện song phương lập trường là nhất trí sau đó thắng lợi gặp nhau song phương hợp tác phía dưới số người ước chừng là vương nam thần f a n ca nhạc gấp đôi có thừa tình hình chiến đấu bắt đầu hướng về thiên về một bên nghiêng về thắng bại đã phân tìm được tổ chức diệp chi thu f a n ca nhạc quần thể vẫn không thỏa mãn còn có chút chưa thỏa mãn ý tứ vậy còn có thể làm gì nếu đều tới đi dạo thôi chu tiên tiểu thuyết cái gì đến đi xem một chút ủng hộ một chút quân bạn đại ca cũng tốt không ít p a n ca nhạc ôm lấy tâm thái dạng này lục soát chu tiên kết quả vừa nhìn liền thâm sâu lâm vào màu sắc sặc sỡ tiên hiệp thế giới bên trong không dừng lại được thượng kinh thành phố tu c ố đ ộ c trong các ư c thạch đoan đoan gần đây trải qua phi thường thấm vào hiện tại chu tiên thành tích phi thường ổn định cơ hồ c à n quét ép s a n các đại bản g danh sách nghĩ đến mình tháng trước năm chữ a số tiền lương thạch đoan đoan suýt chút nữa vui lên tiếng cùng diệp chi thu trở thành bạn sau đó bảo vệ hảo chu tiên tác giả cái này nguyên bản để cho mình nhức đầu không thôi nhiệm vụ bây giờ nhìn lại quả thực liền không cần tốn nhiều sức tầm mắt trong lúc vô tình quét về phía chu tiên hậu đài thực thì số liệu lén lút đem một khối bánh ngọt nhét vào trong miệm th tiểu quyên mạnh mẽ truy bộ ngực mình mấy lần đem nghẹn thở bánh ngọt cứng rắn nuốt xuống chẳng quan tâm uống nước thạch đoan đoan chọn cả bộ b ầ m khuôn mặt nhỏ nhắn tiến tới trước màn ảnh máy vi tính l i ề u mạng c h ư ớ c mắt mấy cái rốt cuộc xác định số liệu không sai ngắn ngủi trong vòng một canh giờ chu tiên mới đọc giả phỏng vấn số lượng tăng vọt bình luận sách chương đánh giá số lượng cũng đi từ từ tăng lên gia hỏa kia lại làm cái gì tao thao tác đây là thạch đoan đ o a n phản ứng đầu tiên liền hội vàng gọi thông diệp chi thu điện thoại điện thoại rất nhanh kết nối thạch đoan đoán câu thứ nhất liền được diệm đại ca chu tiên độc giả phỏng vấn số lượng tăng trong túc xá diệp chi thu sướng sở theo bản n ă n g nói điện thoại bên kia thạch loan loan nghi ngờ nói có đúng không vậy thì kỳ quái trong thời gian ngắn đọc số lượng tăng lên nhiều như vậy rất dị thường à từ đâu tới nhiều như vậy mới đọc giả có phải hay không là đối thủ ác ý công kích diệp chi thu đột nhiên nghĩ tới cái gì chọc dạ nhìn mấy tên bạn cùng phòng một cái mơ hồ nói có thể là huệ bù người đi nhìn một chút h ậ y bù nhìn đến trong tay n g ủ m điện thoại thạch loan loan liền vội vàng ghi danh h vệ bù r ố t cuộc tương lai long đi mạch vớt rõ ràng sau đó thạch loan loan kinh bộ não bên trong phản ứng đầu tiên là cái này cũng được phan ca nhạc cùng mê sách mộng nguyễn liên động sao tác giả đẩy sách phương thức nàng đã thấy rất nhiều nhưng mà loại phương pháp này thật đúng là lần đầu tiên thấy bất kể như thế nào chỉ cần không phải là áp ý soạt là tốt rồi t h ạ c h loan loan cuối cùng thở dài một hơi không ít diệp chi thu phan ca nhạc và hố trực tiếp chuyển hóa thành mê sách chú ý một đợt liên rằng này chín nước thiếu nữ mộng ấy bồ phan cân nhắc đi từ từ tăng lên rất nhanh đột phá hai trăm vạn ước chừng đến hơn ba trăm hai mươi vạn tài dừng lại đám này sách mới mê làm sao cũng sẽ không nghĩ đến mình vậy mà chó ngáp phải rồi chú ý đúng là chính chủ vệ bồ tạo thành tình huống như thế liền diệp chi thu đều kinh ngạc không thôi xem ra mình phan ca nhạc tựa hồ thật không ít ngày thứ hai diệp chi thu sớm liên hệ ngưu thải vi lần nữa đi đến hoa hải giải trí ca o úc mặc dù không phải hoa hải giải trí nhân viên nhưng diệp chi thu thường xuyên ra b ả o ca o úc trước đài đều giả mạo người quen lên rồi đăng ký cũng không cần trực tiếp cho qua diệp chi thu chạy thẳng tới sang trọng phòng thu âm là vì hoàn thành cáo biệt tiền nhiệm điện ảnh ca khúc chủ đề vừa vặn thừa dịp ngưu thải vi có rảnh đem tiểu tử chế tác đi ra hào giao kém lưu dân khang đối với mình chiếu cố thừa hãn giao phó nhiệm vụ diệp chi thu là mười phần coi trọng ba trăm ngàn thù lao thì sao n g u t h ả i vi tống mỹ còn có âm nhạc giám đốc trần hải đào cùng một đám liên quan thu âm nhân viên đã sớm chờ đăng ghi âm trong dạng hiện tại hoa hải giải trí đối với diệp chi thu hành động vô cùng coi trọng diệp chi thu bị chiến trận này thoáng kinh ngạc một chút cười nói không cần nhiều người như vậy đi ca khúc độ khó không lớn tùy tiện hát một chút là được mọi người cười lên trần hải đào cười nói chủ yếu là tất cả mọi người thật tò mò kim cương chuyên tập ca khúc tác giả lại có cái gì tân tác gã chi thu ngươi liền khi thỏa mãn một hồi chúng ta đi ngũ thảy vi tò mò nhìn chằm chằm diệp chi thu trong mắt đẹp tràn đầy mông lợ diệp chi thu cũng không vết mực móc ra sớm chuẩn bị tốt khúc phổ đưa cho ngư t h ả i vi nhẹ giọng nói ngươi xem một hồi ngư t h ả i vi liền vội vàng nhận lấy đôi mắt đẹp rơi vào trên tờ giấy đôi môi khẽ mở đọc lên ca khúc danh tự thể diện chương bảy mươi chín người muốn hát ngày ngư t h ả i vi chuyên chú nhìn đến trong tay khúc phổ một tấm tú kiểm bên trên vẻ kinh ngạc buộc phát nồng đậm ca khúc độ khó không lớn ngư t h ả i vi rất nhanh liền đối với diệp chi thu khẽ gật đầu tỏ ý chuẩn bị xong đứng vào phòng thu âm bên trong kèm theo mở đầu hơi hơi âm u để nén đàn tia nô nhạt đệm âm thanh ngư thảy vi trong suất âm thanh văng、rội. đừng t r ố n g thế hoài niệm để cho nội dung cốt chuyện thay đổi cầu huyết yêu say đắm rồi nhiều năm cần gì phải bị hủy kinh điển mở đầu đôi câu ca từ mười phần thẳng thắn cậu thêm n g u t h ả i vi chuyên ngành cấp bậc tâm tình b ạ khống kết hợp ca khúc danh tự mọi người vừa nghe cũng biết đây là một bài giảng thuật chia tay ca khúc n g u t h ả i vi đôi môi khẽ mở khí tức trầm ồn vô cùng tiếng hát không có một chút tí v ế t nào đều đã trưởng thành không kéo không nợ lãng phí thời gian là ta tình nguyện giống như tạ mạc diễn viên mắt thấy ánh đèn dập tắt không kịp lại oanh, oanh liệt liền cất giữ từ giả tôn nghiêm ta yêu ngươi không hối hận cũng tôn trọng cố sự giai đoạn cuối. hát tới đây n g u thả i vi dừng lại chốc lát đến đám chìm trong trong tiếng ca mọi người trong lòng xếp chặt đang mong đợi điểm khúc đến chia tay hẳn thể diện ai cũng đừng bảo là xin lỗi tại sao m ắ t nợ ta dám cho liền dám tan nát cói lòng ống kính phía trước là từ trước chúng ta đang uống màu chảy nước mắt khàn cả giọng rời khỏi cũng rất thể diện mới không có cô phụ mấy năm nay yêu nhiệt liệt nghiêm túc trả hình ảnh đừng để cho chấp niệm h ủ diệt ngày hôm qua ta yêu người lưu loát dứt khoát d i ệ p chi thu càng nghe càng là kinh hãi lần nữa đối với ngư thả vi tiếng hát cường đại có sâu sắc nhận thức thể diện bài hát này là kiếp trước một bộ tên là tiền nhiệt ba gặp lại tiền nhiệm điện ảnh nhận định ca khúc nhịp địa huyện chuyển đêm hai nguyên bản ca khúc tại nguyên sướng mang theo khàn khàn đặc thù t h a n h tuyến bên dưới cho người cảm giác là thường cảm lại mang theo tự nhiên ý vị mười phần nhưng đ ổ i thành ngu thải vi hát lại là một loại khác cảm giác hoàn toàn bất đồng ngu thải vi âm thanh linh hoạt kỳ hảo trong n g h o bắt lòng ca từ tại trong miệng nàng hát đi ra rốt cuộc cho người một loại duy mỹ t à nát n coi lòng cảm giác ca khúc đoạn thứ nhất kết thúc đ n g yêu hơi mập trợ lý mùa tử đã không nhịp được giữ lại nước mắt quen thuộc nhất đường nhân vật chính lại đội người diễn ta khóc đến nghẹn nào tâm lại đau liền khi pha kén không kịp lại hoành l i ê n cất giữ t ử giả tôn nghiêm ta yêu ngươi không hối hận cũng tôn trọng cố sự giai đoạn cối u ngu thải vi tiếng hát tiếp tục hướng theo ca từ cảm tình tiến dần lên từng bước mang theo một tia yên hòa khí thức bên cạnh tống mỹ trần hải đào và người khác ánh mắt càng ngày càng sáng tống mỹ thỉnh thoảng nhìn một cái diệp chi thu sắc mặt t ú hoán không thôi chia tay hẳn thể diện ai cũng đừng bảo là xin lỗi tại sao mắt nợ ta dám cho liền dám tan nát cõi lòng ống kính phía trước là từ trước chúng ta đang uống màu chạy nước mắt h à n cả giọng rời khỏi cũng rất thể diện mới không có cô phụ mấy năm nay yêu nhiệt liệt nghiêm túc trả hình ảnh đừng để cho chấp nghiệ ta yêu ngươi lưu loát dứt khoát gặp lại không phụ gặp phải ca khúc đoạn thứ nhất một câu cuối cùng kết thúc tiểu tử không cần thiết hát lần thứ hai ngu t hải vi dừng lại lấy xuống thay nghe ngu t hải vi nhìn ra bên ngoài vừa vặn đối đầu d i ệ p chi thu d ơ lên một cái ngu t hải vi hai con mắt hơi con g lên tâm tình nhảy cấm không thôi khỏe miệng k h ô n g t ự chủ d ơ lên đi ra thu âm thất d i ệ p chi thu ra đòn nói hoàn mỹ mắt điểm mười phần ta cho ngươi đánh một trăm phân hừ tin ngươi mới là lạ ngu hải vi chu mỏ nói bạn tiểu thư ra tay bài hát này khẳng định quá nói mau ngươi muốn làm sao cảm tạ ta diệm chi thu xứng sở lập tức nói nợ ngươi một bữa cơm tốt như vậy đưa tới cửa cơ hội bỏ qua chính là người ngu rồi ngu thải vi trong mắt lóe lên một nụ cười ngạo kiều nói cái này còn không sai bị ệ lắm ui ui ui hai người các ngươi cái có chút quá đáng đi bên cạnh tống mỹ nhìn đến công khai liếc mắt đưa tình hai người trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ chi thu tống mỹ u hoa nói bài hát này lấy ra là một bài điện ảnh ca khúc chủ đề có chút lãng phí nếu như sớ m biết ta liền móc ba trăm n g à n mua lại t r â n hải đào cũng thở dài nói bài hát này từ mỗi cái phương diện lại nói đều phi thường thành thục rồi với tư cách một tấm chuyên tập ca khúc chủ đề không có vấn đề gì không đội phục không được lại là một bài tinh phẩm a tiểu diệp trần hải đào nói đùa người khác trầm tư suy nghĩ mới viết ra một bài làm sao tại tiểu tử trong tay liền cùng cải trắng một dạng r a bên ngoài cầm đi bài hát này các ngươi cũng m u ố n diệp chi thu cười hắc hắc hiếu kỳ nói thế nhưng loại phong cách này ca khúc không quá thích hợp thải vi h đi diệp chi thu nói không sai lúc nãy ngu thải vi hát được cũng phi thường em thay nhưng nghiêm trình mà nói bài hát này xác thực không thích hợp nàng không chỉ là phong cách vấn đề sao mấu chốt là ngưu t h ả i vi không có nói qua yêu đương không có trải qua chia tay loại sự tình này à thể diện bài hát này muốn chân chính đem bên trong tâm tình tình cảm biểu đạt ra ngoài là cần một ít lịch duyệt tống mỹ vẫn có chút đáng tiếc đau lòng nói ngoại trừ vi vi hoa hải giải trí còn có cái khác ca sĩ nhà liền tính không có ai thích hợp ta mua được để đều rất diệp chi thu lựa chọn mặc kệ tống mỹ những lời này đùa dỡn nếu như ta có một bài hảo hát n g ư ơ i chỉ mua được để ước tính toàn bộ viết ra có thể hủ chết ngươi tống mỹ cũng chỉ là đùa dỡn một hồi nàng tự nhiên không thể nào đoạn lưu dân khắc hồ đem ngưu thảy vi mới vừa biểu diễn văn kiện bản chính diệp chi thu đột nhiên nghĩ tới cái gì đối với n g u t h ả i vi nói đúng rồi có một vấn đề muốn mời các ngươi giúp đỡ ta muốn mời cái vũ điệu lão sư hoa hải giải trí có hay không loại nhân tài này khiêu vũ lời nói vừa ra tất cả mọi người tại c h ỗ đều sửng sốt dạy là ai người sao trợ lý bội tử ngây n g ố c nói phí lời chẳng lẽ dạy ta nữ nhi sao diệp chi thu trận trắng mắt nói diệp chi thu dĩ nhiên là không có nữ nhi trợ lý bội tử ngại ngủ cười một tiếng lập tức không dám tin trận to hai mắt ngũ thảy vi cũng kinh ngạc nhìn đến diệp chi thu hiếu kỳ nói làm sao đột nhiên nghĩ tới học k i ê u vũ diệp chi thu cười hắc hắc nói vậy cái gì vương nam thần cho ta hạ chiến thư nếu dặn g này lần sau tiết mục liền theo hắn chơi lần đại hắn không phải am hiểu nhất hát ngày s a o ta cũng tới chơi đùa tại người khác am hiểu lĩnh vực đánh bại hắn mới có ý tứ tống mỹ bật thốt lên người biết hát ngày làm sao trước chưa từng ngày qua lần này tất cả mọi người đều kinh diệp chi thu trước sáng tác ca khúc hoặc là ca dao hoặc là thịnh hành vui nhưng đều là lấy từ vượt trội chiếm đa số hiện tại hắn nói muốn chơi hát ngày phong cách hóa độ quá lớn mọi người thoáng cái không tiếp thụ nổi nếu như ngay cả hát ngày đều biết vậy liền thật sự là toàn năm rồi diệp chi thu bất đắc gì nói chính là không biết mới chịu học a tống mỹ thở dài m ộ t hơi cười nói khi âu vũ lao sư nhất định là có a vi vi là được bất quá chủ yếu nhìn ngươi muốn học cái gì mua trùng ân diệp chi thu sửng sốt nhìn về phía ngưu t h ả i vi ngươi biết khiêu vũ tiểu trợ lý chen miệng nói t h ả i vi tỉ chẳng những ca hát thêm h a y đ i ệ u nhảy dân tộc cũng nhảy rất tốt cầm lấy thưởng loại kia nha ngưu t h ả i vi khẽ gật đầu trong đôi mắt lóe một vệ t mong đợi nói ngươi muốn học sao ta có thể dạy ngươi ngư thảy vi vậy mà biết k h ê u vũ cái này thật đúng là không nghĩ đến mấu chốt trước kia cũng chưa có xem qua a Diệp chương i Thu t tám mươi hát n h ả y ca khúc nghe thấy diệp chi thu cự tuyệt ngu t h ả i vi còn có chút hơi thất vọng bất quá cũng bình thường khoảng cách trận đấu còn có chừng một tuần lễ thời gian để cho diệp chi thu đi học điệu nhảy dân tộc cũng không thực tế ngu thảy vi suy nghĩ một chút nói ra ta để cử cho ngươi một người đi dứt lời dùng điện thoại di động ấn xuống một cái mã số gọi thông điện thoại s a u đó nói g i a o g i a o giúp ta một chuyện ân ân biên vũ ta tại hoa hải giải trí chờ ngươi để điện thoại xuống diệp chi thu hiếu kỳ nói ai vậy đồng g i a o ta bạn cùng phòng ngu t h ả i vi cười nói diệp chi thu xưng sở có chút ấn tượng mình đã từng thấy mấy lần đồng g i a o cũng coi là hoa hải truyền thông đại học nhân vật phong vân một trong vóc dáng tựa hồ phi thường bạo tạc hơn nữa tính cách thẳng thắn nếu không có ngu thảy vi ở đây đoán chừng là hoa hải truyền thông đại học giáo hoa có lực tranh bằng người nàng biết biên vũ diệp chi thu thật đúng là không hiểu rõ lắm tên này cùng trường đồng học ngu t h ả i vi nhẹ kéo mái tóc bình tĩnh nói giao giao chủ thu chính là múa hiện đại chuyên ngành nàng chính là rất lợi hại kỳ thực ngu t h ả i vi là có tiểu tâm tư công ty không phải là không có biên vũ lao sư nhưng cùng một mẩu đều là nữ nàng không muốn để cho diệp chi thu cùng các nàng tiếp xúc quá nhiều nhưng đồng giao không giống nhau nàng cùng đồng giao là không có gì giấu nhau bản thân đồng giao cũng biết mình thích diệp chi thu ít nhất không biết c ậ mình g p tưởng hơn nữa để cho đồng giao dạy diệp chi thu khiêu vũ còn có một cái khác tầm chỗ tốt ân mình thật là quá cơ chí n g u t h ả i vi trong mắt lóe lên một vệ vẽ g i à o hạn rất nhanh đồng g i a o liền đi tới phòng thu hầm người mặc rộng t h ù n g thỉnh phương tiện vận động quần áo thể thao nhưng mà che phủ không được trước ngực kiệu kinh người quy mô diệp chi thu vội và nói g n đồng g i a o đồng học c h à o ngươi đã làm phiền ngươi không cần khách khí như vậy ngươi là vi vi bằng hữu gọi ta g i a o g i a o là được đồng g i a o vung vung tay n g u t h ả i vi tự nhiên kéo bên trên đồng g i a o tay nói chi thu nói rằng đồng thời nhớ biểu diễn n h ả cho nên đem ngươi gọi tới rồi ngươi giúp hắn b i ể một hồi múa nói xong tại diệp chi thu không thấy được góc độ n g u thảy vi nhẹy một cái mắt đồng dao sáng tỏ h không có i diệp chi thu đàng hoàng nói đồng giao gật đầu một cái không nói gì dùng ánh mắt dò xét trên giới quan sát diệp chi thu thân hình một cái tiếp tục hỏi đại khái là phong cách nào âm nhạc diệp chi thu nghĩ một hồi nói tương tự hip hop đi tiết tấu tương đối mau đồng giao suy nghĩ một chút cái này ngược lại không tính khó hát nhạy tiết mục thủy chung vẫn là lấy hát làm chủ đối với vũ điệu yêu cầu đối lập nhau tha thứ rất nhiều diệp chi thu thân hình vai rộng eo thon vóc dáng tỷ lệ phi thường tốt tiên thiên tính liền có đem động tác làm xong nhìn điều kiện tiến hành thiết kế một ít lén lút mấy phút tiết mục vẫn là tương đối dễ dàng học bên dưới tiết mục liền muốn biểu diễn mà nói thời gian của ngươi rất cuốn rồi nói đến mình chuyên ả n h không nghĩ đến đồng dao cũng là một sấm rền gió cuốn người nói thẳng trước tiên thả âm nhạc nghe một chút đi m a u hôm nay liền đem múa bịa đi ra diệp chi thu vừa nghe tự nhiên không có vấn đề liếc mắt nhìn hai phía chỉ, chỉ phòng thu âm bên trong thi thẳng thắng uy đàn ti ano nói ta hiện trường hát một lần đi dứt lời liền hướng về đàn ti a nô vừa đi, đi. thuận tiện đem một cái ưu điệu bàn giao cho phòng thu âm công tác nhân viên khai báo mấy câu diệp chi thu cử động để cho tất cả mọi người tại chỗ mặt đẩy m ộ t bức cái quỷ gì ngươi không phải muốn hát ngày sao dùng đàn p i a n o làm sao mọi người làm sao cũng tưởng tượng không đến làm sao đem đàn p i a n o cùng một bài hiệp học phong cách âm nhạc liên tưởng ở chung một chỗ đồng dao cũng nháy mắt một cái nhìn về phía ngu t h ả i vi ngu t h ả i vi khẽ gật đầu một cái mặt lộ mong đợi nhìn về phía ngồi ở trước giương cầm thất ảnh ca khúc chập dứt tiếng diệp chi thu ngón tay thon dài liền tại trên phím đàn đen trắng đàn tấu lên Chắc trước là kiếp một cái trong đó hiện trường phiên bản là dài đến mấy chục giây càng tráng lệ độc tấu đàn dương cầm diệp chi thu cá nhân càng thêm yêu thích cái phiên bản này tại hiện trường biểu diễn bên trong phía trước đoạn này độc tấu cùng phía sau đoạn này điện tử nhạc kết hợp với nhau chẳng những không có khiến người ta cảm thấy không hài hòa ngược lại mãnh liệt tương phản làm cho sân khấu càng nổ hát một giọng mới đối với tuyển thủ tiết mục biểu diễn thời gian không có phi thường nghiêm khắc giới hạn chỉ cần không phải là rất vượt quá bình thường là được cho nên thời gian cho phép diệp chi thu n g h i ê n g về lựa chọn biểu diễn cái thứ nhì phiên bản một đoạn thủ pháp t r ắ n g lệ phức tạp cực kỳ độc tấu đàn dương c ầ m để cho phòng thu â bên trong mọi người chìm đắm sau khi cũng không khỏi trố mắt nhìn nhau trong mắt vẻ nghi hoặc sâu hơn đã nói hát ngày đây ngay tại lúc này diệp chi thu ngón tay từ trái sang phải ở trên phím đàn quét qua thang âm từ thấp đến cao diệp chi thu cũng rốt cuộc hát ra câu thứ nhất ca tử ít mơ cháp ngu thải vi đôi lông mày n í u lại câu này ca tử lên tiếng đan sen thật âm thanh cùng giả giọt giữa là một loại diệp chi thu chưa hề đã dùng qua t i ể u hát tiếp theo diệp chi thu đột nhiên hai tay hơi phát lực thân thể động tác đường cong gia tăng hai tay đột nhiên ấn xuống phím đàn hai cái thang âm qua lại lặp lại không ngừng tiến dần lên tiếng đàn dương cầm mánh liệt tiết tấu phảng phất gõ vào trái tim ở dạng để cho tất cả mọi người chấn động trong lòng và ô、oh. câu thứ hai ca tử diệp chi thu hoàn toàn lợi dụng giả thanh âm lên tiếng lúc này công tác nhân viên truyền điện tử nhạc đệm âm thanh cũng theo đó vang dội giống như ở trong lồng m è o thiết cách ly một dạng không trốn thoát giống như bao vây đường xe không nhúc n í c h được không nhúc n í c h được i e cửa ra vào ta còn không thấy được tại đây lạc đường đại đạo thư gds không có tọa độ không có tọa độ â、OH. hát đặc biệt giọng hát sống động mánh liệt nhịp điệu thính g i á c bên trên lực trùng kích giống như, như gió lốc của tới để cho tất cả mọi người cả người nổi ra gà lên đồng dao hai mắt càng ngày càng sáng thân hình không nhịn được hướng theo tiết tấu hơi rung động nàng bây giờ chỉ cảm thấy linh cảm như xối lộ ra đã không nhịn được muốn làm bài hát này biên vũ rồi biểu diễn kết thúc diệp chi thu dừng lại nói ca khúc đại khái chính là dạng này có thể chứ xoay đầu lại đối đầu mọi người sáng đáng sợ ánh mắt diệp chi thu sợ hết hồn em hai ngu t h ả i vi đánh giá chỉ có hai chữ chi thu nói thật ngươi đánh công ty chúng ta đi điều kiện gì ngươi cứ việc nói tống mỹ thở dài một hơi âm nhạc giám đốc trần hải đào lắc đầu một cái cười khổ không thôi hắn đã hoàn toàn bị diệp chi thu q u ấ t phục việc này ta tiếp rồi hiện tại liền luyện múa đồng giao hưng phấn không thôi nóng lòng muốn thử a đúng rồi diệp chi thu đột nhiên nghĩ tới cái đạo gì đối với sân khấu thiết kế ta có mấy cái ý nghĩ ân người giúp ta c ố vấn một hồi chương tám mươi mốt biên vũ bất ngờ đối với trác bài hát này nguyên bản sân khấu đã đủ nổ kỳ thực dập theo cũng có chút ít không thể bất quá diệp chi thu chỉ nhớ rõ vũ điệu đại khái cơ cấu cụ thể động tác khẳng định không có cách nào p h ụ c k h á c hơn nữa trác bài hát này chỉ từ biểu diễn độ khó lại nói không tính phi thường lớn diệp chi thu một mực có trải qua lưu dân khang đ ạ c hấn nghệ thuật ca hát phương diện vẫn là có thể ứng phó hát n h ạ ca khúc khó khăn nhất tại khí tức khống chế Ca ca m bên cạnh c nghe đồng giao nguyên bản xem thường cuối cùng ánh mắt càng chừng càng lớn cuối cùng nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt đã vô cùng quá dị không tốt sao đồng giao trừng trừng ánh mắt quá thấm người diệp chi thu chột dạ nói đồng giao thở dài một cái nói không phải không tốt là thật sự quá tốt rồi diệp chi thu đồng học ngươi h ã y thành thật nói cho ta ngươi lúc trước thật không có học qua khiêu vũ hoặc là b i ế n vũ diệp chi thu yên lòng sờ m ũ i một cái cười hắc hắc bên cạnh tôn mỹ ngưu t h ả i vi và người khác càng nghe càng s ư ớ n g sốt kết hợp mới vừa âm nhạc thuận theo diệp chi thu nói khiêu vũ cảnh tượng tưởng tượng một chút đồng loạt dùng mình một cái thật thuận lợi biểu diễn đi ra tuyệt đối nổ lật toàn trường ta đều h à i nghi mình có hay không cần thiết tồn tại rồi đồng giao bất đắc gì nói toàn bộ khiêu vũ đại cương ngươi đều nghĩ kỹ liền theo ngươi nói đến đây đi thành thật mà nói ngươi để cho ta nghĩ cũng chưa chắc có người sáng tạo tốt thật là không có t h i ê n lý đàn ti ano soạn nhạc ca hát còn muốn khiêu vũ ngươi còn có cái gì không biết đồng g i a o suy nghĩ một chút nói tại cơ cấu bên trong cụ thể động tác ta giúp ngươi thiết kế một chút đi đi khiêu vũ thất mặc dù mình tác dụng bị giảm mạnh nhưng đồng g i a o nhiệt tình không giảm thử nghĩ một hồi có thể tận mắt chứng kiến một cái tác phẩm ưu tú đản sinh cũng là một kiện rất có cảm giác thành tựu chuyện ta liền không đi nữa giao giao nhờ ngươi ngu t h ả i vi mỉm cười nói yên tâm giao cho cho ta đi đồng dao vung vung tay đối với ngu thảy vi trở về lấy một cái nháy mắt dùng miệm h ì n im lặng nói ra ba chữ b ạ n trai ngu thải vi sắc mặt trở nên h ồ n g nhìn đến hai người đi ra phòng thu âm đồng g i a o rõ ràng đối với hoa hải giải trí tòa nhà đồ sộ bố cục có phần hiểu rõ trực tiếp mang diệp chi thu đi thang lầu lên một tầng tại một loạt khiêu vũ trong phòng tìm một gian không người đến cùng ta làm mấy động tác xem trước n g ư ơ i một chút cơ sở thế nào bắt đầu công tác đồng g i a o khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc khi chất ngược lại thật có vài phần lao sư bộ dáng hướng theo đồng g i a o từng cái động tác một bày ra diệp chi thu cũng bắt trước nguyên bản đồng dao trên người mặc rộng thùng thình bằng bông quần áo thể thao nào ngờ tại thân thể vặt vẹo bên、dưới. kinh người độ cong liên tục tráng lệ không thôi hướng theo động tác độ khó càng ngày càng lớn diệp chi thu cũng từng bức khổ không thể tả thống khổ chẳng những đến từ nhục thể vẫn là thân tâm bên trên hai tầng hành hạ an i đà phật phi lễ chớ nhìn nàng là ngu thải vi bản thân diệp chi thu mặc dù đối với đồng dao không có gì cảm giác đặc thù nhưng dù sao cũng là huyết khí phương cương người trẻ tuổi thật sự là kìm nén đến thật l à khổ chỉ có thể t ậ n lực coi thường đồng dao vóc dáng đường cong được rồi ngừng liên tiếp mười mấy động tác đồng dao cái chắn cũng lên tầng mồ hôi mịt cũng không tệ lắm ra ngoài ý ta đoán thân thể mềm dẻo độ hòa hợp điều tính đô không tồi đồng g i a o vui vẻ nói như vậy cũng tốt xử lý rất nhiều diệp chi thu cũng nhẹ nhàng thở hôn hẹn lúc này cuối cùng mấy động tác hắn suýt chút nữa làm không xuống vẫn là cố n ý lại tốt chính mình ngày thường một mực có quy luật vận động trọng yếu hơn chính là hiện tại thân thể của mình đúng là sức sống m ư ờ i phần đã minh bạch diệp chi thu đại khái tài nghệ tiếp theo chính là khiêu vũ động tác biên bài đồng g i a o không hổ là chuyên nghiệp ngắn ngủi nửa giờ ngay tại diệp chi thu nói lên cơ cấu đem cả bộ khiêu vũ biên bài được rồi mấu chốt là độ khó cũng không tính cao tại diệp chi thu có thể hoàn thành trình độ bên trong ngay sau đó là luyện tập phân đoạn diệp chi thu nhảy đồng g i a o ở một bên chỉ đạo đồng g i a o càng xem càng hài lòng một cái có tài hoa có thiên phú một chút cũng biết học sinh dạy lên vẫn là rất có cảm giác thành công Ngừng. Đồng giao đột nhiên nói. Diệp chi thu dừng lại, không hiểu nhìn đến đồng giao, mình vừa mới động tác không sai Đồng giao nói ra, ngươi học được rất nhanh, nhưng còn có một chút phải chú ý. Ở trên vũ đài bên trên, hát nhảy đơn thuần đồng lớn, chính là cùng ông kính giữa chuyển động cùng nhau. Đánh giao giao, giao giữa vừa đột được đài Diệp Chi lại, hiểu mới sai phải cái ra, ca một một thu tác rất chút hát hát bất rất học chú cách có có là vũ à. ý. Ở nhưng hát nhảy khác nhau ngươi người là không ngừng di động ống kính tuy rằng cũng biết đi theo ngươi nhưng ngươi phải chú ý cùng ống kính chuyển động cùng nhau nói một cách đơn giản chính là đem mình đẹp trai nhất một bên hiện ra ở trong màn ảnh đồng g i a o dơ ví dụ con vậy cái hướng về ngươi hạ chiến thư vương nam thần tuy rằng người rất ghét nhưng hắn rõ ràng là trải qua chuyên ngành huấn luyện nghiêm khắc nói thật một điểm này làm rất tốt ngươi muốn nghĩ tại hát nhảy lĩnh vực đánh bại hắn nhất định phải chú ý một điểm này nếu không tắm đầu nhảy khá hơn nữa cũng không có biện pháp bày ra cho quần chúng nhìn diệp chi thu bừng tỉnh đại ngộ trải qua đồng dao vừa nói như thế thật đúng là đạo lý này hiện tại diệp chi thu may mắn không thôi thật vẫn mời đúng người đồng giao chẳng những biên vũ lợi hại rõ ràng sân khấu kinh nghiệm cũng mười phần phong phú hơi điểm một hồi là có thể để cho mình thiếu đi rất nhiều đường quanh co đây chính là lao sư tầm quan trọng diệp chi thu hiểu ra một người lại thêm thiên phú cũng phải trải qua danh sư chỉ điểm tiến hành khắc khổ huấn luyện mới có thể phát huy đi ra nhưng loại này cao cấp lao sư thường thường không phải muốn mời là có thể mời tới được lưu dân khang là như thế đồng giao cũng là như vậy mà những này cũng là tương nguyên một phần đối với tự mình tới nói ký hợp đồng công ty giải trí rất lớn một phần giá trị cũng tại nơi này không biết diệp chi thu trong thời gian ngắn đã suy nghĩ nhiều như vậy đồng g i a o đứng tại diệp chi thu hai bước ra nơi nói ngươi đem ta làm máy quay phim chú ý tìm trung tâm ta sẽ cùng theo ngươi múa đạo di động ngừng tại đây động tác mức độ lớn hơn chút nữa đồng g i a o kỹ lưỡng vô cùng từng cái từng cái cải chính diệp chi thu động tác đến phía sau tựa hồ cảm giác nói tới không đủ thẳng nhìn trực tiếp tiến lên lấy tay giúp diệp chi thu cải chính diệp chi thu thân hình cao lớn đồng g i a o không thể không hơi nghiêng về phía trước mới có thể phải diệp chi thu bà vai diệp chi thu chỉ cảm thấy một hồi ấm không khí thổi vào núi trong lỗ lơ đãng túi đầu vừa nhìn đồng dao hơi nghiêng về phía trước vận động áo tay nắn g l i n h n ơ i một vệ kinh người cao vút trắng như tuyết như ẩn như hiện fml diệp chi thu kinh sợ l i ề n v ộ i vàng rời đi tầm mắt duy trì cái góc độ này hiểu chưa đồng dao cảm giác diệp chi thu thân thể có chút mất tự nhiên cứng ngắc ngẩng đầu hỏi đồng dao lúc này mới phát hiện diệp chi thu quái dị t h ầ n sắc như có cảm giác túi đầu vừa nhìn a lúc này tùy tiện đồng dao mới phản ứng được nhanh như tia chấp vẹo một tiếng lui về phía sau hai mét chứng tám mươi hai thu âm phía trước khói lửa thượng hai người đều lung túng k ô n g thôi bất quá đồng dao không hổ là nét phát thảo nữ há tử rất nhanh kịp phản ứng đẹp mắt không a xảy ra bất ngờ vấn đề để cho diệp chi thu s ừ n g sốt một chút ta hỏi ngươi đẹp mắt không lúc nói lời này đồng g i a o còn cố ý ư ớn ngực mang theo một hồi gợn sóng văn hình dáng nhấp đ ô fml mỗi từ này đủ hổ nhưng mà mất mạng để diệp chi thu cũng không thể tiếp quả quyết nói không rõ ta cái gì cũng không có nhìn thấy đồng g i a o nghi ngờ nhìn chằm chằm diệp chi thu nhìn mấy giây diệp chi thu mặt đầy kiên định ừ coi như ngươi thất thời đồng dao lạnh rên một tiếng tiếp tục giống như trở mặt một dạng từ ngầm chuyện trời trồng cười hì hì nói không tệ không tệ bước đầu thông qua khảo nghiệm của ta không thì ta lại không đồng ý ngươi truy vv i i diệp chi thu sắc mặt lúng túng bật tốt lên ta không phải ta không có ngươi không nên nói lung tung đồng giao khinh thường đĩu muôi một cái nói chớ giả bộ lần trước ngươi đưa vv i i trở về túc xá ta đều thấy được còn ngụy biện trừ phi ngươi hướng giới tính không bình thường nếu không ta cũng không tin ngươi đối với vv i i không có ý nghĩ diệp chi thu sắc mặt ngượng ngủng vẫn mạnh miệng nói đêm hôm khuya khoác theo lễ phép đưa đồng học trở về vậy cũng không thể đại biểu cái gì đi có thật không đồng giao hoài nghi nhìn chằm chằm diệp chi thu nhìn một hồi đột nhiên nói vậy đi ta theo vi vi tố cáo ngươi vừa mới nhìn lấy ta đừng diệp chi thu sắc mặt quýnh lên đồng g i a o cười hắc hắc đắc ý nói còn nói ngươi không có diệp chi thu chề miệng một cái nhục trí nói được rồi ta sai rồi ta có thử nam nhân đồng g i a o hận sắc không thành được thép nói đến cái gì độ tiến triển còn không có bày tỏ đi ta phải nói a ngươi cũng quá thất bại ngu thải vi nha bao nhiêu người nữ thần trong ngộng ngươi bây giờ đều gần nước lâu đài mà lại không biết sớm một chút hạ thủ chờ đợi bị người khác cấp đi sao đồng dao mỗi cờ trách một câu diệp chi thu sắc mặt liền lúng túng một phân đồng g i a o vẫn không dừng lại tiếp tục phân tích nói nghe ta căn cứ vào ta cùng vi vi nhiều năm bạn thân kinh nghiệm nàng khẳng định đối với ngươi có ý tứ ít nhất không ghét nói cho ngươi một cái bí mật vi vi có chút nhỏ nhẹ bệnh tích sạch sẽ, sẽ lúc trước không có nói qua yêu đương liền nam hải tử tay đều không dắt lấy nhưng mà ngươi có phải hay không ký qua tay của nàng đập gió nổi lên em vi đều ôm ở cùng nhau đi nàng không ghét cùng thân thể ngươi tiếp xúc điều này đại biểu cái gì ngươi còn không biết sao đồng g i a o càng nói càng tức làm không có thuốc chữa hình dáng nói người tên ngu ngốc này người khác đều biểu thị rõ ràng như vậy c ũ người không thể hài muốn nữ hài từ t r ớ c ê n cùng ngươi làm sao sẽ biết vi vi để ý cái này đây từ biên vũ lao sư hóa thành tình cảm đạo sư đồng giao thành khẩn nói nữ nhân đều là cảm tính động vật đặc biệt là có tiền nữ nhân các nàng không thèm để ý ngươi có tiền hay không hoặc là địa vị thế nào ngược lại càng coi trọng cảm giác húng chi điều kiện của ngươi dù nói thế nào cũng cũng tạm được không tính kém a ngươi muốn làm muốn suy nghĩ kiếm lời đủ tiền bắt kịp v ì v ì cái gì mới bày tỏ v ì v ì nhà nàng ngược lại cũng phải không biết năm tháng nào đi tới ngươi còn không bằng trở về tắm một cái ngủ đi đồng giao mấy câu nói nói tới tình thâm ý cắt có lý có chứng c ứ đem diệp chi thu hù dọa được sửng sốt một chút thật sự là như vậy sao thật giống như rất có đạo lý để cho diệp chi thu viết ca khúc viết tiểu thuyết cái gì có thể nhưng phải nói hàng thật giá thật yêu nhau kinh nghiệm thật đúng là không có bao nhiêu trần viện coi thôi đi kiếp trước mình bạo can tiểu thuyết tác giả một cái nào có trải qua yêu nhau có truy ngu thải vi ý nghĩ bất quá cũng là dựa vào kiếp trước một chút tin vỉa hè hiểu biết để làm việc hôm nay đồng giao mấy câu nói đúng là có từng điểm từng điểm tình ý của mình đồng giao m g i tử này là cái trọng yếu nhân vật ta nàng cùng ngu thải vi là không có gì giấu nhau bản thân đem nàng quy hóa thành mình mình quân há chẳng phải là làm ít công to diệp chi thu tỉnh ngộ lại trò chuyện một chút liền chính sự luyện múa cũng không đói hoài tới nhìn trái phải một cái liền vội vàng kéo một tấm xếp đắng qua đây lấy lòng nói g i a o g i a o lão sư mời ngồi vậy cái k i a theo như như lời ngươi nói ta nên làm gì bây giờ đồng dao lỗ mũi hử nhẹ một hơi tùy tiện ôm ngực ngồi xuống n h ế c miệng lên một nụ cười liền vội vàng cố nén nghiêm mà nói vậy thì đúng rồi ngươi hãy nghe ta nói diệp chi thu gật đầu liên tục hai người bắt đầu một cái khác huấn luyện ban đêm lôi kéo m ệ t m ỏ i thân thể trở lại túc xá đồng dao vừa vào cửa liền k é nằm giường bên trên a a a mật chết lao n ư ớ rồi đồng dao liền không có hình tượng chút nào hét lớn nhanh nàng một bước trở lại túc xá ngu thải vi lập tức xuống tới khẩn trương nói thế nào kia xú ra hỏa đồng g i a o hữu khí vô lực nói diệp chi thu rất tốt ta cơ sở không tệ nội tính rất tốt không thấy luyện đến hiện tại sao t i ê n tâm đi biểu diễn không là vấn đề ngu t h ả i vi s ư ơ n g sở không cam lòng nói còn gì nữa không đồng g i a o giả bộ ngu nói còn có cái gì ngu t h ả i vi sắc mặt đỏ lên cũng lên đưa tay hướng đồng g i a o chi ổ cú lét gọi ngươi giả bộ ngu ngươi có hay không nhân cơ hội điểm một hồi cái kia gỗ nha ha ha ha đừng ta nói ta nói đồng dao mười phần sợ nữa liên tục cầu xin tha thứ n g u t h ả i vi dừng lại mặt đầy mong đợi nhìn đến đồng g i a o đồng g i a o sắc mặt cũng là hưng phấn không thôi đem chính mình làm sao giúp n g u t h ả i vi vua diệp chi thu còn có diệp chi thu phản ứng từng cái nói tới đương nhiên bỏ quên mình thấy hết sạch tiểu nhạc đệm khi nghĩ tới chỗ này đồng g i a o hơi đỏ mặt may m à vừa mới đùa dỡn phản ứng quá kịch liệt n g u t h ả i vi không có chú ý tới cuối cùng đồng g i a o có kết luận tuy rằng tiểu tử kia là gỗ nhưng còn chưa tới không thể khắc trình độ ước tính không sai biệt lắm khai thiếu theo như bản đại sư ước tính ngươi khoảng cách thoát đơn thời gian không xa ngô thảy vi con mắt lóe sáng tinh, tinh. nghe nồng nhiệt nghe thấy một câu cuối cùng lạnh rên một tiếng nói h ử chưa chắc đều trò chuyện lâu như vậy kia gỗ chính là lại nhải mà không biểu lộ liền gần một bước hành động đều không có tức chết ta rồi g i a o g i a o lần này làm phiền ngươi a đồng g i a o thở dài một hơi nói thật l à phục vì sao ta một cái độc thân cậu muốn làm hồng nương loại nhân vật này a a a ta cũng tốt muốn nói yêu đ ư ơ n g a ngu thải vi sắc mặt trở nên hồng liền vội vàng ă n u ổ i g i a o g i a o ngươi tốt nhất sau đó mấy ngày d i ệ p chi thu cơ hồ ngay tại hoa hải giải trí luyện múa bên trong phòng xung qua tại đồng dao dưới sự chỉ đạo lại một lần nữa không biết m ệ t m ỏ i huấn luyện chặp khiêu vũ càng ngày càng thuần thục cuối cùng đạt được đồng d a o có thể xuất sư tán thành trừ chỗ đó ra cũng dành thời gian đem ngu thả i vi giúp đỡ thu âm thể diện đ ệ mô mang cho lưu dân khang lưu dân khang nghe xong một lần liền đánh nhịp không thành vấn đề trực tiếp liền phát cho cáo biệt tiền nhiệm đoạn phim tiếp theo hát một giọng mới kỳ thứ tư thu hình chương trình cũng sắp đến chương tám mươi ba thu âm phía trước khói lửa hạ thượng kinh thành phố chạm vào tối hát một giọng mới tiết mục tổ đặt trước khách sạn hát một giọng mới phát ra hai l ư ợ cộng thêm bảy bố bên trên tìm kiếm họ đề tài lên men tiết mục họ đã triệt đề lên rồi khách sạn lối vào chật trội không thôi liếc mắt nhìn qua đều là trường thương đoàn t h á o ít nhất mấy chục gia tất cả lớn nhỏ truyền thông tụ tập cộng thêm xem náo nhiệt phan có thể nói là biển người tấp nập khách sạn không thể không phái ra bảo an duy trì trật tự cấm chỉ đám người không liên quan bước vào khách sạn nhưng ngoài cửa trật tự t i ể u quản không nhiều như vậy một chiếc xe taxi lái vào tạm thời dừng xe thông đạo đông đảo phóng viên p h a n ánh mắt sáng lên đưa cổ dài t r o n g xe bên trong người xuống l a ly tố đang lôi kéo dài trồng xe bên trong người xuống là ly tố đ n g lôi kéo dài trồng x bất quá có chút tài liệu thực tế cũng có còn hơn không rồi vẫn có phóng viên giải trí dựng lên ca mê ra bắt bắt bắt vô m ấ y tấm hắn là cùng diệp chi thu ở cùng một cái gian phòng bạn cùng phòng không biết hai hôm ộ t câu một đ á m phóng viên ánh mắt sáng lên nhiều cái mịt d ô lập tức bị đưa tới lý tố b ê n mép lý tố tuyển thủ trao ngươi xin hỏi ngươi đối với lần này chiến đội t ở cờ chế độ thi đấu thấy thế nào vương nam thần đối với diệp chi thu hạ chiến thư ngươi cảm thấy hắn sẽ đồng ý sao ngươi cho rằng hai người a i biết chiến thắng vấn đề từng cái từng cái ném ra cơ hồ đều là liên quan tới diệp chi thu lý tố đây xấu hổ tính cách chỗ nào ứng phó được loại tràng diện này nhất thời ấp úng không nói ra lời ngay tại lúc này một chiếc lao vụt m ở tờ vờ ngừng ở đường xe kế bên người lái lập tức một tên âu phục nam chạy xuống ở phía sau cửa xe chờ đợi chiến trận này chẳng lẽ là vị nào đạo sư mọi người nghi hoặc nhìn lại một tên tướng mạo thiên về âm nhu nam tử đi ra chính là vương nam thần a a a vương nam thần vương nam thần ta yêu ngươi lao công ngươi là giỏi nhất tụ tập tại khách sạn ngoài cửa rõ ràng có không ít vương nam thần p a n cùng một mẫu đều là nữ hai tử nhìn thấy vương nam thần trong tích tắc tiếng thét chói thai nổi lên một phía một đám phóng viên giải trí so sánh phan còn hưng phấn hơn quay một tiếng toàn bộ hướng vương nam thần bên cạnh chen tới lúc nãy còn bị vây quanh lý tố bên cạnh thoáng cái không có một bóng người ước chừng mấy chục micro máy ghi âm chẳng chịt chen t r ú c tại vương nam thần bên mép vương nam thần tiên sinh xin hỏi ngươi đối với lần này tờ cờ có ý kiến gì không ngươi điểm danh muốn cùng diệp chi thu tờ cờ xin hỏi là bởi vì tư h o á n sao nghe nói đợt thứ nhất tiết mục giữa các ngươi liền g i khỏi mâu thuẫn trước mắt diệp chi thu vẫn không có tại bất luận cái gì truyền thông con đường đáp ứng ngươi cho là hắn sẽ đáp ứng ngươi chiến thư diệp chi thu phía trước hai đợt thực lực quá rõ ràng xin hỏi ngươi có lòng tin sao đối mặt như lang như h ổ phóng viên vương nam thần rõ ràng là trải qua huấn luyện có vẻ bình tĩnh rất nhiều ánh mắt khẽ rời tập trung một nhà cùng anh hồng giải trí có hợp tác truyền thông vương nam thần để lộ ra một cái tự nhận hoàn mỹ nhất c ư ờ i mịn nói ra trên internet video thật có chuyện như vậy nhưng chuyện này cũng không hề có thể đại biểu cái gì ta cùng hắn không có tư toán diệp chi thu tuyển thủ là một tên thực lực cường đại đối thủ nếu muốn cờ cờ đương nhiên muốn chọn tối cường tuyển thủ khiêu chiến đây chính là ta hạ chiến thư nguyên nhân ta đương nhiên hy vọng h ắ n có thể ứng chiến cuối cùng Đối vương ớ i tài tiết biểu diễn phải ngại bài tại Diệp Tri hiểu lần lộ là lĩnh tranh này, nhỏ nhỏ muốn không tình Nga, vọng cùng hắn một chút, ta muốn biểu diễn không phải hát một hát thể Thu một ca khúc, mà là một bài chữ tình hy hồi mà đến am có vực, đ ờ đường n chính chính g đấu, cảm quyết v ư ơ n nam thần mỗi nói một câu đông đảo phóng viên giải trí ánh mắt liền sáng lên một phân bên cạnh phan đã cao chiều a a a lao công thật là đẹp trai lao công ngươi là giỏi nhất nhất định có thể t ấ n cấp vô luận ngươi biểu diễn cái gì ca khúc chúng ta đều ủng hộ ngươi tin tức lớn a mọi người đều biết rõ vương nam thần phong cách cùng điểm mạnh chính là hát n h ả cũng là tiết mục tổ duy nhất một tên hát n h ả hình tuyển thủ nhưng lần này c ư nhiên phá thiên hoang đ ị a lựa chọn hát chữ tình hát đi cùng diệp chi thu cứng đối cứng hắn từ đâu tới dũng khí nhưng đ á m phóng viên cũng mặc kệ n g ư ờ i thắng hay t h u a ngược lại hài hước trần đầy hôm nay bản thảo có đ ặ t đến mục đích của mình vương nam thần mặt mang c ư ờ i m ỉ m cùng phan ngoắc ngoắc tay lại mang theo một phiến tiếng thét trói thai sau đó hài lòng đi vào khách sạn một đ á m phóng viên sắc mặt hưng phấn không thôi nhưng vẫn tụ tập tại khách sạn lối vào không có tản đi một khác h chính chủ còn không có xuất hiện đâu diệp chi thu không có xã giao truyền thông tài khoản không có người đại diện liền ngồi công cụ giao thông đều không xác định hành trình căn bản không biết được nhưng bọc chỉ cần đến khách sạn giữ cửa từ đầu đến cuối có thể vây lại qua gần một giờ lại một chiếc xe taxi ngừng ở tạm thời đường xe đám phóng viên mất hết hứng thú nhìn thoáng qua không có hành động tình huống tương tự đã phát sinh ba lần rồi mỗi lần đều không phải diệp chi thu bản nhân mọi người cũng tâm mệt mỏi đều tám giờ tối này chúng ta còn chưa ăn cơm nữa ngươi có thể hay không tới sớm một chút hoặc là tiểu tử kia cũng sớm đã đến không thể nào bọn hắn chính là sớm hai ngày sẽ tới đây bên trong ngồi t r ồ n hộm chờ rồi đang lúc này một đôi chân dài trước tiên từ trong xe taxi bước ra tiếp theo một cái lưng bạ lộ thân ảnh cao lớn xuất hiện chính là đi đến khoan thai diệp chi thu cái q u ỷ gì vừa xuống xe ngáp một cái diệp chi thu nhìn thấy hiện trường khuyết đại tràn diện cũng là sợ hết hồn một người cùng một đám người tầm mắt mắt đ ố i mắt tại diệp chi thu trong ánh mắt kinh ngạc một đám phóng viên giải trí cặp mắt lập l ẹ e giống như nhìn thấy con mồi một dạng tia sáng khuôn mặt từng bước vào mẹo hướng về mình nào tới diệp chi thu còn chưa kịp phản ứng sau m ộ t khắc liền lâm vào đống người bên trong làm gì chơ một chút fml tình huống hiện trường nếu muốn diệp chi thu hình dung chính là sớm cao phong nhất chật trội một đường tia tàu điện mầm m ộ xe ngay cả hít thở cũng khó khăn micro máy ghi âm như ong vỡ tổ hướng diệp chi thu đưa tới không biết là cái nào nhìn gần một nghìn độ trở lên vương bắt đạn g đem bút chạm vào m ũ i của hắn diệp chi thu tiên sinh xin hỏi diệp biết một đ á m ký giả vấn đề giống như cùng phong bạo vũ một bản kéo tới diệp chi thu chỉ cảm thấy l ô thai ông ông trực hưởng nhớ r ử a vào bản thân vẫn tính cường tráng vóc dáng chen ra ngoài kết quả phát hiện là phi công thật vất vả vén lên một người phía sau lập tức có người bổ sung ta nói đều tránh ra không thì một cái đều không đáp diệp chi thu tức thì nóng giận công tâm ngửa mặt lên trời gào to một tiếng có lẽ là tiếng này gào thét quá mức bi phẫn một đám phóng viên rốt cuộc thoáng tỉnh táo lại đồng loạt nhìn chăm chú một cái lui về phía sau nửa bước nhưng vẫn đồng loạt đem diệp chi thu vây quanh rất sợ hắn chạy trốn diệp chi thu lại lần nữa thở hổn hển m ấ y cái vô cùng chật vật đầu làm rối loạn y phục n hữu liền giày cũng không biết bị ai đ ạ p góp giày suýt chút nữa không có rớt xuống diệp chi thu sắc mặt biến thành màu đen một chân nhảy mấy lần đem giày mang tốt giọng điệu bất thiện nói năm cái vấn đề nhấc tay hỏi mạnh dứt tiếng một loạt tay nâng lên diệp chi thu thu ậ n tay điểm một cái cách từ s a mang giày mắt kính trung niên hói đầu nam nhân mặt đầy kinh hỉ đe máy m ghi âm đâm chọn diệp chi thu trước mặt xin chào thái dương giải trí xin hỏi vương nam thần xuống chiến thư ngươi thấy thế nào máy ghi âm bên trên còn có một tia sáng bóng trong suốt vừa nhìn chính là lúc n à y đâm mình lỗ mũi cây bút đó diệp chi t h u mặt đều tái xanh thấy thế nào dùng điện thoại di động nhìn tiếp theo cái chương 8 á m n h â n gian chân thật diệp chi thu câu trả lời này để cho đầu hói nam xứng sở như vậy không cho vua không ngai mặt mũi tuyển thủ vẫn là lần đầu tiên thấy cái khác phóng viên có thể chẳng quan tâm quản hán khỉ g i cảm thụ liền vội vàng chen lấn nhấp tay vậy xin hỏi đối với vương nam thần khiêu chiến người đáp ứng là cái gì sẽ tiếp nhận sao tất cả mọi người đều yên tĩnh lại chờ đợi diệp chi thu trả lời phía sau bản thảo viết như thế nào mọi người cũng muốn được rồi diệp chi thu nếu như trả lời tiếp nhận chỉ làm thế một phen trả lời không chấp nhận càng tốt hơn càng thêm có thể ghi lại việc quan trọng bất quá diệp chi thu sao lại như vậy đồng ý lên thích hợp nhất miệng cười một tiếng nói ta nghe ngu thải vi đạo sư cái này muốn xem nàng bài binh bố trận a một cái vấn đề kế đông đảo phóng viên ngây người trố mắt nhìn nhau trong tâm thoáng qua một cái ý nghĩ fml tiểu tử này khó đối phó a tiếp h theo cái nhắc nhở một chút đã ba cái rồi nhà đông đảo phóng viên xứ sở đối phương mới cái kia trẻ tuổi phóng viên trận mắt nhìn ngươi nhìn xem họ đều là cái gì lãng phí một cách vô ích một cơ hội cái thứ tư bị điểm chúng liền lao luyện hơn nhiều lập tức hỏi diệp tiên sinh vương nam thần biểu thị cùng ngươi không có tư thoán nhưng từ t r ư ớ c bạo xuất video đến xem cũng không phải như vậy xin hỏi các ngươi giữa thật không có mâu thuẫn sao đông đảo phóng viên khẽ gật đầu đây mới là có tài nghệ đặt câu hỏi nhà trực kích mọi người chú ý trọng điểm không thì bản thảo viết như thế nào diệp chi thu không để cho đông đảo phóng viên thất vọng nói thẳng không có gì mâu thuẫn bất quá ta nhìn h ẳ n khó chịu là thật giao đông đảo phóng viên một mảnh xôn xao hưng phấn không thôi cùng vương nam thần quan phương vô cùng trả lời khác nhau tiểu tử này đủ lô mang a vẫn là trẻ tuổi a ở trong hội này như vậy lộ hết ra sự sắc bén rất dễ dàng trêu chọc thị phi đông đảo phóng viên trong lòng tầm đ h ũ động t á c trên tay lại một chút không chậm liền vội vàng nhớ kỹ diệp chi thu ngược lại sắc mặt đ ạ m nhiên không quan tâm đ á m phóng viên viết như thế nào hắn cũng không phải là thần tượng không có thần tượng bọc quần áo không cần tuân theo một bộ kia hạng thứ năm phóng viên bị điểm tên liền vội vàng hỏi ra chuẩn bị đã lâu vấn đề xin hỏi một vòng này khúc hát của ngươi khúc là loại hình gì vương nam thần hắn biểu thị lượt này tác phẩm là một bài chữ tình ca khúc hy vọng tại ngươi am hiểu lĩnh vực đến một hồi chính diện đối quyết ngươi có lòng tin sao nga đây cũng là một tin tức mới diệp chi thu lông mày nhớ lên không nghĩ đến vương nam thần cùng tự mình nghĩ cùng nhau đi rồi hắn chơi chữ tình mình chơi hát nhảy vừa vặn đ a n g chéo bất quá cũng chỉ là có một chút xíu s ừ n g sốt mà thôi vương nam thần biểu diễn cái gì ca khúc đối với mình không ảnh hưởng diệp chi thu theo nói hắn chơi chữ tình ta liền chơi hát nhảy được rồi còn nữa không tin rằng đối với hắn không tin rằng diệp chi thu trong tâm bổ sung nói đông đảo phóng viên sướng sở mặt đầy v ẻ không tin cái quỷ gì người chơi hát nhảy mọi người trực tiếp bỏ quên diệp chi thu những lời này tạm thời hắn là thư miệng nói đùa dù sao cái này cùng hắn phía trước hai đợt biểu diễn phong cách khoảng cách quả thực quá lớn được rồi trả lời kết thúc không nên cả ta không để ý một đám còn muốn mở miệng phóng viên diệp chi thu liền vội vàng vùng vùng tay hướng về khách sạn bên trong đi tới mọi người mặt đầy thương tiếc bất quá hôm nay tài liệu thực tế cũng xem như đầy đủ rốt cuộc bảo ra một con đường cho qua suýt trong đám người đi ra đột nhiên phía ngoài đoàn người một giọng nói nói diệp chi thu tiên sinh ta là chu tiên mê sách chu tiên tác giả lại nhiều lần tại lấy bố bên trên vì ngươi lên tiếng có thể nói hay không ngươi một chút nhóm quan hệ diệp chi thu bước chân dừng lại nhìn về phía đặt câu hỏi người là một tên mượi từ phóng viên vừa mới chen chúc không tiến vào đám người đ a mặt đầy nóng này mê sách kia còn là phải trả lời một cái diệp chi thu thuận miệng nói chu tiên tác giả ta đích xác nhận thức hắn m ộ i tử nguyên bản cũng không ôm hy vọng gì không nghĩ đến diệp chi thu thật trả lời sắc mặt vui mừng liền vội vàng tiếp tục hỏi ngươi gặp qua bản thân hắn sao hắn dáng dấp ra sao ha ha ta có thể nói cho ngươi diệp chi thu trong tâm nổ nước bọn suy nghĩ một chút sắc mặt nghiêm túc nói gặp qua hắn là một cái đại x o á i so sánh m ộ i tử trận tròn mắt và thốt lên không thể nào đâu hiện tại chu tiên mê sách vòng cơ hồ đạt thành một cái nhận thức chung tác giả coi như là người tuổi trẻ cũng cái nhất định là cái đầy là mình ỡ vô Không cùng xíu quái. bạc h t g ư ờ i b ì n thường ai biết h ai k ở i thiếu loại gọi thiếu cái gì lại càng muốn chiếm lấy cái gì, cho nên điều phương phóng phỏng hỏa, chí danh Chính cho thể. Mình nước tên nữ mộng này luyến cùng càng càng muốn nên đoán này gì gì, tâm tự tự có A. cực là lấy là kỳ ở bạn đọc bên trong hình tượng kém như vậy sao diệp chi thu thuận miệng nói có tin không t ù y ngươi nói cho ngươi một cái bí mật tác giả ngày mai sẽ xuất hiện tại tiết mục hiện trường a đến thì ống kính tìm một cái đẹp trai nhất cái kia là được m ọ từ x ư n g sở tiếp tục vui vẻ nói có thật không sẽ tới tiết mục thu âm hiện trường cho diệp chi thu cố lên đối với chu tiên độc giả lại nói đây chính là cái tin tức lớn a tại hội tử vẫn thời điểm hưng phấn diệp chi thu đã đi vào khách sạn ban đêm liên quan tới diệp chi thu cùng vương nam thần tại trước quán rượu phỏng vấn nội dung đã tại trên internet nổ đi ra vương nam thần phong độ nhẹ nhàng biểu thị cùng diệp chi thu cũng không tư toán chiến thư chỉ là khiêu chiến tối cường đối thủ diệp chi thu lệ khí mười phần nói thẳng nhìn đối phương không vừa mắt chưa trận đấu khi độ liền trước tiên thua một bậc đây là thái dương giải trí phát ra chính là đem máy ghi âm đâm tiến vào diệp chi thu lỗ mũi không được sắc mặt tốt vị kia vương nam thần quyết định b ộ t phá bản kỳ vứt bỏ hát nhảy m u ố n tại chữ tình hát bên trên cùng diệp chi thu phân cao thấp diệp chi thu tiết lộ chu tiên tác giả sẽ đến tiết mục thu âm hiện trường xem cuộc chiến từ diệp chi thu đánh người video sự kiện đến vương nam thần hạ chiến thư hai người ân đoán đã tại v ấy bổ tiến đến từ đầu đến cuối đi sau lên men rồi hai tuần lễ trở thành hát một giọng mới một đại xem chút một trong mà diệp chi thu câu kia thẳng thắn nhìn hắn không thuận mắt rất nhanh liền đưa tới bản tán sôi nổi đây cũng quá không có tố chất cùng vương nam thần phong độ so với quả thực làm cho người rất thất vọng không có tư chất tuyển thủ bỏ thi đấu chỉ bằng ngươi cũng xứng chờ đợi bị vương nam thần đào thải đi đây là vương nam thần phan bình luận nhưng trừ chô đó ra cũng có rất nhiều biểu thị thường tức h diệp chi thu cái này không có gì đi ta ngược lại cảm thấy rất chân thật lao tử chính là nhìn hắn không thuận mắt nhân gian chân thật ta nói thật hay hiện tại miệng đầy nói sai trong ngoài không đồng nhất minh tinh quá nhiều ta ngược lại càng yêu thích hắn loại này có chuyện nói thẳng tính cách ha ha ha hắn một cái người đại diện cũng không có sao g i à y đều suýt chút nữa bị chen trúc rơi xuống thật thê thảm nhưng mà tại trí nước thiếu nữ ngộng ấy bô bên trong mọi người chú ý điểm nóng toàn ở một điều cuối cùng trên tin tức cậu tác giả thật cùng diệp chi thu nhận thức còn muốn hiện thân hiện trường xem cuộc chiến chương tám mươi lăm nổ lật t o à n trường thượng đùa dỡ đi cậu tác giả là đại soái so sánh không thể nào tuyệt đối không có khả năng khó trách sáng sớm lại phát h ủ y bồ muốn bằng trường nguyên lai、like、là để nhìn so tài cậu tác giả sẽ tới hát một giọng mới tiết mục hiện trường xem cuộc chiến có hay không ở hiện trường huynh đệ đem hắn tìm ra ai ở hiện trường ta nhớ ký thác ngươi giúp ta mang một ít đặc sản cho tác giả lần đầu tiên đạt được tác giả xác thực t o à độ chu tiên độc giả xôi t à o dối rít tại bảy bồ bên dưới thảo luận như thế nào hiện trường đem hắn bắt tới không nhất định mọi người có hay không lưu ý đến tác giả cách mỗi một tuần lễ liền muốn mời một lần, lần giả theo thời gian đến đầy không sai biệt lắm cùng tiết mục thời gian thu hình vừa và đúng nghiên ngẫm được hùng ý của ngươi là diệm chi thu mỗi một tiết mục thu âm cậu tác giả đều sẽ đến hiện trường cổ động rất có thể hai người bọn họ tuyệt đối có quan hệ tiết mục tuyển thủ là có nhất định hiện trường còn chúng vé vào cửa vị trí chư vị huynh đệ ngày mai ta tại hiện trường mọi người không cần lo lắng nhất định không phụ ý t h á c đem c ầ u tác giả tìm ra chín lúc thiếu nữ m ộ n g ấ y bô bởi vì diệp chi thu trong phỏng vấn một câu nói làm ồ n thành một phiến lúc này diệp chi thu đã ẩn sâu công và danh thu âm ngày đó thượng kinh điện sinh hoạt coi ca o tuyển thủ chờ khu còn sót lại tuyển thủ thưa t h ấ t ngồi vị trí chống đi hơn nữa một lần này bầu không khí cùng thường ngày không giống nhau phần lớn tuyển thủ mặt đầy nương trọng kỳ thứ tư sáng tác chủ đề vì cá tính tương đối mà nói sáng tác độ khó ngược lại không cao nhưng một v một đơn đấu chế độ thi đấu để cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một đám cảm giác gấp gáp mười hai tiến vào tám mặc dù nói tại một v một trong tỷ thí thua hết không nhất định đại biểu đào thải nhưng mà tám chín phần mười tiết mục bắt đầu trước tổng đạo diễn liêu đào tuyên bố lần này trận đấu thứ tự xuất trận cùng chấm điểm quy tắc lý quốc kiện cùng trần đan chiến đội quyết đấu đầu tiên bắt đầu sau đó mới là ngu t h ả i vi chiến đội giao đấu lê không chiến đội tiết mục tổ rõ ràng cũng biết bản g kỳ tiết mục lớn nhất doanh số bán hàng ở chỗ nào mình phải đem diệp chi thu cùng vương nam thần đối quyết đặt ở t h n chốt chấm điểm phương diện vì lý do c ô n bằng bản kỳ tiết mục ngoại trừ đ hiện trường c ò n chúng ra tăng lên từ một trăm tên từ truyền thông âm nhạc người tạo thành chuyên ngành giám khảo đoàn trong tỷ t h í chiến đội đạo sư không tham dự chấm điểm tuyển thủ cuối cùng được phân theo như chuyên ngành giám khảo đoàn hiện trường c ò n chúng đạo sư ba t ba bốn tỷ lệ tính ra cao người chiến thắng khiến diệp chi thu nghi hoặc chính là mang mắt kính viển vàng liêu đ à o đang đọc diễn văn thì liên tục đem tầm mắt ném hướng cạnh mình giọng điệu thái độ ôn h ò a cực kỳ bên trên một hồi không phải còn hư hư thực thực cho mình bên giới chướng ạ i sao làm sao hiện tại nhiệt tình như vậy sao chiến đội vợ cờ chế độ thi đấu quả nhiên hiệu quả kéo căng thu âm ngay từ đầu hiện trường liền tràn đầy kiếm bạt n ỗ trương bầu không khí hiện trường mười phần nhiệt liệt còn lại trận đấu diệp chi thu đều không rõ lắm quan tâm bất quá ngoài dự liệu của hắn là đinh tiệp bị đào thải rồi đinh tiệp trở lại tuyển thủ trở khu diệp chi thu cùng lý tố lên một lượt phía trước ă n đ u ổ i không gì đi tới tại đây ta đã rất thỏa mãn rồi đinh tiệp giả vờ tự nhiên âm thanh lại rõ ràng có chút nghẹn nào kỳ thực nếu không phải tiểu diệp đệ đệ ta bên trên đồng thời nên đào thải biết đủ a diệp chi thu trầm mặc bình tĩnh mà xem xét đinh tiệp nói không sai đối thủ của nàng là vương bình một tên trong nghề có chút danh tiếng âm nhạc chế t á người thực lực tổng hợp mạnh vô cùng. nếu không có diệp chi thu rất có thể tiết mục đệ nhất chính là hắn đinh tiệp thua cũng không a n tiết mục thu âm nhiều như vậy kỳ diệp chi thu đối với tên này tính cách hào sảng nói nghĩa khí ngự tỷ ấn tượng không tệ đối phương đã từng nhiều lần bất bình dùng cho mình nhưng diệp chi thu quả thực không biết làm sao an ủi người ngược lại thì tâm tình bình phục lại đinh tiệp nói đùa được rồi đừng thương cảm như vậy đợi định tổ mà thôi ta còn không có bị đào thải đi các ngươi còn không có trận đấu chờ một chút nhất định phải thắng a diệp chi thu gật đầu một cái không nói gì bên cạnh t h ơ lạnh nhạt vương nam thần dễu cận một tiếng ánh mắt lõe lên vẻ khinh thường nhớ thắng h ắ n nam m ộ n g đi lần này tay hắn nắm viết lời quỷ tài hoàng tây sơn vì hắn gọi tạo ca khúc lòng tin trần đầy á t phải đem diệp chi thu dâm ở dưới chân rốt cuộc đến p h i ê n ngư t h ả i vi chiến đội cùng lê k h ô n chiến đội quyết đấu tại chính thức biểu diễn trước có một cái điểm tướng phân đoạn chính là quyết định ai trước tiên ra sân bối cảnh bị thiết kế thành lôi đ à i hình ngư t h ả i vi chiến đội diệp chi thu l ý tố lê k h ô n chiến đội vương nam thần còn có một tên nữ ca sĩ lên đài dựa theo bên trên đồng thời tiết mục tổng hợp ghi bàn thắng lê k h ô n chiến đội với tư cách khiêu chiến giả trước tiên phái tuyển thủ lê khôn ngược lại cũng dứt khoát bên ngoài sân chuyện hắn cũng là có chút chú ý biết rõ quần chúng mong đợi nhất cái gì trực tiếp liền phái ra vương nam thần được rồi tiếp theo mời n g u t h ả i vi đạo sư phái tuyển thủ ứng chiến người chủ trì r ứ t tiếng tất cả mọi người đều nhìn về phía n g u t h ả i vi là diệp chi thu sao đặc biệt là lê k h ô n chiến đội nữ ca sĩ khẩn trương không thôi nàng là tuyệt đối không muốn đối đầu đại m a vương diệp chi thu chờ một hồi người chủ trì ta muốn nói câu có thể chứ n g u t h ả i vi còn chưa lên tiếng đột nhiên một giọng nói chuyển đến ánh mắt mọi người rời đi chính là vương nam thần nhận lấy lời của người chủ trì ống vương nam thần nhìn thẳng diệp chi thu nói diệp chi thu n g ư ơ i dám đánh với ta một trận sao rào dứt tiếng hiện trường vang dội tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi thoáng cái sôi trào lên trực tiếp điểm danh loại ân này o á n cục kích thích t a n g u thải v i sắc mặt không có chút nào gần sóng trước sau như một lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía diệp chi thu đây là đem quyền lựa chọn giao cho diệp chi thu thái độ diệp chi thu còn chưa lên tiếng hiện trường tiếng gào đã liên tục a a a vương nam thần cố lên hiện trường còn c h ú n g phần lớn là trung lập đây cũng là vương nam thần thân hữu đoàn đáp ứng hắn diệp chi thu sắc mặt quái gì dạng này gọi rất dễ dàng bị người khác hiểu lầm có được hay không diệp chi thu cậu tác giả ở chỗ nào nói cho ta đây là mê sách không nhịn được hướng gọi câu nói này hy vọng của mọi người đi là một người cao một trăm tám mươi trọng lượng cơ thể một trăm tám mươi chẳng hạn diệp chi thu một hồi t c h n dạng liền vội vàng rời đi ánh mắt vương nam thần ánh mắt lấp lánh kỳ thực trong lòng cũng h o ả n g không được tiểu t ử này không biết sợ đi công ty chính là bỏ ra số tiền lớn từ hoàng tây sơn mua hát cho mình nếu như diệp chi thu thật không h n g chiến vậy liền đều đổ xuống sông xuống biển rồi dưới đ à i tổng đạo diễn liêu đảo tâm lý đã sớm hồi hộp đã có thể tưởng tượng được đợt này tiết mục phát ra sau đó bạo tạc hiệu quả đến đây đi thanh â m bình tĩnh diệp chi thu không để cho mọi người thất vọng vương nam thần sắc mặt mừng rỡ chờ đã tại trước khi tranh tài trước tiên phỏng vấn một hồi hai vị đạo sư xin hỏi các người đối với mỗi người tuyển thủ lần này biểu diễn có cái gì phải nói lê k h ô n đạo sư người chủ trì không tràng kinh nghiệm phong phú hiểu rõ làm sao đem tiết mục hiệu quả tối đa hóa treo đủ quần chúng k h u vị chương tám mươi sáu nỗ lực toàn trường chi thu là một tên sáng tác năng lực mạnh vô cùng học viên ba vị trí đầu kỳ biểu hiện mọi người quá rõ ràng nói không khoa trương chút nào ta thậm chí cho là hắn là tất cả tuyển thủ bên trong ưu tú nhất tác phẩm của hắn vô luận là từ c ù n g khúc đều phi thường thành t h ủ c lê khôn mấy câu nói để cho ở đây quần chúng đều là sướng sốt một chút ngươi không phải vương nam thần đạo sư sao cho dù thưởng thức diệp chi thu cũng tốt nhưng trước khi tranh tài làm sao ngược lại đem hắn thổi lên trời rồi nhưng mà đúng như dự đoán đảo ngược đến lê khôn khẽ mỉm cười nói nguyên bản nam thần t u ê n bố lần này không biểu diễn hắn quen thuộc hát nhảy g i ta là có chút kinh ngạc Bất quá đ a lê khôn tác phẩm của đạo sư đối với tự chọn tay tác phẩm lòng tin tràn đầy a dạng này chúng ta càng mong đợi rồi người chủ trì cười nói ngược lại hỏi hướng về ngưu thả vi vậy sao cho mời ngưu thả vi đạo sư xin hỏi ngài đối với kế tiếp biểu diễn thấy thế nào ngu t h ả i vi suy nghĩ một chút vẻ mặt thành thật nói bài hát này rất mới mẻ độc đáo là một bài trước giờ chưa từng có tác phẩm mọi người thưởng thức đi ngu t h ả i vi những lời này để cho mọi người trên đầu đều toát ra một cái lý quốc kiện cười nói trước giờ chưa từng có cái từ này dùng khoa trương đi ha ha ta hành nghề nhiều năm như vậy n g h e qua hát không có một vạn cũng có tám nghìn để cho ta nói ta là không tin lắm bất quá chi thu phía trước mấy đợt biểu hiện quá kinh diễm hy vọng có thể chứng minh ta là sai trấn an nhìn thoáng qua diệm chi thu hiếu kỳ nói mọi người có hay không lưu ý đến tiểu diệp đồ mặc cho hôm nay có chút không giống nhau thật chẳng lẽ muốn biểu diễn điểm không giống mọi người lúc này mới lưu ý đến thường ngày diệp chi thu biểu diễn đồng phục vô cùng đơn giản cơ bản đều là thuần sắc áo sơ mi thêm quần thường liền xong chuyện hôm nay chính là thái độ khác thường mặc chính là một kiện màu đen không có tay á o khoác phơi bày bắp cánh tay đường cong rõ ràng còn đặc biệt là một kiểu tóc cả người thoạt nhìn lại có điểm tương tự hiệp học gió lẽ nào ngày hôm qua bạo xuất phòng vẫn là thật diệp chi thu thật muốn hát ngày mọi người liền vội vàng lắc đầu một cái đem cái này hoang đường ý nghị không hề đệ tâm được cảm ơn lê k h ô n đạo sư đối với kế tiếp trận đấu càng mong đợi rồi bầu không khí thêm nhiệt s o n g người chủ trì đúng lúc xuất hiện đầu tiên cho mời vương nam thần trước tiên lên sản vương nam thần thở một hơi thật dài đi tới chính giữa vũ đài ánh đèn chậm rãi trở tối sau đó duy mị bối cảnh ánh đèn sáng lên thật sự muốn ôm cái thế giới này a đưa cho mọi người cảm ơn chính giữa vũ đài toàn thân trắng như tuyết âu phục vương nam thần nhẹ nói ra ca khúc tên thời điểm mang theo một phiến tiếng hoan hô chính thức biểu diễn bắt đầu không thể không nói vương nam thần biểu diễn mười phần thận trọng bài hát này cũng là không thể nghi ngờ họ là một bài giai tác ấm áp nhịp điệu cảm tình tế nị ca từ tại vương nam thần diễn dịch bên d ư ớ i các mê ra quay phim đến bộ phận nữ quần chúng thậm chí chảy nước mắt biểu diễn đến cuối cùng vương nam thần thậm chí hai đầu gối quỳ xuống đất cả người ngửa mặt lên trời hát vang sân khấu sức cuốn hút mười phần một khúc kết thúc hiện trường vang lên hôm nay thu âm đến tận bây giờ tiếng v ô tay nhiệt liệt nhất ghế giám khảo phóng lên t r ư ờ n g quả mận kiện cùng trần đan nhìn chăm chú một cái trong mắt đều thoáng qua vẻ kinh ngạc cùng vẻ nghĩ hoặc vương nam thần hôm nay tác phẩm quả thực có chút ngoài dự liệu của bọn họ không phải là không tốt mà là thật sự muốn ôm cái thế giới này à, bài hát này viết quá tốt. đ ế nhưng k giống như lý quốc kiện cùng trần đan đều ăn ý lựa chọn không nói cái gì tại hát một giọng mới tiết mục bên trong tuyển thủ sở biểu diễn mỗi một thủ ca khúc đều phải là bản quyền không có tranh chấp hoàn toàn nằm ở tuyển thủ trong tay mình cho dù sau lưng thật có khác cao nhân nhưng mà trên danh nghĩa phương diện pháp luật bài hát này chính là vương nam thần sáng tác tác phẩm giám khảo phê bình phân đoạn lý quốc kiện cùng trần đan gần từ tác phẩm bản thân góc độ xuất phát cho bài hát này cực cao đánh giá cuối cùng vương nam thần bằng vào thật sự muốn ôm cái thế giới này a đã nhận được tổng hợp ghi b ả n t h á n g chín mươi b ố cao phân khi số điểm công bố thời điểm hiện trường vang dội nhiều tiếng hô kinh ngạc diệp chi thu treo đây là tất cả mọi người bộ não bên trong l ó e lên ý nghĩ đầu tiên vương nam thần trên mặt không nhịn được vui mừng thối lui cùng diệp chi thu thắt thân mạ qua thời điểm k ê u khích nhìn diệp chi thu một cái xem thật kỹ hào hào học diệp chi thu âm thanh truyền đến vương nam thần s ư n g sở diệp chi thu thân ảnh đã đi xa vương nam thần trong tâm nén giận sắc mặt âm mú vô cùng nhìn ngươi có thể phách lối đến khi nào hai tên tuyển thủ biểu diễn khoảng cách có một cái sân khấu ánh đèn trở tối để cho sân khấu bố cảnh chờ thời gian chuẩn bị trên sân khấu ánh đèn ướt c r h ừ n g dập tắt gần mười giây trong mắt mọi người đều thoáng qua vẻ nghi ngờ tại sao phải lâu như vậy mọi người ở đây sắp không nhịn được thời điểm sân khấu ánh đèn sáng lên tất cả mọi người liền vội vàng nhìn sang đàn piano trong mắt mọi người thoáng qua vẻ kinh ngạc sân khấu những khu vực khác vẫn là chỉ có một bó bạch quang đánh vào trung tâm ngồi ở trước d ư ơ n g cầm diệp chi thu trên thân lúc này hắn chính là toàn bộ sân khấu tiêu điểm đen nhẹ bối cảnh trên màn ảnh đánh ra bài hát này d á n h tự chặt không ít người nhẹ giọng đ ọ c lên trong mắt vẻ nghi hoặc nấm hơn bài hát tiếng anh vẫn là piano đàn hát chẳng ai nghĩ tới diệp chi thu cư nhiên còn có đàn piano kỹ năng này nhớ không lầm hắn là trận đấu trước mắt mới chỉ cái thứ nhất dám ở hiện trường đàn piano tuyển thủ lý quốc kiện bản thân liền là một tên hết sức xuất sắc đàn piano diễn tấu ra lúc này đã hưng phấn hơi ngồi ngay ngắn người lại tuyển thủ chờ khu bên trong các tên tuyển thủ nhìn thấy trong sân khấu cảnh tượng cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc tiểu diệp đệ đệ sẽ đàn ti ano đinh tiệp cũng không nói hoài tới bi thư ơ n g rồi ngây ngốc vấn đạo bên cạnh lý tố chưa nghe nói qua lý tố cũng là mặt đời m ộ n g lắc lắc đầu nói bất quá diệp đại ca khẳng định không có vấn đề vừa biểu diễn xong lui xuống vương nam thần sắc mặt xếp chặt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sân khấu t h ẩ m n g h ị chính là đàn ti ano hài hước mà thôi đi vương nam thần bản thân cũng sẽ đàn nhưng hắn tự biết mình là tuyệt đối không dám kéo lên sân khấu độc tấu đàn ti ano được xưng âm nhạc chi vương loại này nhạc cụ không phải tùy tiện t m đ à n được rồi tuyệt đối là tăng thêm hạng nhưng nếu như xuất hiện sai lầm toàn bộ biểu diễn nhất định sẽ giảm bớt nhiều lúc này hướng theo chính giữa vũ đài diệp chi thu ngón tay thon dài rơi xuống tiếng đàn dương cầm vang dội mở một cái trận chính là vương t ạ hạng, huyết khi ỹ tráng lệ. k tiếng đàn dương cầm vang dội loại này tất cả mọi người bộ não bên trong lõe lên nhờ ý nghĩ duy nhất đèn pha tập trung chính giữa vũ đài diệp chi thu ngồi ở đàn ti a nộ trên ghế thân thể hơi nghiêng về phía trước ngón tay thon dài bay lượn đang đạn tấu đến cao âm vực thời điểm diệp chi thu tay trái vượt qua tay phải hai tay ra thoà bay tán loạn ngón tay giống như đang trên phím đàn đen trắng k i ê u vũ lúc này diệp chi thu triệt để lật đổ phía trước mấy đợt biểu diễn để lại cho mọi người ấn tượng trước kia diệp chi thu hát bình thường chi lộ thì thâm trầm hát thủy tinh ký thì áp lực thâm tình hát giống như ta vậy người thì tự nhiên những này ngay lúc này đã toàn bộ biến mất hiện tại trong sân khấu đàn tấu hắn tùy ý công t h a i phản phất tại nói cho tất cả mọi người đây mới thật sự là ta dài đến nửa phút độc tấu đàn dương cầm một câu ca từ không có hát nhưng hiện trường không có người nào đề xuất bất cứ ý kiến gì mười ngón tay theo thứ tự ở trên phím đàn xe qua độc tấu đàn dương cầm tạm hoãn hiện trường lọt vào một phiến t ĩ n h lặng chỉ nghe đến diệp chi thu hơi tiếng thở kết thúc rồi à mọi người treo một lòng hơi thả xuống trong tâm còn có chút không thôi cảm giác thiếu chút nữa đã quên rồi đây là cái ca khúc tiết mục đột nhiên sau một khắc trong sân khấu rực rỡ vô cùng ánh đèn s á n g lên diệp chi thu ngón tay lại lần nữa rơi ẩ m ẩ m trên p h í m đàn giống như r ủ i c h ố n g một bản gõ vào trái tim nhịp điệu lại vang lên lần nữa chẳng biết lúc nào mấy tên thân hình đồng dạng cường tráng trên người mặc người quần áo màu đen tụ tập tại diệp chi thu bên cạnh tại cái thứ nhất nhịp trống xuất hiện thời điểm tất cả hắc ý nhân từ t ị n h chuyển động một cái bước lướt tiếp theo là động tác chỉnh tệ như một khiêu vũ dĩ nhiên là bạn múa tất cả nhìn chăm chú trận bên trong tình huống c u ầ n chúng giám khảo tuyển thủ đều trận to hai mắt và ồ、oh, còn đang k h ẻ diệp chi thu hát ra câu thứ nhất ca tử tại ngày thường có chút quái dị giọng điệu lại khiến cho một lòng sớm bị làm làm treo lên tất cả mọi người ra giống như điện lưu thoáng qua một dạng nổi ra gà lên một giây kế tiếp diệp chi thu bất thình lình dừng lại đ à t đấu đứng dậy chân dài một bước cả người đã bừng bừng đến đàn ti anô bên trên giống như ở trong lồng mẹo thiết cách ly một dạng không trốn thoát giống như bao vây đường xe không nhúc nhích được không nhúc nhích được ý e a khi diệp chi thu cao cao đứng tại đàn piano bên trên làm ra cùng phía dưới bốn tên bạn múa hát y nhân một dạng khiêu vũ động tác cũng hát ra ca từ thời điểm hiện trường còn chúng mới phản ứng được trong phút chốc như núi kêu b i ể n gầm tiếng hoan hô vang dội lê k h ô n đột nhiên từ ghế giám khảo bên trong đứng dậy lý quốc kiện cùng trần đ a n trố mắt nhìn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ kinh hãi hát nhảy dĩ nhiên là hát nhảy càng kỳ quái hơn chính là khúc tia nô cùng hát nhảy ca khúc kết hợp với nhau cổ xưa nhất điện nhạc cụ mới mẹ độc đáo nhất âm nhạc hình thức giữa hai người va chạm vậy mà không có một chút đột ngột cảm giác ngược lại còn rất nổ mà ngu t h ả i vi lúc này hẳn là trong mọi người bình tĩnh nhất một người nếp miệng lên một nụ cười l ặ n g lặng nhìn đến trên đài diệp chi thu cửa ra vào ta còn không thấy được tại đây lạc đường đại đạo thư gps không có tọa độ không có tọa độ oh câu thứ hai diệp chi thu đã từ đàn ti a nô bên trên này xuống một bên h á t một bên từ khiêu vũ đội ngũ tích ngoài rìa đi tới đã sớm vì hắn cất giữ trung tâm vị đi qua tốt đẹp chúng ta lại tìm không đến lại cũng không có lựa chọn khác ta cũng nhanh chạy hiện tại im chạp một đoạn dứt khoát dập qua đi mọi người trong lòng siết chặt đến đột nhiên một cái càng thêm nổ tung nhịp chống vang lên trong tích tắc diệp chi thu hai tay vi sạp năm ngón tay mở ra thon dài hai chân đạp lên tiết tấu một cái hoa cả mắt cây cá bước cùng sau lưng bốn tên chuyên ngành bạn múa so sánh khí thế của hắn vậy mà áp đảo tất cả mọi người ta còn đang thử nghiệm tìm lạc lối ở trên đường chân thật mình tìm một con đường rời khỏi không còn thật lòng ngươi để cho ta lại cách xa im trạ vẹt im trạp ed đã từng ta cùng ngươi đã nói những cái kia tương lai và ước định ngươi đã sớm vứt bỏ quên mà ta ở đây vẫn còn ở nơi này im trạp vẹt im trạp ed càng khiến người ta kinh ngạc chính là đang nhảy nhót thời điểm diệp chi thu trong miệng biểu diễn cũng không có đình chỉ phát huy vô cùng ổn định im trạ b é t ô hát im trạ vét ô hát. hát tới đây điệp khúc kết thúc ca khúc đoạn thứ nhất cũng đến chỗ này xong không có một chút dừng lại đoạn thứ hai đã bắt đầu tiếp vào rào diệp chi thu diệp chi thu a núi t h ở biển gầm tiếng hoan hô lần nữa chuyển đến hiện trường cơ hồ tất cả quần chúng đều đứng lên vung đến nắm đấm liều mạng kêu lên tuyển thủ chờ khu bên trong đều không ngoại lệ toàn bộ đều k h é biết đến miệng ánh mắt đờ đất mà nhìn đến trong sân khấu diệp chi thu cái gì là hát nhảy đây mới là hát nhảy nguyên bản mọi người cho rằng tất cả tuyển thủ dự thi bên trong vương nam thần là duy nhất một tên hát nhảy loại hình mà diệp chi thu chính là dựa vào tài hoa cùng ca khúc giành thắng lợi nhưng bây giờ mọi người mới phát hiện lúc đầu không phải diệp chi thu không biết mà là hắn căn bản khinh thường ở tại dùng người sáng suốt cũng nhìn ra được cùng diệp chi thu hát nhảy so với vương nam thần trước biểu diễn đều kém không chỉ một cấp bậc mà thôi lúc này vương nam thần đã sớm sắc mặt tái nhận mất đi năng lực suy tính tù nhân làm như thế nào chốn ta làm sao có thể tìm ra lực lượng tránh thoát đây gông xiềng cái này gông xiềng ta đã sớm bị nhốt tù cảm thấy tái diễn mỗi ngày là đau khổ thật giống như ta sắp sắp điên sạch ta muốn chạy trốn ô hát đi qua tốt đẹp chúng ta lại tìm không đến lại cũng không có lựa chọn khác ta cũng nhanh chạy hiện tại im c h ạ p vẹt im c h ạ p vẹt đoạn thứ hai điệp khúc đến thời khắc này diệp chi thu đã cai c h á n đã thấm ra một tầng tầng mồ hôi mịt bên trong thật mỏng áo sơ mi trắng bởi vì mồ hôi dàn chặt thân thể ấn ra rõ ràng cơ bụng hình dáng hiện trường quần chúng ngội tử cũng bị hát khóc hơn nữa không phải số ít bất quá cùng bị vương nam thần sở biểu diễn ca khúc cảm động khóc khác nhau bị diệ liền để ta quên mất liền để ta quên mất mời n g ư ờ i để cho ta quên mất để cho ta quên mất liền cho ta giải phóng liền cho ta giải phóng phải thế nào rời khỏi phải thế nào rời khỏi hát tới đây diệp chi thu khiêu vũ dừng lại đơn thủ k h ẽ n h hết dơ lên một cái vang vọng t o ả n g trường cao âm biểu ra hai cái không tiếp cận ba cái bài đủ ghế giám khảo bên trong lý quốc kiện kinh ngạc kêu lên trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi quả thực không nghĩ đến a diệp chi thu ngoại trừ hát nhảy vậy mà tại cao âm bên trên cũng có không có gì sánh kịu thiên phú trước h ắ n thấy nếu muốn nói diệp chi thu có cái gì điểm yếu chính là hắn nghệ thuật ca hát miễn cưỡng tính toán bình thường tiêu chuẩn nhưng những này đều có thể luyện chỉ có hạn nhất một người âm vực có thể đạt đến cao bao nhiêu hoàn toàn quyết định bởi ở tại thiên phú không phải dựa vào chăm chỉ có thể luyện ra được lần này diệp chi thu hiện ra ngoại trừ ca khúc biểu diễn kỹ xào ra đồ vật càng để cho người kinh hỉ lại một đoạn kịch liệt hát nhảy sau đó bốn tên bạn múa dừng lại diệp chi thu chậm rãi đi tới đàn piano bên cạnh mồ hôi thuận theo lọn tóc từng g ọ t rơi xuống cứ như vậy đương yên hơi rũ hai tay đặt tại trên phim đàn im trạ pet oh một đoạn cùng mở đầu giúp đỡ lẫn nhau âm tiết qua đi biểu diễn kết thúc lúc này sân khấu ánh đèn lại lần nữa trở tối gần lưu trung tâm một bọ tập trung ở trung tâm diệp chi thu trên thân sân khấu t ĩ n h lặng rồi một giây sau một khắc cơ hồ chấn phơi quán hoan hô cùng tiếng thét trói thai chuyển đến chương tám mươi tám thu âm kết thúc ánh đèn lại lần nữa sáng lên thở hồn hển không rứt diệp chi thu hơi c ú i người hoan hô cùng tiếng thét trói thai kéo dài đến gần nửa phút thẳng đến mặt đầy đỏ ở người chủ trì liên tục hô ba lần thật vất và hiện trường q u n chúng mới đưa sao động tâm tính áp lực xuống càng tạo diệp chi thu tuyển thủ đặc sắc tuyệt luân Cho mời Lý Quốc Kiện đạo sư cùng đạo mời Kiện Lý sư trần đan đạo s một một nói đùa đi đi. người khác làm tiết mục đều là hận không được đem chọn đời sở học đều đổi gấp bày ra rất sợ không có cơ hội trước vẫn cho là ngươi là cái cảm tình tế nghị hải tử từ a khúc cá đều viết tốt vô cùng ngươi ngược lại tốt đàn ti ano hát nhạy còn có cuối cùng cái tia cao âm tự nhiên có thể giấu đến bây giờ ngươi còn có đòn sát thủ gì nhanh lên một chút thành thật khai báo hiện trường còn chúng phát ra một hồi thiện ý c ư ờ i vang trấn đa này n rõ ràng chính là minh giáng thật sự bao rồi trong giọng nói vẻ tán thưởng không che giấu được diệp chi thu cũng c ư ờ i khổ không thôi vội và nói thật không có rồi đa n tỉ chọn đời sở học cũng chỉ có vậy đ a n ti a nô trước không thể không cơ hội mở ra sao ca khúc không thích hợp、a、hát nhạy ta thật không nghĩ giấu ta đây võ ve mẹo quào tuần lễ trước mới học lời này nói ra mọi người tại đây tất cả đều bị xuất sắc mặt đấy chân c h u ồ n vợ xẹo ta tuần lễ trước mới học hát này là có thể đạt đến trình độ này ngươi cứ để người làm sao sống tuyển thủ dự bị khu bên trong đông đảo tuyển thủ sắc mặt quái dị nhìn về phía vương nam thần lúc này vương nam thần sắc mặt đều đã tái xanh trần đan cũng là trận mắt hốc m ộ m vung vung tay cười khổ nói được rồi nói trở về ca khúc bản thân đi kỳ thực đã không còn gì để nói ca khúc có được hay không không khí của hiện trường đã đầy đủ nói rõ bài hát này vô luận từ bất luận cái gì góc độ lại nói đều là không sơ hở nào để tấn công tại toàn bộ hoa hạ cùng loại hình ca khúc bên trong là mục đích của ta phía trước mới thôi sở nghe thấy ưu tú nhất ca khúc không ai sánh bằng giao. Hiện trần ư ờ n vang dội nhiều tiếng hô kinh ngạc, g rội hô t đan phê bình quả thực xong quả chỉ tương đương với nói với rõ, diệp chi thu hơi cối người cao hơn sắc mặt bình tĩnh hắn biết rõ trần đan lợi bình không có chút nào khuyết đại chặp bài hát này ở kiếp trước bị phiên dịch là bốn loại ngôn ngữ phiên bản hơn nữa tại các nước trên bảng danh sách đều từng ở tại hàng đầu là một bài hiện tượng cấp tác phẩm đến phiên tên thứ nhì đạo sư phê bình lý quốc kiện đột nhiên nói chi thu ca khúc phía trước độc tấu đàn dương c ầ m có thể làm phiền ngươi đàn một lần nữa sao diệp chi thu sững sở tự nhiên không có vấn đề lại lần nữa ngồi ở trước dương c ầ m tráng lệ tiếng đàn lại vang lên lần nữa kỳ thực có lẽ là lứa tuổi ta cá nhân là không quá có khuynh hướng thích hát nhạy ca khúc cũng không hiểu làm sao đi sáng tác loại này ca khúc lý quốc kiện sắc mặt phức tạp nói nhưng mà hôm nay chi thu ngươi lên cho ta rồi bài học công ty a nô -no、cùng hát nhạy ca khúc kết hợp với nhau hiện tại ta rốt cuộc cảm nhận được n g u thải vi đạo sư trước khi so tài từng nói đây là một bài trước giờ chưa từng có ca khúc là có ý gì đây là một bài thiên tài tác phẩm đối với bài hát này đánh giá ta phải nói chỉ có bao nhiêu thôi Khu tuyển thủ bên trong, Lý Quốc Kiện kế khác thủ Thần sắc mặt liền tái nhận phân. hai vị đạo sư đặc sắc phê bình. chủ chấm phân phân chúng cho thủ, Thần tuyển Quốc câu tuyển trong, một mặt tái một tạ trì tiếp tại trước, ta trước tiên cho mời tờ cờ một này điểm bên nói, Vương Nam liền Người lần nữa sân, đoạn, đoạn Vương Nam ra ra đạo Lý lại là sắc Được, cảm đặc sắc cái cờ mỗi mời vị vị sư hắn lúc này rõ ràng không có vừa biểu diễn xong vui mừng bối cảnh màn ảnh lớn phân chia hai nửa vương nam thần cùng diệp chi thu đều chiếm một bên hiện trường quần chúng chuyên ngành giám khảo đoàn giám khảo chấm điểm xong từ máy tính tự động tính ra diệp chi thu tổng hợp ghi bàn thắng biểu thị tại tên của hắn bên dưới ngắn ngủi mấy giây tính toán thời gian tất cả mọi người đều ngừng lại rồi khí tức vương nam thần c à n g là vá mồ hôi phả ra hai mắt trận tròn gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh trên màn ảnh một ánh hào quang thoa qua, thuận theo mà tới chính là toàn trường một hồi hít một hơi lãnh khí âm thanh tổng hợp ghi bàn thắng, diệp chi thu tuyển thủ chiến thắng tương ứng vương nam thần tuyển thủ bước vào đợi địch u khu. khu tuyển thủ cũng là kinh hô nổi lên bốn phía chín mươi sáu phân không hề nghi ngờ là tiết mục thu âm đến nay cao nhất số điểm cũng không phải liền đại biểu chặt bài hát này liền so với trước kia diệp chi thu tác phẩm tốt nhưng có một chút không thể nghi ngờ bài hát này là trước mắt mới chỉ hiệu quả sân khấu nhất nổ tung cung thủy tinh ký phong cách hơi hơi áp lực cần nhất định giám định năng lực hiệu ca khúc khác nhau bài hát này vừa vặn ngược lại để cho người xem là nhất t r ự quan sân khấu cảm thụ cùng lực trung kích tự nhiên ghi bàn thắng liền cao song vương nam thần hai chân mềm lũn suýt chút nữa không có đứng vững nghe được t ỷ số trong nháy mắt đã hoàn toàn không nghe do người chủ trì nói cái gì hai mắt vô thần mà đi trở về chợ khu trở lại chợ khu không ít tuyển thủ đồng tình nhìn về phía vương nam thần quá thảm rồi ngươi nói ngươi làm gì vậy liền càng muốn đầu tiết h chọn diệp chi thu làm đối thủ đây vẫn là tại mình am hiểu nhất lĩnh vực bị đánh bại quả thực là thua thương tích đầy mình lần này trận đấu qua đi đông đảo tuyển thủ trong tâm đều dâng lên một tia hiểu ra không sai biệt lắm là thời điểm thảo luận ai là á quân rồi tại diệp chi thu biểu diễn qua đi cuối cùng một hồi lý tố cùng đối thủ chiến đấu thay đổi kẻ nhạt vô vị lý tố lấy một phân ưu thế nguy hiểm lại càng nguy hiểm chiến thắng đến tận đây lê khôn chiến đội toàn quân bị diện lê khôn sắc mặt trực tiếp đen thành thang thủy cuối cùng tờ cờ x a xuất bại sáu tên đợi định khu tuyển thủ từ bốn tên giám khảo thảo luận quyết định hai tên phục sinh danh l ạ c h một người trong đó chính là vương nam thần đối với một điểm này mọi người ngược lại không có ý kiến bình tĩnh mà xem xét cũng chính là gặp phải diệp chi thu nếu không dựa vào vương nam thần lần này biểu diễn ca khúc thật sự muốn ôm cái thế giới này a cơ hồ là chắc chắn đệ nhất rất tiếc là đinh tiệp không thể phục sinh cái thứ nhì danh lệch là trần đan đến thì đoàn thể một tên ca sĩ lúc rời thời điểm tên này nóng nảy ngay thẳng ngự tỉ trong mắt lóe nước mắt cười cùng diệp chi thu l ý tố từng cái ôm cáo biệt quả thực để cho diệp chi thu trong tâm chặn lại một hồi tiếp đó cười đến miệng cơ hồ ngoắc đến mang thai tổng đạo diễn l i ê u đạo hướng về còn xuất lại tám tên tuyển thủ tuyên bố thứ năm kỳ sáng tác chủ đề khói lửa đồng thời bởi vì cùng nguyên đán kỳ nghỉ mâu thuẫn thứ năm kỳ thời gian thu hình thuận duyên hai ngày cũng chính là sẽ ở kỳ thứ tư tiết mục phát ra sau đó mới thu âm nghỉ ngơi cùng ý tưởng thời gian hơn nhiều mấy tên tuyển thủ tự nhiên giơ hai tay đồng ý đến tận đây hát một giọng mới kỳ thứ tư tiết mục thu âm toàn bộ kết thúc Chương Cáo biệt i t ề ngày nhiệm đ n phim. thứ hai diệp chi thu đi đến ở tại thượng kinh ngoại ô thành phố khu thành phố điện ảnh bên trong một nơi phòng thu âm bên trong thượng kinh thành phố thành phố điện ảnh là hoa hạ tập t h a n g quan điện ảnh phục vụ cùng văn hóa giải trí là một thể mấy đại thành phố điện ảnh một trong cá o biệt tiền nhiệm đoàn phim chính là tại tại đây quay phim diệp chi thu tới nơi này duyên ở tại phía trước một đêm nhận được lưu dân khang điện thoại cá biệt tiền n i ệ m quay phim sắp kết thúc nhưng lại tại nhạc đệm thu âm phương diện gặp phải một điểm nhỏ vấn đề nghe nói tại từ lưu dân khang nơi nhận được thể diện ca khúc hình thái ban đầu thời điểm cáo biệt tiền nhiệm tổng đạo diễn trương khang nhất thời giật này mình gọi thẳng hài lòng vô cùng nguyên bản đoàn phim tính toán là để cho nữ số một diễn viên lý văn văn biểu diễn bài hát này lý văn văn mặc dù là diễn viên nhưng nghệ thuật ca hát m ộ ư ơ i phần không tệ cũng coi là điện ảnh một cái khác tuyên truyền doanh số bán hàng nhưng chân chính dựa vào bắt đầu thu âm sau đó đạo diễn trương khang thay đổi chủ ý liên tiếp ba ngày thu âm trương khang vô luận như thế nào đều không thỏa mãn luôn là cảm thấy lý văn văn không có thể đem ca khúc bên trong cảm giác biểu đạt ra ngoài nếu như cưỡng ép đem lý văn văn biểu diễn phiên bả cũng không phải không được nhưng trương khang thủy trung vẫn là có chút không căm lòng cuối cùng trương khang một cú điện thoại đánh tới lưu dân khang bên kia khách khí tìm kiếm giúp đỡ biết được ca khúc chân chính tác giả lưu dân khang học sinh diệp chi thu vừa v ậ n cũng tại thượng kinh thành phố trương khang nhất thời mừng rỡ không kể x i ế t ngay sau đó liền có diệp chi thu đi đến đoàn phim như vậy vừa ra tại chợ thủ bộ dáng người dưới sự dẫn dắt diệp chi thu đi vào phòng thu âm căn phòng bên trong thưa thất ngồi mấy người mọi người trung tâm là một tên đầu đội mũ lưỡ chai ước chừng hơn t u i nam tử trung niên còn có ăn mặc thời thượng một nam một nữ h ẳ n đúng là điện ảnh diễn viên ba người này h ẳ n đúng là b nữ hải con mắt đỏ ngầu nam đang không ngừng an ủi cái gì trợ thủ tại mũ lời trai trung niên nam nhân bên thai nói cái gì mũ lời trai trung niên nam nhân nhìn d i ệ p chi thu một cái đáy mắt sâu bên trong thoáng qua vẻ kinh ngạc trung niên nam nhân nhiệt tình đứng lên đưa tay ra nói là tiểu diệp đi đã sớm nghe lưu giáo sư nói về ngươi thật là trẻ tuổi có t à i a ngại ngùng làm phiền ngươi đi một chuyến nhưng chúng ta điều này thật sự là hết cách rồi ngươi đã đến rồi có thể qua kịp thời vạn phần cảm tạ a ta tự giới thiệu mình một chút ta là cáo biệt tiền nhiệm tổng đạo diễn trương h a n g tại làng giải trí kỳ thực cũng là có tầm thứ phân cấp có hát mà y ê u tác diễn thuyết pháp này nói như vậy chính là ca kh hát không bằng diễn trò mà diễn phim truyền hình lại không bằng đắm phim mà trương khang tại quốc nội cũng coi là nổi danh đạo diễn rồi địa vị tự nhiên không thấp gọi diệp chi thu một tiếng tiểu diệp hợp tình hợp lý đương nhiên kể trên phân cấp chỉ là một sơ lược cách nói đối với giới ca sĩ giới điện ảnh chờ kim tự tháp đứng đầu tồn tại là dùng không thích hợp ví dụ như diệp chi thu lão sư lưu dân khang tuy rằng hắn là làm âm nhạc nhưng đã là thuộc về trong nghề học giả một loại tầng thứ tùy tiện một ít diễn viên điện ảnh là không có cách nào so với hắn mà diệp chi thu với tư cách l ư u dân khang chính miệng thừa nhận học sinh cũng là lần đầu gặp mặt t r ư ơ n g khang cứ như vậy khách khí nguyên nhân diệp chi thu lễ phép cùng trương khang bắt tay nói trương đạo khách khí phải ta tận hết khả năng không biết có cái gì giúp được một tay người chân thật nói lời thẳng thắn ta thích trương khang cười nói lại không vội đ à m luận kéo diệp chi thu giới thiệu đến giới thiệu một chút đoàn phim nam số một tấn h á t chính là nam diễn viên lớn lên vẫn tính soái chiều cao cũng c o chừng một thước tám hướng về diệp chi thu hơi gật đầu một cái nữ số một lý văn văn thể diện bài hát này kế hoạch từ nàng đến hát nữ h à i ánh mắt còn có chút thường đỏ đang tò mò mà nhìn đến diệp chi thu mọi người chú ý trương khang vô vỗ chửng nói vị này chính là thể diện sáng tác giả đại tài t ử diệp chi thu cứu binh đưa đến, đến rồi mọi người muốn nổi lên hăng hái nhất định phải tại trong vòng thời gian quy định đem ca khúc quay đi ra không thể kéo hậu kỳ chế tạo độ tiến triển có trương khang thái độ ở đây thất bên trong mọi người tuy rằng nhìn diệp chi thu còn trẻ như vậy trong mắt lóe lên một vệ t v ẻ hoài nghi nhưng mà không ai dám nói cái gì ngoài mặt đều gật đầu liên tục ai nghĩ được nghe thấy diệp chi thu ba chữ sau đó lý văn văn ánh mắt sáng lên kinh hô thành tiếng thật sự là ngươi diệp chi thu ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn trương khang cũng là s ử n g sờ nói ngươi nhận thức tiểu diệp biết rõ nha lý văn văn hương phần nói ngươi là hát một giọng mới tiết mục tuyển thủ có đúng hay không phía trước hai đợt ta đều nhìn đặc biệt yêu thích ngươi kia đầu thủy tinh ký không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy chân nhân mọi người lại vẫn là mặt đầy mơ hồ trương khang hiếu kỳ nói vậy cái ngại ngùng à n g ư ơ i đã giả tin tức tiếp nhận được không kịp thời cũng biết tiểu diệp là lưu dân khang giáo sư học sinh hán rất nổi danh sao dĩ nhiên lý văn văn thuộc như lòng bàn tay nói đạo diễn ngươi không rõ hắn là hát một giọng mới đại ma vương tuyển thủ liên tục hai đ ợ t sáng tác ca khúc đều leo lên bài hát mới bảng còn có gần đây trong giới âm nhạc duy nhất một tấm kim cương chuyên tập ngu thải vi gió nổi lên cùng tên khúc cũng là hắn viết trải qua lý văn văn như vậy vừa cởi thả mọi người dần dần hiểu rõ ra nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt thay đổi không ít có tài hoa người có thực lực ở nơi nào đều có thể đạt được tôn kính nam số một t ấ n h á t cũng là s ử sở nguyên bản nhìn diệp chi thu tràn đầy không quan tâm ánh mắt mang theo một tia quan sát ý vị diệp chi thu cũng không có nghĩ đến cái này nữ số một cư nhiên vẫn là mình p a n ca nhạc khắc khí nói tạ trương khang cười nói không nghĩ đến biết tiểu diệp vẫn là cái đại ca sĩ vậy ta có lòng tin hơn vậy chúng ta bắt đầu diệp chi thu gật đầu một cái nói trước hết để cho ca sĩ hát một lần đi lý văn văn tự nhiên không có ý kiến hít thở sâu m ộ t hơi đi tới trước ô n g nói đeo thai ngay lên một khúc thể diện kết thúc lý văn văn khẩn trương nhìn đến sắc mặt bình tĩnh diệp chi thu bình tĩnh mà xem xét lý văn văn nghệ thuật ca hát thật là không tệ lên tiếng chuẩn âm các phương diện đều đạt tới chuyên ngành ca sĩ tiêu chuẩn nhưng mà nàng có một cái vấn đề lớn nhất thế nào trương khang cũng nhìn về phía diệp chi thu nói tiểu diệp có sao nói vậy đem ngươi mời qua đây chính là muốn tìm vấn đề tuyệt đối không nên nói chút không đến nơi đến c h ỗ n ó i diệp chi thu cân nhắc một chút câu nói đối với lý văn văn nói lý tiểu thương nghệ thuật ca hát kỹ xảo cũng không có vấn đề mạng hội hỏi một câu ngươi không có thất tình qua đi lý văn văn xưng sở gương mặt từng đỏ ngại ngùng nói không có ngày thường quay phim bận rộn không có nói qua yêu đương diệp chi thu gật đầu một cái đối với trương khang nói thẳng ra trương đạo ta nói một hồi bài hát này tại trong lòng ta bộ dáng đi thể diện bài hát này hẳn đúng là thương cảm lại mang theo tự nhiên chương ủ yếu biểu đặt là thất là h n chín t t đi ái h c mươi nói khóc thứ lôi ta nói thẳng biểu diễn phương diện kỹ xảo không có gì hay tăng lên hát lại lần nữa nhiều một trăm lần cũng là dạng này mà diệp chi thu mỗi một câu nói lý văn văn sắc mặt liền tái nhợt một phân đến cuối cùng đã là hàm răng cắn chặt môi trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ không c a m lòng nàng thật rất yêu thích bài hát này chính nàng rất yêu thích ca hát cũng là bộ phim này nữ số một vốn là đạt được trường khang đạo diễn đáp ứng có thể hát bài hát này thì thật hưng phân cơ hồ muốn ngại cớ lên không nghĩ đến lần lượt nếm thử đã tốt rồi muốn tốt hơn đạo diễn lần lượt lắc đầu lý văn văn nguyên bản là bị đả kích được không nhẹ biết được thể diện bài hát này dĩ nhiên là xuất từ mình mười phần thưởng thức bản gốc ca sĩ diệp chi thu hơn nữa diệp chi thu còn tới đến hiện trường hướng dẫn thời điểm lý văn văn trong tâm lại dấy lên hy vọng hắn hẳn có thể giúp mình để cho đoàn phim hài lòng đi không nghĩ đến diệp chi thu dĩ nhiên là bị thiệt mình hy vọng người kia nhìn đạo diễn trương khang ánh mắt càng ngày càng sáng đăm chiêu liên tục gật đầu bộ dáng rõ ràng đối với diệp chi thu thuyết pháp cực kỳ đồng ý không sai chính là dạng này trương khang v ỗ tay một cái hưng ơ phấn nói ta liền nói làm sao luôn là thiếu điểm cảm giác nhưng lại mơ mơ hồ hồ không bắt được tiểu diệp ngươi một câu nói chúng a ngươi vừa nói như vậy thật đúng là quả nhiên là cách hành như cách sơn a mời người qua đây thật sự là mời đúng rồi trương khang không che giấu chút nào đối với diệp chi thu thưởng thức lúc này lý văn văn nước mắt ủy khuất cũng không dừng được nữa như chân trâu một bản thành c h u ô i rơi xuống ai văn văn đừng khóc bên cạnh nam số một t ầ n hát liền vội vàng từ túi rút ra một tờ giấy đưa lên biểu tình kia động tác gọi một cái tỉ mỉ chú đáo lý văn văn nước mắt rơi vào càng nóng này hơn ôi chao mọi tử này nói thế nào khóc sẽ khóc diệp chi thu cũng là sừng sờ có chút vô ngôn bản thân đã rất chú ý giải thích nhưng không nghĩ đến còn có như vậy vừa ra không gì văn văn hắn nói cái gì chúng ta sẽ tin à ai nói ngươi không thích hợp ta đã cảm thấy ngươi hát được cực kỳ tốt tấn hát liên tục can đủi lại nói không đánh được chúng ta không hát có gì đặc biệt hơn người người yêu thích ca hát đến thì ta để cho từ công ty của ta bên trong chọn v à i bài để ngươi phát tấn hát âm thanh không che giấu chút nào trong căn phòng tất cả mọi người đều nghe thấy sắc mặt của mọi người thoáng cái quá dị đây là rõ ràng không phục d i ệ p chi thu lợi vừa mới nói đó à. d i ệ p chi thu lông mày nhớ lên trong lòng cũng có chút bất mãn từ vừa mới cử động là người đều nhìn ra được tấn hát đối với lý văn văn c o i ý tứ nhưng ngươi tiểu tử của ngươi nữu kéo lên ta làm sao tấn hát làm sao nói diệm chi thu còn chưa lên tiếng trương khang ngược lại sớm lên tiếng đối mặt trương khang nổi giận tân hát làm ngại ngùng hình dáng n ú n vai một cái khinh thường đ ễ u môi một cái toàn bộ hành trình không thấy diệp chi thu một cái ngạo mạn chi ý h i ể n thị rõ h á n thấy mình là giới phim ảnh đ a n g họ tiểu sinh đập một bộ phim tiền đóng phim gần ngàn vạn ước tính đủ diệp chi thu loại này nho nhỏ, nhỏ b ả n gốc ca sĩ kiếm lời cả đời đối phương không có địa vị cùng mình đánh đồng với nhau cảm ơn ngươi tân hát ta biết là vấn đề của mình lý văn văn lúc này cũng bình phục tâm tình đối với diệp chi thu xin lỗi nói ngại ngùng ta quả thực quá nhớ hát được rồi vừa mới tâm tình có chút kích động diệp chi thu vung vung tay đây lý văn văn ngược lại vẫn tính lễ phép tấn hát lạnh dên một tiếng cũng không tốt nói gì nữa trương khang thở dài nói tiểu diệp theo như ngươi nói như vậy là không có biện pháp ai vẫn có chút không cam lòng à ta có dự cảm bài hát này hát được rồi đối với bộ phim này gia tăng là rất lớn sớm biết sớm một chút đem ngươi mời qua đây rồi hiện tại tạm thời đổi người hát cũng không kịp rồi trương khang cũng mặc kệ lý văn văn làm sao nhớ thẳng thắn biểu đạt mình tiếc nuối chi ý lý văn văn sắc mặt tàm đạo chờ đã đột nhiên diệp chi thu đầu một đạo linh quang thoáng qua nói ra có lẽ ta có cá nhân đề cử trương khang nghe vậy đại hỉ vội và nói là ai cái nào ca sĩ bất quá trương khang dừng một chút cười khổ nói tiểu diệp không sợ nói cho ngươi điện ảnh quay phim đến bây giờ kinh phí có chút gấp nếu như vị nào ca vương hát sau đó ta có thể mời không nổi diệp chi thu cười nói vậy ngược lại sẽ không là ta một cái bằng hữu còn không có ký hợp đồng công ty cũng là hát một giọng mới tuyển thủ ta cảm thấy nàng giọng nói vẫn là thật thích hợp hát bài hát này trương đạo nếu là không ngại mà nói ta có thể đem nàng gọi tới thử một chút diệp chi thu vừa nói như thế trương khang thở phào nhẹ nhõm vội và nói ngươi vị bằng hữu này ở kinh thành sao mọc kêu qua đây không có ký hợp đồng công ty làm người ca sĩ điều này đại biểu cái gì thiện nghi a tìm một tên nổi danh ca sĩ chuyên môn giúp đỡ thu âm ít nhất được sáu chữ số giá tiền đi nhưng làm người ca sĩ giá tiền ít nhất tiện h nghi không chỉ gấp mười lần duy nhất băn khoăn là được diệp chi thu nói cái bằng h ữ u này làm được hả trương khang trong lòng có nhàn nhạt n g h i hoặc bất quá diệp chi thu thoạt nhìn cũng không giống người tín khẩu khai hạ huống chi thử một chút mà thôi bản thân cũng không có tổn thất gì tạm thời ngựa chết thành ngựa xuống rồi diệp chi thu gật đầu nói ờ trưng đạo ta gọi điện thoại không sai diệp chi thu nói bằng hưu chính là hát một giọng mới vừa bị đào thải không lâu đ i n h tiệp đinh tiệp phong cách s á c thực thích hợp thể diện bài hát này nàng thanh tuyến hết sức đặc thù có một loại tự nhiên khàn khàn cảm giác hơn nữa so với lý văn văn đinh tiệp rõ ràng liền thành thục không ít từ nó bình thường lời nói có thể thấy được là tại xã hội lăn lê bỏ trừ qua từng có chuyện x ư a loại nữ nhân kia diệp chi thu nhìn ra được tuy rằng đinh tiệp lúc ban đầu chủ động cùng mình giao hảo đúng là có hy vọng mình ở tiết mục bên trong giúp nàng một tay ý tứ nhưng từ phía sau chuyện đến xem đinh tiệp xác thực là một cái trọng tình nghĩa dám vì bằng hữu người nói chuyện cho nên đúng là có cơ hội diệp chi thu không ngại kéo nàng một cái trong ấn tượng đinh tiệp là một tên quán rượu rừng ca hát tay xem như thủ đồ trôi đúng như dự đoán diệp chi thu báo ra địa chỉ trong điện thoại đinh tiệp liền trực tiếp đạo tam mười phút liền đến cùng trương khang nói một tiếng trương khang tự nhiên không có ý kiến ngược lại hôm nay sẽ làm chuyện này rồi vài chục phút thời gian hắn hay là chờ, đổi. chờ đợi quá trình bên trong t â n h còn đang không ngừng hướng về lý văn văn lấy lỏng xem ra lý văn văn tựa hồ không có từng bước phát triển hai người quan hệ ý tứ rất là khắc khí những n à y bắt quái sự tình diệp chi thu không có hứng thú đi để ý tới cùng đạo diễn trương khang câu được câu không mà t h n câu có ý nghĩ thật rất có ý xây dựng đáng tiếc nếu như sớm một chút gặp người thật có thể cân nhắc tại phim bên trong an bài cho người một vai cũng đừng trưng đạo người để cho ta viết hát tặng được diễn điện ảnh thật không thông thạo diệp chi thu khoát tay lia lia mình có bao nhiêu cân lượng mình rõ ràng nhận thức không kiếm được nhận thức bên ngoài tiền trương khang cười cười đối với có tài hoa nhưng lại vụ thực diệp chi thu buộc phát thưởng thức quen thuộc phía dưới liên xưng hô tiểu diệp đều đã đổi thành chi thu đang lúc này diệp chi thu tiếng trung vang lên tiếp thông điện thoại tiểu diệp đệ đệ nơi nào ta đến đinh tiệp thanh âm tùy tiện chuyển đến chương chín mươi mốt tập kích nhanh như vậy từ diệp chi thu thông qua điện thoại vẫn chưa tới hai mươi lăm phút bằng h ư u của ta đến ta đi tiếp một chút diệp chi thu đối với trương khang nói ra đi ra ngoài cửa phòng thu âm ngoài cửa áo da v ớ đen giày ống cao đinh tiệp trước sau như một thành thục gợi cảm kiểu ăn mặc tuy rằng hóa trang nhưng rõ ràng có thể nhìn ra được một ngày trước khóc qua vết tích ánh mắt còn hơi có chút sưng nhìn thấy diệp chi thu đinh tiệp theo thói quen trêu đ ù a nói làm sao tiểu diệp đệ đệ muốn cùng ta hứa hẹn vậy cũng không cần chọn như vậy địa phương à người ta vừa bị đào thải liền đến phòng thu âm cũng quá thảm nghĩ quá rồi ngươi đi theo ta diệp chi thu trận trắng mắt một cái trực tiếp chuyển thân đi trở về ôi chao chờ ta một chút đinh tiệp vội vàng đuổi theo vừa đi vừa không ngừng nhắc tới nói không có chút nào hiểu thương hương tiếp ngọc ta mặc giày chính là có cùng ừ coi thường ta đúng không ta biết ngươi yêu thích ngũ thải vi còn không có thuận lợi đi cho ngươi luyện tay cơ hội cũng không muốn diệp chi thu bất đắt dĩ khôi phục cái k i a miệng bể đinh tiệp xem ra đào thải đối với nàng ảnh hưởng s á t thực không lớn nhìn diệp chi thu lười để ý mình đinh tiệp bị đuổi má mắc c ỡ rốt cuộc nghiêm chỉnh hỏi nói thật ngươi gọi ta đến cùng làm sao lẽ nào viết bài hát phải rút một tay người cái này bại g i a tử cái này phòng thu âm thật là đắt ta ở kinh thành nhận thức mấy cái tiện nghi g i à u nhân ái phòng thu âm có thể dẫn ngươi đi à? đến đi tới đoàn phim chỗ ở thất bên trong diệp chi thu nói thẳng đinh tiệp bước chân dừng lại lướt qua diệp chi thu cao to đến cơ hồ ngăn trở mình tất cả tấm mắt thân ảnh nhìn thấy bên trong phòng t r ư n g h a n g tân hát lý văn văn và người khác thời điểm ngây ngẩn cả người diệp chi thu cũng không phí lời ngắn gọn giới thiệu trương đạo bằng hữu của ta đinh tiệp sau đó quay đầu đối với đinh tiệp nói đinh tỷ vị này là trước mắt quay phim bên trong điện ảnh cáo biệt tiền nhiệm đạo diễn trương khang trương đạo còn có đoàn phim thành viên ta cho bộ phim này viết đầu nhạc đệm thể diện nhưng trương đạo tạm thời còn không có tìm được hài lòng biểu diễn nhân tuyển ta cảm thấy phong cách của ngươi thật thích hợp hát bài hát này để cử ngươi tới thử một hồi trương khang có phần khắc khí cười nói tiểu đinh đúng không đã làm phi ngươi chi thu cùng ta mãnh liệt để cử ngươi a ta chính là rất chờ mong lý văn văn tỏ m ọ nhìn đinh tiệp trong mắt lóe lên một vệ cái hiểu cái không thân sắc đinh tiệp khuôn mặt d i ễ m lệ vóc dáng mỹ lệ không hề nghi ngờ cũng là một đại mỹ nhân phong cách lại cùng mình hoàn toàn khác biệt lẽ nào loại phong cách này mới có thể hát hảo thể diện bài hát này sao tần hát nhìn thấy đinh tiệp chính là ánh mắt sáng lên chủ động tiến đến tự giới thiệu mình xin chào ta là nam số một tần hát lúc này đinh tiệp đã sơn choáng ngơ ngác đưa tay cùng tần hát cầm một hồi tần hát mặt lộ v ẻ n ụ cười nhẹ nắm một hồi bông ra phong độ nhẹ nhàng nhiệt tình bộ dáng cùng diệp chi thu mới vừa vào lúc đến có thể nói khác biệt trời vực tần hát đang chuẩn bị nói tiếp chút gì lúc này đinh tiệp mới từ trong khiếp sợ kịp phản ứng vội vàng hướng t r ư ơ n g thắng nói mở t r ư ơ n g đạo hảo ngại ngùng bỏ lại không đầu không đuôi một câu nói sau đó đinh tiệp đột nhiên kéo một cái đem diệp chi thu kéo đến một bên t ầ n hát nụ cười cứng ở trên mặt diệp chi thu đem diệp chi thu kéo đến ngoài cửa đinh tiệp mặt đầy đỏ ửng kích động hạ thấp giọng cả giận nói đến cùng xảy ra chuyện gì diệp chi thu bị đinh tiệp đây vừa ra làm cho quái lạ nói cái gì xảy ra chuyện gì c h a ta phát hiện mình âm điệu có chút cao đinh tiệp lại liền vội vàng che môi đỏ gắt gao nhìn chằm chằm diệp chi thu ban nãy ta không phải đã nói rồi sao diệp chi thu không hiểu nói ta cho bọn hắn viết một ca khúc thiếu một người thích hợp đến hát vừa vặn nghĩ đến ngươi thật thích hợp liền đề cử ngươi đã đến, đến rồi trầm mặc đinh tiệp ánh mắt sáng rực nhìn đến diệp chi thu ánh mắt kia nhìn chăm chú đến diệp chi thu thầm được hoảng ngươi làm gì vậy ai ml đột nhiên đinh tiệp một cái nhanh như hổ đói vồ mồi môi đỏ liền hướng diệp chi thu trên mặt thấu may mà diệp chi thu phản ứng khá nhanh theo bản năng phẩy một cái đầu một hồi ngọt ngào mùi thơm nước mũi mà đến đinh tiệp môi đỏ lau mặt mà qua phun ra một hồi ấm áp khí tức tại diệp chi thu trên mặt nguy hiền thật diệp chi thu trong tâm giận mình suýt chút nữa bị mà lẻn h lén đinh tiệp một đòn thất bại trong đôi mắt lập lòe lấp lánh q u a n mang nhìn đến diệp chi thu nói tiểu diệp đệ đệ cảm ơn ngươi ngươi là người thứ nhất đối với ta tốt như vậy người cơ hội này đối với ta quá quý báu diệp chi thu cười khổ nói đinh tỷ ngươi trước tiên đừng quá kích động chỉ là thử hát một hồi còn không xác định là ngươi thì sao cuối cùng vẫn muốn xem đạo diễn đánh nhị b à. đinh tiệp tâm tình cũng hơi yên tĩnh trở lại đem bởi vì lúc nãy động tác quá lớn mà hơi loạn gợn sóng mái tóc vén đến sau thai ánh mắt kiên định nói ta biết nhưng ta tin tưởng nếu tiểu diệ đệ, đệ nói ta thích hợp vậy liền nhất định không có vấn đề l i ê n tính không tin mình ta cũng phải tin tưởng người a kỳ thực cũng không trách l ư đinh tiệp kích động như thế diệp chi thu trên đường đến nay thuận b u ồ m xuôi gió có lưu dân h à n g ngu thải vi hoa hải giải trí chờ giúp đỡ khởi điểm có thể nói so sánh chín mươi chín phần trăm ca sĩ cũng cao hơn rồi đương nhiên điều này cũng cùng hắn thực lực tuyệt đối không thể tách rời quan hệ tình huống như vậy diệp chi thu không có lãnh hội qua tương tự với đinh tiệp loại này tầng dưới chót ca sĩ chua tay biểu diễn một bài rất nóng điện ảnh nhạc đệm đối với các nàng lại nói cơ hồ là không dám nghĩ cơ hội cho nên mới có lúc nay đinh tiệp dưới sự kích động cử động hai người lại lần nữa đi vào phòng thu âm bên trong đinh tiệp ngại ngùng nói lời xin lỗi giọng điệu vẫn có chút c â u n ệ trương khang rất cho diệp chi thu mặt mũi hiền h ò a k h o á t tay một cái biểu thị không thèm để ý bắt đầu đi diệp chi thu đem thể diện khúc phổ đưa cho đ i n h tiệp cho nàng đại khái giải thích một chút bài hát này sáng tác bối cảnh và biểu diễn yêu cầu lý văn văn cũng tò mò mà xông tới nghiêm túc nghe rằng đến bên cạnh trương khang vừa nghe càng là một bên gật đầu liên tục hiển nhiên đối với diệp chi thu giảng giải vô cùng hài lòng được ta có thể đi tới phòng thu âm trước ông nói đinh tiệp hít thở sâu m ộ t hơi ánh mắt kiên định ca khúc đoạn mở đầu vang dội đinh tiệp bàn chân đạp nhẹ sàn nhà hướng theo tiết tấu chậm rãi buông lỏng thân thể đừng trông thế hoài niệm để cho nội dung cốt chuyện thay đổi cầu huyết yêu say đắm rồi nhiều năm cần gì phải bị hủy kinh điển đều đã trưởng thành không kéo không nợ lãng phí thời gian là ta tình nguyện giống như tạ mặc diễn viên mắt thấy ánh đèn dập tắt khi câu thứ nhất ca từ từ đinh tiệp mang theo khẳng khẳng lười biếng hấp dẫn giọng nói hát ra toàn trường trở nên chấn động hướng theo biểu diễn tiếp tục đinh tiệp phát huy bộ phát tự nhiên đem thể diện bài hát này giải thích được tinh tế lý văn văn ánh mắt phức tạp, tấn hát chính là ánh mắt say mê diệp chi thu khẽ gật đầu trong tâm biết rõ lần này ổn một khúc hát thôi đinh tiệp lấy xuống hai nghe khẩn trương nhìn đến diệp chi thu và người khác mọi người kịp phản ứng tiếp theo l à như nước thủy triều tiếng vô tay trương khang mặt đầy kích động câu nói đầu tiên chính là làm bạn sao không có đạt được trả lời khẳng định trương khang dưới sự hưng phấn đột nhiên vỗ một cái diệp chi thu b ả v a i chỉ nằm rồi t r ư ơ n g chín mươi hai nói tán liền tán đinh tiệp mặt đầy vui mừng diệp chi thu ngược lại đối với trương khang quyết định không có chút nào bất ngờ diệp chi thu vạch ra mấy chỗ vấn đề đinh tiệp lại quay rồi hai lần xác định cuối cùng phiên bản trương khang đưa tới một tên trợ thủ hỏi mấy câu sau đó cân nhắc chốc lát nói thu âm ca khúc phương diện giá tiền một vạn khối đi tiểu đinh ngươi xem thế nào đinh tiệp xưng sở nàng căn bản không nghĩ tới còn có tiền thu nhìn t h o á n g qua diệp chi thu diệp chi thu khẽ gật đầu đinh tiệp vội và nói g n ta không thành vấn đề cảm ơn trương đạo kỳ thực có thể hát một bài điện ảnh nhạc đệm cơ hội này giá trị đã vượt qua xa một vạn khối bản thân có bài hát này đinh tiệp thì tương đương với có nhất định tư cách và sự từng trải cùng nước cờ đầu đây cũng là nàng kích động như vậy nguyên nhân tân hát mặt đầy nụ cười chủ động tiến đến chúc mừng còn chủ động yêu cầu cùng đinh tiệp trao đổi phương thức liên lạc đáng tiếc đinh tiệp không phải ra đời không lâu xỏa bạch điểm rồi đối với tần hát suy nghĩ trong lòng lòng biết rõ duy trì không xa lánh cũng không nhiệt tình nụ cười ứng phó tự nhiên ngay sau đinh tiệp biểu diễn phiên bản sau đó lý văn văn cũng thư thái không í t biết rõ đinh tiệp đúng là so với chính mình thích hợp hơn hát bài hát này trong tâm một tảng đá lớn rơi xuống t r ư ơ n g khang tâm tình không tệ nhìn thoáng qua lý văn văn nói văn văn nhìn thoáng chút đi không phải ngơi hát không được mọi người đã tốt rồi muốn tốt hơn phòng bán vẽ lên rồi về sau nhiều cơ hội chính là lý văn văn l u thuận gật đầu một cái đáy m ắ nhưng một kia vẻ cô dạng trong điện ảnh âm nhạc ngoại trừ nhạc đệm già còn có ca khúc chủ đề phiến vi khúc thuần âm nhạc phối nhạc các loại có lúc nhất thủ ca khúc có thể kiêm nhiệm cho nên diệm chi thu mới hỏi như thế phiến vi khúc trương khang xứng sở theo bản năng nói có quay phim phía trước liền xác định rõ vừa nói trương khang kịp phản ứng vội văn nói chi thu Cười cười n Văn Văn g đối với điện ảnh lý giải sâu sắc có thể viết ra thể diện loại này phù hợp vô cùng ca khúc hơn nữa tùy tiện gọi tới một cái bằng hữu liền giải quyết xong quấy nhớ mình mấy cái tuần lễ vấn đề chứng khang hiện tại đối với diệp chi thu tiêu chuẩn chuyên nghiệp chính là tín i nhiệm cực kỳ nghe nói còn có một bài thích hợp tác phẩm trong tâm tỏ mò như mèo bắt một bản ngưng ỡ ấy lý văn văn cặp mắt cũng l à bất t ì n h lình sáng lên lại lần nữa g i ấ y lên hy vọng không nháy một cái nhìn về phía diệp chi thu diệp chi thu đàng hoàng nói tiểu tử còn chưa kịp làm t r ư ơ n g khang lý văn văn và người khác trong mắt lóe lên vẻ thất vọng diệp chi thu nói tiếp nhạc đệm ngược lại có ta hiện trường viết ra đi phương tiện mượn một hồi giấy bút sao có t r ư ơ n g khang nghe vậy lại hỉ lập tức có trợ thủ cầm tới diệp chi thu nhận lấy giấy bút không có tị hiềm ý tứ túi người liền tại trên bản trả hoã mọi người cũng không nhịn được hiếu kỳ vây lại linh tiệp càng là một cái tay thân mật đáp đến diệp chi thu trên vai nói tán liền tán lý văn văn nhẹ giọng đọc lên ca khúc danh tự hai con mắt hơi sáng trương khang chú ý điểm lại cùng mọi người khác nhau tán tưởng nói chữ hảo người tuổi trẻ bây giờ cầm bút quyết tự có thể viết chữ đẹp càng ngày càng ít đinh tiệp cùng lý văn văn đám người lúc này mới lưu ý đến trên tờ giấy tự tất cả đều phát ra một tiếng khẽ hô diệp chi thu viết không phải loại kia dòng bay phượng mua kiểu chữ mà là đại thư hình thức nhất bút nhất họa cơ cấu rõ ràng để cho người nhìn cảm giác sạch sẽ thoải mái vô cùng lý văn văn cùng đinh tiệp trong mắt tiểu tinh tinh càng ngày càng sáng Toàn lý văn văn g phòng văn văn liền vội vàng nhận lấy sau đó liền đắm chìm trong thật mỏng một trang giấy bên trong lý văn văn tiêu tốn thì gian so sánh đinh tiệp hơi nhiều một chút lại lần nữa đi tới mịt dô một bên hít thở sâu mấy hơi thở hướng theo nhận định lý văn văn biểu diễn âm thanh cũng theo đó vang dội ôm một cái coi như chưa bao giờ ở chung một chỗ có được hay không muốn giải thả đều đã không kịp quên đi thôi ta bỏ ra qua cái gì không sao ta coi thường mình cũng bởi vì gặp ngươi diệp chi thu khẽ gật đầu bài hát này cùng thể diện khác nhau không phải loại k ê u cói lòng như tan nát cảm giác lý văn văn thanh tuyến nhắn nhủi trầm ồn đến hát vừa vặn cũng không phải nói lý văn văn chính là thích hợp nhất bài hát này biểu diễn người nhưng nàng là điện ảnh nữ số một chỉ cần diễn dịch có thể đạt đến tám mươi phân coi là đạt tiêu chuẩn rồi có một bài nữ số một biểu diễn phiến vi khúc đối với điện ảnh phổ biến rộng rãi cùng tuyên truyền cũng có nhiều c h ố tốt không có cách nào thật đáng sợ cái kia ta không thể tưởng tượng nổi một mực dũng cảm quên mình là ta quá ngu hát tới đây lý văn văn âm điệu hơi k é o cao ánh mắt mọi người ngưng tụ biết rõ đ i ệ p khúc sắp đến không thể nói yêu đừng nói láo liền một chút yêu thích không thể nói hận đừng q u y dày đừng giả bộ làm cảm thán coi như ta quá phiền thoái không ngừng để cho mình thụ thương ta nói cho ta mình cảm tình chính là dạng này làm sao không cẩn thận quá điên cuồng hát tới đây có lẽ là tâm tình đúng chỗ không thể rất tốt khống chế song thanh âm của mình thật hay giả âm thanh chuyển đổi bộ phận xuất hiện có chút phá âm nhưng không có người để ý cái này chi tiết nhỏ toàn bộ đều đắm chìm trong trong tiếng ca đem hết thể đều châm trước đem hết thể đều tha thứ ta nếm thử tìm đáp án mà đáp án rất đơn giản rất đơn giản tiết lối hát tới đây ca từ tầng tầng tiến dần lên ngay tại tiết lối không cam l ò n g tầm tình tích lũy đến một cái cực điểm thời điểm đột nhiên lý văn văn âm điệu thuận theo biến đổi thật hay giả âm thanh hoán đổi bởi vì trưởng thành chúng ta bị bất đắc dĩ muốn thói quen bởi vì trưởng thành chúng ta chợt ngươi giữa nói tán liền tán khi lý văn văn một câu cuối cùng tiếng hát rơi xuống phòng thu âm bên trong lại vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt lấy xuống hai nghe lý văn văn sắc mặt đỏ hừng tâm tình còn có chút đắm chìm trong mới vừa ca khúc bên trong trong mắt lại lập lòe hưng phấn không thôi quan mang thống khoái đây là lý văn văn bây giờ duy nhất cảm thụ trương khang c u ố n quýt nguyên bản ôm lấy thử một lần thái độ không nghe trắng không nghe nhưng khi nói tán liền tán bài hát này chân chính bày ở trước mặt mình hắn lâm vào hạnh phúc phiền não bên trong có thích hay không yêu thích có muốn hay không muốn đương nhiên muốn một bài thể diện một bài nói tán liền tán trương khang có thể tưởng tượng được trong điện ảnh nội dung cốt chuyện tiến hành đây hai bài ngược tâm vô cùng ca khúc tuyệt đối có thể thu hoạch một nhóm lớn p a n phim ảnh nước mắt nhưng duy nhất có chút phiền v ã i điểm khó khăn là t r ư ơ n g khang nhìn về phía diệp chi thu hỏi chi thu người bài hát này bán bao nhiêu tiền t r ư ơ n g chín mươi ba nhân sinh như kịch ba mươi vạn điều khoản cùng thể diện một dạng diệp chi thu không chút do dự đáp nói tán liền tán vốn là cùng thể diện là tỷ bội ca khúc hai bài hát mỗi người mỗi vẻ toàn diện lại nói không kém quá nhiều t r ư ơ n g khang sắc mặt x i ế t chặt để lộ ra quả là như thế sự bất đắc dĩ t h ầ n sắc hơn ba mươi vạn sao cái này ghi bàn thắng mở ra nhìn phải nói nhiều mà nói tuyệt đối là mời trong nghề cao cấp nhất cấp bậc âm nhạc người xuất thủ giá tiền đây là ban đầu báo cáo lưu dân khang giá cả lúc trước đoàn phim kỳ thực còn cho cái khác nổi danh âm nhạc người phát ra mời hát yêu cầu ra giá tự nhiên không tới ba mươi vạn từ giới âm nhạc địa vị đến xem trước mắt diệp chi thu xa xa không đáng cái giá tiền này nhưng đây hai bài ca tuyệt đối với chị dù là t r ư ơ n g khang loại này nghiêm khắc đến gần như kén chọn nhãn quang không thừa nhận cũng không được đây hai bài hát nhất định chính là vì cáo biệt tiền nhiệm mà sinh mỗi một câu ca từ đều chính giữa mình bậy tất đây ba mươi vạn nếu như là quay phim sơ kỳ chương khang tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng nhưng hôm nay đoàn phim không có tiền toàn bộ điện ảnh dự trù tổng đầu tháng bốn ă m bốn triệu diễn viên tiền đóng phim liền chiếm một nửa trở lên cộng thêm trương khang lực cầu hoàn mỹ quay phim tiêu chuẩn sử dụng kinh phí đã sắp vượt quá tân hát lưu ý đến trương khang âm tình bất định sắp mặt trong tâm vui mừng ba mươi vạn ngươi đọc tiền sao thanh âm một một hấp dẫn căn phòng bên trong sự chú ý của mọi người trương khang kinh ngạc hướng bên cạnh nhìn lại dĩ nhiên là tân hát lên tiếng tân hát nhìn đến diệp chi thu mặt lộ vẻ dây ư ớ nói ngươi một cái không có danh tiếng gì tiệu ca sĩ tùy tiện viết một ca khúc liền muốn ba mươi vạn không khỏi quá sư tử há theo ta nhìn bài hát này cho ngươi ba vạn không tệ ngươi biết cáo biệt tiền nhiệm bộ phim này đầu tư bao lớn sao tần hát mỗi nói một câu chương khang s ắ c mặt liền âm u một phân đến cuối cùng đã mặt đen như mực lý văn văn rõ ràng bị giật mình l i ề u mạng kéo tần hát ống tay á o tần hát vẫn không bắt bẻ tự mình nói ra nói khó nghe một chút có thể cho bộ phim này viết ca khúc là vinh hạnh của ngươi ngươi không làm còn nhiều mà người không cần tiền cũng c ấ p cạn diệp chi thu ánh mắt cũng lạnh xuống nóng này cay cú đinh tiệp lại không nhịn được chết rồi ngươi hiểu hát sao ngươi thần khí gì đây đinh tiệp không chút khách khí trở về s ắ nói ba vạn đi loại này chất lượng ca khúc ba vạn một bài ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu bài hát này không đáng ba mươi vạn c h ê cười khuyên ngươi h ả o h ả o tự chụp mấy vai diễn không nên tùy tiện đúng không h i ể u đồ vật bình luận để tránh mất mặt xấu hổ đinh tiệp thay đổi mới vừa vào lúc tới câu n ệ bộ dáng một chuỗi d à i nói mỗi câu c h ú tâm t ấ n hát dễ c ậ t khỏe miệng cứng ở trên mặt trong lúc nhất thời vậy mà ngươi dại đinh tiệp sức chiến đấu cũng không chỉ ở đây còn muốn nói nữa diệp chi thu vô vô bả vai của nàng không để cho nàng muốn quá kích động n ờ i để ý tần hát diệp chi thu bình tĩnh đối với trương khăn nói trương đạo ngươi là lao sư ta bằng hữu cũng là tr ta t ô nhưng trọng ngươi. n n g ư ơ i người nói như vậy không quá thích hợp đi loại thái độ này mà nói ta nhớ hợp tác cũng không có cái gì cần thiết chừng khang đôi môi khánh nết đang muốn nói chuyện đột nhiên một tiếng giận dữ tiếng quát chuyển đến gai điếm túi n g ư ơ i tính toán là cái đồ vật gì đinh tiệp vừa mới nói rõ ràng đem tần hát kích thích không nhẹ tần hát một tấm vận tính anh tuấn gương mặt vặn m ẹ o vô cùng giữ t ầ n nói hai người các ngươi cái cũng không thể ra xem mình cái gì mặt hàng ta một bộ phim tiền đóng phim một nghìn vạn hai người các ngươi cái từ đâu tới phá ca sĩ lấy cái gì so với ta lao tử nói với ngươi đều là để mắt ngươi im、hiệu. như sống gâm thét cơ hồ phải đem phong bế phòng thu âm trần nhà cho bụi đánh rơi đem tần hát nói đánh gãy d i ệ p chi thu hướng đi tần hát bước chân cũng là ngừng lại hơi nết miệng để tay bên dưới cho bọn hắn nói xin lỗi trương khang âm thanh giống như vạn niên hà băng để nén vô cùng n ộ khí để cho ta cho bọn hắn nói xin lỗi tần g ó t đ ô n thì nổ không thể nào ta lan trương khang rốt cuộc không nhịn được tay run dậy chỉ chỉ đến ngoài cửa nổi giận nói c ú t ra ngoài cho ta tần hát còn chưa từ bỏ ý định còn muốn nói cái gì ngẩng đầu nhìn lên vừa vặn đối đầu trường khang tức thì nóng giận vằn vện tia máu cả mắt tần hát toàn thân r u nhẹ ánh mắt khôi phục thanh minh cắn răng lại lần nữa lạnh rên một tiếng đi ra ngoài cửa trải qua diệp chi thu bên cạnh thời điểm vẫn không quên đoán hận nhìn diệp chi thu một cái bỏ lại một câu nói người chờ ta tần hát sau khi rời đi căn phòng bên trong lọt vào một phiến lúng túng vô cùng t ĩ n h lặng lý văn văn nhìn một cái trước hang lại nhìn một cái diệp chi thu đinh tiệp hai người cuối cùng cắn răng nói diệp tiên sinh có lỗi với sắc mặt đồng dạng khó coi diệp chi thu bị những lời này làm cho xước sở không hiểu nói ngươi nói xin lỗi với ta làm sao lý văn văn thấp giọng nói tần hát hắn vừa mới dạng này có thể là nguyên nhân của ta hạn tại truy ta có thể là ghen quan hệ tâm tình không tốt lắm cuối cùng lý văn văn bổ sung một câu bất quá ta cùng hắn chỉ là quay phim không có những quan hệ khác diệp chi thu khoát tay một cái nói cũng đừng cái này không nhốt ngươi chuyện ngươi tiếng này nói xin lỗi ta không chịu nổi đợi tần hát sau khi rời đi trương khang lại lần nữa thở dài một cái nói ngại ngủ thất thố diệp chi thu cười nói trương đạo nói đùa ngươi vì ta b ê n vực lẽ phải ta cảm tạ còn không kịp đây đây là tần hát vấn đề không ảnh hưởng chúng ta tiếp tục đàn luận ha ha đúng chúng ta nói chuyện chúng ta trương khang cười ha ha một tiếng nói người có ăn học chính là không giống nhau lưu dân khang giáo sư thu cái học sinh giỏi à. trương khang lúc này sắc mặt nào còn có phân nửa lúc n ã y thở gấp sắc mặt đỏ lên bộ dáng diệp chi thu cười cười trong tâm như sở đi hệ gỗ một bản nhân sinh như kịch toàn dựa vào diễn kỳ à, mọi người đều là vốn cho là lý văn văn tên này mọi tử thoạt nhìn văn văn tĩnh tĩnh còn động một tí rơi nước mắt là cái xỏa bật điểm không nghĩ đến cái gì đều thấy rõ cực kỳ chuyện mới vừa rồi thần hát tự nhiên có vấn đề nhưng vô luận nói như thế nào trước mắt hắn đều là trường khang thủ hạng ư ờ i trương khang nói một tiếng n a y náy không có chút nào có đáng nhưng trương khang là người nào nội danh đạo diễn cùng diệp chi thu thân phận địa vị liền không tại một cái tầng cấp thượng l i ê n tính hắn có trách nhiệm để cho hắn hướng về diệp chi thu đinh tiệp hai tên tuổi trẻ nói xin lỗi hắn cũng kéo không xuống cái mặt này a lúc này lý văn văn chủ động kéo trách mấy câu nói nói tới tình chân ý thiết diệp chi thu tự nhiên không thể đối với một cái mội từ n ổ i giận trương khang lại bù một câu lưu dân khang thu cái học sinh giỏi ám thị hắn và sư phụ của mình một dạng đều là chừng bối lúc này diệp chi thu thức thời chuyện này chỉ có thể cứ như vậy đi qua đều là kẻ tinh danh a diệp chi thu trong tâm cảm thán trương khang loại này lão hồ ly thì cũng thôi đi lý văn văn ngược lại thật để cho mình nhìn với cặp mắt khác xưa bất quá cũng vậy có thể lăn lộn làng giải trí còn có thể trở thành đang hót điện ảnh nữ số một tại sao có thể là không dành thế sự đầu nốc cũng chỉ lý văn văn đối với tần hát không có hứng thú nếu không đổi tới tay rồi tần hát cũng chỉ có bị vừa phần để cho lý văn văn hát thể diện không được nhưng nếu muốn hát cung tâm kế khẳng định so sánh tùy tiện đinh t i ệ m thích hợp cùng hai người so ra không đầu không đôi k h ô n g chế không nổi tâm tình mình tần hát ngược lại có vẻ có vài phần đáng yêu dù là trương khang đều có từng tia lung túng đoàn phim người mới ra nói không kém quay đầu mình liền muốn tiếp tục cùng người khác trả giá thật sự là không quá thỏa đáng nhưng trương khang đã gặp sóng gió hơn nhiều r a mặt tự nhiên cũng không phải bình thường tài nghệ vội vàng nói ngươi bài hát này ta là vạn phần hài lòng nhưng kinh phí khẩn trương ta cũng không có biện pháp à nhiều hơn lý giải trải qua một p h e n phong ba diệp chi thu cũng mất bao lớn hứng thú cùng những ngày từng cái từng cái quỷ tinh người giao t h i ệ p tâm mệnh mọi a diệp chi thu suy nghĩ một chút nói thẳng trương đạo nói tán liền tán ngươi cũng biết với tư cách phiến vĩ khúc là rất thích hợp bộ phim này ba mươi vạn liền không ít như vậy đi trương đạo ngươi thật muốn bài hát này mà nói ta cho ngươi thêm một bài tuyên truyền khúc ừ phong cách nhẹ nhàng loại kia tương đối gần sắt trong điện ảnh hài kịch nguyên tố diệp chi thu bổ sung nói được trương khang ánh mắt sáng lên không nghĩ đến thật vẫn có ý ra niềm vui tại chỗ đánh nhịp ha ha chi thu quả nhiên thẳng thắn bài hát này ta mớn ba mươi vạn kinh phí ta c ư ớ p cũng muốn c ư ớ p qua đây a diệp chi thu khẽ gật đầu toàn diện lại nói trương khang người này cũng không tệ lắm cho giá tiền cũng xem như sảng khoái trong lòng hai người đều biết rõ đưa ra ca khúc chất lượng khẳng định cùng thể diện nói tán liền tán không so được nhưng nói thế nào cũng có còn hơn không xem như tất cả đều vui vẻ kết quả mà diệp chi thu với tư cách tăng thêm đầu ca khúc danh tự vừa vặn liền gọi gặp lại tiền nhiệm bài hát này đ i ề u nhẹ nhàng ở kiếp trước là từ một vị tên là phùng đề chớ hot internet ca sĩ biểu diễn vẫn tính là một bài tuyến hợp lệ trở lên ca khúc cũng xem như tận dụng tối đa nó rồi chuyện đã định hiện trường suy nghĩ hảo hợp đồng diệp chi thu không có người đại diện vẫn l à mình từng câu từng chữ nhìn hợp đồng cuối cùng ký tên ấn xuống thủ ấn đem nói tán liền tán gặp lại tiền nhiệm hai bài hát giao ra trương khang tại chỗ liền một cú điện thoại phân phó diệp chi thu lần nữa ba mươi vạn vào tài khoản còn có đinh tiệp một vạn nguyên biệu diễn phí chi thu ngươi nên ký hợp đồng cái công ty ít nhất trước tiên tìm một người đại diện đi trương khang đề nghị hai bài hát đều sáu mươi vạn rồi ngươi về sau vào sổ sách càng ngày càng nhiều không tốt một mực dùng tư nhân tài khoản thu tiền đi đi công ty sổ sách mấu chốt là thuế số tiền vượt qua nhất định số lượng sau đó công ty thu khoản thuế vẫn là ít một chút rất nhiều chi tiêu cũng có thể đổi trừ đối với trương khang có lòng tốt nhắc nhở diệp chi thu cười nói t ặ một điểm này hắn đương nhiên biết rõ cũng cân nhắc qua cái vấn đề này bên cạnh lý văn văn nhìn đến k i a sáng kỳ dị liên tục sáu mươi vạn a chỉ là hai bài hát đừng nhìn các nàng những n à y điện ảnh rõ ràng tiền đóng phim cao hở một tí trên mấy trăm ngàn vạn nhưng kỳ thật tới tay thật không có như vậy cao liền nói lý văn văn mình tân hát là đang hot tiểu sinh tại bộ phim này bên trong là một nghìn vạn m ả n h thủ nàng cũng chỉ có năm trăm vạn năm trăm vạn trừ đi thuế còn có công ty phân chia mình đoàn thể chi tiêu c h ờ một chút cuối cùng mình tới tay có một phần ba cũng không tệ mà diệp chi thu chỉ là động, động ngón tay liền có sáu mươi vạn vào sổ mấu chốt hơn là bây giờ diệp chi thu vẫn là người tự do a muốn làm cái gì làm gì so ra mình giới hạn là thêm trẻ tuổi xoáy khí có tài hoa còn nhiều hơn kim lý văn văn hâm mộ nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt ngoại trừ sùng bái còn nhiều hơn một tia cái khác ý vị xử lý xong chuyện bên này liên tục khéo léo từ chối trương khang lời mời dùng nữa diệp chi thu cùng đình tiệp đón xe rời khỏi mãi cho đến trở lại thượng kinh thành phố nội thành đinh tiệp ánh mắt đều còn có chút hoảng hốt đi đâu trước đưa ngươi trở về diệp chi thu hỏi đinh tiệp đột nhiên kịp phản ứng theo bản năng đáp không đi trở về ân diệp chi thu xứng sở tài xế xe taxi sau khi thông qua coi kính liếc hàng sau một cái ánh mắt lộ ra nhưng thần sắc tuấn nam mỹ nữ rất bình thường sao càng bùng nổ tổ hợp ta đều gặp qua sư phó đi tại đây đinh tiệp nhanh chóng báo ra một cái địa chỉ là cái tiệm cơm hôm nay kiếm tiền ta muốn mời ngươi ăn cơm đinh tiệp hưng p h ấ n nói không thể cự tuyệt bữa cơm này ta sẽ không để cho người chạy diệp chi thu trong tâm âm thầm thở dài một hơi đây đinh tiệp không che lại miệng hắn thật đúng là sợ nàng còn nói ra cái gì để cho bởi vì khó khăn nói cự tuyệt trương khang bữa cơm cùng đinh tiệp ăn cơm diệp chi thu ngược lại không có gì mâu thuẫn đinh tiệp đối đầu kinh thị lý giải rõ ràng so sánh diệp chi thu sâu tại nàng dưới sự dẫn dắt đi đến một nơi thật cao cấp nhà hàng hai người tại s ư ờ n s á m phục vụ viên dưới sự chỉ dẫn tìm một an tính vị trí ngồi vào chỗ đinh tiệp tay vung lên hào khí nói tiểu diệp đệ đệ muốn ăn gì cứ việc gọi không muốn khách khí với ta diệp chi thu vừa lại có ba mươi vạn thu nhập thẻ ngân hàng số còn lại ép thẳng tới bảy chữ số đạt tới từ trước tới nay đình phong tâm tình cũng là thật tốt chờ đợi mang món ăn quá trình bên trong đinh tiệp hai tay chống bản không n ú c n í c h nhìn chằm chằm diệp chi thu diệp chi thu bị nàng nóng hừng hực ánh mắt thấy sợ hãi không nhịn được nói trên mặt ta trường Đông Tây. diệp chi thu đinh tiệp đột nhiên nghiêm m ặ t nói ngươi làm bạn trai ta đi diệp chi thu trong tâm giật mình trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào đinh tiệp đẹp không đáp án dĩ nhiên là khẳng định vóc dáng mỹ lệ phong tình b ạ n trùng thành thục mỹ lực hiện thị rõ phải nói diệp chi thu không có một chút động lòng là g ạ t người hai người đều là độc thân đi chung với nhau không có bất cứ vấn đề gì diệp chi thu có loại dự cảm chỉ cần mình gật đầu trước mắt tên này ngự tỷ là thuộc ở tại mình nhưng mà chẳng biết tại sao lúc này ngự tỷ là thuộc ở tại mình diệp chi thu cắn răng nói ra đinh tỷ ta ha ha lừa gạt ngươi đột nhiên đinh tiệp nhuẹn miệng cười cắt đứt diệp chi thu nói ta biết ngươi yêu thích ngu thải vi vẫn là trường học các ngươi nữ thần sớm khảo nghiệm ngươi một chút đinh tiệp thở dài một cái giả v ờ tiếp lối nói đáng tiếc à ngươi đinh tỷ ta không có lên qua đại học nếu không đến đại học không cho phép ta cũng là một tên giáo hoa đi đinh tiệp giọng điệu tự nhiên trong mắt thất lạc chính là làm sao cũng không che giấu được diệp chi thu trở mặc chỉ có thể cười cười nói đó là giáo hoa bình chọn ta khẳng định bỏ cho đinh tỷ ngươi một phiếu không đủ ta cũng trả phiếu cho ngươi đánh giá đi lên đinh tiệp xì cười một tiếng nói đây không phải là những cái kia lưu lượng mình tinh thủ đoạn sao không nghĩ đến có một ngày ta cũng có loại kia lãnh ngộ đinh tiệp nhìn c h ầ m c h ầ m diệp chi thu một cái nghiêm túc nói nói thật chi thu ngươi coi ta đệ đệ đi diệp chi thu xứng sở đinh tiệp tự rêu nói đương nhiên ngươi không chê tiền đồ của ngươi quan minh ta chỉ là một cái miễn cưỡng coi như sập tiệm bản gốc ca sĩ Kỳ thực bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với ta tốt như vậy nói tới chỗ này đinh tiệp nước mắt đã lưu lại nàng lấy tay xóa đi kết quả nhãn ảnh cũng t u n hao ở trên mặt lưu lại một đạo nhàn nhạt màu đen vết tích chán ghét ta không muốn khóc đinh tiệp cười nói nước mắt lại lạc được buộc phát cúng lên dạng này đinh tiệp diệp chi thu cho tới bây giờ chưa thấy qua trước kia nàng ở trước mặt người đều là h ấ p tấp c h ô ngoa ai cũng không thể chọc ta kiên cường hình tượng diệp chi thu trầm mặc thở dài một hơi nói được ai vẫn là mềm lỏng chương chín mươi lăm là tin tiệp vào nhóm trong tâm l ô n g xuống một thứ gì đó đinh tiệp tâm tình rõ ràng cởi mở không ít bữa cơm này khôi phục cung dung bầu không khí diệp chi thu cũng thở dài một hơi diệp chi thu thuận miệng hỏi đúng rồi đinh tỷ tranh tài kết thúc rồi ngươi có kế hoạch gì ta đang lo lắng cái vấn đề này đi đinh tiệp phiền n a o nói kỳ thực trận đấu có thể đi tới vòng thứ tư ta đã rất hài lòng bị đào thải sau đó cũng không thiếu công ty liên hệ ta ta hẳn sẽ ký hợp đồng một cái trong đó đi tiểu diệp đệ đệ, vừa vặn ngươi giúp ta cố vấn một hồi ta đối với mấy cái này công ty cũng không hiểu diệp chi thu đàng hoàng nói bất quá vẫn là hiếu kỳ hỏi một câu đều có cái nào công ty đại khái điều kiện thế nào bình thường bất quá khẳng định so sánh ta lúc trước đơn đã độc đấu hảo là được đinh tiệp thuộc như lòng bàn tay nói có đa lớn thời nay anh hồng biển nghị hoa hải những công ty này mỗi người có ưu thế đi diệp chi thu đối với mấy cái này giải trí công ty đĩa nhạc không biết bất quá vẫn là nghe được hai cái tên quen thuộc anh hồng giải trí cùng hoa hải giải trí diệp chi thu hiếu kỳ nói đinh tiệp gật đầu một cái anh hồng chính là cái kia vương nam thần chỗ ở công ty nha kỳ thực công ty bọn họ mở ra điều kiện ngược lại là cao nhất c cấp hợp đồng bất quá ta là sẽ không đáp ứng công ty bọn họ r ấ tác tâm nghe nói anh hồng giải trí nữ ca sĩ đều là hát chút đánh bóng sạt mép bản ca khúc hơn nữa đã từng bạo xuất qua anh hồng giải trí công tử ca quy tắc ngầm dưới cờ nữ minh tinh hai tiếng lý hồng phi sao diệp chi thu trong tâm cười lạnh một tiếng gật đầu một cái tiếp tục hỏi hoa hải giải trí đây nguyên người, người yêu công ty sao đinh tiệp t r ê u đồ một câu nói thẳng ra kỳ thực ta cũng không phải rất nghiêng về chọn hoa hải hai cái nguyên nhân một là hoa hải giải trí mặc dù là những công ty này bên trong tại giới ca sĩ bên trong kinh nghiệm tư cách và sự từng trải phong phú nhất nhưng bởi vì tư tưởng l ạ hậu vẫn là chơi hai mươi năm trước một bộ kia mấy năm gần đây có chú bất quá gần đây ngu thải vi ngoại lệ ngươi kia đầu gió nổi lên công lao đinh tiệp hâm mộ ánh mắt ư u hoán liếc diệp chi thu một cái tiếp tục nói thứ hai cái là vấn đề lãnh nộ g hoa hải giải trí mở cho ta ra là d cấp hợp đồng ta loại tiểu nhân vật này đi đến loại đại công ty này tài nguyên khẳng định không nhiều vậy còn không như chọn một nguyện ý cho ta mở C cấp hợp đồng bên trong tiểu quy mô công ty dạng này khả năng phát triển khá hơn một chút diệp chi thu suy nghĩ một chút nói ta cùng hoa hải tiếp xúc qua thành ý của bọn họ có đủ nếu không có gì ngoài ý muốn nói phía sau ta sẽ cùng hoa hải giải trí hợp tác đinh tiệp xứng sở Diệp Chi thu tiếp tục nói, tục Thu đinh tiệp h ị n g ư ơ tin ta, Thị một ta tới thể viết hát một tập Thật! t liền Hải đi. phối hợp, nói linh cảm, giúp ngươi vài bài đi.、Thật. Đinh i đánh Đến cũng không chừng nào chuyên qua Hoa ra được hợp, có lúc cảm, có ánh mắt sáng lên hưng phấn nói tiểu d i ệ p đệ đệ ngươi cũng không thể l ừ a ta đinh tiệp hiện tại đối với diệp chi thu năng lực đã đến một loại mù quáng tín nhiệm trình độ diệp chi thu nhún nhún vai nói không dám hứa chắc có thể hay không hòa hà được ta ký đinh tiệp quả quyết quyết đoán cắn răng nói tối nay ta đi trở về liên hệ hoa hải giải trí cùng ngươi làm đồng sự nói xong đinh tiệp thay đổi một bộ đáng thương biểu tình nói tiểu diệp đệ đệ tiền đồ của ta chính là đều đẻ ở trên người ngươi ngươi không thể bỏ lại mặc kệ à. diệp chi thu không để ý gật đầu một cái đối với một điểm này ngược lại là hoàn toàn không lo lắng kỳ thực đinh tiệp điều kiện không có chút nào kém bề ngoài tốt thanh tuyến tại nữ ca sĩ bên trong càng là h i ể u thấy đặc điểm mười phần tiên minh nàng thiếu là cơ hội ký ức bên trong nhiều như vậy ca khúc mình hát được vài bài húng chi phong cách cũng không thích hợp mình vậy còn không như lấy ra cho người bên cạnh cũng coi là tận dụng tối đa nó rồi bữa tiệc này đinh tiệp mời khách bữa tiệc lớn hai người lớp chừng ăn hơn một tiếng mới rời khỏi đón xe trước tiên đem đ i n h tiệp đưa về chỗ ở của nàng diệp chi thu lại trở về trở về khách sạn m a đêm đó hát một giọng mới kỳ thứ ba 24 giờ sáng tác tiết mục cũng chính thức phát ra rồi với tư cách mới lên kim cường đĩa hát ca khúc chủ đề gió nổi lên đã tại bài hát mới hạng nhất vị bá bảng ước chừng hai tuần lễ cùng tên chuyên tập lượng tiêu thụ c à n g là đã chọc thủng một bốn trăm n g à n mở chẳng những hoa hải giải trí toàn bộ âm nhạc vòng đều đã tê dần gió nổi lên tiếng đồn sau khi đứng lên tác dụng chậm lớn đến khó có thể tưởng tượng mặc dù bây giờ lượng tiêu thụ đã có chút giảm tốc độ nhưng theo như khuyên hướng này đến xem đặt thành hai trăm vạn tờ nhị tinh kim cương đĩa nhạc thành tựu i cũng không phải là không thể được cái ý nghĩ này một khi xuất hiện hoa hải giải trí ngồi không yên nhị tinh xuyên a tuy rằng ngư t h ả i vi còn trẻ nhưng đối với bất kỳ một cái nào ca sĩ lại nói này cũng có thể là cả đời chỉ có một lần cơ hội lúc này không liệu mạng chờ đến khi nào cho nên ngư t h ả i vi lần nữa đầu nhập vào chặt chẽ tuyên truyền phát hành sẽ sống động bên trong trước bởi vì ngư t h ả i vi lời chỉ có ở kinh thành hoa hải chờ cực lớn thành thị khai triển nhưng hôm nay hoa hải vì lượng tiêu thụ tuyên truyền phát hành sẽ đã lái đến những người khắc miệng khá nhiều trong thành phố n g u thải vi bận rộn toàn bộ hoa hạ chạy loạn khắp nơi diệp chi thu dĩ nhiên là không có thương vụ khoang thuyền cọ sát mình một người trở lại hoa hải thành phố số phi cơ mở điện thoại di động lên trong tích tắc là phô thiên cái đ ị a tin tức người nhà đồng học lý tố đinh tiệp chờ tuyển thủ đều là đang nói cùng chuyện phía trước một đêm tiết mục không ra ngoài dự liệu diệp chi thu vừa giật rồi leo lên n ớ i bù tìm kiếm h ó t đệ nhất cũng không phải ca khúc danh tự mà là hát một giọng mới màn đen mấy chữ phần lớn bạn trên mạng đều là đang vì diệp chi thu đãi n ộ bất bình dùng màn đen tuyệt đối màn đen tiết mục tổ vô xỉ đến nhà kém nhất sáng tác căn phòng tên thứ nhất thứ tự xuất trận điều này cũng đen quá rõ ràng rồi tiết mục tổ đến cùng đang suy nghĩ gì đối với đang họ tuyển thủ cư nhiên làm ra loại sự tình này kỳ thực diệp chi thu cũng có chút kỳ quái tại một đợt này hắn là rõ ràng cảm giác được đến từ tiết mục tổ ác ý nhưng mà đến kỳ thứ tư tiết mục tổ thái độ tới một một trăm tám mươi độ bước ngoặt lớn đối với mình nói lên đàn ti an o bạn muốn chờ yêu cầu nói gì ngay đ ấ y cùng phía trước đồng thời thái độ tuyệt nhiên ngược lại bất quá diệp chi thu cũng lời tra cứu tìm kiếm họp điều thứ hai mới là giống như ta vậy người ca khúc không ra ngoài dữ liệu cơ h ồ đều là tán thưởng âm thanh chiếm đa số ta cảm giác bị giám thị bài hát này không phải là đang nói ta sao không cam lòng bình thường lại chỉ có thể bình thường ai hơn hai mươi năm nhân sinh cũng là như vậy lại là thứ nhất diệp chi thu thực lực rõ ràng cao hơn những tuyển thủ khác một n g ă n a ta rất ngạc nhiên vương nam thần làm sao có dũng khí phát d u n sách không kịp chờ đợi chờ kỳ thứ tư kết quả mà tại trí nước thiếu nữ n g ộ n g bên trong f a n sở tham khảo đề tài chính là một phen khác cảnh tượng kỳ thứ tư viết xong đi kết quả ta không quan tâm tác giả thật tại hiện trường sao câu vấn có phát hiện hay không hư hư thực cậu tác giả khả nghi phân tử bản nhân tại hiện trường Trận đấu quá đổ. kết đấu quán quả ổ, chương ó i nói, giả, biết ệ p phần nghị không không thể bảo đạo mật tác t về r chín mươi sáu hoàng tây sơn sửng sốt hồng kông cựu long sơn giữa sườn núi tấp đất tấp vàng địa phương một nơi hảo trạch bên trong biệt thự một tên nước chừng hơn sáu mươi tuổi tóc t r ắ n g sám mang màu trà mắt kính nam nhân chính tại sân viện bày ra bàn ghế nhàn nhã pha t r à nhìn đến giấy báo trên báo chí nội dung rõ ràng là mới nhất đua ngựa trận tin tức mới hoàng tây sơn gần đây tâm tình ít có không tệ với tư cách đã từng tài t ử phong lưu làng giải trí viết lời q u ỷ tài tuy rằng đến về hưu tuổi tác nhưng hoàng tây sơn không phải là loại kia gặp qua ẩn sĩ sinh hoàng người phong bút ẩn lui nửa năm hoàng tây sơn hoa thiên tịu địa một dạng không rơi xuống thời gian trải qua thấm vào vô cùng nhưng mà hoàng tây sơn có một cái toàn bộ trong vòng đều biết thói xấu đổ tính đại lúc còn trẻ chơi quá hoa chi nhiều hơn thu thân thể người đã ra lực bất toàn tâm vậy từ chỗ nào tìm kích thích, dĩ nhiên chính là đánh cuộc nhưng hoàng tây sơn hết lần này tới lần khác chính là m ư ơ i lần đánh cuộc chín lần thua loại người như vậy ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian chuyển giữa t i lúc i a c hoàng Lần h tây sơn buồn dầu thời điểm không nghĩ đến anh hồng giải trí chủ động tìm tới cửa hoàng tây sơn làm bộ làm tịch một phen sau đó đáp ứng thống khoái vô cùng cho một cái người mới viết ca khúc để cho hắn ký tên đi tham gia cái gì bản gốc ca khúc trận đấu hảo lấy đệ nhất hoàng tây sơn trong tâm mặc dù có chút xem thường bất quá đối với loại sự tình này cũng không cảm thấy kinh ngạc một cái tuổi trẻ tham gia bản gốc ca khúc trận đấu còn không phải dễ như chờ bàn tay hoàng tây sơn gần mất một ngày liền tín tâm mười phần mà đem ca khúc giao cho anh hồng giải trí trong nghề là không có tường nào gió không lọt qua được đặc biệt là hồng công đội săn ảnh chỉ cần mình đậm bút tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đi s i n ý đến vấn đề tiền bạc dĩ nhiên là có thể giải quyết lúc này chung điện thoại di động vang dội hoàng tây sơn khẽ to m dưới tấm kính t ầ m mắt không thôi từ đua ngựa trên tin tức rời khỏi thấy rõ điện thoại gọi đến tên người khỏe miệng lập tức treo lên một nụ cười tiếp thông điện thoại hoàng tây sơn tâm tình không thể nói lý lao bản vẫn khỏe chứ a hoàng thúc tiết mục thu âm kết thúc điện thoại bên kia lý đại bằng thanh âm chầm thấp chuyển đến hoàng tây sơn tại giới ca sĩ tung hoành hơn hai mươi năm địa vị cao một dạng trong nghề n h â n tôn gọi hắn là hoàng thúc ồ hoàng tây sơn lông mày đưa lên dọn điệu hơi hơi dương lên nói vậy liền chúc mừng lý lao ba rồi ba trăm ngàn đánh tới nợ cũ nhà là được hà ha hợp tác vui vẻ hoàng tây sơn nói đùa loại này un lý lao bản về sau không ngại càng nhiều càng tốt điện thoại bên kia lý đại bằng trầm m ặ t chốc lát âm thanh mới chuyển đến thất bại ân hoàng tây sơn sững sở nụ cười cứng ở trên mặt không dám tin nói ngươi nói cái gì hoa hải thành phố anh hồng giải trí trong cao ốc lý đại bằng hít sâu một hơi nói kết quả tranh tài vương nam thần tên thứ n h ỉ tiểu tử kia là đệ nhất không thể nào hoàng tây sơn bật tuốt lên tiết mục này làm sao chấm điểm lý lao bản ngươi chọc tiết mục tổ đi ta hát làm sao có thể bại bởi một tiểu tử chưa giáo máu đầu vậy ngược lại không có cái này ta có thể bảo đảm lý đại bằng g ọ n g điệu oán giận nói hoàng thúc k i n h thường a ta đã nói với người tiểu tử kia thực lực rất mạnh không thể làm người mới đến xem gần đây giới âm nhạc duy nhất một tấm kim cương đĩa hát ca khúc chủ đề chính là nhờ tay hắn tiết mục phát ra tam kỳ hắn hát tam thủ hát mỗi một thủ đô tại bài hát mới bảng bảng trên có tên hào trạch trong sân hoàng tây sơn dễ ớ cợt một tiếng nói kim cương đĩa nhạc hai mươi năm trước còn có thể nói không nổi bây giờ có bao nhiêu hàm l ư ợ n g vàng những lời này hoàng tây sơn ngược lại thật có tư cách nói thế hệ trước âm nhạc người coi thường hoặc là không thừa nhận con số đĩa nhạc lượng tiêu thụ không phải số ít lý đại bằng thở dài một hơi nói bất kể như thế nào kết quả đã đi ngại ngùng hoàng thúc căn cứ vào ký xong đánh cược thỏa thuận tiền chỉ có thể trả cho người một nửa ta đây liền để tài chính đem tiền đánh tới trong thẻ của người lý đại bằng cũng là gian trả lao h ổ ly một cái tại từ hoàng tây sơn nơi mua hát thì đặc biệt tăng thêm cái đánh cược thỏa thuận thỏa thuận điều khoản rất đơn giản vương nam thần hát hoàng tây sơn cung cấp hát tháng d i ệ p chi thu trả t o à n khoản thất bại hợp đồng giá cả c h ỉ trả một nửa lúc đó vội vã nhận việc hoàng tây sơn biết được đối thủ vẫn là một tên không có tốt nghiệp đại học sinh dù muốn hay không đáp ứng căn bản không có đem cái này điều khoản để trong lòng tại hoàng tây sơn xem ra minh phát nhị thành lực liền đầy đủ chờ đã hoàng tây sơn thanh em dồn dập chuyển đến lý đại bằng dừng lại trong mắt l ó e lên một vệ quả là như thế t h ầ n sắc vậy cái gì tiết mục đợt kế tiếp chủ đề là cái gì hoàng tây sơn sắc mặt tâm u trong giọng nói ẩn hàm nội ý khói lửa lý đại bằng nhìn thoáng qua bên người trợ thủ nhắc nhở nói ra đánh ba trăm ngàn qua đây hoàng tây sơn lạnh lùng nói ta lại cho ngươi viết một bài để ngươi hài lòng đạt được mục đích lý đại bằng khỏe miệng chứa đựng vẻ đắc ý nụ cười g i ọ điệu lại làm bộ chủ trừ một phen mới nói một lời đã định nếu hoàng thúc t ư ờ n g thật ta dĩ nhiên là tin n g ư ơ i chờ tin tức ta hoàng tây sơn bỏ lại một câu nói như vậy liền cúp điện thoại trong khu nhà cao cấp hoàng tây sơn sắc mặt như than đột nhiên vô bàn một cái trên bàn bình trà ly trà bị chấn động đến mức lách cách văng lên hoàng tây sơn kinh sợ liền vội vàng thu liễm động tác rẻ đặt đỡ l ấ y mặt đầy đau lòng đây chính là đồ cổ ngã vỡ nhưng là không còn rồi vương nam thần cư nhiên thất bại hoàng tây sơn quả thực thật không ngờ cái kết quả này hoàng tây sơn nguyện ý miễn phí cho anh hồng giải trí viết nữa một ca khúc cố nhiên là có kia ba trăm ngàn nguyên nhân nhưng chủ yếu nhất vẫn là không ném nổi cái mặt này nếu như chuyển đi mình bại bởi một tiểu tử chưa g i á o máu đầu mình còn lăn lộn không lăn lộn liền xông một điểm này hoàng tây sơn cũng phải đem giúp vương nam thần đem diệp chi thu đánh bại anh hồng giải trí trong các úc lý đại bằng cúp điện thoại giọng điệu không khỏi đắc ý đối thủ hạ nói nghe được đi đối phó người có ăn học liền phải phải dùng người có ăn học phương thức hoàng tây sơn cái người này tâm cao khí n ạ o làm sao cam tâm bại bởi người khác tiếp theo liền để hắn và tiểu tử kia chó cắn chó đi đông đảo thủ hạ luôn miệng khen hay đưa lên lịch bỡ góc bên vương nam thần ngoài miệng vừa nói lao bản vị vũ nhưng trong lòng thì rơi rơi hoàng tây sơn thật có thể thắng sao. chương chín mươi bảy kim bài phụ trợ nếu mà đem chu tiên bên trong lớn nhất lệ điểm lợi nói làm bài danh Như vậy bổ đều sôi trào. lệ sụp đổ tác giả tại sao phải dạng này đối với lục tiết kỳ đối với lương đeo quá nhiều lục t u y ế t kỳ lại nói liền tính ở chỗ này chết đi cũng xem như một loại khắc cùng chương tiểu phẩm ở chung một chỗ phương thức đi ai ta là bích giao đảng nhưng nhìn thấy lục t u y ế t kỳ dùng tình sâu vô cùng cũng không nhịn được khóc t ì n h một chữ nói ngàn chữ đạo và nói còn không bằng ngắn ngủi này mấy chữ không thể không nói tác giả lợi hại ta có chút không dám nhìn tiếp rồi ta thật lo lắng cho phía sau lục tuyết kỳ nếu như không có cùng t r ư ơ n g tiểu phạm ở chung một chỗ vậy phải làm thế nào vạn người thư mời tác giả để cho quỷ lệ cùng lục tuyết kỳ ở chung một chỗ vạn người thư mời tác giả để cho quỷ lệ cùng lục tuyết kỳ ở chung một chỗ một đối với bạn đọc tự phát chơi đồ m ì n ộ thỉnh cầu diệp chi thu cười hắc hắc dĩ nhiên là không thể nào làm đáp lại đùa giỡn ngươi để cho ta viết như thế nào liền viết như thế nào vậy ta tác giả tôn nghiêm ở chỗ nào ai biết soát đến soát đến người chú ý bên trong một đầu t h ấ y bồ dẫn nhập bị mắt ngu t hải vi vạn người thư mời tác giả để cho quỷ lệ cùng lục t u y ế t kỳ ở chung một chỗ một ngu t hải vi là chu tiên bạn đọc đã không phải là tin mới gì rồi nữ thần tự mình kết cục lên án uy lực là k h ủ n g lồ nguyên bản bất ô n bất hòa chơi đồ mị nổ lập tức bốc lửa cái quỷ gì diệp chi thu ngây n g ẩ n cả người liền vội vàng mở ra h ỏ i c h n t nhất diệp chi thu đại tiểu thư ngươi xem náo nhật gì ngươi không phải tại bận rồi không len k e n ngu hải vi tin tức rất mau trở lại rồi qua đây vi quang thư ngạo kiều g và g vi quang biết rất rõ ràng ta thích lục t u y ế t k ỷ ngươi còn viết như vậy ngược nhất diệp chi thu vâng nôn g và g ờ nhất diệp chi thu nội dung cốt t r u y ệ n cần a không viết như vậy làm sao có người nhìn vi quang ta bất kể ngươi muốn để bọn hắn hai cái ở chung một chỗ nữ thần ca sĩ thúc giục ngươi thay đổi nội dung cốt t r u y ệ n còn đi diệp chi thu c ư ờ i khổ nơi nào đó hai tuyến thành phố phòng khách sạn bên trong trên người mặc tơ lụa áo ngủ nằm ở trên giường lớn ngu thải v ì hai con mắt hơi quòng hai tay d â n điện thoại di động không ngừng đánh chữ vi quang mệt quá nha ngày mai cuối cùng một hồi hoạt động sau đó liền chấm r ư ớ nhất diệp chi thu trở về hoa hải sao vi quang không trở về rồi nơi này cách thượng kinh gần trực tiếp đi thượng kinh chờ tiết mục thu âm đi có thể nghỉ ngơi một ngày nhất diệp chi thu nga cũng vậy nghỉ ngơi cho khỏe cực khổ rồi ngu thải vi đôi mi thanh tú hơi nhăn xanh c ơ i một dạng ngón tay ngọc tiếp tục đánh chữ vi quang bất quá nghỉ ngơi cũng thật n h ả m chán người nhà đều bận rộn ở một mình không có ý nghĩa nhất diệp chi thu không gì ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh xoát xoát điện thoại di động liền đi qua cái này n ó tử khách sạn giường lớn bên trong ngu t h ả i vi đôi mắt đẹp vi h ờ n tiểu quyên đoán hận đập một cái mển ước chừng nửa phút không có trả lời hơi thở ngu t h ả i vi cắn một cái h à m răng cuối cùng phát cái biểu tình qua một cái hoạt họa tiểu siêu người ấ n lấy tiểu quái t h u cùng đánh biểu tình ân vừa nhìn màn ảnh máy vi tính một bên thờ ơ cùng ngu t h ả i vi trò chuyện mẹ chặt diệp chi thu nhìn thấy cái biểu tình này rốt cuộc cảm giác đến không đúng mặc danh một hồi lanh ý sẽ qua ngu t h ả i vi tức giận tại sao chẳng lẽ là không có gọi nàng uống nhiều nước nóng không đúng rồi ngu thảy vi không phải như vậy tiểu cách nữ sinh tỉ mỉ dùng ngón tay đem tán g diệp chi thu dần dần cảm giác đến không đúng một giọt mồ hôi lạnh từ ngạch một bên tuột xuống c h á n v ắ n g a một nữ hải tử nói ngày nghỉ nhàm chán đại biểu cái gì còn kém đem lúc nhàn rỗi có thể hẹn mấy chữ đánh tới kết quả diệp chi thu vừa mới đang chú ý soát vớt á ã vớt công lược c ư nhiên không có ngay lập tức thể hội ra đến mất dê mới sửa chuồng gắn liền với thời gian không mượn diệp chi thu đang muốn đánh chữ bổ túc kết quả còn không có phát ra ngư thả i vi tin tức lại tới vi quang ngươi còn thiếu nợ ta một bữa cơm trong tửu điểm nam sấp ở trên giường ngư thả vi đổi một tư thế ngồi dậy đến hai đầu gối hơi con rượi lưng vào đầu giường ngu môi tức, tức, tức hải vi trong đôi mắt thoáng qua một nụ cười liền vội vàng thu liễm lại lần nữa lạnh rên một tiếng cái này còn không sai bị i ệ lắm nguy hiện thật diệp chi thu lau một cái cái chán không tồn tại mồ hôi lạnh vớt a vớt hỏng việc a từ lần trước hai mươi bốn giờ sáng t ắ t trong lúc vô tình phát hiện cái trò chơi này diệp chi thu thỉnh thoảng liền biết đánh hai thanh tuy rằng kiếp trước mình chỉ là một bất khuất b ạ n h ngân nhưng lý luận kiến thức phong phú dù sao cũng nên lật bài đi kết quả thực tế tàn khốc cho hắn hung hăng bên trên bài học tiến vào một tuần lễ chiến tích chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung bây giờ nhìn công lược còn mẹ nó suýt chút nữa lỡ tán gái đại sự mê hoặc trò chơi làm hại ta a diệp chi thu dưới cơn nóng giận trực tiếp xây cái phòng đem thư mời phát đến n g i bồ chú thích kim bài phụ tr cao thủ đến cản trở trực tiếp tê chu tiên hơn ba trăm vạn bạn đọc chín mươi chín phần trăm đều là người trẻ tuổi chơi vớt ra vớt đích đương nhiên không phải số ít cậu tác giả c ư nhiên cũng chơi trò chơi này còn mướn phòng sao thoáng cái đầy bồ liền sôi trào không đến năm giây căn phòng đầy người d i ệ p chi thu còn không có mở ra bắt đầu liền có một cái i d tên là sẽ phải h t người sử dụng kêu kêu gào gào hô lên con mẹ thật cho láo t ử c ư p đến có phải hay không tác giả bản nhân nói chuyện còn lại ba người cũng là không ngừng bận rộn đuổi theo trong lúc nhất thời cả phòng đều là là tác giả sao cậu tác giả khai m ạ c cậu tác giả nói chuyện a các loại âm thanh khai mạch không thể nào diệp chi thu quả quyết điểm căn phòng cấm lúa mạch sau đó bắt đầu trò chơi bạn đọc thực lực quả nhiên cương đại rõ ràng tiết tấu nhanh rất nhiều nhưng không biết có phải hay không là xứng đôi cơ chế nguyên nhân đối diện thực lực cũng không yếu thấy tác giả rõ ràng không nói gì ý tứ ba tên bạn đọc cũng chuyên tầm đánh chỉ có tên kia sẽ phải không ngừng tại công bình bên trên soát tin tức chỉ chính là một ít tác giả nói chuyện câu diệp chi thu không danh để ý tập trung tinh thần đầu nhập hủy đi tháp đại nghiệp bên trong nhưng mà khổ khổ chống đỡ hơn nửa giờ sau đó màn ảnh biến thành quen thuộc màu xám diệp chi thu giận quá đây là hắn cảm giác phát huy tốt nhất một lần cư nhiên vẫn thua rồi nếu như mình không thành vấn đề đó chính là bạn đọc vấn đề ân nhất định là như vậy diệp chi thu thấy thế nào tên kia sẽ phải đánh giá làm sao không vừa mắt quả quyết t ê lúc này thượng kinh thành phố một cái khác gia cấp năm sao khách sạn trong phòng đặc biệt c h u y ể n ra một hồi kinh trời n ộ hảo con mẹ mình thức ăn bê cư nhiên còn dám đá lão tử chương chín mươi tám vương đại thiếu nổi giận với tư cách chu tiên mê sách lần lượt khen thưởng đổi lấy đoàn trường vương đại thiếu không có chút nào để ý viết tiểu t u y ế t người có ăn học nha có chút cá tính là bình thường nhưng tối nay vương đại thiếu nổi giận x o á t l ấ y bồ thời điểm vừa vặn thấy chu tiên tác giả phát ra căn phòng mời hắn không chút suy nghĩ lập tức điểm vào trong cậu tác giả không nói tiếng nào coi tôi h đi nhưng hắn chơi chính là cái q u ỷ gì còn kim bài phụ trợ ta nhổ vào mình một cái đánh giã mở đầu một đỏ một xanh con chó kia tác giả phụ trợ đi theo một cái ăn kinh nghiệm một cái khác t u y ệ t hơn trực tiếp cướp bổ đao rồi làm phụ trợ tầm mắt sẽ không chiếm không nói còn mẹ nó chạy lên lập đoàn cuối cùng đây bê thất bại cứ nhiên còn có mặt mũi tê mình hiện tại vương đại thiếu thấy thế nào câu kia cản trở trực tiếp tê làm sao trói mắt đây có thể nhẫn Vương Đại t h sau ba mươi phút thậm chí so sánh với một mâm thời gian ngắn hơn diệp chi thu màn ảnh trước mặt lần nữa chờ tối ba tên ván đầu tiên liền gia nhập bạn đọc không làm rồi rít lưu lại cáo từ hai chữ rời khỏi không chịu nổi ngươi hành hạ như vậy a lần này bạn đọc tài nghệ thật giống như không quá được a diệp chi thu khẽ to mày lúc này mới lưu ý đến không ngừng khiêu động lẩy bồ hình cái đầu điểm vào trong vừa nhìn diệp chi thu s ừ n g sốt một chút lúc đầu ai đi tên là sẽ phải én lại chính là vương đại thiếu mình đem kim chủ cho tê sao người ta quét qua nhiều như vậy tủ c ổ tệ đó đích xác là có chút ngượng ngùng bất quá xem đến phần sau diệp chi thu sắc mặt cũng khó nhìn rồi hắc bản thân người đánh giá kinh tế kém nhất đầu người cân nhắc còn không có ta nhiều thất bại cư nhiên còn trách ta diệp chi thu g i ậ n đùng đùng điểm lịch đạo hồi lịch sử chiến tích giao diện chặn một tấm đồ phát đến lẩy bồ bên trên cũng vương đại thiếu lẩy bồ đông đảo xem náo nhiệt bạn đọc nhìn một cái không ít tiểu bạch lại đứng ở d i ệ p chi thu bên này người đánh giá số liệu hẳn là kém a phun nước miếng văng tung tóe vương đại thiếu trực tiếp có chút t ứ c giận may mà hắn có gìn giữ đối chiến video thói quen l ờ i gì cũng không nói đ á p l o ạ t đăng chuyện gửi đi dài đến gần ba mươi phút video phát ra sau đó khu bình luận trầm m ặ t chốc lát sau đó mới là c u ầ n phong bạ vũ đây ai không biết nói gì sớm chúc mọi người chúc mừng năm mới đi lúc đầu số liệu thật có thể gạt người ta rất ngạc nhiên cậu tác giả sao được đánh ra mang bay hai chữ cho mọi người kể chuyện c ư i kim bài phụ trợ ha ha ha chết cười ta vương đại thiếu bất thức ca đánh giá bị c ư ớ p kinh tế không có trưởng thành lên liền bị ép g i a đoàn cuối cùng còn bị cậu tác giả ghét bỏ thức ăn tê rồi ta là bên trong trung đan đối với tác giả biểu hiện chỉ có một câu ngươi chính là đánh người cơ đi ha ha ha không được phụ trợ đơn đấu mở lòng cười đến bụng ta đau tác giả hắn là thật không cảm thấy mình thức ăn vương đại thiếu trầm đoan đắp t u y ế t sửa lại án s ử sai vậy bố bên trên cùng một màu đều là vui vẻ không được nhổ nước bọn diệp chi thu kỹ thuật thức ăn bình luận thậm chí còn có nhiệt tâm bạn đọc giút đỡ phục địa bàn đếm xem từ mở một cái cục phụ trợ liền phạm bao nhiều sai lầm diệp chi thu càng xem khu bình luận càng thấy được không đúng thật giống như bọn hắn nói cũng có chút đạo lý thật chẳng lẽ là vấn đề của ta diệp chi thu mặt già đỏ ửng quá quyết đóng kín máy tính nhắm mắt làm ngơ tiết mục thu âm một ngày trước diệp chi thu sớm đi đến thượng kinh thành phố chỉ còn tám tên tuyển thủ không cần phân hai đợt thu âm cho nên tiết mục tổ chỉ ở trận đấu này g đó cho tuyển thủ mua khách sạn diệp chi thu sớm một ngày đến vốn chỉ muốn định cùng một cái khách sạn quên đi đỡ phải đổi lấy đổi đi phiền t o á i kết quả đi ngang qua nhìn thấy sớm canh giữ ở cửa phóng viên bị chen trúc sạch dày hồi ước sông lên đầu diệp chi thu liền vội vàng bảo ra taxi sư phó lái đi vừa để đ ồ xuống ngư t h ả i vi điện thoại đến ta lái xe ngươi tại khách sạn sao ta đi đón ngươi ngư t h ả i vi lạnh lùng âm thanh truyền đến chỉ là diệp chi thu nhìn xuống điện thoại di động ba giờ chiều ăn cơm tối còn có chút sớm đi không phải tiết mục tổ khách sạn diệp chi thu liền vội vàng báo ra địa chỉ ân ngư t h ả i vi nghi ngờ nói chạy thế nào vậy đi rồi diệp chi thu bất đắc gì nói phóng viên a lần trước bị ngăn sợ ngư thảy vi tiếng cười khe truyền đến bỏ lại một câu sau mười phút đến liền cúc điện thoại diệp chi thu suy nghĩ một chút ra ngoài vẫn là đeo lên mũ t r ù m cùng khẩu trang diệp chi thu mà không sợ người khác nhận ra bất quá ngu thả i vi chuyển ra lời đồn sẽ không tốt rất nhanh một chiếc màu đen thương vụ xe con rừng ở khách sạn lối vào diệp chi thu vẫn không có phản ứng thẳng đến cửa sổ xe một nửa quay xuống mới s ừ n g sốt một chút lên xe vậy sao thương vụ xe không nghĩ đến là ngươi diệp chi thu thuận m i ệ n g nói ngu thả i vi nhìn diệp chi thu một cái đắp ta không xe đây là nhà ngu thả vi rõ ràng trải qua chú tâm ăn mặc một đầu giống như năm ly bút máy tầm một dạng hơi quần tóc đen mềm mại vô cùng đồng dạng mang theo một cái khẩu trang cửa h ọ n cả k sổ xe thăng lên thời điểm diệp chi thu rõ ràng lưu ý đến lúc đó dày hơn phẩm chất riêng thủy tinh có hay không chuyển thuyết bên trong chức năng chống đạn không rõ nhưng từ bên ngoài là không thấy được bên trong xe xem ra ngư thải vi trong nhà bối cảnh sát thực không đơn giản à diệp chi thu trong tâm cảm thán nhìn diệp chi thu hết nhìn đông tới nhìn tây bộ dáng ngu t h ả i vi h i ế u kỳ hỏi người yêu thích chiếc xe này thích đưa một chiếc cho n g ư ơ i trong nhà của ta còn có những lời này ngu t h ả i vi nói không ra lời may mà ngồi thật thoải mái diệp chi thu thuận miệng nói bất quá quá thương vụ rồi ta càng yêu thích việt giá một chút loại kia hiện tại tạm thời không cần ở trường học tiểu điện lửa cũng đủ rồi ngu t h ả i vi gật đầu một cái nghĩ đến diệp chi thu ban đầu phát h ấ y bồ để cho bạn đọc chém một đao thao tác lại xì một tiếng không nhịn được bật cười mình ban đầu nếu như sớm một chút nhịn n g ư ờ bồ có lẽ đã sớm phát hiện thân phận của hắn ngu thả i vi suy nghĩ một chút nói ký hợp đồng công ty mà nói là có thể xứng đôi xe giống như là bảo mẫu xe bất quá ngươi có thể để yêu cầu mỹ di cùng cứu cứu cũng sẽ không cự tuyệt ân hoa hải giải trí còn có cái này phúc lợi diệp chi thu sững sờ nhớ tới đinh tiệp sự tình đem tiền căn hậu quả cùng ngu thả i vi nói một lần ngu thả i vi gật đầu một cái viết rõ ngày hôm qua vừa ký hợp đồng mỹ di cho nàng chia tay người đại diện hoa hải giải trí vẫn là rất chuyên nghiệp diệp chi thu không còn nói cái gì nhìn đến ven đường quay ngược lại xa lạ cảnh sắc diệp chi thu đột nhiên kịp phản ứng đúng rồi hiện tại là đi đâu Ngu chương t chín mươi chín một lần nữa tiếp xúc ngư t h ả i vi đem xe chạy đến một nơi cỡ lớn cửa hàng tổng hợp hầm đậu xe sau đó khinh xa thục lộ mang theo d i ệ p chi thu hướng lầu trên đi dạo đi cho dù đội đón khẩu trang dọc đường vẫn là trợt có kinh diệm ánh mắt nhìn về phía hai người cũng may ngày nghỉ nguyên nhân trong siêu thị đi dạo phố không ít người ăn mặc thời thượng thành đôi kết đúng tình nhân nhỏ không phải số ít ngược lại dễ dàng hai người ở tảng ngư thảy vi tâm tình rõ ràng không tệ bước chân đều mang theo mấy phần mẹ cỡng nhìn đến một đôi đối với dắt tay tình nhân nhỏ còn có phía trước n g u t h ả i vi như là bạch ngọc hơi rung nhẹ bàn tay diệp chi thu trong lòng t h ầ m lũ nếu như mình hiện tại dắt lên đi sẽ là hậu quả gì tư duy ba giây diệp chi thu vẫn là quyết định từ bỏ cái nguy hiểm này ý nghĩ ổn định đừng lãng đi đến lầu ba đồng phục khu rõ ràng lượng người đi thiếu rất nhiều diệp chi thu phóng tầm mắt nhìn tới đều là một ít mình nhận không ra thẻ bài nhưng từ nó xa hoa trang hoàng có thể thấy được nhất định giá cả không rẻ diệp chi thu hiếu kỳ nói người muốn mua quần áo không cần a ngũ thảy vi trả lời rất dứt khoát diệp chi thu sững sờ vậy tới nơi này đi dạo cái gì ngu t hải vi khẽ mỉm cười nói giúp n g ư ơ i mua a diệp chi thu c h o n g váng nàng tại sao phải giúp ta mua quần áo lẽ nào nàng yêu thích ta ngu t hải vi không biết diệp chi thu biến hóa trong lòng giải thích hoa hạ bài hát mới thưởng lễ trao giải tháng ba phần tổ chức ta hẳn sẽ t h a m gia thiếu một đi lên thảm đỏ bạn trai n g ư ơ i giúp đỡ có thể a diệp chi thu tự nhiên không có ý kiến cho nên là mua được thì mặc quần áo ngu t hải vi đương nhiên nói đúng nha y phục của chúng ta phong cách muốn nhất trí ta lễ phục có ký hợp đồng tiền tài trợ cung cấp y phục của ngươi xác định mới phải sớm làm theo yêu cầu n h a d i ệ p chi thu cái hiểu cái không gật đầu một cái thảm đỏ hắn cũng không có đi qua a ngu thải vi trong mắt lóe lên một nụ cười tiếp tục nói nhắc tới ta có thể tham gia cái này lễ trao giải vẫn là nhờ h ồ n g phúc của ngươi gió nổi lên chuyên tập đạt đến kim cương đĩa nhạc cơ h ộ i nhất định sẽ trúng tuyển cái tiết mục này có một cái ẩn bên trong quy định giải thưởng chỉ ban phát cho đã xuất đạo ca sĩ đáng tiếc ngươi không có ký hợp đồng công ty ngầm t h ừ nhận bị loại bỏ tại ra không thì ngươi tại trong tiết mục h vài bài h khẳng định có thể để danh bất quá tốt nhất người viết ca khúc thưởng không có quy định này cái này vẫn rất có khả năng hai người bước chân không ngừng ngu thải vi cho diệp chi thu quán thâu trong nghề thông thường diệp chi thu cũng đại khái đã minh bạch cái này hoa hạ bài hát mới thưởng là từ các đại giải trí tài trợ cử hành một cái ban thưởng nghi thức trước mắt cử hành mười lăm giới cũng xem như một cái có phần có hàm kim lượng giải thưởng rồi nói trắng ra là chính là một cái trong nghề mọi người chia cắt giải thưởng hoa hoa cổ kiệu mọi người nhất cho công ty mình cùng ca sĩ đánh bóng lễ trao giải bất quá phán xét vẫn tính đối lập nhau công chính là được nhưng mà diệp chi thu loại này thuần là người không có ký hợp đồng bất luận cái gì công ty tự nhiên không có đem thưởng b à n bố đạo lý của hắn nếu như trước đây ký hợp đồng hoa hải giải trí hắn tự nhiên có tham t u y ể n tư cách diệp chi thu đối với có thể hay không cầm những này thường không quá chú ý hỏi ra chủ yếu nhất vấn đề cái này cầm thửng rồi có tiền không n g u t h ả i vi xứng sở suy nghĩ một chút nói không có công ty có tiền bối ca sĩ qua được thật giống như ban phát cút vậy được không có gì tiếp mới tại n g u t h ả i vi dưới sự dẫn dắt hai người đi đến một nhà diện tích tại toàn bộ lầu ba số một số hai trong cửa hàng tên tiệm là một chuỗi g i i t r ư c á i diệp chi thu có chút ấn tượng tự hồ là tự ý để cho trên người mặc bộ váy hướng dẫn mua hàng tiểu thư có chút nhìn không hiệu chính là tên này mỹ nữ bạn trai toàn thân phổ thông nhanh tiêu tan phẩm y phục toàn thân kinh doanh giá cả ước tính còn không có vượt qua một nghìn khối tuy rằng tên này thân hình cao lớn đích nam từ trẻ tuổi ánh mắt tự tin sắc mặt đam nhiên nhưng thử vừa tiến đến liền hiếu kỳ quan sát trong cửa hàng trang hoàng ánh mắt đến xem đại khái tỷ số lúc trước chưa có tới loại địa phương này tiêu phí k h í chất bất phàm tuấn nam mỹ nữ thực lực kinh tế nhưng thật giống như khoảng cách rất lớn hai người tổ hợp thật sự có điểm quái dị ngắn ngủi mấy giây hướng dẫn mua hàng đã ở trong lòng cho đây một đôi khách hàng xuống bước đầu định nghĩa trải qua tốt đẹp huấn luyện chức nghiệp dày công tu dưỡng để cho mặt đầy cười m ỉ m tiến lên đón ngay khỏe chứ xin hỏi có cái gì có thể đến giúp hai vị n g u t h ả i vi hiếu kỳ nhìn thoáng qua trong cửa hàng toàn bộ khác nhau kiểu màu sắc bất đồng âu phục chống trải trong cửa hàng cũng không có bầy la liệt bầy đầy mà là mỗi một cái âu phục đều được trọn vẹn mở ra đối với nam si y phục ngư thảy p h cũng không hiểu a không thể làm gì khác hơn là đối với hướng dẫn mua hàng nói phiền toại giúp hắn chọn một bên dưới thích hợp âu phục hướng dẫn mua hàng tiểu thư nhanh chóng nhìn thoáng qua diệp chi thu trên mặt nụ cười không dám nói được xin hỏi là dùng tại cái gì trường hợp đây hôn lễ công tác tiến hội trở chúng ta là một trăm năm truyền thừa t i ệ m cũ mỗi một chủng phong cách âu phục đều có nếu như không có thích hợp còn có thể chuyên môn yêu cầu y t a ly nhà thiết kế đến chức chế tắc riêng nghe thấy hôn lễ hai chữ n g u t h ả i vi hơi đỏ mặt lặng lẽ nhìn diệp chi thu một cái vội và nói lây trước tiến hội khoản thử xem đi được mời tiên sinh đi theo ta tại hướng dẫn mua hàng tiểu thư dưới sự chỉ dẫn rất nhanh liền cầm lấy một bộ sâu phê màu â u phục đưa cho diệp chi thu đi vào phòng thử quần áo khi diệp chi thu hơi nói ra cảm giác có chút c h ó i buộc cả vạn từ phòng thử quần áo đi ra không chỉ hướng dẫn mua hàng tiểu thư liền ngu t h ả i vi cũng ngây m ẩ n cả người nguyên bản diệp chi thu toàn thân quần áo t h ư ờ n g màu trắng bình thường dày vải là tuổi trẻ thanh niên đẹp trai hình tượng không thể không nói hướng dẫn mua hàng ánh mắt mười phần sắp bén diệp chi thu thay đổi bộ này s â phê màu â u phục sau đó cắt khéo léo đem diệp chi thu vai rộng eo thon chân dài thân hình chèn ép tinh tế cùng lúc Quả xoáy. hướng dẫn mua hàng tiểu thư lẩm bẩm nói trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn thân ầ n n sắc. Khác h bạn trai của ngài、vóc、dáng trai thật của vóc sắc ự quá nguyên âu xuất, tốt rồi, thật phi thường thích tây ta theo thân thể hình sản xuất, một dạng sẽ có chút tiên trai trên thân thật phi thường thích toàn rồi, đồ phi đại, ngài phi hợp Chúng hình như hình hợp, hoàn toàn không này. bản bản sản dạng bạn cần có mặc c bộ là mị sẽ ở t sửa đổi. ó thể tiêu thường thành thu tuổi tác người trẻ tuổi phi khởi hàng bình nhân chi nhau loại diệp giống người quần đều đắc cửa công, cùng là áo, này sĩ thường thường chọn xong l âu phục tiểu đều là cắt một phen mới có thể mặc giống như diệp chi thu loại này móc á o một bản một mặc liền lộ v ẻ khí c h ấ t hướng dẫn mua hàng tiểu thư vẫn là lần đầu tiên gặp khen đều là xuất phát từ nội tâm hướng dẫn mua hàng trái một tiếng phải một tiếng bạn trai để cho diệp chi thu cùng ngu thải vi sắc mặt đều là ngần ra diệp chi thu không được tự nhiên nhìn ngu thải vi một cái ngu thải vi sắc mặt trở nên hồng lại một cách lạ kỳ không có phản bác diệp chi thu quả quyết lựa chọn trầm mặc nàng đều không nói vậy ta càng không thể phủ nhận có thể sao mặc vào đây toàn thân soáy hay không, không rõ nhưng diệp chi thu đúng là cảm giác toàn thân không được tự nhiên chờ đã không nên động thanh â m êm ái vang r ộ i diệp chi thu còn chưa kịp phản ứng một đôi thon thon tay ngọc đã đỡ lên rồi mình cổ á o một hồi mát mẻ mùi hương thoang thoảng xông vào mũi diệp chi thu túi đầu ngơ ngác nhìn đến n g u t h ả i vi hai con mắt bên trên khe run lô mi ngây ngẩn cả người t r ư ớ c một trăm kết hôn ý phục ta đều nghĩ kỹ vừa mới cả vật loạn diệp chi thu còn chưa kịp phản ứng n g u t h ả i vi đã làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói ra nối lỏng sửa sang lại cả vào tay lui về phía sau một bước ngư thảy vi lộ tải khẩu trang bên ngoài ra giống như bôi lên một tầng nhàn xạ cu da màu n g u thải vi quan sát tỉ mỉ một phen kiệt tác của mình trong mắt lóe lên một vệ vẻ hài lòng ngoài miệng lại nói cái này màu sắc có thể hay không quá thành thục rồi một chút đ ổ i một bộ thử xem hướng dẫn mua hàng tiểu thư s ư ớ n g sở cơ hồ muốn bật tốt lên không biết hai chữ nuốt trở vào khách hàng có yêu cầu còn có thể làm sao thỏa mãn thôi kỳ thực cũng có chính nàng muốn nhìn diệp chi thu nhiều thử hai bộ nguyên nhân tại bên trong gặp đẹp mắt xoay ca liền tính không mua cũng là khoái trà a lần nữa từ phòng thử quần áo đi ra diệp chi thu mặc một bộ màu lam nhạt đ â phục mạch thượng nhân như ngọc công tử đời vô song trời ơi hướng dẫn mua hàng tiểu thư không thể ứ c chế phát ra t h é t một tiếng kinh hãi ngu thải vi ánh mắt cũng là tia sáng kỳ dị liên tục suy nghĩ một chút nói lấy xuống khẩu trang đi diệp chi thu xứng sở đem khẩu trang lấy xuống Á á á, lớn lên còn đẹp trai như vậy nhìn thấy diệp chi thu mặt hướng dẫn mua hàng tiểu thư trong mắt đã toát ra tiểu tinh tinh cùng vẻ g h e n ghét vì sao đẹp trai như vậy bạn trai không phải ta diệp chi thu đặc biệt lưu ý một hồi hướng dẫn mua hàng phản ứng trong tâm thở dài một hơi may mả là mình nghĩ quá nhiều rồi bản thân bị nhận ra ngược lại không có quan hệ diệp chi thu không có gì thần tượng bọc quần áo nhưng dù sao khả năng cho ngu t h ả i vi mang theo ảnh hưởng không tốt kỳ thực đích thực là diệp chi thu quá lo lắng những n à y cao đoan xa xỉ phẩm cửa hàng không thiếu danh o nhân minh tinh đến tiêu phí khách hàng tin tức bảo mật chính là nhậm chức huấn luyện lớp thứ nhất ngu t h ả i vi đơn thủ trầm cảm ánh mắt hơi sáng ước chừng thưởng thức mấy chục giây còn để cho diệp chi thu chuyển hai vòng sau đó bình luận nói bộ này màu sắc quá dở hơi rồi đổi lại một bộ diệp chi thu vừa định phản bác đối đầu ngu thảy vi không thể nghi ngờ kiên định ánh mắt thành thành thật thật cầm lấy một bộ kế đi vào phòng thử quần áo màu trắng cao qu diệp chi thu cảm giác mình dắt con ngựa đến không chừng có thể cột t ợ l ệ bạch mã vương tử thái tố rồi đổi một bộ ngu t h ả i vi trong mắt lập l ò một loại tên là hưng phấn ghiền qua mang màu đen thân thúy thân bí đổi một bộ ngu t h ả i vi trực tiếp ngay cả lý do đều không tìm mỗi một chủng màu sắc diệp chi thu đều có thể hoàn mỹ thoải mái xứng đôi đủ loại phong cách không có khe hoán đổi ngay cả màu đỏ loại này khó có thể c ư ớ i màu sắc mặc ở diệp chi thu trên thân cũng không nhường chút nào người cảm thấy đột ngột đội ngu thảy vi đang muốn thuận miệm rằng một câu đối đầu diệp chi thu ánh mắt thú oán đại tiểu thư chúng ta tùy tiện chọn một bộ được không mặc một chút thoát thoát ta b ắ p đ u ổ i đều muốn mài chọc ra diệp chi thu bất đắc dĩ nói nhìn đến bên cạnh bốn năm bộ thay cho màu sắc khác nhau hầu phục ngư t h ả i vi hơi đỏ mặt rốt cuộc ngại ngùng nói vậy liền như vậy đi hướng dẫn mua hàng tiểu thư lại một chút không chê phiền thoái còn có chút lưu luyến không rời hỏi khách hàng ngài chọn tiền một bộ dù sao cũng là mình mặc diệp chi thu đang muốn đưa đề nghị kết quả ngư t h ả i vi ngã tiên phát lời nói toàn bộ già thành đến đây đi mẹ nó dưới sự kinh hãi diệp chi thu s u ý chút nữa dưới chân lào đảo một cái hắn vừa rồi tại trong phòng thử áo lén lút nhìn xuống giá cả tiện nghi nhất một bộ sáu và ba tại đây tổng cộng năm bộ tổng giới là diệp chi thu không dám nghĩ đây muốn mình mã bao nhiêu c h ữ a ồ thật giống như cũng không cần bao lâu nhưng mà hắn chính là một km trong vòng đều muốn d ẫ m đạp cộng hưởng xe đạp năm nhân loại này nhân sinh quan thế giới quan tiêu phí nhìn không thích hợp mình a kỳ thực chính là cần kiệm tiết kiệm thói quen quá sâu sắc hướng dẫn mua hàng tiểu thư cũng ngây ngẩn cả người ngơ ngác nói ngài là nói toàn bộ sao ngu thải vi chuyện đương nhiên gật đầu một cái đúng toàn bộ chờ đã chờ ngay tại hướng dẫn mua hàng tiểu thư h ư ơ n g phân trái tim s ắ p nhảy ra trong tích tắc diệp chi thu liền vội vàng hông ngừng mua một bộ là đủ rồi đi diệp chi thu cảm giác mình phi thường tất yếu ngăn lại cô nàng này ý nghĩ điên cuồng thế nhưng đều thật thích hợp a m u thải vi nghiêng đầu một chút nói về sau nói không chừng còn có cơ hội cần dùng đến đến thì cũng không cần mua diệp chi thu cười khổ nói t ố c xá nhỏ như vậy mua về ta cũng không có địa phương thả a được rồi nếu diệp chi thu kiên trì n m u thải vi tự nhiên không có ý kiến nhưng trong đôi mắt vẫn có nhàn nhạt, nhạt vẻ thất vọng